trên 186, tà thần vươn thần súc tu cầu nguyện phiếu chủ vật chất thế giới loa đại lục bạch cốt hoang nguyên màu xám trắng khí tức trong không khí quấn quanh rời rạc, không trung là từng tầng từng tầng thật dậy màu xám mây đen hiện tại là ở vào loa đại lục giữa trưa thời gian trói trang liệt nhật tại thiên khung bên trong treo cao phóng thích ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ bắn ra hướng phía dưới đại địa nhưng làm mảnh này tĩnh mịch mà u ám hoang nguyên vẫn không có một tia dương quang trong non trên bầu trời cuốn phong nghiêm nghị lại đuối che đậy dương quang nặng nề mây đen không có biện pháp đây không phải bình thường tầng mây bọn chúng là vô số người chết tại tử vong trước trong nháy mắt đó tản ra đủ loại tâm tình tiêu cực nương kết, là đáng sợ tử vong cùng âm u linh khí. Một chút phi hành tương đối nhanh, nhưng là phản ứng trì độn bình thường loài chim nếu là không chú ý, một đầu đâm vào những này màu sám tầng mây bên trong, trong nháy mắt liền sẽ từ đó rơi xuống lấy khô lâu điệu hoặc là mục nát chim hình thái, trở thành bạch cốt hoang nguyên một phần tử. Truyền kỳ cương giả, Quang Minh giáo hoàng vì xua tan những này nặng nghề mặt trái linh khí, hao hết một thân năng lượng. Ngày đó, không trung mây xám mờ nhạt rất nhiều, nhưng là rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Giáo hoàng Quang Minh thần thuật không đủ để san bằng người chết căm hận. Mây xám phía dưới Đế mãi không hết bất tử sinh vật ở chỗ này duãng khô lâu chiến sĩ, vong xương cốt pháp sư, vong linh kỵ sĩ, oán linh, u hồn, thi vu. Nơi này là vong linh ngạc viên người chết thiên đường. Bạch cốt hoang nguyên cái này chỗ đặc thù một khi hình thành, tựa như là đại địa bên trên một vệ sám trắng vết sẹo, đồng thời còn tại hướng phía chung quanh chậm chạp mà tà ác ăn món quấy tán. Vong linh nhóm mang theo trước khi chết đối người sống căm hận, đối vật sống chán ghét, mong muốn đem tất cả mỹ hảo phá hư, để trong này biến thành tĩnh mịch thế giới. Tại bạch cốt hoang nguyên bốn phía, hiện nay đã có thật nhiều nhân loại công quốc liên hợp cùng quang minh giáo đỉnh tu kiến công sự phòng ngự. Những cái kia liên miên không dứt tường thành, duy nhất mục đích đúng là phòng ngừa đến từ vong linh bỗng nhiên tập kích. May mà hiện tại bạch cốt hoang nguyên còn chưa có xuất hiện kẻ thống trị địa vị bất tử quân chủ, những cái kia công sự phòng ngừa theo kiến tạo đến bây giờ chỉ tao ngộ lẻ kẻ công kích. Nhưng là dù vậy, đối với bạch cốt hoang nguyên tính nguy hiểm, mỗi người cũng sẽ không trong lòng còn có may mắn. Vong linh cùng người sống là không cách nào hòa bình cùng tồn tại hai loại sinh mệnh hình thái. Đặt chân bạch cốt hoang nguyên nhân loại, có quá nhiều đã chết tại u ám âm trầm trong không khí, sau đó bị chết vong linh khí chuyển hóa làm kẻ bất tử một phân tử. Không gì hơn cái này, người sống chơi tiến khu vực cấm địa, như cũ có dung mánh không sợ nhân loại thánh kỵ sĩ thân ảnh. Chết vong linh khí quá mức nồng đậm, một mực có hướng ra phía ngoài huyết trương xu thế. Nếu như không quan tâm, kia bạch cốt hoang nguyên đem đã xảy ra là không thể ngăn cản, lấy tấn anh tốc độ thôn vệ sinh mệnh. Cái kia đủ để phong thần huyết tế pháp trận lực lượng, theo Haizhi sở tử vong đã cùng mảnh này hoang vu đại địa hòa làm một thể. Quang Minh giáo đỉnh vì ách chế cái này tiến trình, sắp chết vong linh khí nồng độ không chế tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, một mực tại điều thánh kỵ sĩ cùng mục sư duy trì liên tục không ngừng tại vong linh trong lĩnh vực chém giết những cái kia tương đối cao cấp vong linh lại phối hợp một ít nhân loại binh sĩ thanh lý bình thường vô trí khô lâu như thế mặc dù không cách nào đem bạch cốt hoang nguyên trừ tận gốc nhưng cuối cùng khống chế được nó lan tràn tốc độ thậm chí còn tại một chút xíu đem nó thu nhỏ dựa theo dạng này tiến trình nếu như ở giữa không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra đợi một thời gian tại rất nhiều năm về sau cái này tĩnh mịch bạch cốt hoang nguyên có lẽ sẽ còn biến thành cái kia phong cảnh nghi nhân thổ địa phi nhiều bút thu đại bình nguyên lại lần nữa trở thành nhân loại công quốc kho lúa nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra ngoại ý muốn liền phải đã xảy ra một tiểu đội thánh kỵ sĩ cưỡi cao lớn chiến mã mang theo cả người khoác bạch bảo mục sư tại từng cố giữ tận tái nhợt bộ xương bên trong chúng sát hướng bạch cốt hoang nguyên chỗ sâu phóng đi bọn hắn mới từ cực bắc băng nguyên trở về điều tra bên kia về sau bởi vì hoàn toàn không có phát hiện tà thần pho tượng tung tích cho nên thì rời đi cẩn côi ác liệt cực bắc hiện tại các đại quốc gia bởi vì quân liên minh hủy diệt mà nguyên khí đại thường quốc lực chậm chạp không có khôi phục cảnh hoàng tàn khắp nơi trên mặt đất phương nam còn lưu lại chiến hỏa vết tích nạn đói ôn dịch đạo vĩ ma vở ác long các loại sự kiện để cho người ta sứt đầu mẹ chán quang minh giáo đình không núng tay vào chiến tranh nhưng là đối với loại này chiến hậu thương tích hồi phục bọn hắn không chút do dự lựa chọn giúp người loại quốc gia một chút sức lực bất quá nhân thủ luôn luôn không đủ dùng tìm kiếm tà thần pho tượng khích chế bạch cốt hoang nguyên ổn định chiến hậu thế cục quang minh giáo đình trong khoảng thời gian này bể bội nhiều việc bể bội nhiều việc thân điện vắng vẻ kỵ sĩ cùng mục sư dẫn thân vào tới hai khu các nơi mới từ cực bắc băng nguyên trở về đại lục đội ngũ còn không có thế nào nghỉ ngơi liền nhận được tiêu diệt toàn bộ vong linh nhiệm vụ mới xem như dũng cảm nhiệt tình thánh kỵ sĩ bọn hắn không có một điểm oán hận ngựa không dừng váo liền đi tới bạch cốt hoang nguyên cùng vô tận vong linh nhóm chém giết Bất quá xem như lực lượng trung kiên thánh kỵ sĩ, mỗi một lần xuất động đều không phải là tùy ý có tình báo biểu hiện. Gần nhất tại bạch cốt hoang nguyên chỗ sâu, một chút lúc đầu vô ý thức hướng về bốn phía, dù đãng vong linh sinh vật có hướng phía nơi nào đó trung tâm thu nạp xu thế. Loại tình huống này đại biểu cho cái gì? Lâu dài cùng sinh vật tà ác liên hệ quang minh giáo đỉnh rất rõ ràng. Có cao cấp vong linh ra đời, chú đóng ở bạch cốt hoang nguyên thánh kỵ sĩ, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đem những cái kia vừa đản sinh cao cấp vong linh tịnh hóa thanh trừ. Chỉ cần không có cao cấp vong linh tồn tại cùng hiệu lệnh công chế, đáng sợ vong linh chi hải cũng sẽ không hình thành. Xem như quang minh thần tín đồ. Bất luận là thánh kỵ sĩ, thánh thể pháp thuật vẫn là mục sư quang minh thần thuật, đối bất tử sinh vật đều có cực mạnh sát thương hiệu quả. Một người này số không nhiều nhưng đều là tinh anh đội ngũ, đủ để đem vừa đàn sinh cao cấp vong linh bóp chết tại này sinh bên trong. Ở trong tối câm không rất trầm thấp gào thét cùng như giả thu gào thét bên trong, vô số vong linh vẩn quanh trung quanh. Một cái to lớn vô cùng hài cốt sư tại những này vong linh trung ương tỏa lạc, trong hốc mắt tiêu đốt lên linh hồn núi hỏa, còn lại vong linh dường như lấy nó vi tôn, ở bên cạnh ngay ngắn chật tự ý lặng đứng vững. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện hải cốt sư chỉ là giả tượng. Nó kia to lớn giống như là phòng nhỏ xương đầu bên trên. Theo âm phòng gạo thét gợi lên, Loan thoáng có thể nhìn thấy một cái hơi mở hư ảo quỷ ảnh, một cái vóc người Anna mạnh khảnh nữ ưu hồn, nữ ưu hồn đung đưa trong suốt bắp chân, bóng lưng tại âm u dưới bầu trời nhìn như có chút là tịch. Nếu có ngày đó Kim sắc quân liên minh người sống sót ở chỗ này, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện cái này nữ ưu hồn khuôn mặt, cùng ngày đó chết thảm tại Hariz sở tập kích phía dưới chín hoàn đại pháp sư giống nhau như lúc. Nhờ vào tương lai gạ lệ ổng thay đổi thời gian, Hariz sở thôn vệ linh hồn lại bị phun ra, linh hồn của Y Sả không có tiến vào Minh Hà mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng tại bạch cốt hoang nguyên ngừng chân, tại chết vong linh khí ô nhiễm ăn mòn phát xuống sinh cải biến, từ đó ra đời mới sinh mệnh. Ý sai à? Ta sống thời điểm danh tự nữ ưu hồn nửa mặt nhìn lên bầu trời, tầm mắt bên trong là mênh mông vô bờ ưu ám tầng mây, bên hai thì là vong linh kìm nén không được trầm thấp gào thét. Tại mấy tháng trước, thần xuất hiện ở bạch cốt hoang nguyên, ngây thơ vô chi, căm hận tất cả còn sống sinh linh. Sau đó theo thời gian trôi qua, phá thành mảnh nhỏ ký ức trong linh hồn bắt đầu tránh về hiển hiện, cấp tốc biến hoàn chỉnh. Khi một vài bức hình tượng theo xuất sinh tới trưởng thành lại đến cuối cùng tử vong hoàn chỉnh ký ức, toàn bộ hiện ra ở nữ ưu hồn trong mắt. Ký ức hình tượng cuối cùng dừng lại tại một cái khô lâu giống như gầy quòm bộ dáng vu yêu trên thân. Thông qua những ngày quý giá, đến từ chín hoàn huyễn thuật đại pháp sư ký ức, nữ ưu hồn có trí tuệ chi quang, hơn nữa kế thừa nguyên thân một bộ phận cường đại huyễn thuật năng lực. Nhưng là, thần không phải ý Sát ạ. Nói đúng ra, thần là theo ý Sát không cam lòng cùng phẫn hận bên trong đạn sinh tân sinh mệnh. Thần căm hận Kim Sắc quân liên minh, căm hận Hazisơ, căm hận tỷ mộ vương quốc 4, căm hận tất cả vật sống nữ u hồn cũng không thấy được bản thân là ị xái ạ. Những ký ức kia càng giống là một trận theo người ngoài cuộc trong mắt quan sát phim. Thần cho mình lấy một cái hoàn toàn mới danh tự. Hẹt lại nà. Bạch Cốt Hoang Nguyên u hồn nữ hoàng. Hẹt lại nà. Bất tử sinh vật bản chất bên trong, có đối người sống căm hận cùng đối mỹ hảo thế giới phá hư dục nhìn. Hẹt lại nà cũng không ngoại lệ. Thần bây giờ ngay tại chỉnh hợp Bạch Cốt Hoang Nguyên, đồng thời mơ ước phương xa tiên diễm mỹ lệ người sống thế giới trong đầu sôi trào tàn nhẫn ý nghĩ. Tại Bạch Cốt Hoang Nguyên còn lại cao cấp vong linh, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hẹt Thân chỉ là một ánh mắt, một cái thủ thế. Đối phương vừa sinh ra còn không lâu, linh hồn liền trầm luân tại u hồn nữ hoàng bên trong huyết thuật. Từ bên trong ra ngoài, phát ra từ nội tâm phụng lễ lễ nạ làm chủ, xem thần là hoàng. Nhanh hơn, kẻ bất tử cuối cùng rồi sẽ tránh thoát nơi đây, vong linh thủy triều sẽ tràn ngập tứ phương. Hễ lễ nạ thấp giọng nỉ non. Đột nhiên, ánh mắt thần hơi ngừng lại, nhìn về phía phía trước. Tại màu trắng quang mang bên trong, bên kia có một cỗ nhường thần chán ghét lực lượng ngay tại tới gần. Trung quanh vong linh nhóm đồng thời nhìn sang, chán ghét căm hận tiếng gào ghét liên tục không ngừng. Tại ý chí của Hễ hạ đã lõm trầm kinh khủng hai cốt cự sư trầm dài đứng lên. Hải Cốt Cự Sư tiền thân là Bát Hoàn chú Pháp cao vị người thi pháp triệu hồi ra Thiên Giới Sư, tại bỏ mình sau, những này đến từ thú hương to lớn ra thú, biến thành vong linh sinh vật Hải Cốt Cự Sư, trong đó hùng tráng nhất Hải Cốt Sư Vương là hệ Lệ Nạ Tọa Kỵ. Rầm rầm rầm, Hải Cốt Sư Vương mở ra bộ pháp, nó thân dài 35 mươi mét, mỗi một lần nhảy vọt đều có thể vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, toàn thân quấn quanh lấy chết vong linh khí, tốc độ cực nhanh. Trong nay mắt, hệ Lệ Nạ không chế lấy Hải Cốt Sư Vương đi tới bạch sắc quang mang phát sinh, nguyên một đám dáng người khôi ngô thánh kỵ sĩ có rút lại phòng tuyến chống cự lấy bốn phương tám hướng vong linh công kích, ở giữa mục sư không ngừng thực hiện trị rũ thần thuật, là vết thương trồng chất các thanh kỵ sĩ chữa trị thương tích. Bọn hắn không nghĩ tới, nơi này tụ tập vong linh không ngừng nhiều, hơn nữa từng cái cường hãn. Cho dù là thường thấy nhất khô lâu chiến sĩ, cũng là xương cốt cường tráng, cứng rắn như sắt thép, công kích thế đại lực trầm, tốc độ mạnh mẽ tấn mãnh, hoàn toàn không phải trước đó những cái kia đụng một cái liền nát bộ xương có thể so sánh được. Nơi này khô lâu chiến sĩ, sinh tiền đều là thực lực cường đại phi phàm chiến sĩ, mà không phải những cái kia binh lính bình thường. Giáo đỉnh đội ngũ lâm vào khựng cảnh. Ngô, no. tài liệu không tệ ném tới bóng ma trong ao, thủ hạ ta cao cấp vong linh lại có thể càng nhiều hơn một chút. hệ lợi nào mặt mày hớn hở. trải qua thánh kỵ sĩ thi thể, có thể chuyển hóa ra cao cấp tử vong kỵ sĩ, mục sư có thể biến thành hắc ám thi vu, là thần thế lực càng thêm một phần lực. vong linh làm cho người e ngại nguyên nhân ngay tại ở điểm này, bọn chúng có thể đem chết đi người sống biến thành một phần của mình tử. chết đi khô lâu tại mặt trái linh khí làm dịu, như cũ có rất lớn tỷ lệ lại lần nữa đứng lên. nếu là phát thành lề mề, liên tục không ngừng vong linh chiến tranh, hơn nữa không cách nào tại trong thời gian ngắn ngủi đem vong linh quân đội trừ tận gốc. Vậy chúng nó sẽ càng ngày càng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng đem người sống thế giới nuốt hết. Vừa đánh vừa lui, chống cự lại vong linh công kích, ngay tại lui cách nơi này, giáo đỉnh đám đội ngũ thấy được khổng lồ hải cốt sư. Ngồi ngay ngắn ở hải cốt đầu sư tử sợ bên trên, lung lay bắp chân ngựa u hồn giống nhau ánh vào trong mắt của bọn hắn. Trong chốc ngắn này, kiên nghị kỵ sĩ trên khuôn mặt, lông mày cũng không nhịn được thật sâu nhăn lại. Lập tức rút lui, vô luận như thế nào, cũng muốn đem nơi này tin tức truyền đi. Có thánh kỵ sĩ trầm giọng nói rằng, "Cái này không thể được à, ta đã coi trọng ngươi nhóm, làm sao lại để các ngươi rời đi đâu?" Ngoan ngoãn trở thành sủng vật của ta à nội tâm hệ e lệ nã trôn giấu lấy thâm trầm cát hận, nhưng là trên mặt lại tràn đầy tươi đẹp nụ cười vui mừng hơi mở ưu hồn rối ra thon dài ngón tay nhắm ngay con mồi đừng lại chống cự chấm luân tại mỹ hảo thế giới bên trong a vô thanh vô tức vội sóng theo ngón tay của hệ e lệ nã bên trong phát tán ra tại một giây sau liền trúng đích tại vòng lình vây quanh đám người tất cả bị trúng đích người đều là thân thể cứng đờ kiên nghị như sắt ánh mắt tại hơi dãy rủ về sau biến mờ mịt biến trống giống thân thể không núc ních giống như là đã mất đi không chế cứng ngắc ngay tại chỗ suy suy suy cầm trong tay lưỡi dao khôi nô khô lâu đem vũ khí đâm vào huyết đục chi khu mang theo một đám nhiệt huyết, ấm áp huyết dịch rơi trên mặt đất, toát ra tiên diễm huyết chi hòa cùng bạch cốt hoang nguyên tính mịch sám trắng không hợp nhau, đem bọn gia hỏa này kéo vào bóng ma ao. Hẹt lẹ nà thuận miệng dặn dò nói, trung quanh có có nhất định linh trí vong linh kỵ sĩ cúi đầu ứng thanh, tuân mệnh. Các thánh kỵ sĩ còn chưa chết, đang đau nhức hạ lúc này khôi phục thanh tỉnh, một bên thấp giọng cầu nguyện, một bên đang cuộn trào mãnh liệt trong công kích miễn cưỡng trào chống. dạng này trạng thái dưới thánh kỵ sĩ, không phải vong linh kỵ sĩ đối thủ, bất quá là mấy cái vong linh kỵ sĩ đi lên trước thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cú hắc vụ theo thánh kỵ sĩ cùng mục sư trong vết thương bắn ra, qua trong dây lát ngưng tụ thành màu đen súc tu, giống như là vật sống đồng dạng theo trong vết thương ép ra ngoài. Màu đen trên súc tu mặt phân bố lít nha lít nhít tầng tầng trung điệp ánh mắt, làm cho người không rét mà run. Một màn này nhường vong linh nhóm bước chân hơi ngừng lại, hệ Helena mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Giống nhau, cái này bỗng nhiên một màn nhường quang minh thần các tín đồ trở tay không kịp. Đây là cái gì? Bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Theo trong cơ thể mình sinh trưởng màu đen súc tu, mang theo tà ác cùng chẳng lành nộm đậm khí tức, vô cùng hỗn loạn. Có ý tứ. Helena lấy lại tinh thần, Tran đây phấn khởi nhìn xem các thánh kỵ sĩ, đồng thời phất tay ra hiệu, tạm dừng vong linh nón thế công. Quang Minh thánh kỵ sĩ, thể nội ẩn giấu đi hắc ám tà vật. Xem ra Quang Minh giáo đình cũng xa đoạn, thật có ý tứ. Các thánh kỵ sĩ cắn chặt hàm răng, lớn tiếng niệm tụng lấy Quang Minh thần giáo điều, trên thân nổi lên sáng tối chập chờn bạch quang. Chậm, hắc vụ mãnh liệt, cấp tốc đem những ánh sáng kia thôn vệ hầu như không còn, cũng càng thêm lớn mạnh. Ngay ngắn trên khuôn mặt, từng đôi con ngươi bắt đầu biến thành đen. Trong trắng mắt cấp tốc bị màu đen bao trùm, trong đó còn bò lên trên từng tay tia máu đỏ thắm, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Rất nhanh. Nguyên một đám trên thân mang theo ánh sáng minh khí tức thánh kỵ sĩ không tồn tại nữa. Loại kia nhường ế lẽ lẽ nạ chán ghét, nhường trung quanh vong linh nóng nảy cảm giác từ đó biến mất. Hắc vụ tựa như vật sống, tại nguyên chỗ lăn lộn không ngớt, Một đám thánh kỵ sĩ thân ảnh toàn bộ đang tràn ngập trong hắc vụ, bị che đậy tầm mắt, khó mà thấy rõ. Một chút dây rủa cùng tuyệt vọng tiếng thở dốc tại hắc vụ bên trong vang lên, còn kèm theo một loại giận người xương cốt nát bấy, huyên nục núc ních thanh âm. Ế lẽ lẽ trước đó còn mang theo một chút chơi đùa ánh mắt biến thành chăm chú trịnh trọng. Cho dù là thần, tại cái này đoàn bảnh trướng lại có vào. Bước lên như sôi nước hắc vụ bên trong, cũng cảm nhận được một loại không giống bình thường siêu phàm lực lượng, để cho người ta mê muội, để cho người ta hướng tới, để cho người ta chầm mê trong đó. Đây là cái gì?" Helena thấp giọng tự nói, không ngáy một cái nhìn qua hắc vụ. Sau một lát, tại một hồi âm phong gợi lên bên trong, hắc vụ dường như nhận lấy ảnh hưởng, không còn như thế lăn lộn không ngớt, bắt đầu dần dần co vào. Đến lúc cuối cùng một kia hắc vụ biến mất tại âm u dưới bầu trời, đồ vật bên trong lộ ra diện mục thật của nó. Kia là một tôn toàn thân đen nhánh phò trợ giống như mặt trời, nhưng là xúc tu là nó thiêu đốt hỏa diễm. Mặt trời mặt ngoài trải rộng ánh mắt, bất luận là từ cái nào phương hướng nhìn lại, kia đến không hết ánh mắt đều phảng phất tại cùng nó đối mặt. Huyết đủ xương cốt, còn có các kỵ sĩ người mặc áo giáp, cộng đồng tạo thành tôn này đáng sợ pho tượng. E lẽ nãy yên lặng nhìn qua hát mặt trời pho tượng, ánh mắt càng thêm trầm mê. ở trong mắt thần, toàn bộ thế giới vào lúc này đều biến mất, chỉ còn lại trong mắt hát mặt trời pho tượng. Tôn này pho tượng hình tượng ở trong mắt thần biến vô hạn cao lớn, tản ra vô thượng vĩ lực, nó vẻ ngoài bên trên dữ tợn đáng sợ, nhưng lại lại dẫn một cỗ quỷ dị, ly kỳ tà ác mỹ cảm như thế hệ lẹn ngạ không cách nào sinh lòng chán ghét tất cả ánh mắt đều đang nhìn chăm chú thần mỗi một khỏa nhãn cầu bên trong đều phản chiếu lấy hệ lẹn ngạ bộ dáng nàng nhìn thấy vô số chính mình cùng một thời gian trầm thấp nỉ non tại hệ lẹn ngạ trong thai vang lên thần tại hắc vũ bên trong sinh ra thần là hắc vũ người sáng tạo thần mang đến hắc ám thần mang đến quan minh thần viết lên sinh mệnh thần viết lại tử vong thần là tất cả người sáng tạo thần là trí cao mặt trời nỉ non âm thanh không phải hệ lẹn biết rõ bất kỳ ngôn ngữ nhưng là đang nghe một máy mắt thần liền hiểu ẩn chứa trong đó ý nghĩa trí cao mặt trời Hệ Lệ Nạ thấp giọng nỉ non, từng lần một tái diễn nghe được trầm thấp nói mớ. Tại rất nhiều vong linh nhìn soi mói, Hệ Lệ Nạ theo Hải Cốt sư đầu lâu bên trên phiêu nhiên đi xuống, đạp trên chân bóng trong suốt chân ngọc, từng bước một đi tới hắt mặt trời pho tượng trước mặt. U hồn nữ hoàng vươn tay, nu hòa đến cực điểm vớt ve hắt mặt trời pho tượng. Nón tay cuốn động, theo từng khỏa ánh mắt phía trên sải qua, động tác nu hòa giống như là tình nhân ở giữa vớt ve. Cùng lúc đó, tại càng thêm âm u dưới bầu trời, từng tia từng sợi hắt vũ hiện hiện, giống như là tìm được cuối cùng kết cục đồng dạng, tranh nhau chen lẫn chui vào thân thể của Hệ nạ, bổ sung lấy hơi mở u hồn thân thể, xen lẫn thành huyết đục cùng xương cốt cũng không lâu lắm, một cái không đến sợi vải, có hoàn chỉnh huyết đục chi khu nữ tính xuất hiện ở vong linh lĩnh vực, thân thể của thần không nhốn mũi chân, chân bóng không tỉ vết, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. nhìn bộ dáng, cùng sinh tiền chín hoàn huyễn thuật đại pháp sư không hề khác gì nhau. mâu hổ phách hai con người, hơi tốt khuôn mặt, cao gầy thân thể, khí chất thần bị bốn. khác biệt duy nhất chính là ánh mắt của Helena. Helena đấy mắt chỗ sâu có vặn bẻo sinh trưởng căm hận cùng oán độc, cùng có thủ tôn kính dị xạ hoàn toàn khác biệt. nguyên sơ chi cao mặt trời, ngài quyến giả sẽ đem chân thực mặt trời vui quang giải khắp ngọa đại lục, xua tan hám, mang đến quan minh hát vụ xen lẫn biến thành lụa mỏng tính chất trường bào màu đen che lại có lồi có lõm thân thể lại ngang ngửa đầu lại lần nữa ngửa mặt nhìn lên bầu trời thân mang theo căm hận ánh mắt dường như xuyên qua nặng nghề mây đen thấy được ở trên vòm trời trầm mặc tiêu đốt kim sắc liệt dương Đề lời nói với người xa lạ nhị chuyện tự hạn chế một cho cái nguyệt phiếu a mặt khác để cử một bản sách mới mầm non ta lại là tiểu kiếm tiên trương 187, thạch cung lửa cầu nguyệt phiếu đối với bạch cốt trong cánh đồng hoang vu chuyện mới vừa phát sinh thân ở dung nham bán vị diện gã lê ông trước mắt hoàn toàn không biết gì cả hắn lúc này đang tò mò nhìn lên bầu trời trong tầm mắt của gã lê ông có quần quần cục đá từ trên trời giáng xuống, nông đậm đến cực điểm thổ nguyên tố hoàn cảnh, dẫn đến nơi này hạ một trận từ tảng đá hình thành mưa nhỏ. đến không hết tảng đá có lớn có nhỏ, theo bột trì đồng dạng tầng mây bên trong hạ xuống, trải qua trọng lực dẫn dắt ra tốc về sau, trung điểm nện xuống đất, đông đông đông tạo thành đại lượng lõm cùng khe hở. một chút cục đá đụng phải trên bầu trời bay lượn chân long trên người chúng vảy rồng, tảng đá cùng cứng rắn như sắt vảy rồng va chạm, trong khoảnh khắc đó lực trùng kích phản chấn thời điểm, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sụp đổ thành càng nhỏ vụn tảng đá khối vụn, khó mà tại chân long trên vảy rồng lưu lại một kia một chút nào vết tích. vừa mới vượt qua tiêu viêm dây núi đã chạm vào thủ cự linh lánh địa hỏa nguyên tố đại quân, giống nhau tại gặp trận này mưa đá tới lễ, lớn nhỏ không đều, hình dạng không trừng tảng đá rơi xuống, đập vào nguyên một đám hỏa nguyên tố sinh mệnh trên thân. Sau đó theo bọn nó thân thể bên trong xuyên qua, độ dược búp hơi nóng rơi trên mặt đất, chỉ làm cho tạo thành bọn chúng thân thể hỏa diễm chập chấn chấn động mấy lần, liền không có cái khác hiệu quả rõ ràng. Một chút theo viêm thép thành chủ trên người xuyên qua cục đá, còn chưa rơi xuống đất ngay tại trong người nó bị hòa tan. Bởi vì trận này mưa đá tồn tại, bing bing bang bang tiếng va chạm bên tai không dứt. Bình thường huyết nục sinh mệnh ở chỗ này nếu là tìm không được cái gì công sự che chắn, nhất định phải bị nện liên tiếp tiêu khổ, đầu rơi máu chảy. Loại hoàn cảnh này, đúng là không thích hợp huyết nục sinh mệnh thị tộc sinh tồn. Gã lệ ổng thu hồi ánh mắt, làm tảng đá rơi vào ngân sắc cự long trên thân thời gian, còn không có tiếp xúc đến kia một thân dần dần thâm trầm ngân sắc vảy rồng, liền bị một tầng bám vào tại trên vảy rồng vô hình lực trường bắn ra. Đây là đơn giản tam hoàn phòng hộ hệ pháp thuật, trên chết lực trường. Lấy tinh thần lực của gã lệ ổng cùng nước tăng ma lu chuẩn, hắn thi triển ra tam hoàn pháp thuật, hiệu quả cần phải so bình thường người thi pháp trong tay thi triển ra tam hoàn pháp thuật phải mạnh hơn. Tảng đá trực tiếp nện ở trên thân, Hồng Long cùng Hàn Lâm Sả Long đều không sợ, đối gã lệ ổng tự nhiên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bất quá hắn không muốn bị thu được một thân tảng đá bất phấn. Ngoại trừ trên trời mưa đá bên ngoài, không khí nơi này bên trong đều tràn ngập nồng hậu dày đặc tảng đá bụi, mông lung, giống như là một trận màu xám trắng ngũ vụ, đem toàn bộ thổ cự linh lánh địa bao phủ ở bên trong. Xuyên thấu qua bột đá ngũ vụ, có thể nhìn thấy xung quanh lờ mở đứng vững rừng đá cùng cự thạch vắt tượng. So với liệt diễm mãnh liệt hỏa cự linh lánh địa, thổ cự linh lánh địa đặc sắc là một cái nhìn không thấy bờ đá lởm chẩm quay thạch. Theo thời gian trôi qua, Liên hỏa thủy triều dần dần tràn vào mảnh này màu nâu sáng thổ địa. Thổ cự linh liền mặc cho hỏa nguyên tố quân đội tiến lên, phía trước không làm bất kỳ kháng cự nào sao. Trong lòng Gã Lệ ông nghi hoặc, thổ nguyên tố sinh mệnh bên này hẳn là sẽ không quá e ngại hỏa nguyên tố mới đúng. Hai bên này thực lực trên lệch không nhiều, ở vào người này cũng không thể làm gì được người kia trạng thái giằng co. Hơn nữa tình huống hiện tại là hỏa nguyên tố nhóm bỏ đối với mình có lợi nhất hoàn cảnh, bước vào thổ cự linh lãnh địa, địa lợi tại thổ nguyên tố sinh mệnh bên này. Gã Lệ Ẩm có thể thấy rõ ràng rất nhiều hỏa nguyên tố sinh mệnh trên thân lưu chuyển hóa diễm, tại vượt qua tiêu viêm dãy núi về sau rõ ràng trở nên yếu đi một vòng, liền viêm thép thành chủ cũng không ngoại lệ. Nguyên tố sinh mệnh thực lực, tại ở mức độ rất lớn bên trên cùng tương ứng nguyên tố năng lượng nồng độ có quan hệ. thổ cự linh lánh địa bên trong, hỏa nguyên tố năng lượng vẫn là tồn tại. Hơn nữa như cũ so chủ vật chất thế giới chiếm so muốn bao nhiêu rất nhiều, không khí nhiệt độ không thấp. cái gọi là thưa thất là so sánh với mà nói, cung thủ nguyên tố năng lượng so sánh, nơi này tồn tại hỏa nguyên tố năng lượng chỉ có một phần tư tả hiu. trên đường đi không có xảy ra bất chắc, không có cảm thấy. Không có tập kích, một cái thổ nguyên tố sinh mệnh thân ảnh đều khó mà nhìn thấy. Mạch liệt hỏa diễm lại đẩy về phía trước tiến vào mấy chục cây số. Đến tận đây, từng khối cao lớn vô cùng, sắp xếp trật tự mà tinh vi phức tạp tưởng đá ánh vào gã lệ ổng tầm mắt, cái này cũng không đại biểu thạch thành mê cung gần ngay trước mắt, gã lệ ổng là thông qua chân long siêu cách tầm mắt thấy được bên kia. Trên thực tế còn có khoảng cách nhất định. Bất quá chỉ cần có thể nhìn thấy, đã nói lên thật không tính xa. Song phương đều có truyền kỳ tồn tại, khoảng cách như vậy, còn không cách nào che chắn truyền kỳ tầm mắt. Đem lực lượng có vào tới thạch thành mê cung, mong muốn rựa vào mê cung rộng lớn phức tạp đến ứng đối sao? Viêm thép thành chủ ánh mắt nhắm lại. Thạch thành mê cung không thể so với Viêm thép chi thành, đây không phải một tòa thành trì, mà là vô số cao lớn tường đá tạo thành phức tạp lĩnh vực, chiếm diện tích khu vực cực lớn, mười phần rộng lớn, cơ bản chỉ có thổ cự linh có thể hoàn chỉnh nhớ ký tại thạch thành trong mê cung các nơi ra vào lộ tuyến. Tại chiến tranh thời kỳ, ngoại vi thạch thành mê cung chính là tốt nhất phòng tuyến. Hỏa nguyên tố trong quân đội không phải là không có biết bay, nhưng là cái số lượng so với toàn bộ hỏa nguyên tố sinh mệnh ít đến thương cảm, 99% hỏa nguyên tố binh sĩ vẫn là chỉ có thể theo mặt đất tiến vào thạch thành mê cung. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên càng ẩm đạm rất nhiều. Một cỗ lực lượng vô hình ở trên không bên trong nung tụ, hấp dẫn lấy chúng quanh thổ nguyên tố năng lượng. Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên. Mưa đá vẫn còn tiếp tục, từng quả cục đá gì rào tự nhiên từ trên trời giáng xuống, lúc đầu đối hỏa nguyên tố đại quân là không có bất kỳ cái gì nguy hại. Nhưng là, ở thời điểm này, những cái kia lúc đầu lớn nhất bất quá hòn đá lớn chừng quả đấm gối, đang giảm xuống quá trình bên trong giống như là nhận lấy điều khiển, bắt đầu chủ động hấp thụ chúng quanh hòn đá, cũng tại thổ nguyên tố năng lượng dính liền hạ biến thành một thể. Trong mấy mắt, đường kính 1 mét tới hơn 10 mét khác nhau cự hình tảng đá xuất hiện ở hỏa nguyên tố quân đội trên không. Giao thiết kính phong bên trong rất nhiều cự thạch tựa như lưu tinh mang theo theo trên hướng xuống lực áp bách tấn mạnh giáng lâm thổ cự linh bên này quả nhiên cũng không phải ăn chay công kích như vậy mặc dù là đột nhiên tới nhưng vô luận là gạ lệ ổng hay là viêm thép thành chủ trên mặt đều không có bao nhiêu biểu lộ chập trùng thổ cự linh khẳng định là không cách nào một mực nhẫn lại lấy bất động ra tay công kích đơn giản chính là sớm tối vấn đề đối với một màn này đã sớm có chuẩn bị tâm lý cùng lúc đó khí thế bung manh cự thạch rơi vào trên mặt đất trên đá mang theo mạnh mẽ động năng tại cùng mặt đất tiếp xúc đến một nháy mắt phát tiết nở rộ hóa thành rung động đại địa phá hủy mặt đất xung kích phá hoại lực lượng rầm rầm rầm giống như là cục đá đầu nhập vào hải dương màu đỏ, vẽ lên vận sóng bọt nước đều là liệt hỏa. khó mà tính toán hỏa nguyên tố sinh mệnh hoặc bị cự thạch trực tiếp đập trúng, hoặc là bị cự thạch lúc rơi xuống đất cường hãn xung kích tung bay đánh sơ sát. hỏa lang, hỏa sư, lửa chó, bịch nổ tung, trực tiếp bị đập trúng hỏa nguyên tố sinh mệnh, thân thể băng tán thành hỏa diễm, trên không trung chìm nổi xoay tròn, mà bị dư ba ảnh hưởng đến, thì là như là nhận cuồng phong gợi lên, ngọn lửa trên người bay phất phới, vặn vẹo không ngừng. một quả đường kính khoảng mười mét cự thạch kịch liệt nứt nổ, hướng về gã lưỡi ống. bất quá không chờ gã lưỡi ống ra tay. Ở trên bầu trời có một đạo màu xanh sẫm nhanh ác thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hàn Lâm Sả Long vung vậy Long Vĩ, không nói lý nhục thân lực lượng trực tiếp đem nó đánh phá thành mảnh nhỏ. Loại này phạm vi lớn đã kích, đối với cá thể thực lực cường hãn sinh vật, bình thường là không được hiệu quả gì, Hồng Long cùng Hàn Lâm Sả Long quanh quẩn trên không trung, đem từng khối cự thạch đánh nát, còn xua tán đi đá vụn, trên gã lệ ổng vương khu vực bị bọn chúng quét sạch. Bên cạnh Viêm thép Thành chủ hơi ngẩng đầu. Bởi vì khoảng cách gã lệ ổng tương đối gần, nó cũng liền mang theo không cần để ý những cái kia tự thạch. Đơn giản nhìn thoáng qua về sau, Viêm Thiết Thành chủ liền thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: ngươi mang tới thuộc hạ cũng chỉ là những thứ này sao? Hai cái hùng long, một đầu Hàn Lâm xà Long, hai cái cao vị người thi pháp, lại thêm gã lệ ổng mắt thân, chính là chỗ này không phải nguyên tố sinh mệnh toàn bộ. Gã lệ ổng nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói, bọn hắn đều là ta trung tâm tùy tùng, từng lập lời thề hướng ta hiệu chúng, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng bọn hắn thực lực không kém, đều có thể độc cản một phương, ngươi có thể tín nhiệm bọn họ. Trên thực tế, tới còn có bạn Tần. Bạn Tần xem như nửa cái bất tử sinh vật, tại thu liễm khí tức xong cùng tự vật không có khác nhau, rất khó bị phát giác hơn nữa thân thể còn giấu ở tương đối ẩn nấp địa phương viêm thép thành chủ không thể phát giác kia là đương nhiên chính như ta tín nhiệm ngươi như thế bằng hữu của ta viêm thép thành chủ rất ưa thích đem bằng hữu một từ treo ở bên miệng về phần nó trong lòng ý tưởng chân thật đến cùng phải hay không dạng này liền không nhất định thổ cự linh một chút cho vặt không cách nào ngăn cản chúng ta hỏa nguyên tố tiến lên bước chân thanh thế to lớn nhưng là có cũng vẹn vẹn thanh thế viêm thép thành chủ nắm nhìn một phía bình tĩnh nói rằng loại này phát sinh ở vật lý phương diện công kích vô số tử trên cao hạ xuống cự thạch đối tuyệt đại đa số sinh vật mà nói đều là tính chất tai nạn đả kích nhưng là hỏa nguyên tố sinh mệnh, trùng hợp chính là kia một phần nhỏ, bọn chúng có thể miễn dịch rất lớn trình độ vật lý tổn thương. cái này không, tại một hồi cự thạch chi vũ rơi xuống, đệ nhị sóng còn chưa có bắt đầu khoảng cách thời gian, tại cảnh hoàng tàn khắp nơi vỡ vụn đại địa bên trên, từng đóa từng đóa bị tạc tản ra hỏa diễm giống như là nhận lấy vô hình lực hấp dẫn hội tụ lôi kéo. rất nhanh, tại dưới tảng đá lớn phấn thân xương vỡ hỏa nguyên tố sinh mệnh, có chín thành một lần nữa tạo dựng hình thể. ngoại trừ ngọn lửa trên người trở thành nhạt một chút, tại trên thân thể cuộn lên ngọn lửa hơi hơi suy yếu một chút bên ngoài, liền không có cái khác ảnh hưởng tới hơn nữa những này lại xuất hiện hỏa nguyên tố sinh mệnh còn tại cấp tốc hấp thu trong không khí hỏa nguyên tố năng lượng đem suy yếu một chút thân thể bổ sung trở về cự thạch chi vũ tại hỏa diễm đại dương mênh mông bên trên văng lên gợn sóng nhưng khi gọn sóng biến mất về sau hỏa diễm như cũ mãnh liệt vô địch chân chính chết tại trận này tập kích dưới hỏa nguyên tố sinh mệnh số lượng cực ít hơn nữa đều là chút cấp thấp thằng suy sẹo bị liên tục đập chúng nguyên tố hình thể trong khoảng thời gian ngắn bị nhiều lần phá hủy mới đưa đến chân chính hủy diệt không giống nhược điểm rất nhiều huyết đột sinh mệnh nguyên tố sinh mệnh rất khó bị triệt để giết chết tại bọn chúng trên thân không tồn tại cái gì rõ ràng nhược điểm tỉ như trái tim hoặc là đầu lâu loại hình địa phương, cung thủ cự linh tranh đấu, Chỉnh thể bên trên mặc dù rằng co không xong, nhưng chúng ta cho tới nay đều chiếm cứ lấy thừa phong. Viêm thép thành chủ nhàn nhạt lên tiếng, bất quá mong muốn hoàn toàn hủy diệt bọn chúng, không có trợ giúp của ngươi, lại là khó mà làm được. Bằng hữu của ta, ngươi đến là trời cao ban cho hỏa cự linh lễ vật. Nhìn thoáng qua sắc mặt như thường ngân sắc lớn long chi sau, viêm thép thành chủ lại bổ sung một câu, thái độ ôn hòa thân mật, gã lệ ống nhẹ gật đầu, tùy tiện trở về vài câu, đỉnh lấy ầm ầm hạ xuống cử thạch, hỏa nguyên tố quân đội mặc dù nhận lấy nhất định ngăn cản nhưng vẫn là ổn định có thứ tự hướng phía thạch thành mê cung tiến lên, bị suy yếu tương đối có hạn. Không bao lâu, từng mặt đứng vững tường cao xuất hiện ở trước người. Tối thiểu cao 30 mét to lớn tường cao, nhường gã lại ổ nhớ tới xương cự nhân cực hạn chi thành, bọn chúng tường thành độ cao cũng là như thế to lớn. Nhưng là ở chỗ này tường cao, lại không phải có hạn tứ phương tường thành. Bọn chúng số lượng rất nhiều, châm mặc sừng sững tại màu nâu xám chủ địa bên trên, hơn nữa tầng tầng trung điệp, vốn lượng khúc chiết, lẫn nhau ở dưới chỉ để lại rất hẹp thông lộ, tạm thành ở trên không đều khó mà một cái nhìn tận thâm thúy mê cung. Ở đây, Hoàng Nguyên Tố quân đội tạm thời dừng lại một chút. Viêm thép thành trụ trên thân giấy lên mảnh liệt vô cùng hỏa diễm, vốn là thân hình cao lớn dần dần bắt đầu bánh trướng. Thời gian dần qua, cao đến trăm mét trùng thiên liệt hỏa ở đây hiện hiện, đem chúng quanh chiếu giỏi một mảnh xích hồng. Nhiệt độ cao bốc lên, không khí vẩn mèo. Giống như hỏa diễm phong bạo hóa thân viêm thép thành trụ, nhìn thẳng phía trước, cúi đầu thấp mắt, trong miệng vang lên như sấm sét hỏa tộc lời nói. Các con dân của ta, ta dùng mảnh các chiến sĩ, thủ nguyên tố thành trì ngay tại phía trước, dùng các ngươi hỏa diễm, dùng các ngươi lửa giận phá hủy bọn chúng, bao phủ bọn chúng. Tất cả vinh quang tận về hỏa nguyên tố. Tiên tính một cái chớp mắt về sau. Sau đó một khắc, như là gió thổi hỏa diễm hô hô tê tê âm thanh quanh quần không đất, giốp thành mảnh liệt âm thanh triều. Hỏa nguyên tố, tất thắng. Hỏa diễm tạo thành hải dương trong lúc đó mảnh liệt thịnh vượng mấy phần. Nghe ngữ điệu đặc thù hỏa tộc lời nói, gã lệ ổng đại khái có thể minh bạch bọn chúng đáp lại ý tứ, là tại hưởng ứng viêm thép thành chủ lời nói, như là viêm thép chi thành tất thắng loại hình. Trong khoảng thời gian này gã lệ ổng hướng viêm thép thành chủ thỉnh giáo một chút hỏa tộc lời nói, dựa vào xuất sắc ngôn ngữ thiên phú, hắn có thể nghe hiểu một bộ phận. Bất quá mong muốn nói ra lại tương đối khó, kia đặc thù ngữ điệu phát âm là dầu có quy luật hỏa diễm vặn vẹo cùng chấn động hình thành, dùng huyết nhục sinh mệnh phát âm kết cấu không dễ dàng bắt trước được đến thiên công viêm thép thành chủ ra lệnh một tiếng, phân bố tại hỏa nguyên tố quân đội các nơi tiết điểm hỏa cự linh nhóm đồng thời hưởng ứng, tiến một bước hiệu lệnh còn lại hỏa nguyên tố sinh mệnh nhóm hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Đống nhiên vừa mới dừng lại biển lửa lại cử động, hơn nữa còn mang theo so trước kia càng mãnh liệt càng mênh mông khí thế, Xích hồng viêm lưu tràn vào thạch thành mê cung. Đối mặt loại này mê cung, hỏa nguyên tố nhóm chọn lửa phá giải phương thức rất đơn giản, cũng rất bạo lực. Từ Hỏa Nguyên Tố trưởng lão là trung phong, liên tục không ngừng nhiệt độ cao liệt diễm theo bọn nó trên thân phát ra, trực tiếp đem từng bức tường cao nắm chạy, biến thành nham tương giống như tính chất, nguyên bản chống dung thạch thành mê cung theo Hỏa Nguyên Tố đại quân tràn vào, trong nháy mắt dấy lên nhiều đám liệt hỏa. Hỏa Nguyên Tố quân đội những nơi đi qua, đều biến thành biển lửa. Những này tạo thành mê cung tường đá, chỉ là bình thường vật liệu đá, không cách nào chống lại Hỏa Nguyên Tố sinh mệnh lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Ánh mắt gã lệ ông chớp động. Ngân sắc cự long trên thân đàn sen ánh lửa, phản xạ liệt diễm, tại hạ trong nháy mắt chấn động long dự, qua trong giây lát bay về phía không trung, từ trên cao quan sát phía dưới chiến trường. Viêm thép thành chủ lúc này đã co vào trở về cao 20 mét dáng vẻ, nó lượm trên bầu trời ngân sắc cự long một cái. Ngay sau đó, hỏa diễm mãnh liệt tự viêm thép thành chủ hạ thân bốc lên, cấp tốc biến thành long quyển trạng hỏa diễm, đưa nó thân thể toàn bộ bao khỏa trong đó. Long quyển hỏa diễm đằng không mà lên, gào thét mà tới, đi theo ngân sắc cự long đi tới không trung. Hô, hỏa diễm tán đi, giống nhau xuất hiện ở trên không viêm thép thành chủ cùng ngân sắc cự long liếc nhau một cái, trên thân liệt diễm hưng hực, nhường viêm thép chi thành chiến sĩ cùng ngươi bọn thuộc hạ tự do phát huy. Chúng ta trước bảo tồn lực lượng, chờ thạch thành mê cung chi chủ kìm nén không được, lại ra tay đối phó nó. Viêm thép Thành chủ nhìn qua Gạ Lệ ổng, nói rằng: "Rất rõ ràng, nó không giống miệng mình đã nói như thế tín nhiệm Gạ Lệ ổng." Đối với cái này, Gạ Lệ ổng chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta rửa mắt mà đợi." Hắn không có để ý cách đó không xa Viêm thép Thành chủ, ánh mắt quan sát hướng phía dưới, quét qua chiến trường. Từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt biến khoáng đạt rõ ràng, những cái kia tưởng cao mê cung cũng không cách nào ngăn cản dạng này tầm mắt. Gạ Lệ ổng thấy rõ ràng, thạch thành mê cung được mở ra lỗ hổng, hỏa nguyên tố quân đội giống như là như nước chảy từ đó chút vào, cũng cấp tốc mở rộng lấy cái này lỗ hổng, đem từng mảnh từng mảnh khu vực hóa thành liệt diễm biển lửa. Trên bầu trời như cũ thỉnh thoảng có cự thạch rơi xuống, nhưng là hiệu quả không lớn. Mặt khác, tầm mắt mặc dù biến rõ ràng, nhưng là vẫn không thể nhìn thấy một cái thổ nguyên tố sinh mệnh cái bóng. Cái này to như vậy thạch thành mê cung, dường như chỉ là thành không, trống rỗng, không có một cái nào thổ nguyên tố sinh mệnh tồn tại. Bất quá đây chỉ là biểu tượng. Gã lệ ổ trong long đồng có linh quang lưu truyền. Tại thạch thành mê cung trong lòng đất, đếm mãi không hết thổ nguyên tố linh quang hội tụ thành một mảnh, hơn nữa ngay tại tạo bạo phun trào. Hừ, những ngày đưa thích đào đất chỗ trộn, bị một muồi lửa đốt thành tro bụi, cùng đại địa hòa làm một thể mới là bọn chúng kết cục. Viêm thép thành chủ trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, đối với trong lòng đất dưới thổ nguyên tố quân đội rất khinh thường, trong lòng xem thường đối phương chủng tộc quân thuộc. Khác biệt nguyên tố tập tính cùng tính cách hoàn toàn khác biệt. Giữa bọn chúng vốn là rất khó ở chung, hơn nữa còn có không cách nào điều giải sinh tồn mâu thuẫn, tự nhiên mà vậy đem đối phương cho rằng kẻ thù sống còn. Viêm thép thành chủ lời mới vừa giấc, cơ hồ ngay tại cùng một trong náy mắt, đại địa đột nhiên ở giữa bắt đầu kịch liệt chấn động lên, dường như phía dưới có cái gì đáng sợ hung thú đang lăn lộn, đại địa giống như là mặt biển giống như trập trùng, đất đá xoay tròn, mặt đất nứt ra, ầm ầm thanh âm bên tai không ngớt. Ngoài một cái nham thạch tạo thành thô giáp cự thủ theo lòng đất dò ra, trợ tay nắm lấy một cái hỏa lang, đột nhiên một nắm, xùi, một sợi khói đen theo khe hở bên trong tán phát ra, cái kia hỏa lang bị hoàn toàn nghiền nát, nguyên tố hình thể lại khó đoàn tụ. đến tận đây, thổ nguyên tố sinh mệnh nhóm chính thức bắt đầu phản kích. thạch hổ, thạch sư, tượng đá, từ bùn đất, nham thạch, đá cầm thạch, đá hoa cương các loại khác biệt chất liệu tạo thành thổ nguyên tố sinh mệnh nhóm vùng dậy đi lên, dưới sự dẫn dắt của thổ cự linh, đột ngột tách ra hỏa nguyên tố quân đội hình thành thủy triều, cùng đều là liệt diễm hình thành hỏa nguyên tố sinh mệnh khác biệt. Thổ nguyên tố sinh mệnh nhóm nắm giữ nặng nề đến cực điểm thực thể, thân hình so hỏa nguyên tố sinh mệnh càng cao hơn trạng nguyên ô. Bọn chúng mọi cử động có thể kéo theo trung quanh đất đá, nặng nề công kích nghiền ép mà đến, đem rất nhiều hỏa nguyên tố sinh mệnh đánh phá thành mà nhỏ. Bất quá tại liệt hỏa bị bỏng lượn lờ hạn, thổ nguyên tố sinh mệnh thân thể cũng khó có thể một mực ngăn cản. Theo bên ngoài mà bên trong dần dần nóng chảy, toàn thân mang theo bị bỏng đi ra dung nham vết tích, trải rộng nhiệt độ cao. Thủ cung lửa tại thời khắc này đan vào với nhau, mỗi thời mỗi khắc đều có hỏa diễm bị đánh tan, cũng có nham thạch bị hòa tan, chiến trường thế cục dần dần gay cấn. Đề lời nói với người xa lạ nhị chuyển tự hạn chế một trò cái nguyện phiếu a. Ngay vạn thật là khó, tự hạn chế cũng tốt khó. Chương 188, nguyên tố chi chiến, cầu nguyện phiếu. Thạch thành trong mê cung, hỏa diễm cùng nham thạch lẫn nhau đấu đá, tranh đấu không ngớt. Trên bầu trời ngân sắc cự long ánh mắt buông xuống, lặng lặng nhìn xuống phía dưới gây cân chiến đấu, mặt rồng bên trên nhìn không ra rõ ràng cảm xúc biểu lộ. Ở bên cạnh lơ lửng hỏa diễm cự linh giống nhau trong mắt, quan sát đến phía dưới chiến trường thế cục. Bang. Chiến trường một chỗ, đại địa đột nhiên nở ra, sau đó vỡ nát, đất đá cuốn ngược nổ tung ra bay lả tả mưa đá. Một cái thân dài gần 40 mét to lớn nham mãng từ đó chui ra, nặng nghề đến khó lây đoán chừng thân thể chỉ là nhẹ nhàng một quyển, liền đem chung quanh một vòng hỏa nguyên tố sinh mệnh toàn bộ ép thành triệt triệt để để mài vỡ. Liên tục không ngừng đất đá bị hấp thụ. Thân thể vốn là khổng lồ cự hình nham mãng trên thân mang theo từng tầng từng tầng bùn đất cùng nham thạch, trở thành trong chiến trường kinh khủng binh khí, những nơi đi qua, hỏa nguyên tố sinh mệnh cơ hồ đều khó mà ngăn cản. Cùng lúc đó, tô điểm tại liệt diễm trong biển rộng hỏa cự linh nhỏ kiểm chế không được. Hô! Hỏa diễm mãnh liệt Một cái hỏa cự linh nửa người dưới hỏa diễm long quyển xoay tròn chuyển động, kéo theo nó nguyên tố hình thể giống như là lúc thì đỏ sắc cuồng phong, trên không trung xẹt qua nguy hiểm nhiệt độ cao đường vòng cung về sau, qua trong dây lát xuất hiện ở cự hình nham mãng đỉnh đầu. Đứng ở đối phương đầu to lớn bên trên về sau, hỏa cự linh lập tức giơ ra hai tay, nhắm ngay phía dưới. Dầm dầm rầm cực nóng hỏa diễm tựa như như thác nước theo lòng bàn tay của hỏa cự linh bên trong chút xuống, liên tục không ngừng xung kích tại nham mãng trên đầu. Nhiệt độ cao nhường nham mãng trên thân bám vào bùn đất cùng nham thạch hòa tan biến hình, đốt thành nham tương như thế vật chất, theo đầu bắt đầu nhỏ xuống, nhỏ xuống tại màu nâu đen đại địa bên trên giới lên đóa đóa hỏa diễm, nhưng nham mãng phảng phất giống như không có cảm giác đau. Đối với thương thế trên người không có một chút phản ứng. Nó tiếp tục sôi trào thân thể, hoặc là va chạm, hoặc là vung đôi, hoặc là nghiền ép, đem nguyên mông hỏa nguyên tố quân đội xung kích thất linh bắt lạc. Hỏa cự linh đứng ở đỉnh đầu của nó, bị bỏng không ngừng, hòa tan vào nham mãng thân thể. Thật là tại vô hạn thật lớn trên mặt đất, có vô cùng đất đá giống như là nham mãng hậu cần tế tế, liên tục không ngừng bị nó bám vào trên thân, sẽ bị tan chảy bộ phận thay thế liên tục, bị phá hư thân thể từ đầu đến cuối duy trì tại nhất định hạn độ bên trong. Mà dạng này một màn giống nhau phát sinh ở địa phương khác loại này khổng lồ mà nặng nề nham mãng không ngừng một đầu. Mấy chục cái cự hình nham mãng đem đại địa chống đỡ ra vô tận khế hở, tại gia nhập chiến trường về sau, ngắn ngủi cách chế trụ hỏa nguyên tố sinh mệnh thế công, thậm chí còn có phản kích xu thế. Bất quá khi hỏa nguyên tố bên này hoàn toàn kịp phản ứng về sau, những này như bẻ cảnh khô nham mãng gặp địch nhân. Xuy xuy suy, lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh màu đỏ tốc độ cực nhanh, lôi kéo ra từng đạo thẳng tắp hỏa tuyến, trực tiếp hướng phía nham mãng vị trí màu trắng đuổi theo. Kia là nguyên một đám thân cao không đến 2m hình người hỏa nguyên tố. Chợt nhìn phảng phất là phiên bản thu nhỏ hỏa cự linh, nhưng là vẻ ngoài bên trên có khác nhau rất lớn. Bọn chúng có hai chân, nhưng là hai tay vị trí thì là hỏa diễm cao độ ngưng tụ hình thành mũi nhọn. Mặt ngoài tôi vào nước lạnh, nhan sắc giống như là nung đỏ bàn ủi, Tại bọn chúng cấp tốc lao vụt thời gian, hỏa diễm mũi nhọn cắt ra không khí, phát ra từng đợt gào thét chói hai thế lệ thiết cắt tâm thành. Hỏa diễm cắt chém người, ta viêm thép chi thành bên trong tinh nhuệ nhất chiến sĩ, đồng thời cũng là vô tình nhất cùng hiệu suất cao sát thủ. Bằng hữu của ta thưởng thức bọn chúng biểu diễn a, viêm thép thành chủ hướng gã lệ ổng giới thiệu một chút, trong lời nói tràn đầy đối những cái kia hỏa diễm cắt chém người vẻ tự tin. Gã lệ ổng cẩn thận nhìn sang. Tại đến không hết cỡ lớn Hỏa Nguyên tố sinh mệnh cùng Thổ Nguyên tố trong cuộc sống, những cái này tử vẫn chưa tới cao 2 mét hỏa diễm cắt chém người tựa như là nguyên một đám người lùn quỷ lùn, ngoại trừ hai tay hỏa diễm mũi nhọn bên ngoài, là thật không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý điểm. Bất quá, bọn chúng trên thân Nguyên tố linh quang mức độ đậm đặc, lại so một chút Nguyên tố cự linh còn cao hơn. Trên thực tế, bất luận là tại Viêm thép chi thành vẫn là Thạch thành mê cung, Nguyên tố cự linh đều là quý tộc, là Nguyên tố sinh mệnh giai cấp thống trị. Nhưng cái này không có nghĩa là Nguyên tố cự linh là cường đại nhất một nhóm Hỏa Nguyên tố sinh mệnh. Cũng tỷ như trên chiến trường tướng lượng, như vào chỗ không người nhà mãng Vậy sẽ gần dài 40 mươi mét thân thể so rất nhiều chuẩn kỳ sinh vật đều muốn khổng lồ, thụ cự linh cùng hỏa cự linh cá thể thực lực tại loại này nhang mãng trước mặt đều không thế nào đủ nhìn. Theo thời gian trôi qua, tại thê lương chói hai thanh âm bên trong, số lượng càng nhiều hỏa diễm cắt chém người tới gần phân bố trong chiến trường nhang mãng, tốc độ của bọn nó cực nhanh, am hiểu nhanh nhẹn. nhang mãng động tác, bất luận là va chạm, vẫn là nuốt cắn vung đôi đối với mấy cái này bỏ chết đồng dạng mau lẹ ra hỏa đều không thể có hiệu quả để bọn chúng tới gần thân thể. Ngay sau đó, từng đạo thẳng tắp hỏa tuyến vây quanh nhang mãng thân thể bắt đầu chuyển động, suy suy suy. Hỏa diễm mũi nhọn đâm vào nham mãng thân thể, ánh lửa trong nháy mắt này tăng vọt, đem từng mảng lớn nham thạch cùng bùn đất hình thành thân thể phá vỡ, rất nhiều hỏa diễm cắt chém người cùng nhau đối phó một cái nham mãng, tại trong thời gian rất ngắn liền đem nó cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Một cái giá lớn thì là một nửa hỏa diễm cắt chém người bị đánh tan thành hỏa diễm. Bất quá nguyên tố sinh mệnh đều rất khó giết. Bị đánh tan hỏa diễm cắt chém người trên không trung một lần nữa ngưng tụ, thân thể biến trông suốt một chút, tốc độ cùng lực đạo đều trở nên yếu đi mấy phần. Những cái kia nham mãng cũng không ngoại lệ. Vỡ vụn thành từng khối cự thạch thân thể không ngừng run rẩy động run rẩy giống như là nhận lấy một loại nào đó vô hình lực hấp dẫn hướng phía một nơi hội tụ rất nhanh liền lần nữa lại dán lại lên thân thể phục hồi như cũ nhưng mà vừa mới phục hồi như cũ còn không có hành động như thế nào những này cùng kềnh lại khổng lồ nham mãng đột nhiên vỡ vụt. tại bọn chúng bị cắt nát bản thể trên hòn đá những cái kia cắt chém mặt có thể nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ phục hồi như cũ về sau nham mãng toàn thân đều trải rộng cắt chém với lửa thân thể không thể hoàn toàn dán lại cho nên khẽ động liền lần nữa lại vỡ vụn thừa cơ hội này giống như là súng phun lửa đồng dạng hỏa cự linh trên không trung bay động chút xuống hạ bảnh trướng mãnh liệt liên hỏa đem phá thành mảnh nhỏ Mang theo nguyên tố linh quang tảng đá khối nóng chảy thành linh quang biến mất chất lòng. Thổ nguyên tố sinh mệnh thân thể chủ yếu có hai loại cấu thành. Một là tương đương với bọn chúng huyết nục bản thể hòn đá, nguyên tố thạch, hai là theo ngoại giới hấp thụ bùn đất nham thạch những vật này chất, tựa như tầng tầng áo giáp. Ngoại tầng áo giáp phá vỡ, lại đem bên trong bản thể hòn đá nóng chảy, mới có thể chân chính giết chết một cái thổ nguyên tố sinh mệnh. Tại sinh mệnh lực phương diện này, thổ nguyên tố sinh mệnh muốn vượt qua hỏa nguyên tố sinh mệnh. Làm nham mạng tình huống nguy cơ sau, thổ cự linh di chuyển cột đá giống như đuổi, thân thể trực tiếp cao cao bốc lên, trên không trung ôm thành hình tròn cự thạch. Mười phần tinh chuẩn lại nhanh chóng đánh tới hướng những cái kia hỏa cự linh. Vô có chút hỏa cự linh né tránh không kịp, bị đụng thành mạng lớn hỏa diễm. Bất quá hướng phía bốn phía nổ tung hỏa diễm tại qua trong giây lát liền đỉnh trệ xuống tới. Sau đó quay ngược, lại cấp tốc ngưng tụ thành thân thể của hỏa cự linh. Hỏa cự linh cùng thổ cự linh chiến đấu, nhìn mười phần cháy bỏng. Một phương chút xuống hỏa diễm, một phương khác toàn thân mặc bùn đất nham thạch tạo thành áo giáp, chống cự liên hỏa. Ngoại tầng áo giáp bị nóng chảy đồng thời, lại có càng nhiều đất đá theo mặt đất hấp thụ mà đến. Ma thổ cự linh công kích phần lớn là vật lý phô diện. Hỏa Cự Linh có thể miễn dịch hơn 90% vật lý công kích, coi như thân thể bị đánh thành tiêu tán hỏa tinh, cũng chỉ là vết thương nhẹ, hơi tiêu hao một chút nguyên tố năng lượng liền ngưng tụ hình thể. Trừ phi đưa chúng nó nguyên tố năng lượng hao hết, không phải thổ cự linh căn bản giết không chết hỏa cự linh. Trái lại cũng là cùng một cái đạo lý. Chỉ cần mặt đất còn có bùn đất cùng nham thạch, thổ cự linh liền có sinh mệnh nguyên tuyển duy trì liên tục bổ sung, lại thêm vốn là khó làm phòng ngự, rất khó bị giết chết. Cao cấp nguyên tố sinh mệnh ở giữa chiến đấu là thật quá mức cháy bỏng, mà những cái kia cỡ nhỏ hỏa nguyên tố, lựa chó, hỏa xương, cùng cỡ nhỏ thổ nguyên tố, thạch lang, thạch hổ loại hình sinh mệnh lực giống nhau gương nặng vô cùng. Một cái hỏa nguyên tố sinh mệnh không bị đánh tan tầm 10 lần, cũng sẽ không hoàn toàn tử vong, mà thổ nguyên tố sinh mệnh so hỏa nguyên tố sinh mệnh còn có thể đỉnh một chút, rất nhiều thổ nguyên tố trong cuộc sống tầng nguyên tố thạch đều không bị qua thương tích, đánh rất kịch liệt, nhưng là cho tới bây giờ, một cái cự linh cũng chưa chết. Những cái kia bình thường nguyên tố sinh mệnh, chân chính tử vong số lượng cũng cực kỳ có hạn. Trong lòng gã lệ ổng im lặng. Nguyên tố ở giữa chiến tranh, nếu như theo thế cục này phát triển tiếp, không duy trì liên tục không ngừng mà gọi mấy ngày mấy đêm, căn bản là không có cách phân ra thắng bại, thậm chí liên chiến cục nghiêng về tình huống đều khó mà nhìn ra. Hỏa cự linh bị thổ cự linh ngăn chặn về sau, chỉ dựa vào những cái khiêu hỏa diễm cắt chém người, cũng không cách nào đánh giết nham mãng. Nói cho cùng, vẫn là nguyên tố sinh mệnh thủ đoạn công kích quá đơn điệu, hơn nữa song phương đều không có khắc chế quan hệ. Nếu như là hỏa nguyên tố cùng nước nguyên tố ở giữa xảy ra chiến đấu, đoán chừng vừa mới tiếp xúc, song phương đoán chừng liền sẽ thương vong thành đàn, nhưng là lửa cùng thổ lại là khó mà lẫn nhau làm sao. Đây cũng là dung nham bán vị diện trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng là hai loại nguyên tố sinh mệnh nhưng thủy trùng không thể phân ra thắng bại nguyên nhân chủ yếu một trong. Bằng hữu của ta, mấy cái kia thuộc hạ dường như còn tại quan sát bên ngoài chiến trường rời dạ. Viêm thép thành chủ mong muốn đánh vỡ cái này cục diện rằng co. Nó mắt nhìn ngay tại vảy nước mò cá chân long cùng cao vị các pháp sư, sau đó quay đầu nói với gã lệ ông. Gã lệ ông nháy nháy mắt, sau đó chuyển động ánh mắt nhìn về phía chính mình hiệu chung người. U bị tại ban đầu liền chui tới lòng đất, trên chiến trường liền không nhìn thấy bóng dáng của nó. Hai cái cao vị người thi pháp ném một chút lẹ thể hạ vị pháp thuật, thậm chí liền một cái trung vị pháp thuật đến nay cũng chưa dùng qua, ma lực cùng tinh thần lực đều bảo trì tương đối hoàn chỉnh, ma ra cùng gờ dễ thả ở giữa không trung gào thét xung kích, nhưng là quang dòng chính là không nôn long tức, loại cực lớn long thể trên chiến trường đi tới đi lui phi hành. Long uy của quận, của phong cùng liệt hỏa tại quanh thân lượn lờ, thanh thế cũng là rất bức người. Sau đó bọn chúng liền không có thế nào ra tay tham chiến, ngoại trừ thỉnh thoảng lao xuống bóp nát mấy cái cấp thấp nhất cỡ nhỏ thổ nguyên tố bên ngoài, liền không làm gì khác sự tình. Thổ cự linh, loại cực lớn cự tượng, nham mãng, những này cao cấp một chút thổ nguyên tố sinh mệnh, hai bọn chúng kia là đụng cũng không đập vào, giống như là căn bản cũng không có trông thấy như thế. Cứ như vậy, thực lực tương đối cường đại thổ nguyên tố sinh mệnh cũng không đi quản hai cái hùng long, tùy ý bọn chúng ở đẳng kia vẩy nước màu cá, không đi chủ động chiêu trọng. Vừa lúc tại gã lê ông nhìn sang thời điểm hai cái hồng long tại tầng trời thấp lướt qua, long chào dò ra, đem mấy cái thạch chó bóp thành mảnh vỡ. Đồng thời, giào vung vẩy long vĩ, không biết là vô tình hay là cố ý, đem mấy cái đến gần cỡ trung hòa nguyên tố rút thành tản ra hỏa diễm. Gờ dệ thạ bên kia cũng là, tại dùng long dực đánh bay cỡ lớn sư tử đã thời điểm, còn không cẩn thận đem một cái hỏa diễm cắt chém người ép thành tiêu tán hỏa diễm. ấn gã lệ ổng chính mình hoàn toàn không có đã thông báo giờ cùng gờ dệ thạ làm như vậy, bởi vì đang chú ý gã lẹo ống thuộc hạ, viêm thép thành chủ cũng nhìn thấy một màn này, trên người nó hỏa diễm trong lúc đó tràn đầy lộn một chút, nội tâm dường như rất không bình tĩnh, tại mấy giây sau. Viêm thép thành chủ bên ngoài thân hỏa diễm hướng tới bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía gạ lệ ông. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, dở trò đúng không hả? Gạ lệ ông cười cười, sắc mặt không thay đổi, thanh âm bình tĩnh nói, bọn chúng vừa mới trưởng thành, tính tình táo bạo lỗ mãng, công kích lực độ đem không không tốt, lại thêm dạng này hình thể, trong chiến đấu nộ thường quân đội bạn cũng ở đây khó tránh khỏi, tiêu viêm thép thành chủ đừng nên trách. Viêm thép thành chủ ánh mắt meo lại, nói, đây là tự nhiên, ta có thể nhìn ra bọn chúng đều là cử chỉ vô tâm. Dừng một chút, Viêm pháp thành chủ nhìn về phía Cờ Dịch Sẫn cùng Phật Dịch, nói, không biết hai cái này cao vị người thi pháp có thể dùng ra cái gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng pháp thuật. Viêm pháp thành chủ cùng gã Lệ Ông giao lưu thời điểm nói là tiếng thông dụng, hơn nữa thanh âm rất vang dội. Tại một bên khác Cờ Dịch Sẫn cùng Phật Dịch đều nghe thấy được. Bọn hắn mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh ngân sắc cự lòng, lại lẫn nhau liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng bắt đầu niệm tụng chú ngữ, cấu trúc pháp thuật. Trước đó bọn hắn thi triển pháp thuật thậm chí không có niệm chú. Tối nữa trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên, tại qua trọn vẹn mấy phút về sau, sau cùng chú ngữ âm tiết mới rơi xuống dạng này thời gian chuẩn bị theo lý thuyết khẳng định là thanh thế bất người cao vị pháp thuật bất quá trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy hai người dùng đều là trung vị pháp thuật tứ hoàn chú pháp pháp thuật liệt thạch thuật tứ hoàn tố năng pháp thuật dịch acid chi vũ hai cái tứ hoàn pháp thuật rơi xuống một bộ phận thổ nguyên tố sinh mệnh bị liệt thạch thuật trung đích thân thể nứt ra ở một chút biến thành nhấp nô vỡ vụn thỏi đá nhưng là cũng chưa chết hình thể đang nhanh chóng ngưng tụ ở vào dịch acid chi vũ phạm vì trên người thổ nguyên tố xuất hiện đại lượng ăn mòn lắm bất quá bị ngoại tầng bùn đất nhám thạch ngăn cản xuống dưới cái phạm vi này pháp thuật còn ngộ thương tới một chút hỏa nguyên tố sinh mệnh đây cũng không phải phật lực tật lực, tố năng pháp thuật hoàn toàn chính xác sẽ thường xuyên ngộ thương quân đội bạn. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không chút lãng phí tinh thần lực đi khống chế nhắm chuẩn. sau đó, hai cái cao vị người thi pháp chuyển vận mạnh mẽ một chút, nhưng cũng chỉ là cùng lúc trước so sánh mạnh mẽ một chút. bọn hắn hiện ra lực phá hoại cùng lực sát thương, cùng bọn hắn chân thực tiêu chuẩn hoàn toàn không hợp. nhưng không luận viêm phép thành chủ thấy thế nào, để bọn hắn hai cái tại hiện tại thi triển cao vị pháp thuật đều là chuyện không thể nào. cao vị uy lực pháp thuật mạnh, nhưng là tiêu hao cũng rất nhiều. vô luận là phật hay là cờ dị thần đều không dùng đến quá nhiều lần cao vị thi pháp. thấy thế, viêm phép thành chủ cười khẽ một tiếng. Nữ khí không vội không chậm. "Bằng hữu của ta, trước ngươi nói ngươi những thuộc hạ này có thể một mình đảm đương một phía, nhưng là hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy." Gã Lệ Ông lắc đầu, bình tĩnh nói, "Bọn hắn lại tới đây thời gian rất ngắn, vẫn không có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này. Vậy còn ngươi, ngươi thích ứng sao?" Viêm Thiết Thành chủ hỏi lại hướng Gã Lệ Ông. Gã Lệ Ông nhẹ nhàng gật đầu, không mặn không nhạt nói, "Đương nhiên, truyền kỳ chân long có thể tại bất luận cái gì địa phương sinh tồn." Viêm Thiết Thành chủ hít một hơi thật sâu, nửa khí trầm giọng nói, "Rất tốt, bằng hữu của ta, ta tin tưởng ngươi thực lực." một hồi nhất định phải làm cho ta thật tốt kiến thức một phen. Sau khi nói xong, viêm thép thành chủ nhìn về phía lại địa, hỏa diễm tạo thành thân thể dần dần liệt diễm mãnh liệt. Ta chuẩn bị tự mình động thủ đem phan nhét dẫn ra, đến lúc đó, người ta hợp lực lại đem nó giết chết. Phan nhét vừa chết, thổ nguyên tố chiến bại chỉ là sớm muộn vấn đề. Viêm thép thành chủ trầm giọng nói rằng, truyền kỳ thổ cự linh, thạch thành chi chủ danh tự chính là phan nhét. Trên bản chất táo bạo truyền kỳ hỏa nguyên tố đã khó mà chịu đựng dạng này căng thẳng thế cục, quyết định tự mình kết quả. Viêm thép thành chủ tham chiến lời nói, nếu là không có cùng cấp bậc đối thủ ngăn cản nó, như vậy hiệu lệnh thổ nguyên tố sinh mệnh thổ cự linh sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị nó đồ sát không còn, không có nguyên tố cự linh hiệu lệnh không chế, bình thường nguyên tố sinh mệnh sẽ trực tiếp tán loạn bại lui. Có thể, ta đã không thể chờ đợi. Gã Lệ ông nhẹ gật đầu. Ngân sắc cự long ngoài miệng nói không kịp chờ đợi, nhưng là thân thể lại án binh bất động, không có hành động gì. Hắn nhìn ra Viêm thép thành chủ sốt ruột, nhưng là gã Lệ ông khẳng định là không nóng nảy. Bất quá bộ dạng này án binh bất động hành vi, chờ Thạch thành chi chủ vừa hiện thân, cùng Viêm thép thành chủ sau khi giao thủ, liền không thể lại tiếp tục. Nếu không, vì để tránh cho bị gạ Lệ Ẩng Ngư ông đắc lợi, Viêm thép Thành chủ tuyệt đối sẽ không tái chiến, bất luận nó lại thế nào mong muốn đem thổ cự linh một lần hành động hủy diệt, gạ Lệ Ẩng Chỉ cần không xuất thủ, nó cũng sẽ không hết sức. Rất nhanh, Viêm thép Thành chủ toàn thân quấn quanh lấy hừng hực liệt hỏa, theo hỏa diễm dưới bầu trời lao xuống hạ xuống. Tại hạ xuống đồng thời, nó hạ thân hỏa diễm long quyển bắt đầu tăng gọn, cấp tốc đem toàn bộ thân thể đều bao khỏa trong đó, sau đó tại cao tốc xoay tròn bên trong tiếp tục tăng trưởng khuy tán. Viêm Thiết Thành chủ qua trong giây lát biến thành một đoạn dài đến trăm mét hỏa diễm long quyển. Sau một khắc, mãnh liệt hỏa diễm long quyển đã tới chiến trường. Hỏa diễm long quyển song song mặt đất, tại chiến trường bên trong trực tiếp tứ ngược quét ngang, hỏa diễm lan lộn, ngọn lửa mãnh liệt, đem nguyên một đám thổ nguyên tố sinh mệnh cuốn vào trong đó. Viêm pháp thành chủ công kích cũng không trở về tránh hỏa nguyên tố sinh mệnh. Nó không hề cố kỵ phóng thích ra hỏa diễm, cuốn manh trong chiến trường xuyên thẳng qua di động, chung quanh lập tức biến thành một mảnh ngập trời biển lửa, đại lượng thổ nguyên tố sinh mệnh ở trong đó dây rủa trầm luân, biến thành không có sinh mệnh cháy đen cho tàn. Vệ phần những cái kia bị ngọn lửa long quyển lan đến gần hỏa nguyên tố sinh mệnh, không chỉ có không có nhận bất kỳ thương thế, ngược lại trên thân ánh lửa phóng đại, giống như là điên cuồng như thế khí tức bạo tăng, hỏa lực biến càng thêm mạnh dữ. Viêm thép thành chủ một khi gia nhập liền lấy thế tuổi khô lạc hủ đem đến không hết thổ nguyên tố sinh mệnh hủy diệt. Thời gian ngắn ngủi về sau, nó khóa chặt trong chiến trường dài dắt phân bố thổ cự linh. Hỏa diễm long viện đem dọc đường thổ nguyên tố sinh mệnh toàn bộ thôn vệ lót sạch trên mặt đất tạo thành sông về khoảng cách gần nhất thổ cự linh. Cái kia trước hết nhất bị khóa định thổ cự linh cái đầu thô ráp mặt đá bên trên phản chiếu lấy đỏ bừng ánh lửa. Hỏa diễm còn không có cân cân, thổ cự linh bên ngoài thân bùn đất nhám thạch liền bắt đầu hòa tan nhỏ xuống, lộ ra phía dưới bản thể nguyên tố thạch giống nhau bởi vì hấp thu quá nhiều nhiệt độ mà đỏ bừng đỏ bừng. Nguy cơ lúc thổ cự linh quận rút thành hình tròn, lan hướng bên cạnh, khó khăn lắm né tránh gào thét mà đến hỏa diễm long quyển, nhưng là còn không đợi nó là né tránh truyền kỳ hỏa nguyên tố công kích mà cao hướng hỏa diễm long quyển bên cạnh đột nhiên dò ra hỏa diễm hình thành cự thủ, bắt lại thân thể của thổ cự linh, lại cấp tốc hướng thể nội rút về, đem nó bao phủ tại trong ngọn lửa. trong chớp mắt, một cái thổ cự linh chết tại viêm thép thành chủ công kích đến. hỏa diễm long quyển không có một khắc dừng lại, vô tận liệt hỏa phun trào, hướng phía lại một cái thổ cự linh nuốt hết mà đi. tại dạng này trên chiến trường, truyền kỳ sinh vật chính là vô địch tồn tại, chỉ cần để mắt tới mục tiêu. Kia mục tiêu liền không có bất kỳ may mắn có thể chạy thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là thực lực mạnh mẽ nguyên tố cự linh. Nếu là không có đồng cấp truyền kỳ ngăn cản, trận này nguyên tố chi chiến lại bởi vì Viêm thép thành chủ công kích mà cấp tốc hoàn tất. Đề lời nói với người xa lạ nhị chuyển tự hạn chế 2 chương 189, không nói võ đức, cầu người phiếu. Viêm thép thành chủ tự mình kết quả, lấy truyền kỳ cấp độ thực lực đi nghiền ép thổ nguyên tố sinh mệnh, trong thời gian cực ngắn liền đối với nó tạo thành rất lớn tương vong, cơ hội là mỗi một cái trong nháy mắt thời gian trôi qua, liền có một cái thổ thủ linh chết tại Viêm thép thành chủ liệt diện phía dưới ngoại trừ còn có càng nhiều vô số bình thường thổ nguyên tố sinh mệnh chết tại hỏa diễm long quyển dư ba thôn vệ bên trong dạng này không nói võ đức hành vi giống nhau thân làm chuyển kỳ cự linh thạch thành chi chủ tự nhiên là không cách nào ngồi yên không lý đến lúc này một cái cao 10 mét thổ cự linh đưa tới viêm thép thành chủ chú ý cái này thổ cự linh trong chiến trường tựa như là một cái cao lớn hùng vĩ chiến tranh cự tượng so với bình thường thổ cự linh cao hơn thượng tướng gần một nửa thực lực phương diện giống nhau vượt qua xa bình thường cự linh là bên trong thổ cự linh tinh anh tồn tại tại toàn bộ chiến trường bên trong cấp độ này cự linh cũng không nhiều Cao lớn trên người thổ cự linh hất lên thật dày nham thạch cùng bùn đất, còn có rất nhiều khoáng thạch kim loại xen lẫn trong đó, tại đá cẩm thạch đồng dạng trên đầu, khảm nạm lấy hai viên con mắt như đá quý. Không, không phải tựa như bảo thạch ánh mắt, con mắt của nó chính là chân chính thổ thuộc tính bảo thạch hình thành, tản ra trận trận tinh thuần nguyên tố linh quang, là thổ thổ cự linh hoạt động tăng thêm động lực. Tôn này thổ cự linh giơ lên đùi, trung điệp đập mạnh. Đông lạnh. Một tiếng vang trầm truyền đến. Kỳ dị là, tại thổ cự linh dưới chân mặt đất cũng không có xảy ra bất kỳ rõ ràng biến hóa, nhưng là tại khoảng cách thổ cự linh 100m có hơn một chỗ mặt đất, đột nhiên ở giữa đã nứt ra địa chấn đồng dạng khe hở trong cái khe, từng dãy bén nhọn như truy địa thứ từ đó đột xuất, suy suy suy. ở chung quanh hỏa nguyên tố sinh mệnh trong nháy mắt bị đâm sụp đổ, còn bao gồm một cái quý tộc giai cấp hỏa cự linh. nơi đó khu vực trong nháy mắt biến thành biển lửa, nhiều đám hỏa diễm trên không trung thiếu đốt, sau đó nhận lấy vô hình lực hấp dẫn bắt đầu hội tụ, liền phải ngưng tụ ra hỏa cự linh nguyên tố hình thể. dạng này duy nhất một lần vật lý tổn thương, hiện nhiên là không cách nào giết chết hỏa nguyên tố sinh mệnh. nhưng là tôn này tinh anh cấp bậc thổ cự linh, còn có thủ đoạn khác, từng tay đem hỏa nguyên tố sinh mệnh nhóm xuyên thủng xé nát địa thứ run rẩy kịch liệt, sau đó ầm bang bạo tạc vỡ vụn thành đầy trời cực kỳ nhỏ bé màu xám bụi những này bụi gì rào mà rơi từng hạt tràn ngập toàn bộ hỏa diễm khu vực trên không trung nhiều đám ngay tại khép lại hỏa diễm nhận lấy những này bụi ảnh hưởng giống như là bị cuồng phong gợi lên đồng dạng lay động kịch liệt sau đó trong thời gian cực ngắn biến trong suốt hư ảo cuối cùng nguyên tố năng lượng bị dập tắt sinh mệnh cũng hoàn toàn bị phá hủy như loại này tinh tế công kích không có mấy cái thổ cự linh có thể dùng ra đến nhưng chỉ cần dùng đến đối hỏa nguyên tố sinh mệnh sát thương hiệu quả liền rất mạnh mẽ một lần công kích liền giết chết không ít hỏa nguyên tố sinh mệnh còn bao gồm một cái hỏa cự linh Làm tình cảnh như vậy rơi vào Viêm Thiết Thành chủ trong mắt thời gian, thân thể nó biến thành hỏa diễm long quyển trước tiên thay đổi phương hướng, cuồn bánh cuốn lên, tại mặt đất lưu lại đáng sợ khe danh cùng hỏa diễm, xông về tình anh thổ cự linh. Cái kia thổ cự linh vốn là đưa lưng về phía Viêm Thiết Thành chủ, nhưng là tại cảm nhận được một cố làm người sợ hãi nhiệt độ cao sau, lập tức toàn thân rung động. Ngay sau đó, thổ cự linh liền đầu đều không có chuyện, không chút do dự hướng mặt đất bắt đầu lún vào. Nhang thạch tạo thành to lớn hai chân giống như là không có vào nước hồ dường như, một chút xíu không xuống đất mặt, trong chớp mắt hơn phân nửa thân thể liền chui tiến vào dưới mặt đất. Phản ứng của nó đã rất cấp tốc. Nhưng là tại truyền kỳ sinh vật trước mặt, như cũng lộ ra rất không đáng chú ý nửa người trên của thổ cự linh vẫn không có thể trốn vào dưới mặt đất. Lúc này, Hỏa Diễm Long quyển đã gào thét mà tới, thông thiên ánh lửa chiếu rọi ở trên người của thổ cự linh, từng tầng từng tầng bùn đất nham thạch tại kinh khủng nhiệt độ cao bên trong trực tiếp bắt đầu mềm hóa, còn không, có bị tiếp xúc liền đã dạng này, một khi bị ngọn lửa long quyển đụng phải, nó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy Hỏa Diễm Long quyển tốc độ di chuyển, thổ cự linh không kịp lần nuốt xuống mộ, liền sẽ bị nuốt hết trong đó. Cùng lúc đó, ở trên không quan chiến ánh mắt gã lệ ở ngưng tụ. Hắn thấy được sáng chói chói mắt nguyên tố linh quang, giống như là màu vàng đậm hùng lưu theo lòng đất hội tụ, thanh nén, liền chặn đường tại viêm thép thành chủ cùng cái kia thổ cự linh ở giữa, vận sức chờ phát động. Rốt cục, từ đầu đến cuối ở sâu dưới lòng đất kiểm chế bất động chuyển kỳ thổ cự linh xuất thủ, lại không ra tay, chờ viêm thép thành chủ đem bình thường thổ cự linh giết sạch, nó coi như mình là chuyển kỳ, nhưng là tại hỏa diễm thủy triều hạ cũng chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt. vọt tới trước hỏa diễm long quyển đồng thời có hơi hơi đình trệ, ngay sau đó đột nhiên lên cao chuyển hướng. ầm ầm, đại địa bốc lên, mặt đất nứt ra, một cỗ bùn đất suối phun hôn tạm các loại khoáng thạch giống như là núi lửa bùng phát giống như theo mặt đất dâng lên, trực tiếp xông lên trăm mét không trung vừa rồi viêm đế thành chủ hóa thân hỏa diễm nếu như long quyển trễ chuyển hướng thân thể liền sẽ vừa lúc bị cỗ này bùn đất hồng lưu cho từ đó công kích tới bùn đất khoáng thạch một kích không trúng sau đó giống như là vật sống đồng dạng nhúc nhích lên cuối cùng biến thành cả người cao 25 mét khổng lồ thổ cự nhân cánh tay to lớn đùi giống nhau nhỏ bé giống như là một tòa đất đá cấu tạo hình người thành lũy một loại nặng nghề cảm nhận đập vào mặt thuộc về chuyển kỳ sinh vật khí tức liên tục không ngừng từ trên người nó tàng ra tại khổng lồ thổ cự nhân trên thân còn điểm suýt lấy từng khỏa ma pháp bảo thạch ma pháp bảo thạch khảm nạm tại nó bên ngoài thân đá cẩm thạch bên trên chiếu sáng rực rỡ tản ra sáng tỏ nguyên tố linh quang ha ha phan nhất ngươi vẫn là ngồi không yên Liên hỏa sẽ đem các ngươi những này thổ chuột toàn bộ hóa thành cho tàn hỏa diễm trong long quyển truyền đến viêm thép thành chủ tiếng cười to sau đó đầy trời hỏa diễm kiểm chế tập trung biến thành cao 20 mét cự hình hỏa cự linh viêm thép thành chủ tại cười to xong về sau không có lập tức ra tay ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời ngân sắc cự long thiếu đốt lên hỏa diễm con ngươi cùng bạch kim long đồng liếc nhau một cái băng hưu của ta là thời điểm xuất thủ ở thời điểm này nếu như gã lê ống còn chưa động thủ Viêm thép thành chủ mặc dù vừa nói xong ngôn thoại, nhưng lại sẽ quay đầu thu binh liền đi. Nó cá thể thực lực cùng Thạch Thành Chi chủ so sánh vốn là tại sản sản với nhau, nhưng là tại dạng này đối thủ nguyên tố sinh mệnh tương đối có lợi hoàn cảnh bên trong, tại trên địa bàn của bọn nó yếu lược hơi không bằng, cưỡng ép công kích chỉ có thể dẫn đến khổ cực hậu quả. Gã Lệ ổng cũng nghĩ tiết kiệm một chút khí lực, từng cái đem chuyển kỳ nguyên tố đánh tan, cho nên Long Dực Tu Liễm lao xuống hạ xuống, nguyên tố sinh mệnh đều tương đối khó giết, chuyển kỳ nguyên tố chỉ có thể chỉ có hơn chứ không kém bất quá dựa theo hiện tại phương thức phát triển cùng viêm thép thành chủ trước đem thạch thành chi chủ giải quyết lại cùng bạn tấn đem viêm thép thành chủ làm nát lại sẽ không phí quá lớn công phu Gác lệ ổng cự hình thân thể giống như là một quả màu bạc sao băng từ trên trời giáng xuống ở giữa không trung liền đã mở ra miệng rồng giang khắp nơi long nha bên trong cắn một đoàn tinh lam sắc hàn mang mục tiêu chính là phía dưới thạch thành chi chủ thế thế viêm thép thành chủ cũng không lại chờ chờ quan sát hỏa diễm ầm vang sôi trào đại lượng hỏa nguyên tố năng lượng hợp thành liệt hỏa đúc thành cự kiếm bị viêm thép thành chủ nắm thật chặt trong tay cách không đối với thạch thành chi chủ vung lên suy ngập trời hỏa diễm giống như là sóng lớn, từ giữa không trung chút xuống, chụp về phía thạch thành chi chủ. Liên hợp chủ vật chất thế giới huyết nục sinh vật, nhị hẻm, ngươi thật sự là không có chút nào thuộc về nguyên tố thành chủ tôn nghiêm cùng tinh quang. Thạch thành chi chủ biểu lộ ngưng trọng, đối mặt hai cái truyền kỳ sinh vật liên thủ công kích, nó cảm nhận được áp lực thực lớn. Lấy nó làm trung tâm, phương viên ngàn mét khu vực bên trong, đại địa kịch liệt run rẩy lên, từng khỏa tảng đá, từng khối nham thạch, còn có rất nhiều bùn đất đều phá thành mảnh nhỏ, đang không mà lên, mặt đất độ cao trong lúc đó bình quân giảm xuống mấy mét chiều sâu. Những cái kia dâng lên nham thạch cùng bùn đất trên không trung bay múa giống như là đại địa lò ngược, tạo thành một mặt nặng nề bình trướng theo viêm thép trong tay thành chủ liệt hỏa cự kiếm phát ra hỏa diễm sóng lớn dẫn đầu đến cùng bình trướng chạm tới cùng một chỗ xùi ánh lửa bắn ra bốn phía cao độ ngưng tụ hỏa diễm có nhiệt độ cao giống nhau còn có rất mạnh xung kích phá hoại lực lượng. nhưng là tại tiếp xúc đến nặng nề vô cùng bình trướng sau những cái kia xung kích chi lực giống như là thạch như vào biển không thấy hình bóng chỉ có liệt hỏa đem chạm tới đất đá bị bỏng nóng chảy dần dần tạo thành một cái chống rỗng bất quá cái kia chống rỗng trong chớp mắt liền bị trúng quanh đất đá đè ép bổ sung tại phương diện phòng ngự thạch thành chi chủ tương đối tinh thông. Bất quá viêm thép thành chủ công kích chỉ là món ăn khai vị. Sau một khắc, ngân sắc cự long tới gần mặt đất, đã nổi lên một đoạn thời gian xương lạnh long tức từ trong miệng của gạ lệ ẩm ẩm vàng phun ra. Màu băng lam xương lạnh gió lạnh bên trong còn sinh sôi lấy liên tục không ngừng băng truy băng trầm giống nhau mang theo mạnh mẽ lực trùng kích lượng rơi vào thạch thành chi chủ cấu trúc bình chứa phía trên. Vừa mới bị ngọn lửa bị bỏng khu vực lại nên đón xương lạnh tự lễ. Tại dạng này không đến 2 giây thời điểm liên tiếp bị nhiệt độ cao liệt hỏa cùng nhiệt độ thấp xương lạnh giao thế công kích dường như không thể phá vỡ nặng nề bình chứa biến mười phần yếu ớt bị màu băng lam xương lạnh long tức trực tiếp xuyên qua ra một cái độ lớn giang khắp nơi băng tinh tại bình trướng phía trên bao chuồng một tầng cực lớn hạn độ ngăn trở đất đá lưu động truyền kỳ ngân long vẫn là truyền kỳ bạch long đều không giống chỉ là cái này nhiệt độ thấp long tức viêm thép thành chủ ánh mắt ngưng tụ nó trước đó chỉ có thể cảm giác ra gạ lệ ổng là truyền kỳ cấp bậc cự long nhưng là đối với gạ lệ ổng cụ thể năng lực nó là không rõ ràng gạ lệ ổng đi vào dung nham bán vị diện về sau cũng không có thế nào hiện lộ không thực lực tiêu chuẩn lúc này ở nhìn thấy gạ lệ ống phun ra long tức sau viêm thép thành chủ tâm tình ngưng trọng rất nhiều bởi vì không ngoài dự liệu lời nói loại này long tức có thể đối với nó tạo thành rất lớn tổn thương so ra mà nói sẽ không nhiều ít năng lượng công kích thạch thành chi chủ trình độ uy hiếp liền nhỏ rất nhiều nhưng là việc đã đến nước này dưới loại tình huống này suy nghĩ nhiều vô ích nơi này là nguyên tố vị diện truyền kỳ cự long thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều nó là hàn hệ long có thể đối ta tạo thành đại lượng tổn thương đồng thời cũng biết e ngại hòa diễm chúng ta khắt chế lẫn nhau nhưng ta có địa lợi ưu thế không cần e ngại nó viêm thép thành chủ cảm thấy ưu thế tại phía bên mình tối thiểu từ trước mắt biểu hiện bên trên nhìn cái này truyền kỳ cự long giống như không có gì rất lợi hại thủ đoạn trong điện quang hỏa thạch suy nghĩ về sau trên mặt của nó ngọn lửa nhấp nháy hợp thành một cái không hiểu mỉm cười ngay sau đó viêm thép thành chủ thả người hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang theo bị ngọn lửa cùng xương lạnh giao thế phá vỡ lô lớn lỗ hổng bên trong chui vào vô tận liệt diễm theo viêm thép thành chủ trên thân phát ra cuồn cuộn hướng về phía trước bao trùm hướng về phía thạch thành chi chủ cùng lúc đó gã lệ ủng dựa vào cường tráng hữu lực cự hình long thể trực tiếp dò ra long trảo, dùng thể phách lực lượng đem bình chứa xé mở thân thể tốc độ bảo trì tại bình thường trình độ không nhanh không chậm theo một phương hướng khác vồ dắt về phía thạch thành chi chủ đồng thời ngân sắc cự long hơi chuyển động ý nghĩ một chút lạnh thấu xương do lớn chống rông sinh sôi Gió trợ thế lửa, theo viêm kép thành chủ bên kia phát ra liệt diễm giống như là rót dầu như thế thịnh vượng mấy phần, phô thiên cái địa đem thạch thành chi chủ bả phủ. 25 mét cao thạch cự nhân, tại hỏa diễm đốt cháy bên trong lộ ra nặng nghề biểu lộ. Nguyên tố sinh mệnh không có cảm giác đau, nhưng là đối thân thể suy yếu, lực lượng yếu bớt, lại có thể cảm giác mười phần rõ ràng. Tại truyền kỳ hỏa nguyên tố phát ra trong liệt hỏa, thạch thành chi chủ không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại bảo trì trạng thái. Dần dần, nó sẽ cùng những cái kia bình thường thổ nguyên tố sinh mệnh như thế biến thành không có chút nào sinh mệnh khí tức vô ý thức đất khô cằn. Tại hai cái truyền kỳ sinh vật giáp công hạ, tình huống tương đối nguy hiểm, nhưng là nhường thạch thành chi chủ cứ như vậy ngồi chờ chết, là tuyệt đối chuyện không thể nào, giống nhau xem như truyền ấn kỳ cấp độ tồn tại, cho dù chết, nó cũng muốn đối với địch nhân tạo thành khó mà quên được thương thế. Ầm ầm, bốn đất cùng nham thạch hồng lưu tái khởi. Trên mặt đất chấn động dạng thanh thế bên trong, mặt đất từng tấc từng tấc nứt ra, đến không hết đất đá liên tục không ngừng bay lên, hướng phía thạch thành chi chủ thân thể hội tụ mà đi, một tầng chồng lên một tầng, bao trùm tại thạch thành chi chủ trên thân. Rất nhanh, những cái kia hỏa diễm bị dập tắt. Hơn nữa thạch thành chi chủ thân thể còn tại duy trì liên tục không ngừng biến lớn, vô số bùn đất cùng khoáng thạch hợp thành thâm hậu vô cùng áo giáp, bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một tôn cao đến 50 mét nham thạch cự nhân sừng sững tại trong ngọn lửa, giống như là đứng thẳng lên nhỏ sơ câu. Thuộc về thổ nguyên tố sinh mệnh năng lực thiên phú, tại thạch thành chi chủ trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó, từ từng khối cứng rắn quảng sắt tạo thành đại thủ chụp tới ngân sắc cự long. Mục tiêu là cổ của gã Lê ổng. Cái này truyền kỳ thổ cự linh lúc này hình thái xem xét liền có bên ngông tự lực, nếu là bị nó bắt được cái cổ, liền xem như chân long thể phách, sợ cũng là sinh tử khó liệu. Nhưng trên mặt gã Lệ Ẩm không có vẻ khẩn trương, bởi vì thạch thành chi chủ động tác hắn thấy tương đối trì độn. Hiện tại nó không phải bản thể, mà là thao túng đại lượng đất đá tạo thành siêu cự hình sắc ngoài, động tác khẳng định là không bằng trước đó như thế mau lẹ. Mà gã Lệ Ẩm tại phương diện tốc độ vốn là siêu quần bật tụy, hắn chỉ là duy trì lấy gấp đôi nhanh, liền tuy tiện lẽ tránh thạch thành chi chủ cư thủ, đồng thời dưới thân thể rơi, cơ hồ sát mặt đất cất đi. Ngân sắc cự long vây quanh sơn khâu giống như cự thạch tượng, nhắm ngay nó cháng kiện hai chân phun ra xương lạnh long tức, đại lượng văng đám tung hoành mộc thành bụi, nhường chi độn thạch thành chi chủ biến càng thêm khó mà bình thường hành động thạch thành chi chủ nhất chân đùi, tránh nát băng tinh chói buộc đông kết, đa hướng về phía gã lệ ổng. nặng nghề tráng kiện đùi giống như là lấp kín vách tường, nương theo lấy bức người tình phong, vọt tới gã lệ ổng. cùng một thời gian, đại địa giống như là giang hải giống như lăn lộn gợn sóng lên, từng khối cự thạch, từng cây địa thứ, còn có đại lượng của đá thạch thủ trật loạn thất bát tao đồ chơi đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo từng cái phương hướng công kích về phía gã lệ ổng, tạo thành một trương dần dần kiểm chế lưới lớn. không cần thời gian năng lực, ta cùng truyền kỳ sinh vật so sánh quả nhiên còn kém rất nhiều. trong lòng gã lê ổng thầm nghĩ. Không cần thời gian năng lực, thực lực của gã lệ ổng cũng vượt qua cao vị, nhưng là lại không bằng chân chính truyền kỳ, xen vào giữa hai bên. Nếu như không tăng cao gia tốc thái hiệu quả, lấy trước mắt hắn biểu hiện, chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là bị tiêu nặng nghề chân lớn đá trúng, hoặc là chính là bị trên mặt đất phun trào đại lượng công kích trúng đích, nhiều ít chịu lấy chút thương thế. Trong chốc ngắn này, gia tốc thái trong lúc đó tăng lên tới gấp 6 lần. Thân ở cuồng bạo thế công đang bao vây ngân sắc cự long tốc độ bạo tăng, tại thạch thành chi chủ còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền thoát ly nó chuẩn bị cho gã lệ ổng công kích tốc độ này viêm thép thành chủ hít mắt lại trong lòng là gã lệ ổng biểu hiện ra nhanh nhẹn tốc độ có chút chấn kinh xem như năng lượng tạo thành sinh mệnh hình thái hỏa nguyên tố tốc độ di chuyển là rất nhanh nhưng là cùng gã lệ ổng vừa rồi tăng vọt tốc độ so sánh nhưng vẫn là không bằng viêm thép thành chủ ổn định lại tâm thần cầm trong tay liệt hỏa cự kiếm mũi kiếm chỉ hướng thạch thành chi chủ với anh thất luyện giống như cao độ ngưng tụ ánh lửa tựa như của sáng trực tiếp rơi vào thạch thành chi chủ trên lồng ngực mặc dù không thể xuyên qua đối phương nặng nghề lại cứng rắn thân thể nhưng vẫn là đem thạch thành chi chủ đánh một cái lảo đảo liên tiếp lui về phía sau mấy bước tại trở lại kình đến về sau. Thạch Thành Chi chủ rơi lên cánh tay phải, mở ra bàn tay, đôi cứng lên hỏa diễm của sáng, giống như là cự thạch theo chỗ cao nhất nô ầm ầm tiếng giống theo Thạch Thành Chi chủ trong miệng vang lên. Nó cánh tay ra sức, một bên nóng chảy, một bên chữa trị, chĩa vào viêm thép thành chủ hỏa diễm chút xuống. Nếu như là một chọn một, vậy chúng nó dạng này chỉ có thể cầm cự được. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là bây giờ còn có Gã Lệ Ổng. Nói thật, lấy tình huống hiện tại mà nói, nếu như Gã Lệ Ổng phản bội công kích trước viêm kép thành chủ vậy nó đã không cách nào lại giống còn không có mở ra chuẩn kỳ chiến đấu trước đó khinh địch như vậy thoát thân thạch thành chi chủ khẳng định cũng biết trước buông xuống khoảng cách trước phối hợp với đem viêm thép thành chủ xử lý cho nên hiện tại viêm thép thành chủ ánh mắt mười phần nghiêm trọng có chút bận tâm gã lệ ông đống nhiên phản bội được thả một lần bù câu nó nội tâm có chút bất an bất quá viêm thép thành chủ rất nhanh liền thở dài một hơi ngân sắc cự long đống nhiên di động đi tới thạch thành chi chủ sau lưng sau đó phun ra một băng lam xương lạnh long tức đối gạ lệ ông mà nói vẫn là viêm thép thành chủ càng dễ đối phó bất luận là hắn hay là bạn tẩn đều có lệnh thuộc tính năng lực công kích khắc chế hỏa nguyên tố sinh mệnh. Nhưng là Thạch Thành chi chủ cái này lực phòng ngự kinh người đại gia hỏa, một mình cùng nó chiến đấu, gã Lệ ổng có thể chiếm cứ ưu như thế, nhưng thật đúng là không tốt đưa nó giải quyết, nó hình thể lại lớn, lực phòng ngự vừa sợ người, chính là một khối khó gặm cục đá cứng. Cho nên trước đối Phó Thạch Thành chi chủ, đối gã Lệ ổng mà nói là lựa chọn tốt hơn. Mắt thấy dưới tình huống như vậy, gã Lệ ổng cũng không có tâm tư khác, Viêm thép Thành chủ cũng buông xuống rất nhiều cảnh giác, càng chuyên tâm cùng gã Lệ ổng liên thủ đối Phó Thạch Thành chi chủ. Kết quả của cuộc chiến đấu này, đến đây đã không cần nói cũng biết. Tại hai cái truyền kỳ sinh vật không nói võ đức giáp công hạ, Thạch Thành Chi chủ thủ đoạn tận thi, nhưng vẫn là tránh không được tình cảnh càng ngày càng gian nguy su thế đi hướng. Nếu không phải gã lệ ổng cùng Viêm Tép chi chủ đều tại lẫn nhau đề phòng, hơn nữa còn không muốn bị liều chết phản kích Thạch Thành Chi chủ lưu lại trọng thương, trận chiến đấu này đã kết thúc. Dù vậy, tại mấy giờ về sau, cảnh hoàng tàn khắp nơi, liệt hỏa cùng hàn băng ngọc thành bùi đại địa bên trên, Thạch Thành Chi chủ đã vết thương trầm chất, kia vô số bùn đất cùng nham thạch tạo thành thân thể rách tung toé. Đề lời nói với người xa lạ nhị truyện tự hạn chế 2. Cho cái nguyệt phiếu a. Chương 190, không có hảo ý thời con long. Liệt diễm tạo thành bên dưới vòng trời Thạch Thành Chi Chủ liền cùng nó dưới chân Thạch Thành Mê cung lãnh địa như thế, cảnh hoàng tàn khắp nơi, trên thân hiện đầy liệt hỏa cùng hàn băng. Theo thời gian trôi qua, vị này thống trị dung nham bán vị diện nửa bên Giang Sơn nguyên tố thành chủ, khí tức đã suy yếu tới không đủ truyền kỳ, thân thể mặc dù như cũ khổng lồ, nhưng lại để lộ ra một loại miệng quẹt gan thỏ cảm giác. Nó đã không được, cho dù có thổ nguyên tố năng lượng liên tục không ngừng bổ sung, nó vẫn là khó tránh xu hướng suy tàn, thậm chí bởi vì hấp thu đại lượng bùn đất cùng nham thạch, trung quanh mặt đất đều lõm xuống đi rất sâu lõm. Đây không phải bởi vì Thạch Thành Chi Chủ quá yếu. Trên thực tế, biểu hiện của nó đã đầy đủ làm cho người sợ hai tháng phục, không thẹn với truyền kỳ sinh vật thực lực tiêu chuẩn. Tại truyền kỳ chân long cùng Viêm Thiết thành chủ hợp lực công kích đến, Thạch Thành Chi chủ kháng trụ từng lớp từng lớp hung manh thế công. Nếu là đổi một cái cái khác truyền kỳ nguyên tố đến, lúc này có lẽ đã hôi phi yên diệt. Dù sao nó là lấy một trội hai, hơn nữa kia hai cái không có một cái là đơn giản đối thủ. Dưới tình huống như vậy, Thạch Thành Chi chủ còn có thể kiên trì mấy canh giờ, hoàn toàn là nhờ vào nó kia siêu quần bạt tụy năng lực phòng ngự, để nó không đến mức trong khoảng thời gian ngắn liền là bại, nhưng đã đến hiện tại, tình huống đã rõ ràng ngân sắc cự long tốc độ cực nhanh động tác ở giữa núi liền một cách trôi chảy tới không gì sánh kịp dường như cùng cái khác sinh vật không ở vào cùng loại vật tốc long dược đột nhiên vung lên tốc độ đột nhiên tăng phía dưới dày rộng ra thịt kéo theo bay phất phới cuốn phong gãy lệ ống dò ra sắc bén long chảo theo khía cạnh qua trong dây lát lướt qua thạch thành chi chủ thân thể bén nhọn như dao móng vuốt dựa dựa giữ lại thạch thành chi chủ bên phải cánh tay sau đó theo thân thể xung kích dùng sức xé ra nanh vuốt là loài rồng trên thân trí mạng nhất vũ khí một trong càng là lớn tuổi chân long Long chảo cùng long nha sắc bén trình độ liền càng sợ người, khai Sơn phá thạch dễ như trở bàn tay, gã lệ ông mặc dù không đủ lớn tuổi, nhưng là lấy thể chất của hắn, nhanh nuốt đồng dạng là giàu có sát thương vũ khí. Bành, to lớn cánh tay theo bả vai vị trí được gãy, rơi xuống đất đem mặt đất nện thành mạng lớn khẽ hở, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cánh tay này không phải từ tùy ý bùn đất cùng nham thạch tạo thành, nó là cấu thành thạch thành chi chủ bản thể nguyên tố thạch, là rất trọng yếu thân thể bộ phận. Ở trong mắt gã lệ ông, thạch thành chi chủ toàn bộ bản thể đều đang phát tán ra nguyên tố linh quang. Quả thực chính là một quả 25 mét cao lớn hình người tự đi bảo thạch, thổ thuộc tính cái chủng loại kia, tại nó trên thân thể tô điểm những cái kia chân chính ma pháp bảo thạch, phẩm chất càng làm cho gã lệ ông không nhịn được nóng mắt. Cao cấp thổ nguyên tố sinh mệnh, thân thể mỗi một chỗ cấu thành đều là chân quý vật liệu. Thạch thành chi chủ loại này truyền kỳ thổ nguyên tố, càng là chân quý tới cực điểm. Nếu là có gen đúc thủ đoạn cao siêu nhân vật, có thể dùng thân thể của nó chế tạo ra không ngừng một cái truyền kỳ trang bị, nếu là trong tay nắm giữ cấu trang thể kỹ thuật, thậm chí có thể đem thân thể của nó biến thành truyền kỳ cấp bậc cấu trang thể, thực lực mặc dù so ra kém nguyên thân, nhưng cũng là thỏa thỏa truyền kỳ chiến lực. Viêm thép thành chủ thể nội cũng có đủ tốt. Xé đứt thạch thành chi chủ cánh tay sau, gã lệ ống thuận thế né tránh theo trên mặt đất dâng lên thổ sóng lật úp, đồng thời còn quay đầu nhìn thoáng qua toàn thân đốt hỏa diễm viêm thép thành chủ. Trong tầm mắt của gã lệ ống, hỏa hồng sắc nguyên tố linh quang trải rộng viêm thép thành chủ thân thể. Hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng thổ nguyên tố sinh mệnh khác biệt, bọn chúng xem như năng lượng sinh mệnh. Tại hỏa diễm năng lượng tạo thành trong thân thể sẽ ẩn chứa có một cái nguyên tố tinh hạch, có thể tốt hơn cố định và giảng buộc hỏa diễm thân thể. Loại này nguyên tố tinh hạch đồng dạng là tương đối chân quý khó được vật liệu, cơ bản chỉ có cao cấp hỏa nguyên tố sinh mệnh mới có thể có lại truyền kỳ hỏa nguyên tố nguyên tố tinh hạch trước mặt lại lóe lên dịu ma pháp bảo thạch cũng muốn nạm đạm phai mở dung nham kết tinh chính là từ một cái tinh anh hỏa cự linh nguyên tố tinh hạch lại thêm tinh anh thổ cự linh nguyên tố thạch chế tạo hình thành bất luận là nguyên tố thạch vẫn là nguyên tố tinh hạch đều là mười phần đáng giá cất giữ và bối gã lệ ống nhịn không được liếm liếm quẹt miệng cùng lúc đó viêm thép thành chủ cũng không có chú ý tới gã lẹ ông mang theo ác ý ánh mắt lúc này viêm thép thành chủ một tay nghiêng nắm lấy liệt diễm đúc thành đại kiếm ngọn lửa trên người tại kình phong bên trong múa may của loạn giống như là một tôn hỏa diễm tạo thành thần linh hóa thân dường như liệt hỏa quân vương ở thời điểm này. Thạch Thành Chi Chủ cây kia bị gã lệ ổng xé rách đứt gãy cánh tay lung la lung lay, liền phải lơ lửng, lại lần nữa tiếp vào trên người. Nhưng là không chờ nó thành công, nóng bỏng Viêm Lưu đã gào thét mà tới. Mãnh liệt nộ diễm cơ hồ che đậy nửa bầu trời. Viêm pháp thành chủ không chế lấy ngập trời hỏa diễm, tại Thạch Thành Chi Chủ vừa bị gã lệ ổng đả thương, còn chưa kịp tiếp tục cấu trúc phòng ngự thời điểm, phi nhanh tới gần, liệt hỏa đại kiếm giơ lên cao cao, phía trên hỏa diễm kịch liệt tiêu đốt. Khoảng cách gần phía dưới, đỏ tươi lưu hỏa còn cuốn Thạch Thành Chi Chủ, dây đặc chạm kích đi tới đi lui, theo nó trên thân thể xuyên qua. Xuy xuy xuy. Trong chốc nóng này, đế tử viêm thép thành chủ tàn nhẫn công kích, đem thạch thành chi chủ toàn bộ bao phủ trong đó, đến không hết hỏa diễm ngưng tụ thành kiếm mang, từng đạo đánh xuyên thạch thành chi chủ thân thể. nay đã là nọ mạnh hết đả thạch thành chi chủ không cách nào lại chống cự công kích như vậy. thân thể của nó cứng ngắc một cái trước mắt, sau đó từ trong ra ngoài đống nhiên toát ra mãnh liệt hỏa diễm, trên thân đồng thời trải rộng vô số xích hồng khe hở vết kiếm, răng giáp rung động. niềm không nên đắc ý, dùng bỏ nguyên tố thành chủ vinh quang cùng huyết nhục sinh mệnh hợp tác, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. thạch thành chi chủ thanh em không lưu lo nói, sau một khắc khổng lồ cự thạch thân thể ầm ba một tiếng. Rốt cuộc áp chế không nổi tại thể nội bốc lên hòa diễm, tại đây trời trong ngọn lửa, Thạch Thành Chi Chủ thân thể dọc theo những cái kia khe hở hỏa tuyến, nổ thành vô số nhỏ vụn hòn đá, hướng phía bốn phương tám hướng tựa như thiên nữ tán hoa giống như rơi mở. Hừ, nguyên tố thành chủ vinh quang, có thể ở loại tình huống này cứu ngươi sao? Viêm thép Thành Chủ bật cười một tiếng, đối Thạch Thành đứng đầu không thèm để ý chút nào, nó cùng tính tình cứng nhắc, chưa hề rời đi dung nham bán vị diện Thạch Thành Chi Chủ khác biệt. Viêm Tep Thành Chủ tại vẫn là cỡ nhỏ hỏa nguyên tố thời điểm, đã từng bị người thi pháp pháp thuật triệu hoán tới chủ vật chất thế giới qua hơn nữa đi theo tại cái kia người thi pháp bên cạnh thật lâu một đoạn thời gian tại thế giới nhân loại nó tiếp xúc đến muôn hình muôn vẻ người học xong rất nhiều kĩ đoạn kinh nghiệm đối viêm thép thành chủ trợ giúp rất lớn tại tính mạng của nó bên trong chiếm cứ một trang nổi bật nếu không phải như thế nó không cách nào một đường hắt vang tiến mạnh cuối cùng trở thành chuyển kỳ hỏa nguyên tố cái gọi là vinh quang dưới cái nhìn của nó cùng quang minh cùng hắt cám như thế chính nghĩa cùng tà ác như thế bất quá là một cái chống rông khái niệm tại viêm thép thành chủ trong mắt muốn nói có cái gì vinh quang đó cũng là trở thành dung nham bán vị diện duy nhất kẻ thống trị trở thành nguyên tố bán vị diện tri chủ Kia mới được xưng tụng là chân chính vinh quang. Cú lên lấy cho tàn cùng bụi bặm mùi lưu hình gió nóng thổi qua, đến không hết óng ánh đá vụn trên mặt đất rung động, có phải từ từ khép lại lên xu thế. Cho dù bị đại tá vô số khối, biến thành phá thành mảnh nhỏ bộ dáng, thạch thành chi chủ vẫn là không có hoàn toàn chết đi. Truyền kỳ thổ nguyên tố sinh mệnh lực ương mạnh tới trình độ kinh người. Thế này, viêm thép thành chủ bên ngoài thân hỏa diễm xoay tròn một chút, thanh âm như liệt hỏa giống như bạo ngược, ha ha cười nói, Phan Nhất, ngươi cùng ta đối nghịch lâu như vậy, nghĩ không ra chính mình có một ngày sẽ ở ta liệt hỏa hạ hóa thành tro tàn a. Trung quanh tổ cự linh nhóm thấy được Thạch Thành chi chủ quấn bách tình cảnh, nhao nhau di chuyển bước chân nặng nề, mong muốn đến giúp đỡ bọn chúng thành chủ. Nhưng mà, truyền kỳ ở giữa chiến đấu đã ở trung quanh mặt đất tạo thành xôi chảo mánh liệt liệt hỏa, cùng giao thoa mọc thành bụi băng đám băng tinh, bình thường tổ cự linh cơ hồ nửa bước khó đi, hơn nữa còn có hỏa cự linh tại nhìn chằm chằm. Bọn chúng ốc còn không mang nổi mình ốc, nội tâm mặc dù vô cùng nóng nảy, lại không cách nào là Thạch Thành chi chủ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Lúc này, hiện ra lóe mắt nguyên tố linh quang đá vụn giống như là tường khóa bảo thạch, tiếp tục cố gắng hướng phía trung tâm khép lại hội tụ, mong muốn tạo thành hình thể nhưng là viêm thép thành chủ không có ý định cho nó cơ hội này trận này duy trì liên tục không ngăn chiến đấu cũng nên kết thúc nó cảm thấy chính mình muốn tự tay chấm dứt cùng thạch thành chi chủ đơn đoán đây là nguyên tố ở giữa phân đấu nhất niệm phía dưới viêm thép thành chủ xuề bàn tay ra nhắm ngay rơi là tạ trên đất chuyển kỳ thổ nguyên tố đá vụn hoàn chỉnh một thể thạch thành chi chủ liền xem như viêm thép thành chủ hỏa diễm cũng rất khó đưa nó hoàn toàn nóng chảy phá hủy nhưng là hiện tại loại này bị chém nát trạng thái thạch thành chi chủ lực phòng ngự hạ xuống tới điểm đóng băng không cách nào lại chống cự viêm thép thành chủ liên hỏa một giây sau Xôi trào mãnh liệt liệt hỏa theo Viêm thép Thành Chủ trong tay phát tán ra, hiện lên hình quạt quét về mặt đất nát thân thể. Nhưng mà, màu băng lam xương lạnh thổ tức chạm mặt tới, ngưng kết thành nhiều đám băng tinh, đem những cái kia liệt hỏa ngăn lại, từ đó chặn đường. Viêm thép Thành Chủ ánh mắt ngưng tụ, tạm dừng hỏa diễm chuyển vận. "Băng hữu của ta, ngươi đây là ý gì?" Nó nhìn về phía gã lệ ổng, ánh mắt nhắm lại. Chương 191, tập kích bất ngờ. "Băng hữu của ta, ngươi đây là ý gì?" Viêm Tiệp Thành Chủ có chút lạnh lẽo lời nói rơi vào trong tai gã lệ ổng, trên thân hỏa diễm không nhịn được buốc lên cuốn lên lên, đủ để hiện lộ ra nó nội tâm không bình tĩnh bởi vì lúc trước bị leo cây chuyện, viêm thép thành chủ đối gã lệ ống một mực không có cái gì chân chính hảo cảm, cho rằng loài rồng cuồng vọng tự đại, đối phương khinh thị cùng không tôn trọng cùng là truyền kỳ chính mình. hiện tại coi là mình liền phải kết thúc cùng thạch thành chi chủ ước đoán thời gian, lại bị dạng này ngăn cản muốn, viêm thép thành chủ trong lòng bất mãn hết sức. đang nghe được viêm thép thành chủ lời nói về sau, thần sắc của gã lệ ống không thay đổi, đồng thời đình chỉ lòng tức phun ra, ngân sắc cự long vung lên hai cánh, trung bênh liệt diễm bị cuồng phong khiển trách mở, trong bạch kim long đồng phản chiếu lấy viêm thép thành chủ bộ dáng. hắn niét miệng cười một tiếng, nhìn về phía viêm thép thành chủ lườm mắt, nói. Truyền kỳ thân thể của thổ cự linh thật là chân quý vật liệu, cứ như vậy hủy ở ngươi hỏa diễm hạ, không khỏi quá mức đáng tiếc, không bằng giao cho ta, ta đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Vừa dứt lời, Viêm thép Thành chủ sắc mặt chính là trầm xuống. Nó cùng Thạch Thành chi chủ đấu tranh rất nhiều năm, giữa song phương là chính cống, không chết không thôi cựu định. Nhưng là, cái này không có nghĩa là giữa bọn chúng có ân oán cá nhân. Không chết không thôi tranh đấu là bởi vì không cách nào hòa hoãn lập trường mâu thuẫn. Trên thực tế, cùng là truyền kỳ cấp bậc nguyên tố cự linh, cộng đồng sinh hoạt tại dung nham bán vị diện, Viêm Thiết Thành chủ cùng Thạch Thành chi chủ đánh qua rất nhiều quan hệ, giữa song phương có quan hệ phức tạp. Thạch thành Chi chủ có thể tại nó liệt hỏa hạ hóa thành cho tàn, đây là chiến bại người kết cục. Nhưng là đem thân thể của nguyên tố cấu thành biến thành chính mình vật siêu tập, loại này theo gã lệ ổng là chuyện không quá bình thường. Đối nguyên tố sinh mệnh mà nói lại là khó mà chịu được hành vi, liền như là tử linh học phái pháp sư một mực không được chào đón như thế. Ta muốn, ta không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu này. Trận chiến tranh này là chúng ta nguyên tố sinh mệnh ở giữa chiến tranh, muốn thế nào xử trí chiến bại người là quyền lợi của ta. Viêm phép thành chủ thanh âm bình thản, không mặn không nhạt nói. Nó răn xuống hỏa khí, không muốn hiện tại liền cùng gã lệ ổng trợ mặt bởi vì trong chiến trường còn lại thổ nguyên tố sinh mệnh còn không có bị tiêu diệt hiện tại cùng gã lệ ổng trở mặt nó mặc dù không sợ nhưng là không bằng trước đem thổ nguyên tố sinh mệnh dọn dẹp sạch sẽ lại nói làm thổ nguyên tố sinh mệnh bị thanh lý xong dung nham bán vị diện bên trong thổ nguyên tố năng lượng giống nhau sẽ tùy theo suy yếu kể từ đó thực lực của nó sẽ tăng trưởng rất nhiều đến lúc đó lại đối phó đến từ chủ vật chất thế giới chuyển kỳ cự long cũng không muộn sau khi nói xong viêm thép thành chủ liền lần nữa lại nhấc lên hỏa diễm cuốn về phía mặt đất đá vụn bất quá lại một lần bị gạ lẹo ổng cho cả lại đến tận đây viêm thép thành chủ bên ngoài thân hỏa diễm đã sôi trào lên Không có ta trợ giúp, ngươi không cách nào chiến thắng Thạch Thành chi chủ. Cho nên, ngươi nói những lời kia, ta nhưng không cách nào đồng ý." Gã Lệ ổng lắc đầu, cùng Viêm Thiết Thành chủ nhìn nhau, Thanh Âm trầm giọng nói: "Như vậy, thật đáng tiếc, chúng ta xem ra là không cách nào lại lấy bằng hữu tương hô. Viêm Thiết Thành chủ giống nhau lắc đầu, sau đó sau đó một khắc, ngập trời hỏa diễm từ trên người nó lan lộn cuộn lên, trong đó truyền đến Viêm Thiết Thành chủ càng thêm táo bạo thanh âm: "Nơi này là nguyên tố vị diện, là nguyên tố sinh mệnh sân nhà. Ở chỗ này cùng ta đối nghịch, gã Lệ ổng, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả." Viêm Thiết Thành chủ gọi thẳng tên gã Lệ ổng không còn nói cái gì bằng hữu của ta loại hình lời khách sáo. Chẳng biết lúc nào, một chút tinh anh hỏa cự linh thoát ly chiến trường, hội tụ tại trung quanh, tại gã Lệ ổng bên này, hai cái hùng long cùng hai nhân loại người thi pháp cũng lặng yên tụ tập mà đến, không yếu thế chút nào cùng hỏa cự linh giằng co. Gã Lệ ổng cười ha ha, cũng sẽ không tiếp tục cùng Viêm thép thành chủ nhiều lời. Thạch Thành chi chủ thân thể vật liệu hắn mong muốn, truyền kỳ hỏa nguyên tố nguyên tố tinh hạch, đồng dạng là mục tiêu của hắn, không luận Viêm Thiết Thánh chủ vừa rồi thế nào đáp lại, cuối cùng đều sẽ biến thành thế cục bây giờ. Gã Lệ ổng cũng sẽ không cho Viêm Thiết Thánh chủ tăng trưởng thực lực cơ hội. Hắn cũng không phải không biết nguyên tố vị diện cùng nguyên tố sinh mệnh ở giữa tình huống liên quan. Rất tốt, xem ra ngươi đã chọn ra lựa chọn. Viêm thép thành chủ nhìn gã lệ ổng không để ý tới mình, ánh mắt hơi trầm xuống. Sau một khắc, liệt diễm đúc thành cự kiếm giơ lên cao cao, cách không nhắm ngay gã lệ ổng chính là lăng liệt một bổ. Trung quanh nhìn chằm chằm hỏa cự linh giống nhau phong thích hỏa diễm, ra chỉ tới Viêm thép thành chủ trong công kích. Thế là, mãnh liệt hỏa diễm tùy theo dâng lên, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, quần quần hướng về phía trước, giống như là nội hải bên trên nhấc lên sóng cả sóng cuồng. Như vậy thời gian, mặt đất bỗng nhiên ở giữa lăn lộn lay động một đạo màu xanh sóng nhanh ngắt thân ảnh thông qua mặt đất khe hở mơ hồ có thể thấy được tại đại địa tiếng vỡ vụn bên trong hàn lâm xà long dài hơn 30 mươi thước cự hình thân thể tranh nát cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất ngay tại viêm thép thành chủ sau lưng vương vừa lượn lấy thân thể gào thét mà ra sắc bén long chào dò ra nhắm ngay viêm thép thành chủ phía sau lưng vừa toàn lực phát ra một đạo công kích viêm thép thành chủ trên thân liệt diễm hơi hơi ảm đạm một chút nhưng là cái này cũng không đại biểu cho truyền kỳ trở xuống sinh vật có thể đối với nó tạo thành nguy hiểm đã sớm phát hiện ngươi không biết sống chết vật nhỏ viêm thép thành chủ đung nhiên quay người liệt diễm cử kiếm quét ngang. Hỏa diễm ngưng tụ thành mũi nhọn, cách không bổ chúng Hàn Lâm xà long long chảo. Trong khoảnh khắc, giống như là dao nóng cắt format đồng dạng, liệt diễm mũi nhọn dễ như trở bàn tay mở ra màu xanh sắc vậy rộng, mở ra huyết đủ, đem Hàn Lâm xà long long chảo chặt đứt, chỗ đứt còn lượn lờ lấy khó mà loại trừ hỏa diễm. Bất quá, dạng này một kích phía dưới, viêm thép thành chủ lại không có tại Hàn Lâm xà long tàn nhẫn mắt nhỏ trông được tới e ngại kinh hoàng. Nó thấy được dâng lên ác ý cùng tự đắc. Nó nhìn thấy Hàn Lâm xà long mở ra miệng lớn bên trong, tại răng khắp nơi răng độc ở giữa, có một cái đen nhánh thân ảnh như ẩn như hiện. Ngay trong nháy mắt này, đen nhánh thân ảnh bạo khởi. Từ trong miệng của Hàn Lâm Xà Long bắn ra. Đã sớm ẩn dấu đã lâu bạn tần vừa rời đi Hàn Lâm Xà Long miệng rộng, thân thể nên phong biến dữ dội, trong nháy mắt biến thành thần cao 18 mét, giống như là giống như cột điện màu đen cự nhân. Tại màu đen cự nhân trong tay, nắm thật chặt một thanh lạnh màu trắng to lớn chiến phủ. Tung tù lưỡi bừa lóe ra làm cho người ánh mắt đau nhức hàn mang. Khi nhìn đến cái này to lớn chiến phủ trước tiên, viêm thép thành chủ liền trái tim siết chặt. Nếu như nó có trái tim lại nói nhưng gã lại ống đều khổ não thật lâu truyền kỳ trang bị, vẫn là cực kỳ khắc chế hỏa nguyên tố sinh mệnh lệnh thổ tính, một khi xuất hiện, liền đưa tới viêm thép thành chủ toàn bộ đội phòng, tại dạng này xử trí không kịp đội phòng tình huống hạ, bản tần đã tới gần viêm thép thành chủ chung quanh không đến trăm mét địa phương. Cái này khoảng cách gần đối với truyền kỳ sinh vật mà nói, không khác gián mặt, mặt đối mặt. Thứ đâu tới truyền kỳ xương cự nhân. Viêm thép thành chủ con ngươi thít chặt, xem đấu lai lịch của bản tần. Dưới loại tình huống này, nó cũng không kiệm suy nghĩ nhiều. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, viêm thép thành chủ toàn thân liên hỏa giấy lên. Siêu phụ tải thôi động lực lượng, sau đó vô tận hỏa diễm hiện lên tại bản tần cùng viêm thép thành trụ ở giữa, giống như là từ cựu thiên chúa xuống mà đến biển lửa thác nước. Đến tận đây, viêm thép thành trụ thở dài một hơi. Lạnh thuộc tính sinh vật, nếu là muốn mạnh mẽ xông tới nó hỏa diễm, kia kết quả chỉ có thể tương đối thế thảm. Lâm đông, một tiếng cự nhân lời nói giống giận gào thét theo bản tần trong miệng vang lên, giữ tận nặng nghề màu lam băng giáp răng giáp răng giáp, theo cán búa chỗ kéo dài, đống nhiên bao trùm tại hắc ám trên người xương cự nhân. Lớm đông áo giáp lấy thân, bản tần không nhìn lửa cháy ngập trời, một đầu đụng đi vào, đồng thời thân eo vật động, hai tay nắm chặt lõm đông cự phủ nhắm ngay viêm thép thành chủ, đem nó từ phía dưới mạnh mẽ vung mạnh. Ông, hỏa diễm bị lạnh thấu xương Hàn Phong cuốn lên, màu đỏ cùng màu lam xen lẫn, rét lạnh lướt bướm phía trên còn quấn quanh lấy liệt hỏa, từ dưới lên trên, theo viêm thép thành chủ phong bạo trạng hạ thân ở giữa trẻ dọc bên trên chạm. Viêm thép thành chủ mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng đã tới không kịp trốn tránh. Lâm đông cự phủ vừa mới tiếp xúc đến viêm thép thành chủ thân thể, liền bạo phát ra lạnh thấu xương cực hạn xương khí, như muốn đem viêm thép thành chủ thân thể đông kết. Lại sau đó, tại ba an cự lực phía dưới, lệnh màu trắng lãm đông cự phủ lóe lên một cái rồi biến mất, theo viêm thép thành chủ thân thể ở giữa xuyên qua. Vện, hỏa diễm tử đó tứ tán, lách léo hàn quang gọn gàng mà linh hoạt, đem viêm thép thành chủ một phân thành hai, chém thành hai nửa. Đây lời nói với người xa lạ tam truyện tự hạn chế 14. Trạng thái có chút không tốt, hôm nay liền hai chương này. Chương 192, hắn Truy, nó trốn bốn. Câu miễn phiếu. Không nghĩ tới sẽ có hàn hệ truyền kỳ xương cự nhân âm thầm chờ đợi a. Một bên khác, gã lệ ổ tăng lên ra tốc thái hiệu quả, hời hợt né tránh viêm thép thành chủ công kích về sau, nhìn lại nó bị bạn tận một bữa chém thành hai khúc, không khỏi nhếch miệng lộ ra một cái tử đái lòng độ cười. Tâm tình của hắn rất không tệ. Viêm thép thành chủ cho tới nay đều là một loại ta biết cuối cùng muốn trở mặt với ngươi, nhưng ta nhất định có thể đánh thắng được tự tin của ngươi dán vẻ. Chính như nó trước đó nói tới, nguyên tố bán vị diện là nó sân nhà, nó ở chỗ này có thể phát huy ra vượt qua bản thân tiêu chuẩn thực lực, cho nên loại suy nghĩ này cũng là không gì đáng trách. Nếu không phải không phải gã lệ ổng, hơn nữa cái khác bình thường chủ vật chất thế giới truyền kỳ tới nơi này cùng viêm thép thành chủ xảy ra mâu thuẫn, kia tám chín phần 10 là muốn cuối cùng thua thiệt. Bất quá đáng tiếc là viêm thép thành chủ gặp gã lệ ổng, hơn nữa gã lệ ổng còn không cần tự mình động thủ bản tần cái này một đóa khẳng định là trực tiếp đem viêm thép thành chủ đánh cho kinh hoàng kinh sợ nị hẻm băng hũ của ta ta quên nói cho ngươi thủ hạ ta còn có một cái truyền hưng ký nô buộc nếu muốn cùng ta chiến đấu ngươi đoán chừng muốn trước qua nó cửa này mới được gã lệ ổng cười ha hả bổ đao mặc dù bị đánh thành hai nửa hơn nữa tại đứt gãy nơi cửa còn có băng xương tại lan tràn sinh sôi nhưng là viêm thép thành chủ cũng không có trực tiếp tử vong xem như truyền hưng ký nguyên tố cường đại sinh mệnh lực để nó miễn cưỡng theo cái này một cái đánh lén chúng sống tiếp được bất quá nó rất khó chịu ông Hỏa Diễm trong lúc đó mãnh liệt một cái trước mắt, đem đứt gãy miệng xương lạnh hòa tan, ngay sau đó hai nửa thân thể biến thành hai đạo lưu quang, giống như là giống như chim sợ ná cách xa bản Tẩn, tại ngoài ngàn mét không trung tổ hợp, dính liền cùng một chỗ một lần nữa biến thành hoàn chỉnh viêm thép thành chủ thân thể. Chỉ có điều, cốt này Hỏa Diễm như cũ mãnh liệt nguyên tố hình thể cùng lúc trước so sánh, không thể nghi ngờ là ảm đạm hư hào mấy phần. Nếu như viêm thép thành chủ trên đầu có thanh máu lời nói, bản Tẩn cái này một đứ tối thiểu bổ nó được máu. Sau đó, viêm thép thành chủ chăm chú nhìn chằm chằm bản Tẩn, một đôi lửa trong mắt tràn đầy kiêng kỵ tìm lập nhanh. Nó nhìn bản Tẩn vài lần về sau, vừa nhìn về phía gã lệ ổng, nghiến răng nghiến lợi nói, gã lệ ổng, chân long chính là như thế hèn hạ sao? các ngươi loài rồng một mực treo ở bên miệng tiêu ngạo đâu? viêm thép thành chủ thanh âm rất có tước hồn hện, vô năng cùn nộ cảm giác, không hề nghi ngờ, nó gấp. sắc mặt của gã lệ ổng kinh ngạc, nói, hèn hạ, bằng hữu của ta, nếu là ngươi chân tâm mong muốn cùng ta chia sẻ dung nham bán vị diện, vậy thì sẽ không xuất hiện giờ phút này trận diện. đích thật là dạng này. viêm thép thành chủ nếu là rất có thành ý lời nói, kia gã lệ ổng cũng biết cho thêm nó lựa chọn cơ hội, cuối cùng cùng nó một trọi một đỏ suốt một trận, lấy thắng bại quyết định chân chính của kẻ thống trị cũng là có thể. Nhưng là hiện tại xem như địch nhân, hơn nữa còn là thể nội có chuyển kỳ nguyên tố tinh hạch địch nhân, gã Lễ ổng liền không có hảo tâm như vậy. Cùng một thời gian, Viêm Thiết Thành chủ sắc mặt nặng nề, trầm mặc không nói. Thạch Thành Chi chủ vừa rồi tao ngộ cảnh tượng còn trước mắt rõ ràng, mà nó trong nháy mắt liền phải gặp phải cùng Thạch Thành Chi chủ như thế tình huống, bị hai cái chuyển kỳ sinh vật hai đánh một, cũng đều là nắm giữ lạnh thuộc tính năng lực công kích, khắt chế hỏa diễm tồn tại. Lúc này, Viêm Thiết Thành chủ đã ý thức được, dưới loại tình huống này, nói thêm cái gì đều là không dùng được, chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết lúc này thân ở khốn cảnh, mới có cơ hội tại ngày sau lại trả thù lại hỏa nguyên tố sinh mệnh nộ diễm sẽ không như vậy tùy tiện biến mất viêm thép thành chủ cố gắng bình tĩnh lại nó hít một hơi thật sâu ngay sau đó nhờ vào nguyên tố bán vị diện bên trong rồi rào nồng đậm hỏa nguyên tố năng lượng có thể nhìn thấy hiểu rõ chi không hết hỏa hồng sắc nguyên tố năng lượng theo không gian bên trong nổi lên hướng viêm thép thân thể của thành chủ hội tụ lầm ta lầm tấm thực chất hóa hỏa nguyên tố năng lượng không có vào thân thể của nó cấp tốc bổ khuyết lấy nó hư hào thụ thương thân thể cùng lúc đó bị viêm thép thành chủ kéo dài khoảng cách ba tuần toàn thân bao trùm lấy giữ tận băng giáp cầm trong tay lẫm đông cự phủ nội giận gầm lên một tiếng về sau liền cuồn bạo chạy về phía viêm thép thành chủ. Bản Tần là không biết bay, nó là trên không trung nhanh chân chạy, mỗi một bước tại sắp đạp không thời điểm, liền sẽ có cực hàn sương khí ngưng kết thành băng tinh bậc thang, là bản Tần cung cấp điểm đặt chân, nó liền lấy phương thức như vậy xài bước truy hướng Viêm thép Thành Chủ, cả người vòng quanh bốc lên màu trắng hơi nước, Lã Đông cự phủ lóe ra sâm sâm hàn quang, không thể lại bị kia bướu chúng đích. Nhìn qua chạy nhanh đến Hắc Cám cự nhân, Viêm thép Thành Chủ mỹ mắt không khỏi có quắc một chút. Mới vừa rồi bị một bướu chém thành hai khúc tình huống, tại trong lòng của nó tạo thành không nhỏ bóng ma, vậy vẫn là Viêm Thiết Thành Chủ lần thứ nhất tao ngộ trọng thương như thế, nếu như không phải phản ứng nhanh, lại bị bản Tần bổ sung mấy bướu nó liền muốn làm trận qua đời. hiện tại vừa nhìn thấy bản tần, liền lòng toàn sợ hãi. tại minh bạch mình tuyệt đối không phải hai cái truyền kỳ sinh vật đối thủ về sau. viêm thép thành chủ quyết định không giống thạch thành chi chủ như thế ngoan cố gượng trống. nó du lịch qua thế giới loài người, minh bạch lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt đạo lý. trên thân hỏa diễm lăn lộn một lúc sau, viêm thép thành chủ biến thành hỏa diễm long quyền hình thái. sau đó tại trước mắt bao người, hỏa diễm long quyền bay đầu liền chạy. tốc độ của nó cực nhanh, thậm chí trên không trung lôi kéo ra một đạo thật dài hỏa tuyến, cuồn cuộn liệt diễm trong lúc rút lui cũng là tương đối cấp tốc. Chuyển kỳ hỏa nguyên tố tốc độ phi hành số 1, là muốn vượt qua ngang cấp chuyển kỳ chân long so chuyển kỳ xương cự nhân kia cùng tình di động phương thức càng là không biết nhanh hơn bao nhiêu lần cái này gã lệ ổng nháy nháy mắt nhịn không được cười lên trên thực tế chuyển kỳ sinh vật nếu như hoàn toàn không ham chiến tại một lòng mong muốn chạy trốn tình mướng hạ là rất khó bị giết chết càng đừng đề cập nguyên tố sinh mệnh loại này tồn tại phương thức nếu là thạch thành chi chủ không ham chiến hoàn toàn có thể đỉnh lấy công kích một mực hướng lòng đất chui mong muốn bảo mệnh vẫn rất có khả năng làm được bất quá viêm thép thành chủ đối mặt chính là gã lê ống gã lê ống không sợ nhất chính là địch nhân mong muốn chạy trốn đánh không lại hắn, mong muốn dưới mí mắt của hắn chạy trốn, quả thực là thiên phương dạ đảm. Nếu như Viêm thép Thành Chủ có thể chạy trốn, gã Lệ Ẩm có thể làm trận tìm một cái lỗ để chui vào. Trong Bạch Kim Long Đồng phản chiếu lấy phi tốc rời xa chiến trường hỏa diễm long quyển, ngân sắc cự lòng ánh mắt ngưng tụ. Thời gian chi lực lập tức không có vào thời gian trường hạ. Một chỗ khác, tại Viêm thép Thành Chủ trung quanh thời gian trường hạ chấn động lên vỗ sóng, tốc độ chạy đột nhiên trên phạm vi lớn chậm lại. Trong chốc ngắn này, vị trí hoàn thuật chúng đích Viêm Thiết Thành Chủ toàn thân trên dưới tựa như mờ pha quay chậm, tốc độ giảm nhanh, mà chuyên chú vào chạy trốn nó đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Không phải tất cả truyền kỳ đều có thể giống Haizir như thế phát giác được thời gian trường hạ, không có truyền kỳ người thi pháp tinh thần lực, vậy cơ hồ là một cái chuyện không thể nào. Chỉ là đang chạy mấy giây về sau, Viêm Thép Thành Chủ liền hơi hơi yên tâm, bởi vì nó rõ ràng chính mình tốc độ, lấy bản tần vừa rồi biểu hiện ra tốc độ mà nói, khẳng định là đuổi không kịp. Nếu như chỉ là gã lệ ổng chính mình một long đuổi theo, vậy nó thật là không hề sợ hãi, chính hợp tâm ý của nó. Tâm Tình hơi hơi đã thả lỏng một chút về sau, Viêm Thép Thành Chủ duy trì chính mình nhanh nhất tốc độ phi hành, toàn thân liệt diễm cuộn, nó dành thời gian phân tâm, đem lực chú ý điểm hướng về phía phía sau cái này không nhìn còn khá, liếc nhìn lại, viêm thép thành chủ linh hồn đều bốc lên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. tại viêm thép thành chủ tầm mắt bên trong, cầm lưỡi búa lớn xương cự nhân giống như là mở ra tốc như thế, tia tốc độ chạy nhanh để nó khó có thể tưởng tượng, đang nhanh chóng rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. hơn nữa tại khác một bên, ngân sắc cự long giống nhau thoát ly chiến trường, vung lên long dự, nhấc lên của phòng, giống như là một đạo tia sáng màu bạc, giống nhau đuổi theo. chuyện gì xảy ra? vì cái gì đều nhanh như vậy, viêm thép thành chủ nội tâm cực độ khẩn trương lên, đang sợ hai phía dưới, tốc độ lại tăng một đoạn nhỏ phía sau gã lệ ủng nhìn qua viêm thép thành chủ chạy trốn bóng lưng trên mặt hiện lên nụ cười trì hoan thuật nhường viêm thép thành chủ tốc độ xuống hàng gấp 7 nhiều hắn thi triển gấp 10 trì hoan thuật đối truyền kỳ sinh vật tạo thành ảnh hưởng sau hiệu quả bị suy yếu một chút bất quá như cũ có thể khiến cho viêm thép thành chủ giảm tốc gấp 7. ngoại trừ chính hắn còn cần ra tốc thái hơn nữa cho bạn tần cũng thực hiện ra tốc thái không sai lần này ngủ say trưởng thành về sau gã lệ ủng ra tốc thái không ngừng có thể cho mình dùng còn có thể cho cái khác sinh vật thi triển Xuất kỳ bất ý gia tốc, coi như không phải cho quân đội bạn dùng, tại thời khắc mấu chốt cũng có thể đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng. Liệt hẻm, người chạy không thoát. Đem truyền kỳ hỏa nguyên tố tinh hạch giao ra, nghệ tình tương giao một trận phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe phía sau không vội không chậm, nhưng là càng ngày càng gần thanh âm. Viêm thép thành chủ sở mặt lại, nguyên tố tinh hạch thì tương đương với trái tim của nó. Giao ra sẽ không chết, nhưng là nó sẽ thoái hóa thành cấp thấp hỏa nguyên tố sinh mệnh, đã từng đạt tới qua truyền kỳ, dạng như vậy. Hả sơ? Muốn so bình thường hỏa nguyên tố sinh mệnh cao rất nhiều nhưng có thể hay không lại lần nữa trưởng thành đến truyền kỳ giai đoạn sẽ rất khó nói. Ngươi nằm mơ. Viêm thép thành chủ đột nhiên quay người, Hỏa Diễm kiểm chế thành hình người. Liệt Diễm cự kiếm chém vào, cách không chém ra đại lượng hỏa diễm phong mang. Bản thân không chút gì yếu thế, Lâm Đông cự phủ vung lên như là máy xay gió, băng xương chi lực ngưng kết chạm kích cùng hỏa diễm phong mang đụng vào nhau, xô ra từng đạo đáng sợ sóng xung kích, không khí và mẹo, trời nước bốc lên. Cùng một thời gian, tại Viêm thép thành chủ trên thân dâng lên một ngọn lửa. Cái này một ngọn lửa cao độ ngưng tụ, đem không gian bị bọng dọc theo tinh mịn khe hở, đồng thời đang nhanh chóng quét tán. Xuyên thấu qua những cái kia khe hở Loan Fan có thể nhìn thấy một cái từ hỏa diễm tạo thành rộng lớn thế giới, so dung nham bán vị diện cao hơn nhiệt độ đập vào mặt. Hỏa nguyên tố vị diện. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hỏa diễm thế giới là tứ đại nguyên tố vị diện một trong, thuần túy hỏa nguyên tố vị diện. Ánh mắt gã Lệ ổng nhíu lại. Viêm phép thành chủ mong muốn từ bỏ chính mình tại dung nham bán vị diện địa bàn cùng cơ nghiệp, mở truyền tống môn trốn hướng hỏa nguyên tố vị diện. Nhưng gã Lệ ổng cũng sẽ không ngồi nhìn Viêm phép thành chủ thành công mở ra truyền tống môn. Hơi truyền động ý nghĩ một chút, trì hoan thuật giống nhau tác dụng tại kia một ngọn lửa bên trên, nó tiêu đốt không gian tốc độ lập tức biến chậm hơn phấn nữa sau đó gã lệ ổng không còn tiết kiệm thời gian chi lực, thân thể sẹt qua không trung, thẳng tắp hướng viêm thép thành trụ ép tới gần. viêm thép thành trụ sắc mặt nặng nề, cách không thả ra vô tận hỏa diễm, giống như là màn che bình trướng giống như ngăn ở trước người gã lệ ổng, nhưng là một chút lạnh lùng phủ mang cách không mà đến, gào thét thê lương, đem những cái tia hỏa diễm chạm kích cắt chém thất linh bất lạc, quân lính tăng gan dã, mặt lấy lâm đông chi nộ bản tần, tại lực phòng ngự cùng lực sát thương phương diện nghiêm chỉnh mà nói so gã lệ ổng còn phải mạnh hơn một đoạn, chính là một cái vô tình giết chóc binh khí. với ngân sắc cự long theo phá thành mảnh nhỏ hỏa diễm hồng lưu ở giữa xuyên thẳng qua. Long Dực mang theo cùn phong đem hỏa diễm cuốn thành càng nhỏ xíu tiêu tán hỏa diễm. Qua trong giây lát, Gã Lệ Ổng tới gần viêm thép thành chủ, đem nó đặt vào thời gian đình chỉ phạm vi bên trong. Khoảng cách như vậy, đồng dạng là viêm thép thành chủ phạm vi công kích. Nó hơi sướng sở, mắt thấy ngân sắc cự Long đem truyền kỳ xương cự nhân siêu việt, một mình tới gần chính mình, không khỏi nhè răng cười một tiếng, hai tay giơ cao liệt diễm cự kiếm, phía trên hỏa diễm phóng lên tận trời. Vô tận liệt hỏa ngưng tụ thành kéo dài lưỡi đao, bị giữ tại viêm thép thành trụ trong tay. Tinh thần lực khóa chặt Gã Lệ Ổng, viêm thép thành trụ không chút do dự giơ kiếm chản xuống một kích này trong không khí lưu lại nguy hiểm mà chí mạng đường vòng cùng khí lãng lác lụn hỏa diễm vun ra nuốt vào mang theo muốn đem gã lệ ổng theo lưng tới ngực bụng một phân thành hai khí thế hung mãnh chết cho ta gầm lên giận dữ hét lớn theo viêm thép thành trụ trong miệng vang lên nhưng mà ngay trong nháy mắt này toàn bộ thế giới tựa như là nhân xuống tạm dừng khóa tại một sát nang ngưng lại thiêu đốt hỏa diễm gợi lên gió nóng viêm thép thành trụ bên ngoài thân lăn lộn liệt diễm cùng rơi lên cao cao liền phải hướng phía gã lệ ổng chém xuống cự kiếm mọi thứ đều dừng lại nương chế bất động hỏa diễm như cũ tại phát ra nhiệt độ cao đối chuyển kỳ cấp độ sinh vật thời gian sử dụng đình chỉ Đối với thời gian chi lực tiêu hao mười phần lượng lớn, gã Lệ Ổng cũng có chút không chịu được nổi, hắn có thể cảm giác được viêm thép thành chủ ngọn lửa trên người có muốn tránh thoát thời gian đình chỉ, duy trì liên tục thiêu đốt xu thế. Gã Lệ Ổng không có lãng phí thời gian, sớm mở ra miệng bên trong, răng khắp nơi long nha ở giữa, nổi lên một đoàn màu băng lam nhiệt độ thấp vầng sáng. Đối phó viêm thép thành chủ, xương lạnh long tức so cái gì đều tốt làm. Vô luận là cấp đoạt thời gian chi tức hay là khu trục thời gian chi tức, vào lúc này cũng không bằng xương lạnh long tức hiệu quả tốt dùng. Sau một khắc, đệ tử truyền kỳ cự long xương lạnh long tức phun ra ngoài giống như là một đạo màu lam gợn lạ xì hệ ngang qua thiên địa, xuyên thấu hỏa diễm, thẳng tiêu viêm kẹp thành chủ dừng lại bất động thân thể, giang giáp giang giáp, nhiệt độ thấp xương lạnh tổng số không hết băng trụ băng châm rơi vào viêm thép thân thể của thành chủ bên trên, nhiều đám băng tinh sinh sôi lan tràn, tinh lam chi sắc đem viêm thép thành chủ thân thể bao trùm, đem hỏa diễm đông kết trong đó, gã lệ ống duy trì liên tục không ngừng phun ra long tức, thẳng đến cái này một mạch thật sự là không đáng kể thời điểm mới đình chỉ. Sau đó, tiết hầu hơi khô chát chát gã lẹo ống nhìn về phía phía trước, một cái to lớn băng điêu lơ lửng giữa không trung, bên trong là bị đông cứng viêm thép thành chủ nhiều đám hỏa diễm dừng lại tại hơi mở băng tinh bên trong, sinh động như thật, giống như là một cái mỹ lệ thần kinh kỹ nghệ thuật kết tác, làm cho người không rời mắt nội con ngươi. Xem như hỏa nguyên tố sinh mệnh, bị xương lệnh long tức khoảng cách gần gián mặt, viêm thép thành chủ khí tức đã trợ hạ xuống suy yếu tới điểm đóng băng. Bị xương lệnh ngưng kết truyền kỳ hỏa nguyên tố ánh mắt gã lệ ở hơi sáng, thưởng thức kiệt tác của mình. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là thật muốn muốn đem dạng này trạng thái viêm thép thành chủ xem như chiến lợi phẩm trực tiếp cất giữ lên. Bất quá không chết viêm thép thành chủ, khẳng định sẽ kiệt lực phản kháng. Cái này không, bởi vì thời gian chi lực đại lượng tiêu hao. Gã lệ ổng tại kết thúc thời gian đình chỉ thời điểm, to lớn băng tinh bắt đầu nhận trọng lực dẫn dắt từ trên hướng cao rơi xuống, mà tại rơi xuống quá trình bên trong, gã lệ ổng có thể nhìn thấy Viêm thép thành chủ một đôi lửa trong mắt kinh ngạc cùng khó có thể lý giải được. Ánh mắt như vậy gã lệ ổng thấy nhiều. Thời gian lực lượng, tại rất nhiều tình huống hạ chính là như thế không nói đạo lý. Tại khói lửa cùng bụi đất tràn ngập đại địa phía trên, bị băng phong Viêm thép thành chủ hướng về mặt đất rơi xuống. Tiếng gió rít gào, băng tinh không ngừng lay động rung động, một khe hở từ bên trong ra ngoài hiện hiện, Viêm thép thành chủ đang cật lực muốn tránh thoát đi ra, nhưng lại biến hết sức yếu đất nó, có chút lực bất tòng tâm. Trung quanh hỏa nguyên tố năng lượng tại viêm thép thành chủ khống chế hạ ý đồ tụ đến, nhưng là bị băng tinh tán phát xương lạnh chi lực khiển trách mở. Cuối cùng, to lớn băng tinh trên không trung gia tốc rơi vào mặt đất, vang một tiếng tiếng vang đinh thay nhức gót bên trong, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Trung quanh đất đá giống như là như sóng biển toái lên, tầng tầng trào ra ngoài, sinh động như thật băng điêu tại bảng bạc lực trùng kích cùng hỏa diễm ăn mòn bên trong đồng thời chia năm sảy bảy. Vô số còn bao vây lấy hỏa diễm khối băng bay ra rơi xuống nước, u ngục cục rơi là tả trên đất, khối băng cấp tốc hòa tan, nhiều đám hỏa diễm ra sức tiêu đốt, đem xương lệnh toàn bộ khu trục về sau đang tràn ngập trong bụi đất ngưng hợp, biến thành mới 10 mét không đến viêm thép thành chủ thân thể. Lúc này viêm thép thành chủ nguyên tố hình thể đã là tiếp cận hơi mở bộ dáng, hơn nữa lờ mờ có thể nhìn thấy có một quả chói lóa mắt màu đỏ tinh hạch đang thiêu đốt hỏa diễm trong lồng ngực chìm nổi rời rạc. Không chờ viêm thép thành chủ lại ngẩng đầu, một vệt bóng ma hình dáng tự trên bầu trời phong xuống đến. Ngân sắc cự long triển khai rộng lớn như bồm long dục, cự hình thân thể che đậy theo liệt diễm trên bầu trời huỵ sái qua mang. Long uy mãnh liệt vô địch, mang theo như thực chất lực khắc bách, rơi vào viêm thép thành chủ trên thân. Trong chốc ngắn này, viêm thép thành chủ ngọn lửa trên người giống như là nhận lấy cuồng phong gợi lên không ngừng bay múa ở phía sau, lộn xộn mà vô tự, chính như viêm thép thành chủ lúc này hỗn loạn tâm tình. nó ngẩng đầu lên, tầm mắt bên trong xuất hiện càng ngày càng gần long chảo, phía trên giày đặt ngân sắc vảy rồng tinh mỹ rõ ràng, tầng tầng thẳng hợp, gã lệ ống ruồi ra lợi chảo, Sắc bén trên long chảo mặt cuốn quanh lấy từng tia từng sợi xương lạnh hơi lạnh, một móng vuốt từ đầu đến chân, theo trên hướng xuống, đem viêm thép thành chủ vừa mới ngưng tụ ra nguyên tố hình thể đập thành tiêu tán hỏa diễm. đồng thời, ngân sắc cự long rơi xuống đất, long dực nhấc lên cuồng phong đem đầy trời tràn ngập hỏa diễm cùng bụi bặm thổi ra, lộ ra cảnh hoàng tản khắp nơi vỡ vụn đại địa. Gã Lệ Ẩng đứng ở bị viêm thép thành chủ vừa rồi rơi xuống đập ra trong hầm, tối đầu nhìn xem chính mình mong mớt. Trong lòng chảo, một quả đường tính nửa mét, hình dạng tựa như một ngọn lửa tinh hạch đang phát ra sáng chói mê người nguyên tố linh quang. Truyền kỳ Hỏa nguyên tố tinh hạch, quá đẹp. Ánh mắt gã Lệ Ẩng chuyên chú, thấp giọng tự nói. Hắn nắm lấy truyền kỳ Hỏa nguyên tố tinh hạch, không cầm được trên dưới tường tận xem xét. Ở trong mắt gã Lệ Ẩng, viên tinh hạch này giá trị chỉ sợ muốn so hàng trăm hàng ngàn quả bình thường Hỏa thuộc tính ma pháp bảo thạch còn cao hơn. Ẩn. Đây chính là một cái truyền kỳ Hỏa cự linh ngọn nguồn động lực, nếu là sử dụng thỏa đáng, thậm chí có thể bồi dưỡng được đệ nhị truyền kỳ Hỏa nguyên tố. Đây là một cái thái cổ long cũng biết nóng mắt bạo bới tốt. Nó có thể đặt ở ta tài bảo chi sơn đỉnh cao nhất. Niệm hẻm, trước mắt tới nói, trái tim của ngươi là ta chân quý nhất đồ cất giữ, vì thế may mắn à. Nguyên tố tinh hạch, nhiều khi cũng gọi nguyên tố trái tim. Trung quanh hỏa diễm lại lần nữa ngưng tụ, biến thành mới cao 2 mét nguyên tố hình thể. Cái này hình thể là cấp thấp nhất cỡ nhỏ hỏa nguyên tố lớn nhỏ. Bị cương ép cấp đi nguyên tố tinh hạch, giờ phút này cực kỳ suy yếu viêm thép thành chủ mặt như bụi đất. Gãy lệ ống di động đầu dồn, chậm rãi tới gần nho nhỏ nguyên tố hình thể. Niệm Tương giao một trận, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi bằng lòng. Viên này nguyên tố tinh hạch có thể trả lại cho ngươi, để ngươi khôi phục chuyển kỳ thực lực. Hơn nữa ngươi như cũ có thể lấy viêm thép thành chủ thân phận sống sót. Gã lệ ông nhìn xuống cỡ nhỏ hỏa nguyên tố. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, điều kiện tiên quyết là ngươi bằng lòng trở thành nô bộc của ta, vĩnh viên hướng ta hiệu chung. Nô bộc, mà không phải giống hồng long cùng cờ gì sần bọn hắn như thế tùy tùng. Đây lời nói với người xa lạ tam truyền tự hạn chế hay? Đây cử một bản đại lao tác giả sách thánh nữ giúp ta mô phỏng tu tiên, gần nhất đang hấp dẫn máy mô phỏng. Chương một an chính mình bằng lòng cầu mê phiếu, chiến bại người không có gì cả, mất đi tất cả, dưới loại tình huống này không có làm nhiều lựa chọn cơ hội, hoặc là vì mạng sống mà bị nô dịch, hoặc là thà chết chứ không chịu khuất phục. Tạ Gã Lệ ông nhìn soi mói, uy thế không tại Viêm thép thành chủ nghiêng đầu một chút. Nó trên mặt hỏa diễm lưu động, khoe miệng lôi kéo, sau đó cười nhạo một tiếng. Ít nói lời vô ích, được làm vua thua làm giặc, lần này là ta thua. Nhưng ta là Viêm thép chi chủ, Hỏa nguyên tố thành chủ, liệt diễm chưa từng sẽ sợ hãi cái chết. Chuyên kỳ sinh vật đã là chư thần phía dưới đứng tại đa nguyên vị diện vô số thế giới đỉnh phong, có thể xem thỏa thích một núi tiểu nhân tồn tại. Dạng này cấp bậc sinh vật mong muốn để bọn chúng thần phục, trở thành cái khác tồn tại nô buộc, thần linh hạ phàm đều không nhất định có thể làm được. Đừng nói là truyền kỳ, cũng tỉ như long tộc, chân long cũng sẽ không bằng lòng trở thành tồn tại nô buộc. Dù là đối phương là long thần, giống bạn tần như thế, là tại khi yếu ớt liền tin phụng xương cự nhân chi thần sổ lem. Nếu là đã trở thành truyền kỳ nó, tuyệt đối sẽ không có như thế tín ngưỡng. Viêm thép thành chủ không có trả lời vượt qua gã lẹ ông dự kiến, nhưng hắn vẫn còn có chút nho nhỏ thất vọng. Gã lệ ổng lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. "Vậy quá tiếc lối." Vừa dứt tiếng, một ngụm hàn phong từ trong miệng của gã lệ ổng phun ra, thổi tới Viêm Thiết Thành Chủ nguyên tố hình thể bên trên. Cực kỳ suy yếu Viêm Thiết Thành Chủ không cách nào chống cự, thân thể kịch liệt run rẩy lay động một cái, sau đó không nói một lời trong gió rét trôn vùi trừ khử. Tạ gã lệ ổng trong long trảo, Hòa Diễm đám hình dạng nguyên tố tinh hạch như cũ lừng lững quan mang, nhưng là đưa nó thai nghén mà ra cũng phát triển lớn mạnh nguyên tố sinh mệnh, lúc này đã không tồn tại nữa, dù cho thông qua cái này mà nguyên tố tinh hạch sáng tạo ra một cái truyền kỳ mới hỏa nguyên tố, vậy cũng không còn là Viêm Thiết Thành Chủ bản thân đáng tiếc linh hồn lồng giam chỉ có một cái, hơn nữa nô dịch đối tượng chỉ có thể là nắm giữ linh hồn huyết lục sinh mệnh. Harizor lưu lại một đám chiến lợi phẩm, ngoại trừ huyết tế phong thần nghi thức bên ngoài, giá trị cao nhất liền phải thuộc linh hồn lồng giam cái này tại ác chuyển kỳ trang bị, có thể cưỡng ép nô dịch chuyển kỳ sinh vật trang bị, chuyến đi khẳng định sẽ dẫn tới cái khác chuyển kỳ địch ý, không có bất kỳ người nào mong muốn tử vong đều không được can bình. Mở ra một cái thứ nguyên không gian, gã lệ ống đem chuyển kỳ hỏa nguyên tố tinh hạch trân trọng đơn độc cất giữ. Về sau, gã lê ống vung lên long dự, theo nguyên điệu rời đi, trở về trở về chiến trường. Tại hắn truy kích viêm thép thành chủ trước đó. Liền đã dùng xương lạnh long tức đem thạch thành chi chủ thân thể đá vụn đông kết tại thành đám băng tinh bên trong, thuộc hạ của hắn nhóm ở chỗ này trông coi, đem những cái kia mong muốn cứu giúp thạch thành chi chủ thủ cự linh đánh lùi một đợt lại một đợt. Tạ gã lẹo lẹo trở về về sau, băng tinh tan rã, rơi là tả trên đất nguyên tố thạch, tựa như là vô số viên thổ thuộc tính ma pháp bảo thạch tản ra ôn nhuận thuần hậu màu vàng linh quang, số lượng có thể so với một đầu cỡ lớn bảo thạch khoáng mạch dự trữ. Tại những ngày nguyên tố trên đá còn mang theo thạch thành chi chủ yếu đất ý thức, nó còn chưa có chết, nguyên tố đá bể khói nhóm nhẹ nhàng rung rẩy trên mặt đất nếp nô cố gắng mong muốn tụ lại. Chuyển kỳ nguyên tố sinh mệnh lực chi ương mạnh có thể thấy được luôn đó. Nghĩ đến trước đó Viêm thép thành chủ không chút do dự cự tuyệt, Gã Lệ Ẩm cảm thấy chuyển kỳ sinh vật đều có ngạo khí tự tôn, nhiều lời vô ích ngược lại sẽ làm cho đối phương xem thường chính mình, liền không có lại cho Thạch thành chi chủ đưa ra lấy tự do đổi lấy sinh mệnh điều kiện. Thế là, Long Uy giống như là hải khiếu giống như từ trên người Gã Lệ Ẩm ép ra. Cuồn bạo hung mãnh Long Uy quần quật như nước thủy triều, lướt qua mỗi một khối nguyên tố thạch. Đương nhiên, tất cả nguyên bản đang run rẩy dị động nguyên tố thạch kịch liệt lắc lư một cái, tựa như hồi quang phản chiếu. Sau đó phía trên mang theo phân tán ý thức bị long uy xé nát, cuối cùng toàn bộ bình tĩnh lại. Đai đất nguyên tố thạch hiện tại như cũ sáng tỏ, nhưng là đã không có sinh mệnh khí tức, trở thành tử vật. Thạch thành chi chủ bản thể 25 mét cao, hơn nữa độ rộng giống nhau kinh người thân thể, vỡ vụn ra nguyên tố thạch lấp nhá lấp nhít, số lượng nhiều nhường gã lệ ổ thích thú nhẹ cẫng, đầy mắt đều lóe ra thâm trầm quan mang. Những này tạo thành truyền kỳ thổ cự linh thân thể nguyên tố thạch, mỗi một khoả chất lượng đều không thua gì mà pháp bảo thạch. Một chút bộ vị mấu chốt vỡ vụn mà ra nguyên tố thạch, chất lượng càng là cao sẽ để cho tất cả người thi phát tâm động. Lại mở ra thứ nguyên không gian, Những này truyền kỳ nguyên tố thạch bị gã lệ ông bỏ vào cùng nguyên tố tinh hạch trợ ở cùng nhau, bất luận là viêm thép thành chủ vẫn là thạch thành chi chủ, chỉ sợ cũng không nghĩ đến hai bọn chúng cuối cùng sẽ lấy dạng này một loại phương thức hài hòa ở chung. Sau đó, gã lệ ông chấn động long dực, bay về phía không trung. Hắn trong mắt quan sát, lực chú ý về tới trên chiến trường. Lúc này, hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng thổ nguyên tố sinh mệnh ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là so ra mà nói, đã không có ban đầu như thế gây cấn trình độ. Nhất là tại song vương truyền kỳ thủ lĩnh đều đã xác định tử vong tình huống hạn, hỏa cự linh cùng thổ cự linh đã toàn bộ dừng tay. Còn tại chém giết chiến đấu cơ bản chỉ có không có gì trí tuệ cấp thấp nguyên tố sinh mệnh đồng thời vô hình lại như thực chất long uy bắn ra, tựa như im mắng hải khiếu long uy bốc lên ở đây bị xẹt qua tất cả nguyên tố sinh mệnh đều là thân thể du lên ngoại trừ nhấp nhô cự thạch trào lên hỏa diễm bên ngoài chiến trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh ngân sắc cự long ánh mắt từng tấp từng tấp đảo qua chiến trường vượt qua đá lởm chởm quái dị các loại địa thứ cột đá đá lan manh liệt thiêu đốt hỏa diễm cùng cuồn cuộn khói đặc cùng nguyên một đám hơi có vẻ nặng nề nguyên tố sắc mặt cự linh trận chiến tranh này đã kết thúc ngân sắc cự long mở miệng, thanh âm trầm thấp, rơi ầm ầm mỗi một cái nguyên tố cự linh trong này. Một bộ phận cự linh không hiểu long ngữ, nhưng là từ tình huống lúc này, còn có những cái kia hiểu được long ngữ sắc mặt cự linh biến hóa cùng động tác, bọn chúng có thể đại khái đoán được long ngữ ẩn chứa ý tứ. rất nhiều trên người hỏa cự linh ánh lửa lấp lóe, cho thấy bọn chúng cũng không bình tĩnh nội tâm. thổ cự linh tương đối cứng ngắc trên mặt cũng là nhìn không ra rõ ràng biến hóa, nhưng là kéo kẹt ma sát rung động đất đá thân thể, giống nhau nói ra bọn chúng nội tâm dị động. người thắng không phải hỏa nguyên tố, cũng không phải thổ nguyên tố, mà là ta, đến từ chủ vật chất thế giới vĩnh hằng chi long, nơi này duy nhất kẻ thống trị hiện tại làm ra lựa chọn của các ngươi, quỳ xuống, tuyên thể liều chung, hay là phản kháng, sau đó tử vong, gã lệ ống treo ở không trung, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. truyền kỳ cự linh không có khả năng lựa chọn thân phục, nhưng là bình thường nguyên tố cự linh lại là rất có thể. lời này vừa nói ra, bình tĩnh đỉnh trệ trên chiến trường xuất hiện ngắn mùi bạo động, chừng phân nửa sắc mặt của cự linh phẫn hận, lớn tiếng giống giận gào thét, ma đổi thành một nửa, thì là chậm rãi thu lượn thân thể, quỳ xuống trước ngân sắc long rực phía dưới. trừ cự linh ra, rất nhiều có được trí tuệ nguyên tố sinh mệnh khi nhìn đến tình huống lúc này sau, cũng là nhao nhao học cự linh nón quỳ dạp xuống đất lựa chọn hiệu trung thần phục, làm ra loại này lựa chọn bình thường nguyên tố sinh mệnh số lượng tỷ lệ rất nhiều, so so với nguyên tố cự linh muốn bao nhiêu, gần 9 thành 9. Đối bọn chúng mà nói, hiệu trung với cự linh vẫn là hiệu trung với chân long, không có gì khác biệt. Chỉ là đổi một cái cường đại hơn chủ nhân mà thôi. Đương nhiên cũng có một bộ phận rất nhỏ trung thành với trước kia thành chủ nguyên tố sinh mệnh, đứng thẳng người, nhìn ngăm ngăm trên bầu trời xoay quanh truyền kỳ cự long. Gã lệ ông nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Chợt, hắn chuyển động ánh mắt, nhìn về phía chính mình mang tới thu hạ. Đem những cái kia phản kháng cự linh cùng nguyên tố sinh mệnh rất chết, thân thể của bọn nó cùng tinh hạch, các ngươi có thể coi như chiến lợi phẩm nhận lấy. Hồng Long nhóm hơi sửng sợ, sau đó đồng thời đại hỉ. Đa tạ ngài ban ân. Sau đó, dạng cùng gờ dệ thả lộ ra răng nanh, trên thân quấn quanh lấy liệt hỏa cùng khói đen, thẳng hướng những cái kia thể sống chết phản kháng nguyên tố cự linh. Cờ Dịch Sơn cùng phật giống nhau không có trải qua ở dụ hoặc, bắt đầu không để ý ma lực hao tổn, thi triển cao vị pháp thuật đối phó nguyên tố cự linh. Đối cao vị người thi pháp mà nói, thổ cự linh nguyên tố thạch Hỏa cự linh nguyên tố tinh hạch đều là tốt nhất ma pháp vật liệu, có thể dùng đến chế tác rất nhiều hữu dụng đạo cụ. Ngày bình thường đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, giá trị liên hành. Cờ Di Sơn từng đi qua khác nguyên tố vị diện, nhưng là nguyên tố cự linh đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Nếu không vài phút liền có truyền kỳ nguyên tố tới trả thù, về phần bị cắt đứt một cái long trảo Hàn Lâm xà long lại là không hưng lắm, không có gia nhập Hồng Long cùng những người làm phép. Đối với nó mà nói, những tài liệu này không bằng một chút mỹ vị huyết thực càng có giá trị. Chân Long nhóm đối với tài bảo mèn luyến tại xà long loại xem ra tương đối kỳ quái. Ngoại trừ. Hàn Lâm xà long bản thân có tàn nhẫn bạo ngược giết chóc dục vọng, nhưng là loại dục vọng này chủ yếu nhằm vào có huyết đúc cùng xương cốt sinh mệnh. Nó hưởng thụ xé rách đối phương huyết đúc, nghiền nát địch nhân xương cốt, thưởng thức bọn chúng sợ hãi tuyệt vọng khái cảm, mà nguyên tố sinh mệnh không sợ đau đớn, cũng không có huyết đúc xương cốt, dẫn không dậy nổi nó giết chóc hứng thú. Ubi, lần này ngươi biểu hiện rất tốt. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Gã lệ ông mắt nhìn Hàn Lâm xà long, nó bốn lượn lấy dáng người rong rong gao, giang độc dao thoa miệng đang giang dắt giang dắt nhai nuốt lấy thứ gì. Gã lệ ống tập trung nhìn vào, không khỏi sắc mặt tác hẳn. Hắn phát hiện kia lại là Ubi mình bị chặt đứt long chảo. Hàn Lâm Xà Long ngay nuốt lấy chính mình lòng chảo, vải rồng cùng răng nanh ma sát tiếng va chạm vang lên kẹt kẹt. ăn say sương ngon lành. Tại nghe được lời nói của gã lệ ở về sau, Hàn Lâm Xà Long một bên ngay nuốt lấy chính mình lòng chảo, một bên phun ra thanh âm, ôm ôm nói, ta không có gì mong muốn. Đúng rồi, nếu có thể, chờ trở, trở lại chủ vật chất thế giới, lại để cho ta cùng ngọc hệ ẩn thị tộc cùng nhau chơi đùa là được rồi. Ta thích những cái kia lánh khóc sói con. Hơn nữa ta không quá ưa thích cái này bán vị diện hoàn cảnh cùng sinh vật. Cùng tộc cùng một chỗ cương phảng, thỏa mãn cực lớn Hàn Lâm Xà Long tàn nhẫn dục vọng. Nó tại thời điểm này biểu hiện ra vô cùng tàn nhẫn, cùng khát máu vô tình, cũng là hợp hệ ẩn thị tộc có thể hất vang tiến mạnh nguyên nhân chủ yếu một trong. Bởi vì rất nhiều thị tộc biết chặn hợp hệ ẩn thị tộc, sau đó Hàn Lâm xà long đến một lần, hậu quả kia cũng không phải là thần phục hiệu trung sự tình đơn giản như vậy. Hàn Lâm xà long lúc trước thật cầm một chút thị tộc sinh vật hải cốt tứ chi, chắp vá ra máu lâm ly vĩnh hằng chi long danh hảo, làm cho người không zét mà run. Có thể, chờ về đi về sau, ngươi tiếp tục đi theo hợp hệ ẩn thị tộc. Đối với Hàn Lâm xà long thuần túy mà ngây thơ tà ác gạ lẹ ông không có phản cảm. Thiên tính không thể đoạn, Hàn Lâm Xà Long cho tới nay đều rất nghe lời. Nó tàn nhẫn cùng khát máu chỉ là nhắm vào gã lệ ổng định nhân, như vậy đối gã lệ ổng mà nói, nó chính là ưu tú nhất thuộc hạ. Quá tốt rồi. Hàn Lâm Xà Long gã con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Sau đó, Hàn Lâm Xà Long nghĩ nghĩ, dơ lên còn hoàn hảo lóng trảo, nói với gã lệ ổng, đại nhân, ngài muốn hay không nếm thử, ta còn giống như ăn thật ngon. Nô, no, trước kia một mực không có phát hiện. Gã lệ ổng. không được. Hắn nhìn thoáng qua màu xanh xóm dữ tợn lóng trảo, lập tức biểu thị cự tuyệt. Ngay cả mình đều ăn, hơn nữa còn muốn nếm thử hương vị, đích thật là ngoan long một đầu. Chân Long có nhất định tự lành năng lực tái sinh, so ra kém Cự Ma biến thái như vậy, nhưng tương tự cũng không tính yếu. Hàn Lâm Xà Long mặc dù gãy mất một cái long chảo, nhưng chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, còn có thể dài ra lại. Tân sinh non nớt long chảo trải qua sau một thời gian ngắn, sẽ một lần nữa biến sắc bén nguy hiểm. Lúc này Hàn Lâm Xà Long đã đem chính mình đoạn chảo đã ăn xong, còn chưa đã ngứa liếm môi một cái, giống như là tại dư vị. Về sau, nó cúi đầu nhìn nhìn chính mình hoàn hảo móng trái tử, lại quay đầu mắt nhìn chính mình tráng kiện hữu lực Long Vĩ, rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ một số không giống bình thường ý nghĩ. Gã lẹ ủng che che mặt, gia hỏa này. Nếu như không ngăn một chút, khả năng thực sẽ làm ra chính mình ăn chính mình đáng sợ thao tác. Ubi, ta cần ngươi bảo trì hoàn hảo trạng thái đỉnh phong là ta hiệu lực, đừng nghĩ lấy ăn chính mình, này sẽ để ngươi lâm vào suy yếu." Gã Lệ ổng cao mày, thật sự nói một câu. Hàn Lâm Xà Long ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc lại khiếp sợ nói, "Ngài vậy mà biết ta đang suy nghĩ gì? Không hổ là ngài, ngài trí tuệ để cho ta mặc cảm." Gã Lệ ổng, Xà Long loại trí thông minh, là muốn xa xa thấp hơn bình thường chân Long, nó tán dương đối gã Lệ ổng mà nói, cũng không phải là dễ nghe như vậy. Dừng một chút, Hàn Lâm Xà Long ủ rũ, chậm rãi dò hỏi, Vậy bọn ta lần sau thời điểm chiến đấu, nếu như thụ thương lại ăn rơi tàn chi, cũng có thể à? Có thể. Gã Lệ Ổng ý giản nói cay trả lời. Sau một lát, gã Lệ Ổng coi lại mắt Hàn lầm Sả long cháy đen mơ hồ vết thương, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ tới tương lai gã Lệ Ổng trị thương cho chính mình dùng đảo ngược thời gian. Bất luận là thời gian đình chỉ, vẫn là thời gian gia tốc giảm tốc, đều làm không được cùng đảo ngược thời gian tương tự hiệu quả. kia là có thể không tổn hao phục sinh người chết thủ đoạn lợi tiên. Theo lúc ấy tương lai gã Lệ Ổng để lộ ra tới ý tứ, hắn bằng lòng nỗ lực càng nhiều thời gian chi lực lời nói. Hoàn toàn có thể đem tử trận hơn 80 vạn kim sắc quân liên minh cùng tỷ mộ quân coi giữ tập thể phục sinh loại này vĩ lực, liền thần linh gặp đều muốn vì đó sợ hai thản phụ. Nhưng một ngàn quang minh giáo hoàng đi thi triển phục hợp thuận, đem bọn hắn tươi sống ép khô mệnh chết cũng không cách nào làm được. Trong đầu của gã lệ ông nhớ lại thời gian chi lực tạo thành vòng vòng, thời gian chi lực lưu động mạch kín, cùng phía trên tô điểm thần bí ký hiệu đều rõ ràng là cấn tại trong đầu của gã lệ ông. Có lẽ ta có thể thử một lần. Nói làm liền làm, gã lệ ông khống chế thời gian chi lực tại cổ tay chỗ tụ lại, lấy vòng vòng bộ dáng hình dáng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Từng mai từng mai từ thời gian chi lực tạo thành phù văn ở phía trên điểm suy lấy, nương theo lấy thời gian chi luân chuyển động mà lưu chuyển, tản mát ra một loại thần bí thâm thúy cảm giác. Nửa hư ảo thời gian vòng vòng hiện ra trong tâm mắt của gã lệ ông, hắn rối ra long chảo, nhắm ngay Hàn Lâm xà long gãy chi vị trí. Hàn Lâm xà long là người, không rõ ràng cho lắm, bởi vì nó nhìn không thấy thời gian vòng vòng. Chợt, tại dưới sự khống chế của gã lệ ông, hắn phần tay thời gian vòng vòng bắt đầu nghịch kim đồng hồ đảo ngược. Đê lời nói với người xa lạ tam truyện tự hạn chế 2 chương 194, Đế quốc hủy diệt, cầu người phiếu. Tại gã lệ ông ý niệm khống chế hạ, Phần tay thời gian vòng vòng chậm chạp lịch kim đồng hồ chuyển động. Đồng thời, chấm thấp long ngữ theo ngân sắc cự lòng trong miệng phát ra. Thời gian, ngược dòng. Gã lệ ổng hoàn toàn phục khắc lúc trước tương lai gã lệ ổng thời gian sử dụng ngược dòng động tác của thời gian cùng nó ngữ, hơn nữa hắn có thể xác định, tại phần tay chậm chậm chuyển động thời gian vòng vòng, bộ dáng cùng tương lai gã lệ ổng ngưng tụ ra thời gian vòng vòng là giống nhau như lúc. Nhưng mà, tại Hàn Lâm xà lòng không nghĩ ra ánh mắt, cùng gã lệ ổng ánh mắt mong đợi bên trong, cuối cùng không có cái gì xảy ra. Thể nội thời gian chi lực tiêu hao một chút, nhưng là trong dự đoán thời gian ngược dòng cảnh tượng hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Ngay tại nghịch kim đồng hồ chậm rãi chuyển động thời gian vòng vòng, chỉ có bề ngoài, nó cũng không có chân chính, có thể thay đổi thời gian lực lượng. Đến cùng kém cái gì đâu? Ánh mắt gã Lệ Ẩng hơi nhíu, mang theo thất vọng tán đi thời gian vòng vòng. Đồng thời, gã Lệ Ẩng minh tư khổ tưởng, cẩn thận vơ vét lấy ký ức, hy vọng có thể tìm kiếm được có thể dẫn dắt chính mình điểm. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, làm ký ức hình tượng dừng lại tại thời gian vòng vòng bên trên phù văn thời gian, ánh mắt của gã Lệ Ẩng dõng nhiên ngưng tụ. Ngày đó, tương lai gã Lệ Ẩng ngưng tụ thời gian vòng vòng, nhờ vào đó thi triển có thể xưng mênh ngông vĩ lực thời gian năng lực mà thời gian vòng vòng kết cấu chủ yếu có hai bộ phận, một là thời gian chi lực, thời gian vòng vòng chủ thể, gã lệ ổng là có được, cùng tương lai gã lệ ổng cũng không có bao nhiêu khác nhau, đệ nhị loại kết cấu chính là vờn quanh tại bên trong thời gian chi lực phù văn thần bí, mang theo một loại thần bí thâm thúy cảm giác, cùng thời gian có loại đặc thù liên hệ. mặc dù dùng thời gian chi lực cấu tạo ra bộ dáng giống nhau phù văn, nhưng là tên giả mạo cũng không phải là loại kia phù văn bản thân, ma pháp phù văn ta gặp rất nhiều, nhưng là loại kia tựa như đồng hồ phù văn, chỉ ở tương lai trong tay gã lê ổng thấy qua, gã lê ổng tìm tới vấn đề, hắn khẽ lắc đầu rõ ràng chính mình khẳng định là họ không được tương lai thủ đoạn của gã lệ ổng, hắn thiếu khuyết loại kia mấu chốt phù văn thần bí, gã lệ ổng không có cưỡng cầu, thoáng có chút thất vọng tâm tình rất nhanh khôi phục bình tĩnh lý trí, bởi vì hắn biết trưởng thành theo tuổi tác, thân thể của mình cùng tinh thần sẽ càng thêm cường đại, sớm muộn có thể nắm giữ thời gian ngược dòng lực lượng, chỉ là sớm tối vấn đề, không cần vì thế suất ruột. Thời gian nào ngược dòng, ngài đang nói gì đấy? Thời gian sẽ ngược dòng sao? Lúc này từ đầu đến cuối không rõ ràng cho lắm, không biết gã lê ổng đang làm gì, hàn lâm xả lòng kìm nén không được trong lòng hiểu kỹ, nhọ giọng hỏi thăm. Gã Lệ ổng dưới trướng chân Long, chỉ có Hàn Lâm Xà Long còn một mực không rõ hắn thân phận của thời Quang Long, khác biệt Long, khác biệt Long chủng, lấy được truyền thừa là khác biệt. Tại Hàn Lâm Xà Long long chi trong truyền thừa, dường như cũng không có truyền kỳ Long chủng ghi chép, hơn nữa cái khác chân Long, Hồng Long cùng Bạch Long cũng đều không thích không tiếp xúc với Hàn Lâm Xà Long, không cùng nó thế nào trao đổi qua. Chỉ là làm một chút thô thiện nếm thử, ngươi không cần để ý." Gã Lệ ổng thuận miệng nói rằng. Hàn Lâm Xà Long không có trong vấn đề này truy đến cùng, nó chuyển động ánh mắt, nhìn về phía phía dưới chiến trường. Những cái kia thả chết chứ không chịu khuất phục nguyên tố cự linh cùng nguyên tố sinh mệnh, ngay tại Hồng Long cùng cao vị người thi pháp trong công kích nhanh chóng chết đi, hỏa cự linh biến thành tiêu tán hỏa diễm, bị móc ra nguyên tố tinh hạch, thổ cự linh biến thành nhỏ nát hòn đá, toàn thân đều bị lấy đi. Bởi vì nguyên tố trong cơ thể cự linh đều có làm cho người nóng mắt bà rối, Hồng Long cùng cao vị những người làm phép còn sinh ra mâu thuẫn cùng tranh đấu. Nhưng là, giáo cùng gờ dễ thả chuyện này đối với bạn lư Tại tài bảo trước mặt lẫn nhau, ở giữa duy trì đề phòng cảnh giác, mà Cơ Dịch Sần cùng Phá Dục thì là hợp tác hiệp lực, đổ vào hai người bọn họ trong tay nguyên tố cự linh so hồng long nhóm nhiều một chút, bởi vậy lấy được nguyên tố thạch cùng tinh hạch giống nhau càng nhiều. Tại đơn thuần lực phá hoại phương diện, vừa thành niên hồng long còn không sánh bằng cao vị pháp thuật. Tại hồng long cùng cao vị người thi pháp lực chiến đấu như vậy trước mặt, không có bao nhiêu nguyên tố cự linh nắm giữ năng lực phản kháng, chỉ có một hai tinh anh cấp bậc nguyên tố cự linh cho chúng nó tạo thành nhất định thế toái. Bất quá, một bộ phận khác dự định hiệu trung gã lại nguyên tố cự linh, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, hơi suy tư, sau đó liền lựa chọn thay đổi đầu đường. Trợ giúp Hồng Long cùng cao vị người thi pháp đối phó mấy cái kia tinh anh nguyên tố cự linh. Một cái tinh anh thổ cự linh tại bị đánh nát về sau, nguyên tố thạch bị giật cùng gờ dễ thả tranh đoạn. Thừa dịp lúc này, hai cái tinh anh hỏa cự linh nguyên tố tinh hạch bị cở giật sần cùng phân dịp một người một cái cầm vào tay. Lại qua một đoạn thời gian ngắn, những cái kia bình thường nguyên tố sinh vật bị toàn bộ tiêu diệt. Không nguyện ý khuất phục hiệu trung nguyên tố cự linh cùng nguyên tố sinh mệnh, đã toàn bộ không tồn tại nữa. Tại che kín đá vụn kẽ nứt cùng liệt diễm khói đen đại địa phía trên, Gắc Lệ ổng tại không trung lơ lửng, quan sát hướng phía dưới, vài dòng hiện ra màu bạc ánh sáng nhạt, chiếu sáng rộng rỡ phản chiếu tại mỗi một cái nguyên tố sinh mệnh tầm mắt bên trong. Còn lại nguyên tố sinh mệnh nhón quỳ dạ trên đất, trong miệng phát ra âm điệu quái dị hỏa tộc lời nói cùng thổ tộc lời nói. Không cần nghe hiểu cũng có thể biết, đại khái là một chút tuyên thể hiệu chung ngôn ngữ. Đối với bình thường nguyên tố sinh mệnh, Gạt Lệ ổng cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn bắn ra hướng phía dưới, đảo qua từng trương hỏa cự linh cùng khuôn mặt thổ cự linh. Tại nguyên tố bán vị diện, theo cấp thấp nhất nguyên tố từng bước một tiến giai hình thành nguyên tố cự linh, có hiệu lệnh cái khác nguyên tố sinh mệnh năng lực, là tầng cao nhất giai cấp, chỉ cần thu được bọn chúng hiệu trùng, chẳng khác nào thu được còn lại nguyên tố sinh mệnh hiệu trùng. Sau đó gã lệ ông điểm ra mấy cái hiểu được tiếng thông dụng hoặc là lòng ngữ nguyên tố cự linh lấy vinh hẳn cùng thời gian chi long danh nghĩa phát thệ vinh thế hiệu chung với các ngươi trước mặt vĩ đại tổ tại vinh hẳn chi long đối cái khác thần linh phát thệ chung quy có chút không ổn thỏa có lẽ sẽ đưa tới một chút thần nhìn chăm chú hướng thời gian khác tuyến cường đại thời quang long phát thệ cũng sẽ không có phiền vãy như vậy rất nhanh một đám nguyên tố cự linh tuyên thể hiệu chung tại lời thế nói ra khỏi miệng một cái mắt bọn chúng liền cảm nhận được một loại trông coi u minh tồn tại nhìn chăm chú ở khắp mọi nơi vô hình vô chất cùng lúc đó những này nguyên tố cử linh lòng có cảm giác Nếu là trái với lời thề, kết quả lại so với tử vong còn thê thảm hơn. Mặc dù nguyên tố cự linh nhóm trước đó chưa từng nghe nói qua Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long, nhưng là có loại cảm giác này, đã nói lên đối phương ít ra cũng là thứ thần lực cường đại tồn tại, lời thề chân thực có hiệu quả. Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long, Vĩnh Hằng Chi Long. Chẳng lẽ là một vị nào đó Long Thần thần quyến chi Long rất nhiều nguyên tố cự linh ngước nhìn bầu trời bên trong ngân sắc cự Long, lòng mang kính ý suy đoán. Sau một lát, tạ gã lệ ủng phân phó hạ, những người sống sót bắt đầu quét sạch chiến trường. Bởi vì nguyên tố sinh mệnh không dễ dàng tử vong, cho tới bây giờ hiệu trung gã lệ ủng thời điểm song phương nguyên tố sinh mệnh còn giữ tương đối số lượng nội tình cũng không có suy yếu quá nhiều không ngừng dừng là nguyên tố cự linh mới có tinh hạch hoặc là nguyên tố thạch cá thể thực lực cường đại cái khác nguyên tố sinh mệnh cũng có cơ hội sinh ra những này quý giá vật liệu bị thu thập cuối cùng đệ chỉnh cho gã lệ ổng trở thành hắn đồ cất giữ một bộ phận sau đó hắn lại phân biệt đi thạch thành mê cùng cùng viêm thép chi thành phân phó nguyên tố cự linh mở ra hai vị chuyển khí cự linh tàng bảo cỗ đến mãi không hết bảo thạch cùng ma pháp kim loại nhường gã lưỡi ổng trong lúc nhất thời bị hóa mắt lấy dung nham bán vị diện đặc thù hoàn cảnh rất dễ dàng dựng dục ra ma pháp bảo thạch mỏ cùng quý giá mỏ kim loại, bọn chúng tất cả đều là hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính, bất quá bất luận là cái gì thuộc tính bảo thạch cùng quý giá kim loại, chân long cũng sẽ không sinh ra thành kiến thái độ, sẽ vui vẻ đem nó đặt vào cất giữ. Tương đối đáng tiếc là, gã lệ ống không tìm được truyền kỳ trang bị. Nếu như có, viêm thép thành chủ cùng thạch thành chi chủ tại thời điểm chiến đấu liền sẽ lấy ra dùng. Núi lửa vờn quanh khu vực bên trong, Ảnh Phạ bộ lạc. Hướng Ngài Hiệu Trung, vĩ đại vĩnh hằng chi long. Cự hình long thể hình thành bóng ma hình dáng bên trong, a ni ạ chán đáp xuống, mang theo Ảnh Phạ bộ lạc nhân loại, đúng hẹn lựa chọn Hiệu Trung gã lệ ông trở thành hắn thân thuộc thị tộc, ngẩng đầu, gã lệ ông nói rằng, ản phàm người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía vị này vừa tới tới dung nham bán vị diện không lâu, liền đem hai cái truyền kỳ nguyên tố đánh bại, đem tất cả lãnh địa bỏ vào trong túi truyền kỳ chân long, bây giờ cũng là bọn hắn muốn bái phục đối tượng thần phục. tại ản phàm người nhìn soi mói, không gian nổi lên bọt sóng, một cái cổ phát nặng nghề cửa đá, theo trong không gian thứ nguyên bị gã lệ ông lấy ra, vành, cửa đá dọc theo mà đứng, vững vàng đứng ở trên mặt đất, chính đối ản phàm người, phía trên khắc họa hỏa diễm giống như hoa văn, nhiều đám thâm thúy phù văn, đồng thời xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Cùng một thời gian, gã lệ ổng cẩn thận quan sát lấy ảnh phạt người phản ứng, hắn phát hiện đại đa số ảnh phạt người biểu lộ không thay đổi, dùng tìm tòi nghiên cứu cùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem cửa đá, cũng không có cái gì kinh ngạc hoặc là chấn động biểu lộ, dường như chỉ là đang nhìn một cái cùng tự thân không quan hệ ma pháp kỳ vật. bất quá, ảnh nhì ảnh cùng trung vị trở lên người thi pháp, biểu lộ liền tương đối không được bình thường, bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, sắc mặt phức tạp, mang theo thích thú mà hối hận thần sắc. cái này cửa đá, là ta tại chủ vật chất thế giới đạt được truyền thống môn, ta cũng là thông qua nó đi tới dung nham bán vị diện. gã lê ổng giống như là cầm đồ chơi giống như đem cửa đá cầm lấy quan sát một chút, nói, ta muốn, nó cùng các ngươi hãn phàm bộ lạc có nhất định liên hệ. dừng một chút, hắn cúi đầu nhìn về phía cao vị nữ pháp sư, nói, xem ngươi biểu lộ, ta cảm thấy, ta trước đó ý nghĩ không sai. ạ nhỉ ạ lúc này lấy lại tinh thần, phức tạp biểu lộ khôi phục bình tĩnh, thanh em em dịu nói, đúng vậy, hãn phàm các vị tổ tiên dựa vào nó rời đi phá thành mảnh nhỏ tinh cầu, ở chỗ này lưu lại ngọn lửa hy vọng, để chúng ta có thể kéo dài hơi tàn. hãn phàm nghị hội mỗi một cái thành viên đều sẽ bị cáo chi kia đoạn không thể bị lãng quên lịch sử, cũng coi đây là giới thời điểm tỉnh lại tự thân. nghị hội, hãn phà trong bộ lạc. Trung vị trở lên người thi pháp tạo thành cơ cấu quản lý đã kéo dài thật lâu. Một cái nho nhỏ ngàn người bộ lạc bên trong có thể xuất hiện một cái tên là nghị hội tổ chức. Người ở bên ngoài nghe tới mười phần không hài hòa. Bất quá gã lệ ổng đối bọn hắn lai lịch có đại khái suy đoán, cho nên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, loa đại lục ở bên trên một chút tiểu quốc trung vị cung đỉnh pháp sư thật đúng là không nhất định có hạn phà nghị hội trung vị pháp sư số lượng nhiều. Một phần năm người thi pháp tỷ lệ, tại bất luận cái gì chủ vật chất thế giới đều là kinh thế hai tục đáng sợ tỷ lệ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, gã lệ ổng cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ nghĩ. Ánh mắt của Gã Lệ Ông đảo qua ản Pha người, ngữ điệu nghiêm túc chân thành nói: ản Pha bộ lạc bây giờ là ta thân thuộc thị tộc, ta muốn hiểu cái này, bộ lạc quá khứ lịch sử." Án Ỉ ạ trầm mặt một cái trước mắt, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Như ngài mong muốn." Sau đó, tại Gã Lệ Ông nhìn soi mói, Án Ỉ ạ duy trì nhẹ nhàng tỉnh táo ngữ điệu, nói rằng: "Lịch sử của chúng ta bắt nguồn từ 2 vạn năm trước một cái ma pháp đế quốc, nó huy hoàng mà sang chói, mà chúng ta chỉ là nó tàn ảnh cho tàn. Chúng ta bây giờ chỉ là ản Pha bộ lạc, mà chúng ta đã từng danh tự, tại 2 vạn năm trước ma pháp đế quốc, tên của nó gọi Án Pha Tỉ ạ, Án Pha Tỉ ạ đế quốc." Theo Ả ngữ Ả kể ra, một cái quốc lực cường thịnh tới kinh khủng ma pháp đế quốc, tựa như một bức tranh, chậm rãi hiện ra ở gã lệ ống trước mắt. Kia là một cái từ người thi pháp chủ đạo ma pháp đế quốc, sinh ra tự một cái tinh đoàn lớn nhỏ trên chủ vật chất thế giới, ma pháp vết tích trải rộng đế quốc mỗi một cái nơi hẻo lánh, đế quốc cao tầng đều không ngoại lệ, toàn bộ là thực lực cường đại người thi pháp. Tại đế quốc nghị hội có 3000 ghế, yêu cầu thấp nhất là 36 cấp người thi pháp, mà dựa theo ẩn pháp ti ạ đẳng cấp phân chia, 20 cấp cũng đã là truyền kỳ người thi pháp. Thậm chí, số lượng đông đảo truyền kỳ người thi pháp liên thủ, dùng ma pháp chi phong Tại tinh cầu của bọn hắn bên ngoài, rộng lớn vô ngần tinh hệ bên trong lớp kín có thể cung cấp nhân loại hô hấp khí thể, kiến tạo ma pháp hàng đội, vui chơi thỏa thích tại tinh hải ở giữa. Nhưng là, liền cường đại như vậy ma pháp đế quốc cũng mai táng tại trong thời gian. Nội đấu. Người thi pháp ở giữa nội đấu, nhường to lớn thành lũy sụp đổ vào trong bộ. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu. Chính như hắn theo tuế nguyệt hình bóng trông được đến, ảnh phản thì ạ đế quốc cường đại như thế, nhưng là kỳ dị là, bọn hắn pháp thuật học phái cũng không phong phú, người thi pháp chỉ chia làm hai đại phái. Lúc đầu là phong pháp sư, sau đó lại ra đời hỏa pháp sư. Tại một đoạn thời gian rất dài, tân sinh hỏa pháp sư phe phái tương đối lương định nhưng là lạc hậu Phong pháp sư nhóm dùng truyền kỳ pháp thuật sáng lập có thể hô hấp phong chi sau một lần nữa hấp dẫn đại lượng tuổi trẻ lực lượng khí thế áp đảo hỏa pháp sư đưa tới hỏa pháp sư bất mãn hỏa pháp sư nhóm phổ biến tính khí nóng nảy chủ động bước lên các loại tranh đấu ma tâm tính trầm ổn, truyền thừa càng lâu đời Phong pháp sư nhóm vì đế quốc ổn định nhân lại xuống tới nhưng là chẳng ai ngờ rằng ạt pha hoàng đế sẽ đích thân kết quả xếp hàng cũng bởi vì bản thân hắn là hỏa pháp sư liền ủng hộ hỏa pháp sư phái phái trừ bỏ phương pháp sư nghị hội đế giảm xuống bọn hắn lực ảnh hưởng các loại hãm hại tiến một bước đưa đến ma sát mâu thuẫn tăng lên sau cùng kết cục, gạ lệ ổng đã nhìn qua. tại một loạt xung đột đâm máu về sau, càng ngày càng nghiêm trọng phe phái tranh đấu thậm chí dính đến người nhà, đệ tử, thân thuộc. cái này khiến càng cổ lão phong pháp sư nhóm không thể nhịn được nữa, chiến tranh hoàn toàn bùng phát. bọn hắn có thể chế tạo tràn đầy tinh hệ sinh mệnh chi phong, tự nhiên cũng có thể nhấc lên hủy diệt tinh cầu diệt thế chi phong. tuổi trẻ lại táo bạo hỏa pháp sư nhóm cuối cùng nếm đến hậu quả xấu. tại diệt thế chi phong trước mặt, bọn hắn ý thức được sai lầm của mình, hướng phong pháp sư nhóm cầu thần, nhưng đã quá muộn. trước đó khắp nơi nhượng bộ phong pháp sư nhóm lần này không có lưu tình. sau đó. Ảnh phạt tia đế quốc chỗ tinh cầu bị diệt thế chi phong quyền nát, vô số người thi pháp tử vong. Cái này huy hoàng nhất thời ma pháp đế quốc, tại không có bất kỳ ngoại địch tình huống hạ, bởi vì hỏa pháp sư táo bạo cuồng vọng mà chết. Tại Ảnh Nhĩ Ả sau khi nói xong, cơ hồ toàn bộ ảnh phạt bộ lạc người thi pháp trên mặt đều lộ ra sám hối tự trách biểu lộ. bọn hắn là hỏa pháp sư còn xuất lại, là dẫn đến ảnh phạt tia đế quốc hủy diệt kẻ đầu sỏ. Gã lệ ông nhìn qua ảnh phạt người biểu lộ, rơi vào trầm tư. Bởi vì cuối cùng xa xưa, Ảnh Nhĩ Ả cũng chỉ biết đại khái sự kiện mạch lạc, rất nhiều chi tiết nguyên nhân thần cũng không tin tưởng. Thì như ảnh phạt hoàng đế tại sao phải kết quả? Phe phái tranh đấu nghiêm trọng như vậy, xem như hoàng đế hẳn là nghĩ hết biện pháp điều hòa mâu thuẫn mới đúng. Nhưng hẳn phụ hoàng đế ngược lại tự mình kết quả, thiên vị hòa pháp, kích thích mâu thuẫn, cái này đế quốc hủy diệt thậm chí có thể nói là hắn một tay tạo thành. Huy Hoàng Văn Minh theo thời gian trôi qua từng bước một đi hướng sụp đổ, cuối cùng mai táng tại lịch sử thời gian bên trong, gã Lệ ổng đối loại chuyện này rất là tò mò, bởi vậy cẩn thận chăm chú nghĩ nghĩ. Nó hủy diệt, chỉ sợ không phải hoàn toàn bởi vì nội đấu. Gác Lệ ổng khè khè lắc đầu. Dạng này vũ lực cường thịnh ma pháp đế quốc, nếu như thần linh cùng thứ thần lực không xuất thủ, thậm chí có thể quét ngang rất nhiều ngoại tầng vị diện. Sau đó, Gã Lệ ổng tập trung ý chí, một lần nữa xem kỹ hướng trước mắt án phạt người. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, bọn gia hỏa này nói không chừng có thể tái hiện một chút tàn phạt tỷ ạ đế quốc lực lượng. Đê lời nói với người xa lạ tam truyện tự hạn chế 3 chương 195, đang nguyên vũ trụ, cầu nguyện phiếu. Xem như người thi pháp, chúng ta án phạt người tại thi pháp phương thức bên trên, cùng hiện nay rất nhiều rất nhiều người thi pháp có khác biệt về bản chất. Án Nghị ạ vương tay, phía trên hiện lên một quả nho nhỏ hỏa cầu, đồng thời mỗi chữ mỗi câu nói với Gã Lệ ổng. Ngay tại trước người Án Nghị ạ, tựa như một tòa ngân sắc cao lâu sắc mặt Gã Lệ ổng không thay đổi, chăm chú lắng nghe. Khi biết dạn pha bộ lạc một chút lịch sử về sau, gã lệ ông lại cường điệu chú ý tới bọn hắn người thi pháp tình huống. Cái này nho nhỏ ngàn người bộ lạc có thể sinh ra hơn 200 trăm hỏa pháp sư. Giải thích rõ bọn hắn tại người thi pháp tỷ lệ phương diện, như cũ không thua gì đã từng huy hoàng đế quốc, cũng không có suy yếu. Thế là gã lệ ông muốn biết bọn hắn phải chăng có đặc thù nào đó phương pháp có thể đại quy mô sáng lập người thi pháp. Ở trong tay của anh tiểu hỏa cầu chìm nổi chuyển động. Thân vua bơm hỏa cầu tiếp tục nói, bình thường người thi pháp là lấy tinh thần lực làm dẫn, cấu trúc pháp thuật mô hình, dùng ma lực hấp dẫn nguyên tố năng lượng tụ tập, cần nguyên tố đắp lại gã lẹ ông nhẹ gật đầu, hắn thi pháp chủ yếu chính là loại phương thức này, hoặc là nói, loại đại lục người thi pháp cơ bản đều là dạng này. Thi pháp cần có thể hiểu được pháp thuật trí tuệ, còn muốn đầy đủ nguyên tố thân hòa, hai cái này thiếu một thứ cũng không được, nguyên tố thân hòa mạnh hơn đồ đần cũng không cách nào thi pháp, chính như không có chút nào nguyên tố thân hòa trí giả giống nhau, chỉ có thể xem như người bình thường như thế. Chủ yếu nhất hai điểm này yêu cầu, đủ để cho 99% người không cách nào thi pháp, chỉ có thể lấy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía địa vị cao quý người thi pháp. Mỗi một đầu chân long đều là đỉnh cấp ma pháp sinh vật, thiên nhiên có lý giải pháp thuật trí tuệ cùng siêu cao nguyên tố thân hòa. Gã Lệ Ổng càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Không quan hệ tinh thần lực cao thấp, tại hắn thi pháp thời điểm, luôn luôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên tố năng lượng liền bức thiết tụ đến, vô cùng nhiệt tình, cái này khiến Cợ Dị Sần cùng Phạ dịch không ngừng hâm mộ, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng là chúng ta án phạ người thi pháp, dựa vào là giam cầm cùng trói buộc nguyên tố năng lượng, mà không phải chờ đợi bọn chúng đáp lại. Giam cầm cùng trói buộc. Gã Lệ Ổng hơi sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cách nói này, bởi vì người thi pháp địa vị cao thượng, Số lượng thua thớt, hắn nhìn qua rất nhiều ma pháp lý luận thư tịch, tại nguyên cứu thảo luận như thế nào mới có thể đơn giản hơn trở thành người thi pháp, nhưng này chút lý luận rất nhiều nghe liền không đáng tin cậy, không, có có thể thực tiễn thành công. Giang cầm cùng chói buộc, nghe giống nhau không thế nào đáng tin cậy. Tựa hồ là chú ý tới gã lệ ở ánh mắt hoài nghi, ạ Ni ạ duỗi ngón tay, hướng tiểu hỏa cầu phía trên đâm một cái. Tu bộ mật mà chỉnh tề móng tay chạm đến hỏa cầu bên trên. Trong chốc ngắn này, phản phất có một tầng vô hình quang màng bị đâm thủng sau đó tản ra, nhưng thực tiểu hỏa cầu dõng nhiên tản ra, biến thành không có chút nào ma lực hội tụ tiêu tán hỏa nguyên tố năng lượng bởi vì đang chú ý động tác của anh ấy, gã lão nhạy cảm đã nhận ra tầng này vô hình của màng, lấy áo thuật năng lượng hình thành lồng giam, cưỡng ép thu lấy nguyên tố năng lượng, như vậy chỉ cần cấp thấp nhất, có thể nhìn tới nguyên tố năng lượng thân hỏa đẳng cấp, cũng đủ để hoàn thành thi pháp. Áo thuật năng lượng, ảnh phạt bên này đối ma lực một loại khác sương hô. có lẽ là trước kia loại đại lục giống nhau có tương tự xưng hô, tại rất nhiều chủ vật chất thế giới bên trong, pháp thuật cũng được xưng là áo thuật, ma pháp, kỹ thuật khá lắm, đơn giản điểm tới lý giải. Ản phà trong tay người nguyên tố năng lượng là mang theo còng tay vòng chân nô lệ nếu như đem nguyên tố năng lượng ví von trưởng thành người theo đuổi mỹ mạo nữ tử tiêu bình thường người thi pháp chính là dùng hết tất cả thủ đoạn lấy niềm vui hèn mọn nhân vật gạt lệ ủng loại thứ này đối phương sẽ chủ động lấy lại đặc thù tồn tại mà Ản phà người trực tiếp là cường đạo thổ phỉ, đem người bắt cón nuốt tại ý thức tới Ản nghĩ Ản nói tới thi pháp phương thức sau gạt lệ ủng mở ra một cái mới mạch suy nghĩ hắn chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng không nghĩ tới còn có dạng này một loại thi pháp phương thức bất quá. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì án phà người chỉ có thể gió cùng lửa hai loại pháp thuật, chỉ sợ là bởi vì phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố dễ dàng nhất nhận bọn hắn áo thuật năng lượng thu lấy, thổ nguyên tố cùng nước nguyên tố loại này dễ dàng tụ thành thực thể, cưỡng ép thu lấy không phải không được, nhưng muốn phiền phức rất nhiều. Mở ra lối riêng thi pháp phương thức, rất không tệ. Gã Lệ ổng khẽ hước cằm, tan thán nói, bọn hắn có thể đạt tới 1 phần 5 người thi pháp tỷ lệ, cùng loại này thi pháp phương thức có liên quan rất lớn. Từng có cái khác chủ vật chất thế giới người thi pháp lại tới đây, cùng chúng ta làm qua giao lưu. Chúng ta không có tặn tư, nhưng là đối phương không cách nào học được chúng ta thi pháp phương thức. Ah Nỉ Ah nghĩ nghĩ, bổ sung một câu nói. Cùng lúc đó, ở bên cạnh giống nhau lắng nghe Cờ Dị Sân cùng Phật Dược. Lúc này đã bắt đầu thí nghiệm lên. Bọn hắn phóng thích ma lực, dựa theo Ah Nỉ Ah nói thi pháp phương thức đi bắt nhiếp không khí chúng quanh bên trong nồng đậm hùng hậu hỏa nguyên tố năng lượng. Tại Cờ Dị Sân cùng Phật Dược có hành động thời điểm, gã lệ ổng đem ánh mắt từ trên người Ah Nỉ Ah thu hồi. Bạch Kim Long đồng cẩn thận nhìn phía bọn hắn. Tại Ngân Sắc Cự Long nhìn soi mói, ma lực thả ra ngoài, tại bao phủ một bộ phận hỏa nguyên tố năng lượng về sau cấp tốc co vào cuốn trở về, mong muốn đưa chúng nó biến thành một cái tam hoàn hỏa cầu thuật. Nhưng là, bọn hắn đều thất bại. Hoà nguyên tố năng lượng bị áp xúc thành một đoàn thực chất hỏa diễm, sau đó trực tiếp xuyên thấu hai cái cao vị người thi pháp ma lực lồng giam, một lần nữa tiêu tán hướng không gian xung quanh. Cái này Cờ Di sân cùng Phật Diết liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn tiếp tục nếm thử, tại liên tục thất bại vài chục lần về sau, cuối cùng dựa vào cưỡng ép thu lấy nguyên tố năng lượng, rốt cục thành công thi triển ra một cái tam hoàn hòa cầu thuật. Nhưng là Cờ Di sân cùng trên mặt Phật Diết đều không thành công vẽ vui thích. Bọn hắn nhìn về phía Gã Lệ Ổng, mí môi bất đắc dĩ nói, đại nhân, loại này thi pháp phương thức chỉ sợ không cách nào phù hợp. Gã Lệ Ổng thông qua hai người biểu hiện cũng nhìn ra bọn hắn dùng loại này thi pháp phương thức giống như có chút khó khăn. Hai người tiếp tục nói, ma lực của chúng ta có thể hình thành lồng giam, nhưng là, cái này lồng giam không đủ kiên cố, không đủ nghiêm mật, nó bốn phía gió lửa, nguyên tố năng lượng sẽ trực tiếp chui ra đi. Mong muốn cưỡng ép ép thuốc nguyên tố năng lượng, chúng ta cần ném lấy đại lượng tinh thần lực cùng ma lực. Dừng một chút, hai người cười khổ một tiếng, nói, thi triển cái này tam hoàn hòa cầu thuật, chúng ta hao phí tương đương với ngũ hoàn pháp thuật tinh thần lực cùng ma lực, được không bù mất. Nếu là hoa đại lượng thời gian luyện tập, tối đa cũng chỉ có thể cùng bình thường thi pháp phương thức ngang hàng, không có ưu thế có thể nói. Bọn hắn ánh mắt đột ngạc, lúc này đã hiểu loại này thi pháp phương thức cũng không thích hợp tất cả người thi pháp. Gã Lệ ông nhẹ gật đầu, sau đó chính hắn thử một chút. Mấy phút sau, gã Lệ ông nhìn qua tại long trảo ở giữa bay múa tiểu hỏa cầu, khẽ lắc đầu. Nếu thử kết quả chính như hai cái cao vị người thi pháp nói tới như thế, cưỡng ép cầm tù nguyên tố năng lượng không phải là không thể được, nhưng là được không bù mất, cái này cần càng mênh mông ma lực cùng tinh thần lực, khả năng miễn cưỡng làm được. Dạng này thi pháp phương thức liên cao vị người thi pháp đều không thể bình thường dùng ra, chớ nói chi là cái khác người thi pháp. Lại nghiên cứu sau một khoảng thời gian, bọn hắn phát hiện vấn đề Mẫu chốt còn tại ở án phạ trên thân người, ma lực của bọn hắn không giống bình thường, cho dù là chỉ có thể ảo thuật học đồ, hình thành lồng giam đều cực kỳ vững chắc cứng rắn, tại giam cầm nguyên tố năng lượng về sau, nguyên tố năng lượng căn bản không có thoát đi khả năng, đây là bọn hắn bẩm sinh thiên phú. Không phải loại này thi pháp phương thức thành tiểu án phạ người, mà là bởi vì bọn họ thiên phú như thế, cho nên lựa chọn loại này thi pháp phương thức. Gã Lệ Âm ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua án phạ bộ lạc. Từng tòa từ hỏa thuộc tính ma pháp kim loại chế tạo pháp sư tháp đứng vững trong đó, hiện ra nguyên tố linh quang, vô cùng dễ thấy, lộ ra được nơi này cường đại người thi pháp lực lượng. Nhờ vào dung nham bán vị diện phong phú hỏa thuộc tính ma pháp ngọ kim loại dấu, bọn hắn mỗi cái trung vị pháp sư đều có chính mình pháp sư tháp. Chỉ là những này số lượng pháp sư tháp, liền đầy đủ dọa lùi rất nhiều không phải truyền kỳ sinh vật. Liền xem như truyền kỳ, không phải gã lệ ông dạng này tồn tại đặc thụ, mong muốn lấy cường công phương thức phá hủy án pha bộ lạc, cũng không phải sự tình đơn giản, khẳng định phải phí một phen khí lực, bởi vì pháp sư tháp cái đồ chơi này, chính là người thi pháp tỉ mỉ chế tạo kinh khủng thành lũy. Tốt nhất pháp thuật, chân quý nhất vật liệu, đều sẽ không chút gì keo kiệt dùng tại phía trên tại đoạn đại lục ở bên trên từng phát sinh qua truyền kỳ chiến sĩ xông vào cao vị pháp sư tháp kết quả rốt cuộc không thể đi ra chuyện liên mấy cái pháp sư tháp về sau gã lệ ông một lần nữa nhìn về phía chúng quanh ngạn phà người bọn hắn thi pháp phương thức cần cấp thấp nhất nguyên tố thân hỏa bất quá cho dù là cấp thấp nhất nguyên tố thân hỏa có thể có một phần năm tỷ lệ cũng là không giống bình thường huyết mạch thiên phú trong lòng gã lệ ông thầm nghĩ ánh mắt đảo qua ngạn phà người gương mặt gã lệ ông cảm thấy số người của bọn họ có chút quá ít theo ạ nhỉ ạ nói tới một là bởi vì dung nham bán vị diện điều kiện có hạn không thích hợp dưỡng dục quá nhiều dòng dõi Dù sao tại Gạ Lệ ổng trước khi tới đây, có 90% lãnh thổ đều tại nguyên tố sinh vật trong không chế, hay là bởi vì alpha người vì tội tội, một mực tận lực không có mở rộng nhân khẩu quy mô, không chế đời sau số lượng. Cái này sao có thể được? Cương đại như vậy huyết mạch, căn nhà nhỏ bé tại nho nhỏ bán vị diện bên trong quả thực là phung phí của trời, nhất là tại đối phương đã trở thành chính mình thân thuộc bộ lạc tình huống hạ. Vừa nghĩ đến đây, Gạ Lệ ổng bày ngay ngắn sắc mặt, long uy từng tia từng sợi tán phát ra ngoài, nhường chung quanh nạn phà người vô ý thức đứng thẳng thân thể. Lịch sử đã mai táng tại dòng lũ thời gian bên trong, các ngươi bỏ ra đủ nhiều một cái giá lớn là thời điểm nhìn thẳng vào đi qua tha thứ tự thân. A nỉ a thấp xuống chán, nói khẽ, vĩ đại vĩnh hằng chi long, a pha bộ lạc hiện tại lấy ngài vi tôn mệnh lệnh của ngài, chúng ta sẽ hết sức hoàn thành. bọn hắn đã đều tuyên thể hiệu trung qua, đồng dạng thân thuộc thị tộc gã lệ ống đều chẳng muốn để bọn chúng hướng mình tuyên thệ. bất quá a pha bộ lạc loại này vẫn là phải chăm chú đối đãi một chút. gã lệ ống nhẹ gật đầu, ánh mắt nhéo lại, rất tốt. hắn cúi đầu nhìn về phía a nỉ a, tiếp tục nói, a pha bộ lạc có xuất sắc thi pháp thiên phú, các ngươi sẽ thành dưới trướng của ta khổng lồ nhất pháp sư quân đoàn. Dừng một chút, hắn ngữ điệu hơi hơi nâng lên, nói, đợi một thời gian, dựa vào sự giúp đỡ của ta, các ngươi chủng kiến Ảnh Phàm tỷ Á Đế Quốc khôi phục ngày xưa huy hoàng cũng không phải chuyện không thể nào. Thinh Thông họa bánh nướng gà lệ ông nắm rất chuẩn, có huy hoàng lịch sử Ảnh Phàm người, đối Ảnh Phàm tỷ Á Đế quốc có một loại chấp niệm, Ảnh Phàm tỷ Á Đế quốc hủy diệt là trong lòng bọn họ đau nhức, đồng thời, trong lòng bọn họ ẩn giấu đi vẻ chờ mong, hy vọng một ngày kia có thể tái hiện Ảnh Phàm tỷ Á Đế quốc huy hoàng, nhưng là cái mục tiêu này xa không thể chạm. Vô số ma pháp, tri thức, truyền thừa, đều bởi vì diện thế chi phong mà cho bụi bọn hắn cái này một chi di dân ngược dòng tìm hiểu tới đầu nguồn chỉ là một cái bình thường truyền kỳ người thi pháp không có tư cách trở thành đế quốc nghị hội thành viên loại kia lưu lại truyền thừa cũng không phong phú một phần năm người thi pháp tỷ lệ là y vào nhưng là muốn nói nhờ vào đó liền có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng khả năng này cực kỳ bé nhỏ tạ gã lệ ông đem bọn hắn kia vẽ chờ mong bày ở ngoài sáng về sau rất nhiều ản phàm người vô ý thức nắm chặt nắm đấm thể nội ma lực sôi trào một chút trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra do dự mà hướng tới phức tạp biểu lộ bất quá liền hiện tại mà nói các ngươi có một hạng bước thiết nhiệm vụ cần hoàn thành gã lê ông nói rằng xin mời ngài nói. A nỉ a thấp giọng nói. Các ngươi cần nhiều sinh nhiều dụng, mở rộng hạn phà bộ lạc nhân khẩu quy mô. Mỗi cái hạn phà gia đình nhất định phải ít ra bồi dưỡng ba đứa hải tử. Gã lệ ông nghiêm túc chân thành nói. Tại sau khi nghe được lời của gã lệ ông, A nỉ a ngẩn người, mở to miệng nhưng là không có thể nói ra lời nói đến. Hạn phà bộ lạc mới hơn một ngàn người, điểm này số lượng có thể làm cái gì? Quốc gia nào không phải mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn, hơn trăm triệu nhân khẩu? Mong muốn tái hiện các ngươi hạn đế quốc huy hoàng, liền theo nhân khẩu bắt đầu trước. A nỉ chần chờ một chút, mở miệng nói. Cái này đây có phải hay không là lời còn chưa nói hết, liền bị Gã Lệ Ẩng nghiêm túc thanh âm căng ngang. "Đây không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh." Gã Lệ Ẩng trầm giọng nói rằng, "Minh Bạch, như vậy như ngài mong muốn, án pha bộ lạc từ giờ trở đi, liền sẽ bắt đầu để cao đợi sau sinh dục số lượng." Sắc mặt của A Nuy -Ni Á Nghiêm đáp lại nói, "Người bình thường tương đối khó khống chế, nhưng là người thi pháp lời nói, bất luận là song phương đều là người thi pháp, vẫn là chỉ có một cái người thi pháp, chỉ cần có lòng, liền có thể giống như là loại dòng như thế, ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến dòng dõi sinh ra, bất luận là thiếu sinh hay là nhiều sinh." Gã gã lệ ổng cường mạnh thái độ hạ, có thể đoán được, phản phạ bộ lạc người muốn vất vả lên rồi. Không được bao lâu, dân số của bọn họ liền sẽ nên đón một đợt tăng trưởng. Mấy tuần về sau, Dung Nham bán vị diện tình huống đã ổn định một chút. Hai cái hồng long lựa chọn lưu tại Dung Nham bán vị diện, đã tại Tiêu Viêm dãy núi bên kia núi lửa nhóm một lần nữa chúc tạo tổ rồng. Hóa nguyên tố sinh mệnh cùng thổ nguyên tố sinh mệnh như cũ chờ tại lãnh địa của bọn nó, từ gã lệ ổng tuyển ra nguyên tố cự linh tiến hành lãnh đạo. Bất quá tại mệnh lệnh của gã lệ ổng hạ, bọn chúng tại hướng về khu vực chỗ sâu co vào, đem mạng lớn lãnh địa chống không đi ra dùng cho cho ở giữa huyết nục sinh mệnh thị tộc nhóm sinh tồn hoạt động nếu như không có nguyên tố cự linh áp bách ở chỗ này hỏa thuộc tính huyết nục nhóm sinh vật hoàn toàn có thể thích ứng dung nham bán vị diện hoàn cảnh những này thị tộc hiệu trung gạ lệ ổng đạt được cân bình mà nói nhóm phải bỏ ra thì là chính mình trung thành cùng đại lượng lao lực cùng cung phụng tại dung nham bán vị diện tồn tại đại lượng bảo thạch mỏ cùng mỏ kim loại hiện nay những này chôn ở lòng đất tài phụ thuộc về vĩnh hằng chi long tất cả tài nguyên khoáng sản cần khai thác đào mốc nguyên tố sinh mệnh nhóm làm không đến dạng này tình thế chuyện Hủy ở bọn chúng trong tay bảo thạch không phải số ít, cho nên chủ yếu là từ ban đầu thu liếm quyến tộc tiến hành khai thác công tác. Gã Lệ ổng tại Dung Nham Bán Vị diện thế lực cùng tài phú, đã vượt qua cực Bắc Bang Nguyên. Cực Bắc Bang Nguyên hoàn cảnh mặc dù giống nhau ác liệt, nhưng quá mức cần cỗi. So sánh dưới, Dung Nham Bán Vị diện liền giàu có nhiều. Hoa Hải Nhân nhóm tinh thông chế tạo đám thợ thủ công, lúc này ngay tại Như Hỏa Như Đổ là gã Lệ ổng kiến tạo cung điện, dù toàn bộ là có giá trị không nhỏ mà pháp kim loại. Về phần lúc này gã Lệ ổng cũng không ở giữa nguyên tố hỏa hoàn trong vùng. Mấy ngàn mét không trung, ngân sắc cự long huy động hai cánh, Đang lượn lờ cuồng phong cùng liệt diễm bên trong hướng phía phía trước cực tốc bay lượn, mang theo nồng đậm hỏa nguyên tố năng lượng tại đuôi sau tạo thành quần cuộn liên hỏa, tựa như thon dài đuửa lửa. Không khí nơi này ẩn chứa khá nhiều hỏa nguyên tố năng lượng, Liệt hỏa trong không khí thỉnh thoảng sinh sôi quần cuộn. Gã Lệ ống vượt qua to lớn liệt hỏa thành trì, theo viêm thép chi thành trên không lướt qua, cuối cùng đến tới một chỗ hoàn toàn do hỏa diễm hình thành dọc theo trường hạ. Đến mai không hết hỏa diễm rót thành viêm lưu, từ trên bầu trời chuốt xuống xuống tới, giống như thác nước. Dung Nham bán vị diện biên giới, Gắc Lệ Ẩng nhích tới gần, dò ra long trảo, vươn vào hỏa diễm trong thác nước, tiếp theo toàn bộ thân hình đều không có vào trong đó. Tại vô tận trong liệt hỏa ghé qua, một thân ngân sắc vảy rồng chiếu lấp lánh, tại nhiệt độ cao bên trong không nhận ảnh hưởng chút nào. Tại hỏa diễm thác nước bên trong tiến lên khó khăn lắm trăm mét, gã Lệ Ổng liền ngừng. Hắn bị một tầng vô hình màng ngòm chặn. Ánh mắt gã Lệ Ổng nheo lại, tập trung toàn bộ tinh thần, chuyên chú nhìn về phía trước. Tại truyền kỳ tinh thần lực của cấp bậc gia trì hạ, hắn dần dần thấy được tầng kia vô hình màng mỏng. Trên thực tế, kia là một tầng kết tinh giống như hàng rào, phía trên mang theo đặc thù hoa văn cùng kết cấu, tầng tầng trùng điệp, lẫn nhau khảm hợp, trên dưới tứ phương phảng phất giống như vô cùng vô tận, đem hỏa diễm thế giới toàn bộ bao khỏa trong đó, cùng ngoại giới ngăn cách. Đây chính là Tinh Bích." Gắc lệ ổng thấp giọng nỉ non. "Nếu là tại chủ vật chất thế giới, mong muốn đụng chạm đến Tinh Bích biên giới, kia là một cái mười phần trật vật chuyện. Ngoại đại lục mặc dù nhỏ, nhưng nó chối chủ vật chất thế giới lớn nhỏ như cũng không biết, rời đi ngoại đại lục, xuất hiện tại vũ trụ trong chân không, ai cũng không biết muốn hướng phía một phương hướng nào đó phi hành bao lâu, khả năng đụng chạm đến Tinh Bích biên giới. Có chủ vật chất thế giới không lớn, chỉ là một quả phong bế tại Tinh Bích bên trong tinh cầu. Nhưng càng nhiều chủ vật chất thế giới, lại là tinh hệ, tinh đoàn, thậm chí cả một cái vũ trụ lớn nhỏ, căn bản tìm không thấy biên giới chỗ. Ản phạt thì ạ đế quốc vũ trụ hạm đội cũng là xác minh tự thân trỗi chủ vật chất thế giới biên giới, kia là một cái tinh đoàn lớn nhỏ thế giới. Bởi vậy, rất nhiều vị diện thường xuyên còn có một loại khác tên là đa nguyên vũ trụ xung hô. Chủ vật chất vị diện bên trong lẫn chứa thế giới trên lý luận là vô hạn, trong đó tồn tại vô ngân chi vũ trụ, có lý bàn luận bên trên giống nhau vô hạn, lực lượng của thần cũng không cách nào phóng xạ tới chủ vật chất vị diện toàn bộ nơi hẻo lánh. Nhưng là tại không gian phạm vi có hạn bán vị diện, tinh bích lại có thể khoảng cách gần quan sát tới, thậm chí là đụng chạm đến. Tinh bích kỳ thật bao trùm tại vị diện mỗi một tốc không gian bên trên, nhưng là mong muốn rõ ràng như thế cảm nhận được chỉ có tại vị diện biên giới mới được. Đây là một loại kinh nghiệm khó được. Gã lệ ổng rỗi ra long chảo, nhẹ nhàng vuốt ve tinh bích, tinh tế vuốt ve tinh bích hoa văn, dùng tâm cảm thụ được phía trên truyền đến không thể phá vỡ lực cản cảm giác. Đây lời nói với người xa lạ tam truyện tự hạn chế 4 chương 196, xinh đẹp lực có thể long, cầu nguyện phiếu. Vị diện xuyên việt ba loại phương thức, đều cần vượt qua tinh bích. Gã lệ ổng vuốt ve bao khỏa thế giới vị diện tinh bích, trong lòng suy tư. Chân long dấu chân chưa từng cực hạn vũ mộ một cái trụ vật chất thế giới hay là đơn thuần trụ vật chất vị diện, tại tất cả địa phương đều có chân long lưu lại truyền thuyết cùng sự tích. Long chi trong truyền thừa vị diện tin tức ghi lại thế giới xuyên thẳng qua, vị diện xuyên thẳng qua phương thức. Thường thấy nhất dĩ nhiên chính là truyền tống môn, trận pháp truyền tống, có thể không cần tiếp xúc tinh bích, trực tiếp tại tinh bích một bên, đặt tới khác một bên tinh bích vị trí thế giới, không cần cùng tinh bích có tính thực chất tiếp xúc ảnh hưởng. Một chút bảo thạch truyền tống thuật, vị diện truyền tống thuật, đều là tương tự pháp thuật, thất hoàn chú pháp liên có thể làm được. Còn có một loại khác hẳn với truyền tống môn tướng vị cửa. Tướng vị cửa là nhường tinh bích một bộ phận vô hình hóa, mất đi vốn có ngăn cản hiệu quả sử dụng tướng vị cửa, bình thường là số lượng quy mô rất lớn vượt tinh bích di động, cần ma pháp truyền loại hình đạo cụ phụ trợ, lấy vượt qua tinh bích ở giữa đốt làm biển. một chút thế giới ở giữa phát sinh vượt tinh bích chiến tranh, rất nhiều chính là sử dụng tướng vị cửa mở phát triển. ngoại trừ tinh bích bên trên ngẫu nhiên có một ít thiên nhiên yếu kém chống dống, nếu là có thể tìm tới vị trí, giống nhau có thể mặc đi qua. tướng vị cửa nguyên lý chính là bắt nguồn ở đây, là dùng pháp thuật lực lượng chủ động sáng tạo tinh bích chống dống, gạt lệ ống lại tới đây vị diện biên giới, khoảng cách gần chạm đến quan sát tinh bích, không chỉ là vì hài lòng chính mình đối tinh bích lòng hiểu kỳ. hắn ngay tại học tập vị diện truyền thống thuật. Cái này thất hoàn pháp thuật, đã là cao vị pháp thuật, gã Lệ ổng học tập không tính phí sức, nhưng mong muốn cùng cái khác pháp thuật như thế nhìn chúng vài lần liền có thể học được, nhưng cũng là chuyện không thể nào. Cơ Di Sẩn sẽ không tướng vị truyền tống. Chính hắn am hiểu hai loại truyền tống, Lam Bảo Thạch truyền tống thuật cùng bình thường vị diện truyền tống thuật. Khi biết gã Lệ ổng muốn học về sau, hắn đều cẩn thận chăm chú dạy cho gã Lệ ổng. Bất quá gã Lệ ổng trong khoảng thời gian ngắn không có học được. Hắn không muốn ra vào dung nham bán vị diện đều muốn rựa vào truyền thống cửa đá, cái này dù sao cũng là một cái ma pháp đặc độc. Nói không chính xác lúc nào thời điểm hỏng, vậy hắn chẳng phải là liền phải mất đi hai cái vị diện ở giữa liên hệ. Đây là gã Lệ ổng không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện. Thế là, gã Lệ ổng tính toán đợi học xong truyền thống thuật về sau lại rời đi dung nham bán vị diện. Tại cờ dị sần theo đề nghị, hắn đi tới vị diện biên giới. Khoảng cách gần quan sát Tinh Bích, có trợ giúp hắn lý giải vị diện truyền thống pháp thuật, truyền thống pháp thuật huyền bí đều ẩn chứa tại Tinh Bích phía trên hoa văn cùng mạch kín ở trong. Ngân sắc cự long nhẹ nhàng luốt ve Tinh Bích, khép hờ hai mắt, đem chính mình tất cả cảm thụ ghi nhớ trong lòng. Lan lộn vô tận hỏa diễm bên trong, gã Lệ ổng lơ lửng bất động, chỉ có long vĩ nhẹ nhàng vùng vẫy lấy. Theo thời gian trôi qua, tại sau 2 giờ, hắn mới dần dần mở mắt, lộ ra sáng tỏ bạch kim mắt rộng, bên trong ngẩn chứa một chút hương phấn ngậy cấm chi sắc. Không được bao lâu, ta hẳn là có thể học được vị diện truyền thống. Thông qua Tinh Bích lấy được một chút cảm ngộ, có thể nhường hắn mau chóng học được vị diện truyền thống thuật. Chuyển động ánh mắt, gã lệ ông nhìn về phía thời gian trường hà. Hắn phát hiện hư ảo mà chân thực tồn tại thời gian trường hà, hoàn toàn xem Tinh Bích như không, như cũ duy trì cố định bình ổn chảy xuôi, không vội không chậm xuyên qua Tinh Bích, hoặc là nói, Tinh Bích giống nhau ở vào thời gian trường hà bên trong, tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến nó. Chờ nắm giữ vị diện truyền thống có thể không dựa vào cửa đá liền có thể tại loa đại lục cùng dung nham bán vị diện ở giữa ra vào thời điểm liền nên trở về một chuyến gã lệ ông mặt lộ vẻ vẻ trầm tư tại vừa mới bắt đầu đi vào dung nham bán vị diện không lâu thời gian hát mặt trời pho tượng bên kia liền đã xảy ra dị động. hiện tại tiếp tục cảm giác thời gian đơn ký nó như cũ thành thành thật thật ở tại một khe lớn dưới đáy nhưng gã lệ ông luôn luôn cảm thấy có chút bất an không bay về nhìn một chút lời nói không cách nào ổn quyết tâm đến như vậy thời gian tại gã lê ông trầm tư thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Trung quanh hỏa diễm dường như rung động nhẹ nhẹ một chút, hơn nữa một loại bị tham dò cảm giác tự nhiên sinh ra. Ân. sắc mặt gã lệ ông không thay đổi, nội tâm thì là cảnh giác. Hắn đột nhiên chuyển động đầu, ngắm nhìn bốn phía. Bên trong long đồng lượn lờ lấy pháp thuật quang huy, nhìn về phía vô tận liệt hỏa. Bất quá, ngoại trừ sôi trào mánh liệt hỏa diễm bên ngoài, gã lệ ông không thấy gì cả, dường như vừa rồi trong nháy mắt đó bị tham dò cảm giác chỉ là ảo giác của hắn. Khả năng thật chỉ là ảo giác. Ca. Gã lệ ông lắc đầu, sau đó đem long chảo từ vô hình tinh bích bên trên thu hồi. Ngân sắc cự long cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, long dực khép vũ. Trung quanh liền nhấc lên trận trận của phòng, đem hỏa diễm khiển trách mở, hướng phía rời xa vị diện biên giới địa phương bay đi, trong nháy mắt liền biến mất tại như thác nước liệt diễm tầng bên trong. Tại gã lệ ông rời đi về sau, bất quá trong chốc lát, một cái thân ảnh khổng lồ từ không tới có, chậm rãi từ hỏa diễm bên trong hiện lộ ra. Một đôi con người mang theo vẻ tò mò, nhìn về phía gã lệ ông rời đi phương hướng. Nơi nơi này làm sao lại tới một đầu truyền kỳ chân long, dáng dấp thật đẹp mắt. Mặc dù rất cảnh giác, nhưng ngược lại cũng không phát hiện ta, mặc kệ, tiếp tục ngủ. Thân ảnh to lớn miệng phun long ngữ, thanh âm tựa như bạo thạch lăn xuống trên mặt đất lèn ken giòn vang, thanh thúy êm hai. Tại nhỏ giọng thầm thì một lúc sau, nó lắc lư thân thể, liền phải theo tinh bích bay về phía phía dưới. Bất quá đúng lúc này, khoẹt mắt của nó dư quang trông được tới một đạo thẳng tắp ngân quang, tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền mất. Khi nó lấy lại tinh thần thời điểm, ngân sắc cự long một lần nữa xuất hiện ở chỗ này, đang lặng lặng nhìn qua nó, ánh mắt gã lệ ông ngưng lại, quan sát tỉ mỉ suy nghĩ bên trong sinh vật. Sương rồng, long rực, vảy rồng, long uy cái này vừa mới nhìn lén hắn ra hỏa không hề nghi ngờ là một đầu chân long, mà lại là thân dài ba mét giống cái cự hình chân long. Nó có một thân giống như là nhỏ bé kim cương giống như ánh sáng lăn giáp. Tản ra cùng chung quanh hỏa diễm cùng một nhan sắc quang, có thể hoàn mỹ khúc xạ ánh sáng tuyến, nếu không phải hết sức chăm chú nhìn, cơ hồ không nhìn thấy nó tồn tại. Thật xinh đẹp long, gã lệ ông nháy nháy mắt. Theo hắn thẩm mỹ mà nói, đối phương là hắn thấy qua long bên trong xinh đẹp nhất, xinh đẹp một vị, liền lần nào cũng có thiếu sót. Bình thường tới nói, giống cái ngân long tại loài rồng thẩm mỹ bên trong đều là chính cống mỹ long, nhưng lúc này cũng bị hạ thấp xuống. Nhất là kia một thân tinh mịn vảy rồng, tựa như vô số viên nhỏ bé lăng hình hình đa diện kim cương tổ hợp khảm nạm cùng một chỗ, tản ra mê người quan trạch tại loài rồng thẩm mỹ bên trong vậy rồng màu sắc cùng bộ dáng chiêm cứ lấy rất lớn tỉ trọng loại này giống như là kim cương đẹp mắt lân thiến tại tất cả trong mắt của chân long đều là tương đối mê người ngoại trừ lại thêm chỉnh tề tuyết trắng long nha màu tím nhạt long đồng long tích kéo dài đường cong chập trùng thon dài cân xứng long vĩ chiều dài tỷ lệ hoàn mỹ cái cổ gã lệ ông nháy nháy mắt đem tâm tình bình phục lại trầm giọng dò hỏi ngươi là cái gì long vì cái gì âm thầm nhìn chúng ta nhưng mà không biết tên chân long nhìn gã lệ ông một cái không có trả lời ánh lửa xuyên thấu nó lân thiến thân thể dần dần trong suốt lên liền phải theo biến mất tại chỗ thấy thế, thế Trên người gã lệ ổng vảy đèn chi hoàn nổi lên ánh sáng nhạt, văng lên thời gian trường hà gợn sóng. Chỉ hoan thuật lập tức thi triển đi ra, tác dụng tại trong mắt mục tiêu trên thân. Một bên khác, đối phương dường như đã nhận ra không thích hợp, thấy ẩn thân rút lui không thành, lập tức chọn ra phản kích. Trong chốc lát, trên người gã lệ ổng một tầng bị lệch lực trường bắt đầu chuyển động, trong chiều áp suất nhường gã lệ ổng thân thể xiết chặt. Tầng này bị lệch lực trường vốn là gã lệ ổng vì bảo trì vảy rồng sạch sẽ mới duy trì. Hắn không nghĩ tới sẽ ở lúc này nhận đối phương điều khiển. Cùng lúc đó, gã lê ổng thân thể chầm xuống. Giống như là có một tòa núi lớn ép tới lưng, đồng thời còn có vô hình cự thủ từ phía dưới lôi kéo chính mình, kéo lấy thân thể của hắn hướng dưới mặt đất rơi. Gã Lệ ổng hô hấp dừng lại, liên tiếp cho mình thực hiện mấy cái khinh linh thuật, duy trì lấy thân thể phi hành trên không trung, không đến mức bị lôi kéo chèn ép rơi xuống. Loại cảm giác này là lực năng. Lấy lại tinh thần về sau, ánh mắt của hắn trị trọng, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Dáng dấp của đối phương, cùng loại năng lực kia, không có gì bất ngờ xảy ra, là cùng hắn đồng dạng truyền kỳ long. Không phải truyền kỳ thực lực, mà là truyền kỳ long chủng. Truyền kỳ long chủng, Lực năng long không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải một đầu lực năng long. Lực năng long ưa thích tại xa xôi, rời xa văn minh địa phương xây tổ sinh tồn, hoàn cảnh nơi này cũng là phù hợp yêu cầu, thiếu đốt lên vô tận liệt hỏa vị diện bên giới, cơ bản không có vật sống sẽ tới gần nơi này, thậm chí liền hỏa nguyên tố sinh mệnh cũng sẽ không chủ động tới nơi này. Nó bên ngoài, kia kim cương giống như có thể chứa quang lân thiên, giống nhau phù hợp miêu tả. Gã lệ ống híp mắt, mong muốn lén giáo một chút cùng là truyền kỳ long chủng thực lực của lực năng long. Gia tốc thuật lái đến tức hạ, thân ảnh của gã lệ ông trong nháy mắt teo biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện thời gian, Đã đem lực năng long đặt vào cận thân mấy trăm mét phàm vi. Gã lệ ống đông nhiên cực tốc nhường lực năng long giật mình tiêu lên, nó vội vội vàng vàng cấu trúc một mặt vô hình lực tường, vừa đứng ở gã lệ ống cùng nó ở giữa. Lực tường vốn là vô hình, nhưng là nó tại cấu trúc thành công trong nháy mắt, liền khiển trách mở tràn ngập trong không khí hòa diễm, tạo thành có thể nhìn bằng mắt thường đến trong suốt bức tường. Khoảng cách mặc dù đã đủ, nhưng gã lệ ống không có sử dụng thời gian đình chỉ. Hắn giọ ra long trảo, một móng vuốt xé hướng cái kia đạo lực tường. Oành! To lớn lực phản chấn nhường gã lệ ổng lợi trảo rung động giống như là bắt được không thể phá vỡ kim loại thực thể, mặc dù tại gãa lệ ống đại lực phía dưới toát ra rất nhiều khe hở, nhưng nó cũng không có ngay đầu tiên bị phá hủy. Quá cứng lực năng chi tưởng, gãa lệ ống mí mắt nhảy lên, bởi vì tại ngắn ngủi thời gian một hơi thở bên trong, đầu này xinh đẹp lực năng long liền kiến tạo ra tầng tầng lớp lớp lực tưởng, giống như là ngục giam đồng dạng đem hắn bao khoả trong đó. Ngoại trừ hắn còn có thể rõ ràng nhìn thấy, tại lực năng long trên lưng phiến bám vào lấy một tầng càng dày cứng rắn hơn từ trường phong ngự, chỉ là cái này đơn giản dùng ra một tay lực năng chi tưởng hòa từ trường phong ngự cũng đủ để cho tuyệt đại đa số chuyển kỳ đau đầu vô cùng. Cùng lúc đó. Gã Lệ ổng hai con ngươi nổi lên một tầng linh quang, nhìn về phía Lực Năng Long. Sinh vật đẳng cấp 20. Tâm hắn có cảm giác, Gã Lệ ổng vừa mới sử dụng sinh vật đẳng cấp thuật thăm dò, theo Ảnh pha bộ lại học được một cái cổ lao pháp thuật, không có vòng cấp, nhưng là vô cùng tốt dùng. Pháp thuật này có thể dò xét ra so với mình yếu, cũng không cao hơn chính mình cấp độ quá nhiều sinh vật đẳng cấp, nó tổng hợp lực thể, ma lực, tinh thần các phương diện lực lượng, còn có đối không gian xung quanh năng lượng phóng xạ ảnh hưởng, lấy làm ra phán xét. Gắc Lệ ổng sinh vật đẳng cấp trước mắt là 25. Truyền kỳ cánh cửa thì là 20. 17 tuổi liền có thể có cái này sinh vật đẳng cấp, khẳng định là thiếu niên giai đoạn lực năng long. Mặc dù đều là truyền kỳ long trùng, nhưng là số long giai đoạn liền có thể tới truyền kỳ thời quang long là độc nhất ngàn, lực năng long cùng hồng thải long đều muốn thiếu niên giai đoạn khả năng trở thành truyền kỳ. Dựa vào cùng thời gian liên hệ, gã lệ ổng xem thấu đối phương tuổi tác, đồng thời đối với nó thân phận càng thêm vững tin. Ngoại trừ truyền kỳ long trùng cùng một chút ngẫu nhiên biến thái dị thể long bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chân long có thể tại thiếu niên giai đoạn trở thành truyền kỳ sinh vật. Đồng thời, đem gã lệ ổng dùng trùng điệp cứng rắn lực tường khốn sau khi thức dậy, trên mặt lực năng long lộ ra một cái nụ cười sau đó thân thể tiếp tục trong suốt lên, trong nháy mắt liền phải biến mất, rất hiển nhiên, nó không cùng gạ lệ ổng dây dưa ý nghĩ, nó dường như không có phát hiện ta là thời quan long. nghe nói lực năng long tự kiềm chế thân phận, luôn luôn khinh thường tại cùng bình thường sinh vật trò chuyện, là thật là giả không biết rõ, nhưng nó đích thật là một mực không để ý gạ lệ ổng. gạ lệ ổng giống nhau cười cười, không chút do dự sử dụng thời gian đình chỉ. một mây mắt, ở khắp mọi nơi thời điểm thiêu đốt hỏa diễm ngừng lại, đã cùng hỏa diễm quang trạch hòa làm một thể, mắt thường khó mà nhìn thấy lực năng long giống nhau không nhúc đích, trên mặt còn mang theo kia kia đủ cười, hé miệng thời gian chi lực hóa thành long tức tại long nha ở giữa tung hoành la lụn gã lệ ổng phun ra khu trục thời gian chi tức chặn đường tại hắn phía trước trùng điệp lực tường tại dưới khu trục thời gian chi tức từng mặt biến mất không thấy phản phất giống như chưa từng tồn tại ngân sắc cự long thân ảnh lói lên liền theo lực tường lỗ hổng địa phương rời đi xuất hiện tới lực năng long trước mắt khoảng cách gần quan sát đối phương kim cương giống như ánh sáng lân giáp càng thêm mê người gã lệ ổng không thể không thừa nhận loại này bộ dáng vậy rồng là thật quá phàm quy cơ hồ không có bất kỳ cái gì yêu thích tài bảo chân long có thể chống cự nó con chạy xa long loại có thể cho nên bọn chúng mặc dù có long uy có long chi truyền thừa, có chân long tương ứng lực lượng, nhưng không bị xem như chân long. Mặc dù đều là truyền kỳ long trùng, nhưng thời gian của ta lực lượng, cùng nó lực năng rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Gia hỏa này so ta lớn tuổi 13 tuổi, nhưng là bị ta thời gian đình chỉ chúng đích liền không có lực phản kháng chút nào, sinh vật đẳng cấp cũng không bằng ta. Gác Lệ ông đánh giá là, lực năng long xem như truyền kỳ long trùng hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là so sánh với hắn, liền không có cái gì hàm kim lượng, còn chưa thấy qua hồng thải long đại khái cũng là dạng này. Hắn cảm thấy mình hẳn là theo truyền kỳ long chủng hái đi ra, đơn độc làm phân loại. Thời Quang Long có thể xưng là thần thoại long chủng dạng này mới tương đối phù hợp thời gian chi long nắm giữ vĩ lực dù sao thời quang long so hai loại khác chuyển kỳ long trùng mạnh hơn nhiều lắm hay là chuyển kỳ long xương hô không thay đổi đội thành đem lực năng long cùng hồng thải long gọi là lần chuyển kỳ long trùng dạng này mới tương đối bình thường bị thời gian đình chỉ thiếu niên trên mặt lực năng long còn duy trì mỉm cười hoàn toàn không biết mình đã biến thành tiểu non khoảng cách gần đánh giá lực năng long vài lần sau gã lệ ổng giải trừ thời gian đình chỉ đống nhiên liệt diễm tiếp tục lăn lộn mấy liệt Lực năng Long chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, chính mình cấu trúc đại lượng lực tưởng bỗng biến mất, hơn nữa dáng người tráng kiện ngân sắc cự long giống như là thuấn di chuyển đến tới phụ cận, gần ngay trước mắt. Vào lúc này, Lực năng Long bắt đầu ý thức được không được bình thường, chính mình giống như không phải đầu này ngân sắc cự long đối thủ. Nó hoàn toàn không có phát hiện đối phương là thế nào di động, thế nào phá vỡ chính mình lực tưởng. Chẳng lẽ là thượng cổ long? Nó trong lòng suy đoán, chỉ là không có đem Gà Lệ ổng cùng thời quang long liên hệ tới cùng một chỗ. Trấn kinh phía dưới, Lực năng Long lập tức kéo dài khoảng cách, ánh mắt cảnh giác nhìn qua Gà Lệ ổng. Ngươi đi ngang qua lãnh địa của ta. Ta chỉ là nhìn ngươi vài lần, cũng không có ác ý. Tại biết đối phương không phải loại lương thiện về sau, Lực Năng Long cuối cùng mở miệng, giải thích một chút trước đó hành vi. Gã Lệ Ông nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua Lực Năng Long, không nói gì. Bởi vì lần thứ nhất gặp phải truyền kỳ Long chủng, nội tâm gã Lệ Ông ít nhiều có chút hưng phấn cùng tò mò, liền nhìn nhiều Lực Năng Long vài lần. Mặc dù nó không bằng chính mình, nhưng dù sao cũng là truyền kỳ Long, cấp độ so cái khác chân Long càng tiếp cận. Một bên khác, Lực Năng Long không được đến gã Lệ Ông đáp lại, như cũng có chút bất an cùng đề phòng, nghiêm túc nói, "Ta khuyên ngươi đừng đối ta sinh ra không tốt ý nghĩ, ta đánh không lại ngươi." Nhưng ngươi nếu là muốn thương tổn ta, ta Long tộc trưởng bối cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe xong lực năng Long nói lời, Gạc Lệ ông nhịn không được cười lên. Trên thực tế, không chỉ là thời Quang Long có giao người năng lực, tất cả truyền kỳ Long trùng đều tương đối am hiểu giao người. Chỉ có điều, Gạc Lệ ông giao chính là tương lai làm bản thân mạnh lên, mà lực năng Long cùng Hồng Thải Long, tại vị thành niên thời điểm nếu là bị thương tổn, vài phút liền sẽ có cực kỳ bao che khuyết điểm của cổ Long vượt vị diện truyền thống tới. Về phần cổ Long cấp bậc truyền kỳ Long, ngoại trừ thần linh cùng thứ thần lực, không có có thể trêu chọc bọn chúng đối tượng. Trước mắt lực năng Long mặc dù cảnh giác đề phòng, nhưng lại trên mặt không có một chút cảm giác khẩn trương. Sau khi suy nghĩ một chút, gã lệ ổng nhìn thẳng kia đối màu tím nhạt Long đồng, thanh âm trầm giọng nói, "Cùng là truyền kỳ Long chủng, ngươi nhận không ra thời gian trì lực sao?" Vừa dứt lời, tương đạo lực tường theo bị trục xuất thời gian lưu bên trong trở về, đứng ở trong ngọn lửa. Chú ý tới đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện lực tường, lực năng Long hơi sững sợ. Nó mơ hồ cảm nhận được một chút không giống bình thường lực lượng, nó lực tường chính là nhận lấy kia lực lượng thần bí ảnh hưởng, mới có thể đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện. Chợt, lực năng Long lý trí tỉnh táo lại, một lần nữa nhìn về phía gã lệ ổng. Giao ánh lây ánh lửa vẩy màu bạc, ba đạo thần bí vẩy đen chi hoàn. Bên ngoài vẫn là tiếp theo, năng lực mới là bản chất nhất biểu tượng, tạ gã Lệ Ổng đề điểm về sau, lực năng Long mơ hồ minh bạch hắn vừa rồi sử dụng năng lực. Kia là thời gian lực lượng. Mới vừa rồi là thời gian ngừng lại. Ngươi là thời Quang Long. Lực năng Long đã thả lỏng một chút đề phòng, nháy nháy mắt, thanh âm kinh ngạc lại hiếu kỳ. Đê lời nói với người xa lạ Tam truyện tự hạn chế 4 chương 197, dù Dô đang tiến hành cầu nguyện phiếu. Ngươi là thời Quang Long. Hiếu Kỳ tiếng hỏi từ trong miệng của lực năng Long tu ra. Giống như là đá quý màu tím đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới gã lệ ổng. Gã lệ ổng nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, mà là dùng hành động đã chứng minh thân phận của mình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội thời gian chi lực giống như là như nước chảy trôi vào không gian xung quanh, bỗng nhiên, tại lực năng long ánh mắt tò mò nhìn soi mói, lấy gã lệ ổng làm trung tâm mấy trăm mét khu vực toàn bộ ngưng trệ dừng lại xuống dưới. Thời gian đình chỉ khu vực bên trong cảnh tượng kỳ quái, bên trong có thể suy nghĩ cùng di động chỉ có gã lệ ổng cùng lực năng long. Hiện nay, gã lệ ổng có thể chủ động khống chế bị thời gian đình chỉ đối tượng. Nhiều đám lúc đầu thời điểm đang lăn lộn phun ra nuốt vào hỏa diễm tại đỉnh trệ bất động thời gian giống như là từng đóa từng đóa nở rộ trong không khí mỹ lệ bá hoa thật là thời gian ngừng lại lực năng long dỗi ra long chảo che kín kim cương giống như lân phiến long chảo chọc chọc hỏa diễm đem nó lôi kéo thành kỳ dị dây lụa chạm khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục chi sắc chật lực năng long nháy nấy mắt chuyển động ánh mắt lấy chăm chú ngự khí tự giới thiệu mình ngươi tốt ta gọi du nã lực năng long tộc. ngươi là gần nhất lại tới đây sao ta vượt qua sổ long kỳ về sau tại cái này bán vị diện đã ở mười năm bất quá một mực không có ở nơi này gặp qua đồng tộc ngươi là ta rời đi trưởng đối về sau thấy qua cái thứ nhất đồng tộc Người tên gì? Bởi vì là lần thứ nhất gặp phải cái khác truyền kỳ Long trùng, hơn nữa còn là thần bí nhất thời Quang Long. Dù nà ngữ điệu mang theo hư vấn, bất quá trên tổng thể thần là lấy một loại bình đẳng giọng điệu tại cùng gã lệ ổng trò chuyện, không giống như là cái khác Long tộc như thế. Vừa nghe đến thân phận của Thời Quang Long, lập tức liền biến câu nệ lên rồi, một bộ cung kính nhưng là lại xa lánh ngữ khí. Gã lệ ổng nội tâm giống nhau cũng không bình tĩnh, không thể nói kích động, nhưng cũng coi như tương đối cao hứng. Người có thể gọi ta gã lệ ống, ta mấy tháng này vừa tới tới cái này bán bị diện, trước đó ta cũng không nghĩ đến có thể ở nơi này gặp phải đồng tộc truyền kỳ Long. Gã lệ ổng hồi đáp, có lẽ là bởi vì quá lâu không cùng sinh vật khai thông qua, hiện tại thật vất vả tới một cái cùng cấp độ chuyển kỳ long chủng, dù nã tràn đầy phấn khởi cùng gã lệ ổng bắt đầu trò chuyện. Người lớn bao nhiêu? Đều nói thời quang long so với chúng ta lực năng long còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Ta trước đó còn một mực không thế nào tán đồng, nhưng là ngươi hình thể so với ta nhỏ hơn một chút, ta lại đánh không lại ngươi. Ân, ngươi tuổi tác hẳn là so với ta nhỏ hơn a. Dù nã mặc dù không cách nào nhìn ra sinh vật tuổi tác, nhưng là từ gà lệ ổng hình thể cũng liên quan tới thời quang long ghi chép phỏng đoán, đại khái cũng có thể đoán được một chút cũng là truyền kỳ long chủng, trong truyền thừa đối với cái khác truyền kỳ long chủng tin tức muốn so cái khác chân long nhiều hơn không ít. Zuna nhìn qua gã lệ ổng, ánh mắt đảo qua trên người hắn vẫy đèn chi hoãn, lại nhanh chóng mắt nhìn hắn hình thể, ngạc nhiên nói rằng, ngươi sẽ không phải vẫn là ấu long a, ta nghe nói thời quang long ấu long chính là cự hình long. Tại loài rồng tuổi tác tầng phân chia bên trong, 5 tuổi tới 15 tuổi là ấu long, 16 tới 25 là thiếu niên long, hiện tại Zuna 17 tuổi, vừa mới ở vào thiếu niên long giai đoạn. Hiện tại 4 tuổi nhiều gã lệ ổng, mặc dù rất tiếc cẩn đấu long, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói vẫn là sổ long nếu như dựa theo thế giới loài người tuổi tác cảm nhận đến xem, chính là còn tại trong tã lót anh hải. Gã lệ ông lắc đầu, thản nhiên nói, ta khoảng cách đấu long còn có một đoạn thời gian. Trên thực tế, gã lệ ông tốc độ phát triển đã vượt qua bình thường thời quang long. Thời quang long số long, dưới tình huống bình thường là loại cực lớn chân long, tại đạt tới còn nhỏ giai đoạn sau khả năng trở thành cự hình long, mà gã lệ ông hiện tại đã là cự hình long, dạng này tốc độ phát triển chủ yếu nhờ vào viên kia sinh mệnh bảo thạch. Mấy chục vạn người sinh mệnh tinh hoa ngưng kết, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt đối bảo vật. Nghe được lời nói của gã lê ông về sau, dù nã rõ ràng sương sờ thần há to miệng lộ ra tuyết trắng chỉnh tề long nha kinh ngạc nói ngươi vẫn là sổ long tuổi tác nhỏ như vậy bất quá chỉ là sổ long cứ như vậy to con đốn trách không được đều nói thời quang long là truyền kỳ long trùng đứng đầu dừng một chút thần nhìn một chút chính mình sau đó quay đầu nhìn qua gã lệ ông nói rằng ta tại bước vào hấu long kỳ thời điểm mới vừa vận trưởng 20 mét đâu gã lệ ông nhẹ gật đầu nói rằng ta trưởng thành tương đối cấp tốc đông nhiên ở giữa du nà thở dài một hơi có chút thể phải nói ta đã là thiếu niên kỳ nhưng lại đánh không lại ngươi một đầu số long rõ ràng đều là truyền kỳ long trùng nhưng là bị vượt qua lại có chút nhiều lắm, dẫn đến dù nã có chút không tự tin, không cần cùng ta so, liền xem như thân ở tráng niên hồng long kim long mấy cái cộng lại cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi đã rất lợi hại. gã lệ ổng chi kỳ an ủi một câu, hắn phát hiện trước mắt lực năng long mặc dù so với hắn lớn hơn một chút, đã là thiếu niên giai đoạn, nhưng là tâm tính không có trầm ổn như vậy thành tụ. Long chi truyền thừa có thể tạo nên tâm xem, nhưng là chân thực tính cách cùng lịch duyệt vẫn là cần tự mình đi kinh nghiệm. dù nã so gã lẹ ổng phải lớn, nhưng là kinh nghiệm truyền hiển nhiên không có hắn nhiều. Lực năng long ưa thích tỷ thế độc lập, tại không người quấy dày tình huống hạ chính mình sinh tồn, liền lánh địa bị những sinh vật khác xâm nhập thời điểm, cũng chỉ là nhìn chúng vài lần, đối phương nếu là không thể phát hiện chính mình, liền lười nhát chủ động khu trục. Hơn nữa dù nạ xem ra cũng không phải là biến dị mà đến. Gã lệ ổng có thể nhìn ra thần là thuần chính lực năng long. Phía sau có cực kỳ bao che khuyết điểm trưởng bối lực năng long loại kia. Một bên khác, tại nghe được lời nói của gã lệ ổng về sau, dù nạ cẩn thận nghĩ nghĩ, vẻ vẻ mặt rất nhanh liền biến mất. Cũng là, ta đã rất lợi hại, ta thật là truyền kỳ sinh vật đâu. Sau khi nói xong, Dù Na nhìn xem dáng người mạnh mẽ ngân sắc cự lòng, nghi ngờ nói: "Ngươi cùng ta trong ấn tượng thời Quang Long giống như dáng dấp có chút không giống. Hơn nữa ngươi thế nào vẫn là Sở Long liền tự mình hoạt động? Chẳng lẽ ngươi thời Quang Long phụ mẫu cũng ở nơi đây? Tại Thần Long chi truyền thừa ghi chép bên trong, thời Quang Long dáng dấp vẫn rất khó coi, nhưng là trước mắt gã lệ ổng lại cũng không lại như thế. Hơn nữa, mới Sở Long kỳ chân long bình thường là tại thân tộc chăm sóc hạ, không có ngoài ý muốn, thấp nhất cũng muốn tới ấu Long kỳ khả năng một mình hành động. Bất quá giống Du Na nà dạng này lực năng Long, đừng nhìn thần là độc thân một Long, một khi thần gặp khó mà giải quyết phiền toái." khẳng định có cổ long cấp bậc lực năng long vượt qua tinh bích qua trong dây lát lại tới đây truyền kỳ long trùng số lượng rất thưa thớt bởi vậy cũng tương đối bao che khuyết điểm gã lệ ổng nghĩ, nghĩ bình tĩnh nói ta tình huống tương đối đặc thù rất sớm đã rời đi thân tộc che chở bạch long nương tại hắn vừa mới tuổi thời điểm liền cho hắn đuổi đi sắp thực xem như rất sớm zuna nhẹ gật đầu cũng không có lại hỏi thăm, mà là nhiệt tình mời nói ngươi không vội mà rời đi à muốn hay không đi ta tổ dồn bên trong nhìn xem ánh mắt gã lệ ổng kẽ núc ních ánh mắt quét qua chúng quanh trong tầm mắt đều là lửa hỏa nơi này vẫn còn liên tiếp tinh bích vị diện biên giới, là hỏa nguyên tố năng lượng hội tụ thành thực chất địa phương, hỏa nguyên tố năng lượng mức độ đậm đặc cùng thuần túy hỏa nguyên tố vị diện so sánh cũng không kém bao nhiêu. ở loại địa phương này cấu trúc tổ rồng, đoán chừng cũng chỉ có lực năng long loại này, tỷ thế tính cách long mới có thể lựa chọn. Tốt. hắn cũng không vội lấy trở về, thật vất vả gặp phải cái khác truyền kỳ long trùng, gã lẹo bản thân muốn theo thần nhiều giao lưu câu thông một chút, dù nã cũng có được giống nhau tâm lý, thần đã nhiều năm không có mở miệng cùng cái khác sinh vật nói chuyện qua, thời gian qua có chút buồn thèm, cho nên hiện tại gặp có thể bình đẳng giao lưu đối tượng thời gian mới biểu hiện tương đối nhiệt tình hưng phấn. Nếu là gặp phải bình thường sinh vật, coi như đối phương có truyền kỳ thực lực, truyền kỳ long trùng thực chất bên trong cao ngạo cũng biết nhường du nạ lười nhác cùng đối phương khai thông. Bởi vì tại tiếp nhận long chi truyền thừa thời điểm, gã Lệ ổng liền đã có hoàn chỉnh tâm xem, mặc dù hắn như cũ tại ở mức độ rất lớn nhận lấy long chi truyền thừa ảnh hưởng, nhưng là muốn cùng cái khác chân long hoàn toàn tương tự đối tự thân tiêu ngạo vô cùng, xem thường cái khác tất cả sinh vật, gã Lệ ổng lại là khó mà làm được. Lực năng long vùng lên long dục, vậy rồng chiếc xạ hỏa giẫm tàn ra con trạch, hướng phía phía dưới nơi nào đó bay đi. Gã lệ ổng theo sát phía sau, trung quanh liệt diễm bị hai cánh khiên trách mở, khó mà cản thân. Nơi này khoảng cách Du nạ tổ rồng cũng không xa, vẫn chưa tới nửa phút thời gian, không nhanh không chậm hai cái cự long liền đi tới mục đích. Lúc này ánh vào gã lệ ổng tầm mắt, là dung thành chất lỏng dung nham trường hà, dung nham trường hà liên tiếp vị diện tinh bích, một chỗ khác kéo dài hướng hỏa nguyên tố lãnh địa phương xa, dần dần biến hẹp ít đi, tại tít ngoài diện thì là cháy đen khô khan đại địa. Nơi này xem như bị hỏa nguyên tố hỏa tàn mặt đất. Ta tổ rồng ngay tại phía dưới, đi theo ta. Du Na lúc nói chuyện tiếp tục hạ xuống một đầu đâm vào dung nham trong sông, bắn tung vóe lên vô số chói sáng dung nham hòa hòa. gã lệ ống đi theo, thân thể giống nhau chui vào nhiệt độ nóng rực dung nham bên trong. theo dù nạ di động mấy phút về sau, một cái bị vô hình lực năng chống lên tới khu vực xuất hiện ở gã lệ ống tầm mắt bên trong. rất nhiều dung nham bị lực năng ướt thúc lên, tạo thành đủ loại bộ dáng, chỉnh thể bên trên cấu thành hình bầu dục tổ dông hình dáng. ở bên trong không có dung nham tồn tại, đều bị lực năng khiển trách mở, tạo thành một chỗ tịnh thổ lĩnh vực. gã lê ống đánh giá vài lần. thật nghèo, hắn trước tiên thẩm nghĩ như vậy, bởi vì tại dù nạ tổ dông bên trong. Hắn chỉ có thấy được lẻ tẻ một chút kim loại hiếm cùng ma pháp bảo thạch, tại lực năng tác dụng dưới lơ lửng cố định trên không trung, tản ra gợn sóng con trạch. Toàn bộ cộng lại vẫn chưa tới gã lệ ống một cái long chảo lớn. Lấy chân long thói quen, đặt được tài bảo sau là sẽ không đem nó một mực đặt ở thứ nguyên không gian loại địa phương này, chân long sẽ đem tài bảo đặt ở tổ rồng bên trong, đặt ở chính mình có thể nhìn thấy chỗ dễ thấy nhất, dùng cho thời điểm thưởng thức, hài lòng chính mình đối với tài bảo tham lam tâm lý. Gã lê ống nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, nội tâm nghĩ đến có thể cung cấp chính mình xuống dưới bơi lội tài bảo dự trữ. Dung nham bán vị diện kim loại cùng bảo thạch tài nguyên khoáng sản có thể nói là vô số kể. Tại trở thành dung nham bán vị diện kẻ thống trị về sau, một chút thái cổ long tài phú cất giữ đều không nhất định có gạ lệ ông phong phú. Tuổi còn trẻ liền có thể chất thành núi tài phú, gạ lệ ông bất luận là theo thực lực vẫn là theo tài lực bên trên đều có thể được xưng tụng là cao chất lượng chân long. Hiện tại dung nham bán vị diện thu hoạch chất đóng hoàn toàn có thể hình thành một tòa thật núi nhỏ, lớp đầy dù nạ tổ rồng cũng không thành vấn đề, thậm chí đều chứa không nổi. Lúc này dù nạ cũng không biết trong lòng gạ lệ ông đang suy nghĩ gì, thân hao hứng vội vàng mang theo gạ lệ ông đi vào tổ rồng. Tại mảnh này chống trải khu vực bên trong trên dưới trái phải đều là đang lưu động nhưng là không cách nào tiến thêm dung nham cũng là có một phen đặc biệt phong cảnh ngươi nhìn những này là ta tại phụ cận nhận được bảo thạch du nã cầm lấy mấy khỏa màu đỏ thâm ma pháp bảo thạch đồng thời có lửa cùng thổ nguyên tố năng lượng phảng phất là chỗ này dung nham sông đặc sản bảo thạch chỉ cấp gã lệ ông nhìn mấy lần thân liền nhanh chóng thả trở về tựa hồ là muốn khoe khoang một chút lại không muốn cho gã lệ ông quá biểu hiện ra đối với cái này gã lệ ông lần nữa khe khẽ lắc đầu hắn nhìn về phía du nã hỏi ngươi có phải hay không liền không chút rời đi tổ dồng du mặc dù tuổi trẻ nhưng là lấy thần chuyển kỳ thực lực chỉ cần có lòng liền có thể tùy tiện tụ tập đại lượng tài phú hiện tại loại này đáng thương có dữ chỉ có thể nói rõ thần liền không có ra ngoài qua toàn dựa vào tại tổ dòng phụ cận gặp phải ma pháp bảo thạch tồn tại dù nã nháy náy mắt tùy ý đáp lại nói đúng vậy à ta dự định ở chỗ này ở tới trường thành đổi lại địa phương ở tới trường thành nói cách khác thần còn dự định ở chỗ này bên trên hơn 80 năm gã lệ ông lúc đầu ý nghĩ là tại cực bắc băng nguyên vẫn đợi đến trường thành nhưng là hắn phát hiện chính mình không có như thế định lực cậu không được một năm dạng này thời gian bởi vì hắn hoàn toàn cũng có, có thể tung hoành rất nhiều thực lực của chủ vật chất thế giới chỉ cần có khắc thần linh hóa thân xuống tới, hắn liền không sợ hãi. Hơn nữa nghiêm ngặt tới nói, thần linh hóa thân kỳ thật cũng không phải quá e ngại. Dù nã lời nói, sau lưng thần có cái khác lực năng long chỗ dựa, khẳng định không phải là vì cầu tới chính mình cường đại lên, chỉ là đơn mặc cứ thích trạch tại tổ giống bên trong. ở chỗ này không có vật sống sinh tồn, người ăn cái gì? Gã lệ ông phát hiện điểm ngủ, hơi nghi hoặc một chút nói. đang nghe gã lệ ông hỏi thăm sau, dù nã lập tức ngẩng đầu lên, đương nhiên nói, chúng ta lực năng long kỳ thật không cần ăn đủ vận, chỉ cần trung quanh hữu lực trận tồn tại là được rồi, ta có thể thu lấy lực trường năng lượng. Không cần ăn đồ vật, thu lấy lực trường năng lượng gã Lệ ổng là thời con long, có thể phun ra nuốt vào thời gian nước sông, nhưng hắn làm theo cần đồ ăn, nếu không sẽ cảm thấy đói khát. Long đồ ăn không cực hạn tại huyết thực, khoáng thạch, kim loại, thổ mục, cái gì đều có thể, cho nên sẽ đem chính mình chết đói long cơ bản không tồn tại, bất quá hoàn toàn không ăn bất kỳ vật gì, gã Lệ ổng còn là lần đầu tiên nghe nói. Lực năng long xem như truyền kỳ long trùng, mặc dù so ra kém thời con long, nhưng điểm đặc biệt cũng rất nhiều. Về phần dù nạ trong miệng lực trường năng lượng, gã Lệ ổng kỳ thật không hiểu gì. Chẳng lẽ là trường hấp dẫn loại hình? Hắn hơi hơi nghi Tiếp trước một chút tri thức lý luận thảo luận qua, đủ cường đại lực hút có thể vặn mẹo thời không. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, gã Lệ ổng trái tim nhảy một cái, lại lúc nhìn về phía Juna, trong mắt nhiều hơn không giống ý nghĩ. Đối gã Lệ ổng mà nói, có một vấn đề cho tới nay tại khốn nhiều hắn. Hắn mong muốn khai quật một chút phủ bụi tại thời gian Tuế Nguyệt bên trong đi qua lịch sử, mong muốn thu hoạch được chui qua lại cùng tương lai lực lượng. Bất luận là nghe xong một nửa á Thiết Long tộc bị xóa tên nguyên nhân, vẫn là án phạt tỷ A Đế quốc chân chính hủy diệt căn nguyên, gã Lệ ổng đều muốn hiểu rõ. Đối một chút mai táng tại trong thời gian lịch sử kiến thức nửa đời, Đối gã Lệ ông mà nói cảm giác tựa như là trên người có con kiến đang bò, toàn thân không thoải mái, hoàn toàn không biết rõ còn chưa tính, khó chịu nhất chính là biết một chút, nhưng là biết đến lại không nhiều, mô hình mô hình hồ hồ, chứa hồ không rõ. Nhưng là bình thường phát dục tình huống hạ, gã Lệ ông cảm thấy ít nhất cũng phải chờ mình trưởng thành mới có thể làm đến thời gian xuyên thẳng qua. Hơn nữa còn nói không chắc. Bất quá nếu là có dù nạ trợ giúp lời nói, thông qua mình cùng thời gian liên hệ, lại thêm thần lực năng, có lẽ có thể sớm liền thu hoạch được thời gian truyền tống năng lực, mà không cần trải qua dài dằng dặc trưởng thành chờ đợi. Như vậy, ta phải nghĩ biện pháp nhường Du Na cùng ta rời đi mặc dù thành công khả năng không lớn nhưng nhiều ít là một loại nếm thử hơn nữa ta cũng muốn một cái có thể bình đẳng giao lưu đối tượng lúc này nội tâm gã lệ ổng dâng lên bắt cóc lực năng long chiếu nữ ý nghĩ không thể nói ngặt xem như chuyển kỳ long trùng bên trong lão đại ca gặp cùng là chuyển kỳ long trùng lực năng long vì phòng ngựa thần đi lối rẽ mang theo trên người chiếu cố một chút cũng là chuyện đương nhiên chuyện gã lệ ổng liếm môi một cái nhìn về phía còn hoàn toàn không biết gì cả dù nà sau khi suy nghĩ một chút gã lệ ông cân nhắc một chút muốn nữ trầm ngâm nói dù ngươi tuyệt không mong muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem sao dù lập tức lắc đầu nói trong truyền thừa đều nhìn qua cảm giác không có ý gì chủ vật chất thế giới xác thực rất lớn nhưng là đáng giá nói chuyện khai thông sinh vật lại ít càng thêm ít rời đi mẫu thân sau ta trước mắt cũng chỉ gặp người long chi truyền thừa nội dung rất phong phú có thế hệ con cháu chân long đủ loại kinh nghiệm thông qua long chi truyền thừa nhận biết thế giới là chân long trước sau như một cách làm nhưng là tình huống bình thường mà nói mặc dù đã hiểu rõ rất nhiều nhưng dù sao không phải tự mình kinh nghiệm vẫn là mong muốn chính mình nhìn xem giống dù nã loại này xem như số ít gã lê ống nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến hắn lạiưa thích tự mình kinh nghiệm Với hắn mà nói chuyển thừa nội dung càng giống là một trận lấy người ngoài cuộc thị giác quan sát phim, nào có chính mình làm nhân vật chính, tự mình đi kinh nghiệm tới thú vị. Đối với trả lời của Juna, hắn mặc dù không đồng ý nhưng cũng không phản bác, dù sao Long có trí riêng. Bất quá, muốn làm sao khả năng đem thân vật đưa đến bên người chiếu cố đâu. Gã Lệ ổng trầm tư mấy giây. Sau đó hắn nhìn qua Juna, lộ ra nụ cười ấm áp, nói khẽ: "Thế giới bên ngoài không có ý nghĩa, nhưng là có đầy đủ nhiều tài bảo." Thanh em dừng một chút, Gắc Lệ ổng nhìn lướt qua thưa thớt đáng thương bạo thạch cùng kim loại, tiếp tục nói: Ta nhìn ngươi nơi này đổ cất giữ số lượng còn có tiến bộ rất lớn không, gian. Ngươi chẳng lẽ không muốn càng nhiều tài phú, không muốn ngủ tại bảo thạch xếp thành trên giường, nằm tại ma pháp kim loại đắp lên trên núi sao? Suy nghĩ một chút, nếu có đầy đủ tài bảo, ngươi thậm chí có thể đem lấp đầy tổ rồng, đem chính mình chôn ở bên trong, tại bảo thạch cùng vàng bạc cùng lân giáp ma sát xúc cảm bên trong điểm tĩnh ngủ say. Gắc Lệ ông mang theo thanh âm cổ hoặc truyền vào dù nạ trong hai. Chỉ cần là chân long, cho dù là truyền kỳ long chủng, cũng không chống đỡ được tài bảo dụ hoặc. Thậm chí liền long thần cũng là như thế. Cầm tài bảo đến mê hoặc một con rồng, là đơn giản nhất thủ bảo cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn. Quả nhiên, kinh nghiệm sống chưa nhiều lực năng long thiếu nữ nghe gã Lệ ổng kể ra, trong mắt dần dần sinh ra hướng tới chi sắc, hô hấp đều tùy theo thô trọng một chút. Bởi vì khinh thường tại cùng cái khác sinh vật khai thông, lực năng long không có thu liệm thân thuộc hào hứng, từ trước đến nay là độc lai độc vãng, hơn nữa lực năng long cũng không giống là ngũ sắc gác long như thế sẽ cướp bóc tứ phương, dựa vào chính mình tìm vận may dường như thu thập tài bảo, rất khó giàu có lên. Muốn hay không đi tà tổ rồng nhìn xem. Cuối cùng, gã Lệ ổng chân tướng phải bày, cười tủm tìm nói. Đây lời nói với người xa lạ tam truyện tự hạn chế 5 chương 198. Mang về tổ rồng, cầu một phiếu, muốn hay không đi ta tổ rồng nhìn xem." Gã Lệ Ổng sau khi nói xong, Du Na mặt lộ vẻ do dự vẻ chần chờ. Thần đã thật lâu không có rời đi tổ rồng, gã Lệ Ổng đông nhiên mời nhường thần có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bất quá Du Na cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Dù sao tại thần mời trước gã Lệ Ổng hướng chính mình tổ rồng thời điểm, gã Lệ Ổng liền nhanh chóng đáp ứng. Nhi nàng còn đang do dự suy nghĩ, gã Lệ Ổng sau đó bổ sung một câu nói, "Tiên tâm đi, ta nói tổ rồng chính là ở vào cái này bán vị diện bên trong, cách nơi này không tính xa, không được bao lâu liền có thể đi tới đi lui một chuyến." Gã Lệ Ông tiếp tục nói, "Ngươi tổ dòng qua trống không, những này tài bảo cất giữ quá ít, để cho người ta khó mà tin được đây là truyền kỳ Long tổ dòng. Đi với ta một chuyến, ta để ngươi nhìn xem truyền kỳ Long vốn có bà khố. Thành sơn thành biển ma pháp bảo thạch cùng vàng bạc kim loại, kia cảnh sắc sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình." Sau khi nói xong, Gã Lệ Ông nhìn qua Juna, kiên nhẫn chờ đợi thần trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bị lực năng chống lên dung nham nặng nề lưu động, tại 2 phút tả hữu về sau, Juna rốt cục hạ quyết tâm, mong muốn tới kiến thức một chút Gã Lệ Ông tại phú, nói, "Tốt, ta cùng ngươi đi qua." Nghe được Juna trả lời về sau, Nội tâm gã lệ ổng nhất định, tục ngữ nói tốt, bản năng chịu đựng hắc ám, chỉ vì chưa từng thấy qua Quan Minh. Chờ dù Na nhìn thấy hắn cái này sổ long tài bảo số lượng về sau, khẳng định sẽ không nhịn được cùng mình tương đối, gã lệ ổng lại nhiều mê hoặc vài câu, thần nếu là còn có thể an an tâm tâm ở tại trống trải tổ rồng bên trong, kia gã lệ ổng liền không lời có thể nói. Dù Na tổ rồng bên trong tài bảo thậm chí còn không có bạch long nương lúc trước nhiều. Cực Bác Băng Nguyên mặc dù cần cỗi, bạch long nương cũng không tính được cường đại, nhưng nàng tối thiểu tại tận tâm tận lực thu liễm tài bảo, vơ vét bảo thạch, nhiều ít có một chút tích lũy. Chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi đi thôi. Gã lệ ổng cấp tốc nhẹ gật đầu, dù nạ hơi sướng sở, hiện tại liền đi đi. Nếu như ngươi có cần xử lý chuyện, có thể chờ chờ. Gã lệ ổng nói rằng, như thế không có, ta chỉ là còn không có chuẩn bị tâm lý. Dù nạ lung lay cái đuôi, có chút co quắp lại, có chút kỳ dị hưng phấn. Sau một lát, hai cái truyền kỳ long sóng vai phi hành, tại dung nham bán vị diện trên bầu trời bay lượn phi nhanh. Gã lệ ổng phát hiện dù nạ lân phiến có thể chiết xạ ra tất cả nhan sắc quang, giống như là thiên nhiên nắm giữ quang học cần hình năng lực đồng dạng, thần chỉ cần có lòng ngẩn nuốt. Rất khó dùng nhìn bằng mắt thường tới thần tồn tại, thậm chí liền nguyên tố linh quang đều sẽ xuyên thấu qua thân thể của thần, đến mức rất nhiều trinh sát pháp thuật tại trên người thần cũng biết mất đi hiệu lực, không được tác dụng. Có dạng này ẩn hình thủ đoạn, lực năng long mong muốn tập kích bất ngờ địch nhân lời nói, khẳng định là mọi việc đều thuận lợi. Dù Nạ ban đầu trong bóng tối dò xét gã Gã Lệ Ẩng thời điểm, Gã Lệ Ẩng liền không có phát hiện thần chân thân chỗ, chỉ là mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, đi mà quay lại sau mới nhìn đến theo ẩn hình bên trong khôi phục đi ra Dụ Nạ. Thân liên truyền kỳ người thi pháp tinh thần lực của cấp bậc đều giấu giếm quá khứ. Mặt khác, thông qua đối lực trường ảnh hưởng, Dù nạ tốc độ di chuyển giống nhau có thể đạt tới rất nhanh trình độ, mặc dù so ra kém gã lệ ổng tối cao gấp 10 gia tốc thái, nhưng là cùng bình thường truyền kỳ thực lực chân long so sánh vẫn là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần là truyền kỳ long chủng, liền không có không biến thái. Thời quang long là trong đó biến thái nhất một loại, mà lực năng long cùng hồng thải long giống nhau có phi phàm chỗ hơn người. Sau một khoảng thời gian, hai cái long đã rời đi hỏa nguyên tố năng lượng tương đối nồng đậm khu vực, đi tới lửa cùng thổ nguyên tố năng lượng tương đối cân đối khu vực. Cùng một thời gian, một tòa cao ngất nguy nga núi lửa xuất hiện ở gạ lệ ổng trước mắt. Đây là tại phạm vi ngàn dặm trong phạm vi hùng vĩ nhất cao lớn núi lửa, cũng là gã lệ ổng tại dung nham bán vị diện nơi thiết tổ dòng chỗ. Tại tòa này núi lửa đỉnh cao nhất nhìn ra xa bốn phía, có thể đem từng mảng lớn khu vực cảnh tượng thu hết vào mắt. Tới, gã lệ ổng cúi đầu quan sát, nhìn phía hòa sơn. Hắn tổ dòng tại đỉnh núi vị trí, theo miệng núi lửa tiến vào, bên trong là bị đào rồng đều lần nữa chế tạo tổ dòng khu vực, tồn phóng hắn hiện nay đại lượng tài phú. Thật là nhiều sinh vật dù nạ thấy được còn có núi lửa xung quanh cháy đen đại địa bên trên, phân bố sinh hoạt rất nhiều thị tộc bộ lạc một chút huyết nục sinh vật khí thế ngất trời ở chúng quanh bận rộn tại quanh mình trong hầm mộ ra ra vào vào đào tới ra xe xe ma pháp kim loại cùng bảo thạch, lại từ một đầu tu kiến đi ra trên sơn đạo đưa đến gã lệ ống tổ giống bên trong lúc này gã lệ ống thân thuộc nhóm cảm nhận được hắn tiếp cận bọn chúng ngẩng đầu chỉ có thấy được xoay quanh ở trên không ngân sắc tử long khác biệt chủng tộc rất nhiều sinh vật quỳ dạp xuống đất hướng đến hàng chi long biểu đạt chính mình kinh ý sau đó dưới ý muốn của gã lệ ống tiếp tục lấy công việc của mình dù nạ đã sớm không chế quang học cẩn thân để cho mình hoàn toàn biến mất tại gã lê ống thân thuộc tầm mắt bên trong thần cũng không thích bị đê đẳng sinh vật nhìn thấy chính mình. Gã Lệ ổng Thu Liễm Long Dực chầm chậm đáp xuống núi lửa đỉnh cao nhất vị trí, Long Trảo chế trụ biên giới đá lởm chầm hòn đá. Thứ nơi này tiến đến, hắn đuôi bên cạnh đi theo tới dù Nạ nói rằng, tại hoàn toàn ẩn thân về sau, nếu như chỉ thông qua mắt thường cùng bình thường pháp thuật chính xác, gã Lệ ổng cũng có chút khó mà phát hiện dù Nạ tung tích, bất quá hắn có thể phát giác được trùng quanh thời gian trường hà nhỏ bé chấn động, dùng cái này đến biết dù Nạ đại khái vị trí. Thời gian trường hà cố định lại ổn định trôi qua, bất quá tại chạy qua sinh vật thể thời điểm, cùng trải qua núi đá có cây thời gian cảm giác cũng không giống nhau. Sau khi nói xong, gã Lệ Ẩng trước một bước thả người nhảy lên theo miệng núi lửa tiến vào chính mình cái này tổ rồng bên trong theo dù nà thị dắt đến xem giống như là gã lệ ổng một đầu đâm vào núi lửa nham tương bên trong bởi vì thông qua miệng núi lửa có thể nhìn thấy bên trong khói đen cuộn cuộn tại đập vào mặt mũi lưu hoàng bên trong là sâu không thấy đáy núi lửa nham tương bất quá dù nà không có làm nhiều do dự giống nhau bay vào xem như truyền kỳ long trùng thần giống nhau có rất cao nguyên tố kháng tính núi lửa nham tương không cách nào tổn thương tới thần vảy rồng chính như trước đó dung nham sông mặt nàng xuất nhập như thế hơn nữa ngoại trừ vảy rồng bản thân kháng tính cao siêu bên ngoài Tại dù nạ quanh thân thời điểm còn quấn cường đại đến cực điểm bị lệnh lực trường, những cái kia nham tương căn bản là không đụng tới thần vậy rộng, đều bị bị lệnh lực trường cho cả lại. Dù Na bị lệnh lực trường, so phòng hộ hệ cùng tên hạ vị pháp thuật có thể cường đại nhiều lắm. Tại miệng núi lửa cùng ngoại giới ở giữa có một tầng vô hình mê hoặc pháp thuật, tại xuyên qua về sau, trước mắt vốn nên là dung nham cuộn cuộn cảnh tượng rực rỡ biến đổi. Đống nhiên vừa mới xuyên qua mê hoặc pháp thuật, Dù Na trái tim cơ hồ đột nhiên đình chỉ. Đây lại như thế nào xa hoa cảnh tượng? Đến mãi không hết vàng, ngân khối, còn có đại lượng vị giá ma pháp kim loại đem bốn phương tám hướng khu vực không gian cơ hồ hoàn toàn lấp đầy. Từng tầng từng tầng trùng điệp cùng một chỗ, một cái không cách nào phân biệt ra những này kim loại hiếm chiều sâu, tạo thành kim quang lừng lánh hồ nước. Ngoại trừ, còn có từng khỏa lừng lánh nguyên tố linh quang ma pháp bảo thạch cuốn tạp trong đó, tản ra mê người con trạch. Trước một bước tiến vào tổ rồng gã lệ ông đã không thấy tung tích. Đồng thời, phía dưới tài bảo hồ nước lưu động. Oeng. Đại lượng vàng bạc vang khắp nơi, bay đến không trung lại vãi xuống đến, cùng cái khác kim loại hiếm va chạm phát ra đinh linh ken ken thanh thúy thanh vang. Chính như gã lệ ông trước đó cùng du nạ nói như vậy, hắn đem chính mình chôn ở vô số tài bảo hình thành vàng bạc hồ nước bên trong, tự hình long thể đều có thể ở trong đó bao phủ. Không chút thấy qua việc đời lực năng long thiếu nữ bị hoa mắt, một thời gian thật dài không có thể trở về qua thần đến. Đông, một quả bóng ánh sáng long lanh nguyên tố thạch đụng phải thần trên lân thiến. Dù nã vội vàng lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo thanh tỉnh xuống tới. Nhưng mặc kệ thần làm thế nào, hô hấp đều thô trọng vô cùng, không ngáy một cái, dùng cực kỳ hâm mộ đến cực điểm ánh mắt nhìn qua phía dưới vàng bạc hồ nước. Trước khi tới nơi này, thông qua gạ lệ ống nữ khí, thần đã minh bạch gạ lệ ống khẳng định có lấy không ít tài bảo cất giữ, bởi vậy có nhất định chuẩn bị tâm tư. Nhưng là, dù nã thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà nhiều đến có thể trôn xuống cự hình long thể hình trình độ. Hắn vẫn chỉ là số long, ta đã là thiếu niên long, nhưng là ta tài bảo vẫn chưa tới hắn số lẻ. Đều là truyền kỳ long chủng, dạng này so sánh phía dưới, tâm tình của Du Nạ khá phức tạp. Vừa nghĩ tới chính mình kia trống rồng có thể liếc nhìn đáy tổ rồng, nhìn lại kim quang lóa mắt, bị tài bảo lấp đầy gã lệ ổng tổ rồng, thần cũng cảm giác trái tim dường như bị một bàn tay lớn nắm chặt, có chút không thở nổi. Nhìn thấy Du Nạ khiếp sợ không thôi biểu lộ, gã lệ ổng biết dụ dỗ kế hoạch đã thành công một nửa. Chỉ cần nhường Du Nạ minh bạch đi theo hắn có thể thu hoạch được hải lượng tài phú, không sai biệt lắm liền có thể làm xong bất quá nếu để cho Gạc Lệ ông đem chính mình có tài bảo trực tiếp đưa tặng cho Du Na, kia là rất không có khả năng chuyện. Cảm giác thế nào? Gạc Lệ ông nhìn về phía Du Na, vừa cười vừa nói, Du Na miễn cưỡng bình phục lại khiếp sợ tâm tình, tại thân hiện hiện ra trên thân thể, vảy dòng chết xạ ra lóe sáng vàng bạc quan trạch, mỹ lệ làm rung động lòng người. "Tốt, thật là nhiều vàng bạc cùng bảo thạch, vượt qua ta tưởng tượng nhiều." Gạc Lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, duỗi ra long trảo đối lơ lửng ở trên không Du Na vây vây, nói, "Nơi này đầy đủ dung nạp không ngừng một đầu cự hình long hoạt động. Số tới thử một lần tắm rửa tại vàng bạc trong hồ nước cảm giác, tin tưởng ta, ngươi sẽ yêu loại này cảm xúc." Tại cái này núi lửa bên trong vàng bạc hồ nước, chiều sâu cùng dài rộng đều khá kinh lợi, là gã lệ ông đem viêm thép chi thành cùng thạch thành mê cùng tất cả tích xúc đều chuyển tới chế tạo hình thành. Dạng này thậm chí có thể đem chính mình chôn xuống tài bảo số lượng, là gã lệ ông một đoạn thời gian rất dài mộng tưởng. Trước kia cảm thấy mong muốn không thể thành, nhưng là dung nham bán vị diện thu hoạch thực sự quá phong phú. Nơi này thổ địa phía dưới, khắp nơi đều là ma pháp bảo thạch quá mạch, dày đặc trình độ so chủ vật chất thế giới nhiều không biết bao nhiêu lần. Ta có thể chứ? Dù nã hơi sững sờ, dưới tình huống bình thường, chân long nhóm đối với mình tài phú đều là nghiêm phòng tự thủ nhường cái khác long nhìn, đa số là ra ngoài trình độ nhất định khoe khoang tâm lý, nhưng là có thể nhường cái khác long nhìn, không có nghĩa là sẽ để cho cái khác long chẳng đến. Gã Lệ ông nhẹ gật đầu, nhìn về phía Juna, tiếp tục nói, tới đi, ngươi muốn, có thể ở chỗ này chơi nhiều một đoạn thời gian lại trở về. Nếu như là dẻo như thế ngũ sắc cá long, Gã Lệ ông khẳng định là sẽ không bỏ mặc bọn chúng tiếp xúc chính mình tài bảo. Bởi vì bọn chúng tuyệt đối không chế không nổi nội tâm tham lam dục vọng, nghĩ đến thế nào trộm hắn đồ vật. Nhưng là đối với Juna loại tính cách này long, liền không cần như thế để phòng. Huống chi, ánh mắt Gã Lệ ông đoạt, nhớ kỹ chính mình tài bảo số lượng nơi này tài bảo tuy nhiều nhưng coi như thiếu một khỏa bảo thạch, một cái kim tệ, hắn đều sẽ phát giác, không giống bạch long nương như thế đổ vật bị đánh cháo đều không phát hiện được. nhung dù nạ khoảng cách gần cảm thụ một chút cái này thành tấn tài bảo xúc cảm, sẽ để cho thần càng khó có thể hơn chịu đựng chính mình tổ rồng bên trong đáng thương kia cắt giữ. một bên khác, khi lấy được gạ lệ ổng khẳng định đáp lại sau, ánh mắt dù nạ sáng tỏ, đầu hướng xuống, thu liệm long rực rơi xuống, sau đó một đầu đâm vào vàng bạc hồ nước bên trong, thân thể nàng vặn vẹo mấy lần, trong nháy mắt liền chỉ còn lại một đoạn thon dài long vĩ lộ ở bên ngoài, còn nhói một cái, nhói một cái, giải thích rõ lấy nội tâm thần hư vấn tại rầm rầm tiếng vang bên trong, gã lệ ổng bơi đến bên cạnh, hắn dựa vào ấm áp núi lửa vách trong, lặng lặng nhìn dù nà. lúc này, lần thứ nhất tiếp xúc đến nhiều như vậy tài bảo, thậm chí đem chính mình trực tiếp chôn vào dù nà, nhịn không được mê say trầm thấp gen gì một tiếng. đang giải trừ bị lệch lực trường, tiếp xúc gần gũi về sau, trung quanh nơi này bất quy tắc kim loại hiếm khối có cạnh có góc, cùng vài dòng chạm đến ma sát, mang đến nhường lòng say mê thoải mái dễ chịu, ở khắp mọi nơi gợn sóng động lại cảm giác cũng có khác một phen cảm thụ. ngẫu nhiên lại có mượn mà bảo thạch ở trên người sẽ qua, càng làm cho dù nà khó mà giữ vững bình tĩnh, thân toàn bộ chui vào vàng bạc hồ nước phía dưới. Qua lại di động tới, theo gã lệ ổng bên này thị rắc đến xem, bởi vì dù nã chìm xuống không sâu, hắn có thể nhìn thấy một cái hở ra bọc nhỏ đang không ngừng di động tới, ngẫu nhiên lộ ra cùng trung quanh màu sắc giao hòa một lần tiếng chào. Sau một lát, dù nã cảm giác hưng phấn hơi hơi giảm xuống, Soạn. một chút bảo thạch cùng vàng bạc trên không trung tứ tán, xét qua duyên dáng đường vòng cung, một cái đầu ló ra, dù nã chỉ lộ ra chính mình nửa cái đầu cùng chóp đôi, toàn bộ thân thể còn trôn ở vàng bạc hồ nước bên trong, nhìn có chút đáng yêu, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Gã lê ống, ta đều không muốn rời đi nơi này chứa hồ thanh âm theo dù nạ trong miệng phát ra. lúc nói chuyện, dù nạ đi lòng vòng đầu, đem đầu chôn sâu hơn, chỉ lộ ra một nửa sừng rồng. lúc này, gã lệ ổng chính nhất tay vớt vớt truyền kỳ hỏa nguyên tố tinh hạch. tại nghe được lời nói của dù nạ về sau, trên mặt hắn nở một nụ cười. thanh âm trầm giọng nói, người ưa thích lời nói, có thể ở chỗ này ở lại mấy ngày, chờ án lại trở về. ai, thật là ta đoán trường vĩnh viễn sẽ không dính. cùng nguyên nơi này so sánh, ta tổ rồng quá đơn sơ, căn bản khó coi. ta cũng muốn ngươi dạng này tổ rồng. thần mong muốn không phải cấu trúc tại núi lửa bên trong tổ rồng, mà là cái này lấp kín một đoạn ngọn núi tài phú sau khi nói xong, dù nà xoắn một chút vuốt đầu, nhìn bên cạnh ngân sắc cự long, giống như là tác phẩm nghệ thuật giống như mỹ lệ chuyển kỳ hỏa nguyên tố tinh hạch lập tức hấp dẫn ánh mắt của dù nà. đây là kia cái gì viêm thép thành chủ nguyên tố tinh hạch ra? ta trước đó bí mật quan sát qua nó, phía trên này có một dạng khí tức. chú ý tới ánh mắt thần, gã lệ ống nắm lên tiêu đốt lên hỏa diễm chi hoa chuyển kỳ hỏa nguyên tố tinh hạch, nói, đúng vậy, dung nham bán vị diện hai cái chuyển kỳ nguyên tố cự linh đều đã bị ta đánh bại, những này chính là ta chiến lợi phẩm. dừng một chút, gã lệ ống lời nói xoay chuyển, gửi tùng tìm do hỏi, ngươi muốn không? dù nang ngừng người. Sau đó gã con mổ thóc giống như bắt đầu gật đầu. Truyền kỳ Hỏa Nguyên tố tinh hạch, tại cái này khắp nơi trên đất bảo thạch cùng ma pháp kim loại địa phương, cũng là không hề nghi ngờ chói mắt nhất chói mắt tồn tại. Nếu như ngươi đi theo ta, có lẽ có cơ hội tìm được tương tự vật phẩm. Vừa dứt lời, gã lệ ông lại khe khẽ lắc đầu, dùng mang theo thất vọng giọng điệu nói, "Đáng tiếc ngươi quen thuộc ở chết một lỗ, không thích bên ngoài du lịch." Nghe được lời nói của gã lệ ông về sau, dú nạ mặt lộ vẻ chần chờ. Sau đó thần lại đem đầu chôn xuống dưới, chỉ lộ ra đôi mắt trở lên bộ vị, đạm tử sắc trong long đồng lộ ra vẻ suy tư. Gã lệ ông không có quấy rời dú nạ. Hắn khép hờ hai mắt, lẳng lặng nhớ lại theo tinh bích bên trên vuốt ve cảm nhận được hoa văn mạch kín. Đồng thời trong đầu nếm thử tính cấu trúc pháp thuật mô hình. Kia là một cánh cửa trạng pháp thuật mô hình, phía trên tràn đầy phức tạp phù văn cùng mạch kín, có một ít chỗ mấu chốt cùng tinh bích hoa văn giống nhau y hệt, trôn dấu tại núi lửa vàng bạc trong hồ nước. Thời gian cố định trôi qua, tại nửa giờ về sau, pháp thuật mô hình cấu trúc xuất hiện sai lầm, âm vang sụp đổ sụp đổ, biến thành tiêu tán tinh thần lực. Mở to mắt, gã lẹ ổi thở dài một cái. Pháp thuật mô hình tạo dựng dạng cứu một mạch mã thành, càng đi về phía sau thì càng khó kiên trì. Bất quá hắn tinh thần lực cấp độ đầy đủ, hơn nữa tại trạm đến Tinh Bích Hoa văn sau, đối vị diện truyền tống thuật có hiểu mới, lần này thất bại chỉ là bởi vì còn chưa đủ thuần thục, lại nhiều mấy lần, gã lệ ống cảm giác liền có thể thành công thi triển ra vị diện truyền tống thuật. Cùng lúc đó, Vũ Nạ khi nhìn đến gã lệ ống mở to mắt sau, nhìn lại, thân thò đầu ra, lộ ra cân xứng cái cổ, nói: "Cái kia, ta kỳ thật chính mình một con rồng đợi có chút lâu, lão nhiên cũng muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem, chỉ là trước đó một mực không thể quyết định." Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói: "A, ý của ngươi là du Na nhìn về phía kia đối thâm thúy bạch kim long đồng, có chút ngượng ngùng nói, "Ta có thể hay không đi theo ngươi cùng một chỗ?" Tựa hồ là sợ Gã Lệ ổng cự tuyệt, Du Na vội vàng nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạch bạch đi theo ngươi, nếu như ngươi có cần ta sự tình, ta có thể giúp ngươi xuất lực, mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng ta nhiều ít cũng có được truyền ủng kỳ thực lực, cũng không phải những cái kêu bình thường long tộc." Tuổi trẻ lực năng long thiếu nữ chịu đựng không được tài bảo dụ hoặc, rốt cục mắc câu rồi. Gã Lệ ổng lục lọi cái cằm lớp biểu bì, cùng Du Na nhìn nhau, chậm rãi gật đầu, cười nói, "Đương nhiên có thể." Lực năng vậy chăng có thể khiến cho hắn sớm hơn tiến hành thời gian xuyên thẳng qua, gã lệ ổ đối với cái này mỗi phần chờ mong. Đề lời nói với người xa lạ tam truyện tự hạn chế 5 chương 199, xâm nhập giao lưu, cầu một phiếu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Junna đang quyết định rời đi chính mình thoải mái dễ chịu khu, tính tạm thời đi theo gã lệ ổ ổng về sau, lại tại hắn tổ rồng bên trong đợi chơi một hồi, liền một mình trở về tại Tinh Bích biên giới tổ rồng một chuyến, đem chính mình số lượng không nhiều tài bảo đồ cất giữ thu thập lại. Về phần thần tổ rồng, bởi vì là kiến tạo tại nửa thể rắn nửa thể lòng dung nham trong sông, toàn dựa vào Junna lực năng trèo chống, Bản thân là không có kết cấu. Tại Du Na quyết định sau khi rời đi, kia tổ rồng vứt bỏ lên 10 phần đơn giản. Lực năng tại tiêu tán trong nháy mắt, ban đầu tổ rồng liền trực tiếp tại dung nham áp lực dưới hầm mất, chống trải khu vực bị cực nóng dung nham toàn bộ lấp đầy. Lúc này, Du Na tại gã lệ ông tổ rồng vụ cận lại lần nữa dùng lực năng xây dựng đơn giản xảo huyết. Cùng trước đó so sánh vẫn là như thế đơn sơ. Lấy gã lệ ông ánh mắt xem ra, chỉ dùng lực năng kiến tạo xảo huyết thì tương đương với tại ngọn núi bên trong tùy ý đào một cái trống rỗng. Cũng chính là giống Du Na loại này không quá để ý ở lại hoàn cảnh long khả năng một mực chờ ở đằng kia dạng đơn sơ tổ rồng bên trong. Bất quá tại Gã Lệ Ẩng phân phó hạ, Hỏa ải Nhân nhóm đang dùng phẩm chất không tệ kiến trúc vật liệu giúp nàng tu sửa xây dựng thêm, dung nham bán vị diện bên trong chính là không bao giờ thiếu khoáng thạch tài nguyên, dùng để chế tạo tổ rồng vẫn là rất đơn giản. Núi lửa chân núi, một chỗ khô cạn cháy đen trên đất trống. Ngân Sắc cự long đứng ở, thần sắc chuyên chú, trên thân tản ra làm cho người bái phục gợn sóng long uy. Gã Lệ Ẩng thấp giọng niệm động lấy chú ngữ, thể nội ma lực phu trào, tại dưới chỉ dẫn của tinh thần lực quán chú tiến vào đã khắc họa hoàn thành pháp thuật mô hình bên trên, nhanh chóng cấu trúc thành cửa trạng nguyên tố linh quang. Rất nhanh, làm chú ngữ chuẩn bị kết thúc thời điểm. Không gian trung quanh nổi lên gợn sóng chấn động, Tựa như hồ nước gặp phải hạt mưa gợn sóng mới đầu rất nhỏ bé, nhưng trong nháy mắt liền biến mãnh liệt sóng cả lên. Không gian như là tấm gương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vằn mèo gian nếp uốn xếp, đồng thời hướng phía tứ phương cấp tốc kéo dài, nếp uốn biến thành khe hở, phát hoạ thành một cái đại môn hình dáng. Cùng lúc đó, gã lệ ông đình chỉ trung ngữ, không có phun ra cái cuối cùng âm tiết, truyền thống môn không có hoàn toàn mở ra. Bất quá khi nhìn đến trong mắt không gian dị động thời gian, hắn biết chính mình vị diện truyền thống thuật đã thành công nắm giữ. Đây là ta cái thứ nhất học được cao vị pháp thuật, đáng giá kỷ niệm. Gã lệ ông mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cao vị pháp thuật học cũng không đơn giản. Nếu như không phải đi vị diện biên giới khoảng cách gần chạm đến cảm thụ tinh bích, đối với truyền thống môn nguyên lý có một chút cảm ngộ lý giải, hắn ít ra còn cần mấy tuần khả năng không sai biệt làm học được. Bình thường người thi pháp, vùi đầu bế quan mấy năm có lẽ cũng không cách nào học được một cái cao vị pháp thuật. Tại đã mất đi ma lực cung ứng sau, vết nứt không gian phản phất là vải vóc bên trên nếp nhăn, bị vô hình bàn tay phất qua, trong nháy mắt liền khép lại hoàn chỉnh. Là thời điểm trở về nội đại lục một chuyến. Gã lệ ông ngẩng đầu nhìn trời. Nơi này bầu trời không có mặt trời, lan luồn hỏa diễm tạo thành thương cùng. Ánh lửa chính là vô tận dương quang, cái này đưa đến dung nham bán vị diện thời tiết nhan sắc vĩnh viễn là xích hồng, không có ban ngày cũng không có đêm tối, sắc trời đặc biệt. Tràn ngập mùi lưu hoàng nóng rực không khí nghe nhiều, gã lệ ổng hơi nhớ nhung cực bắc băng nguyên thanh lương không khí lạnh. Mặc dù không phải thật sự bạch lòng, thiên tính ưa thích rét lạnh hoàn cảnh, nhưng bởi vì tại cực bắc băng nguyên xuất sinh cũng ở nơi đó vượt qua nhỏ tuổi nhất giai đoạn, gã lệ ổng tại nội tâm chỗ sâu vẫn tương đối thiên vị bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng cảnh sắc. Gã lê ống, ngươi không ăn một chút sao? Cái này đồ nướng đỏ cướp thú thì tan non thật. Dù nạo cục thì thầm lời nói truyền tới từ phía bên cạnh trong miệng giống như là nhai nuốt lấy đồ ăn gã lệ đeo đem ánh mắt theo liệt diễm tạo thành trên bầu trời thu hồi ngược lại nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa lực năng long thiếu nữ tại trên người dù nà có thể chiết xạ tất cả tia sáng ánh sáng trên lân thiến lúc này đang đan sen hồng ngọc đồng dạng quan trạch phản chiếu lấy bước lên hỏa diễm đám mây thần ngay tại ăn cái gì lực năng long có thể thu lấy lực trường năng lượng bổ sung thể lực nhưng là cũng tương tự có thể cùng bình thường chân long như thế ăn chỉ có điều cũng không phải là bắt buộc chuyện bởi vì thật lâu chưa ăn qua đứng đắn đồ ăn dù nà hiện tại ăn say sưa ngon lành miệng không ngừng khép mở Đem một cái bị thiêu đốt thành thục gần dài 10 mét to lớn ra thu ăn chỉ còn lại một đầu nướng chân sau. Đọ cất thú, tại dung nham bán vị diện một loại cỡ lớn vô trí ra thú. Bọn chúng bên ngoài quan tượng giống như là to lớn hóa màu đỏ lợn rừng, thể trạng tráng kiện, đầy người cũng có thể dùng ăn thịt, nhưng là tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, có thể chăn nuôi, hơn nữa có cùng loại long tộc như thế ăn đất cũng có thể trưởng thành thể chất. Dung nham bán vị diện huyết lục sinh vật thị tộc, có thật nhiều chính là dựa vào đọ cất thú mới miễn cưỡng sống sót. Không cần, chính ngươi Andy. Gã lế ông mắt nhìn dính đầy quân ạ nước bọt nướng thịt thú vật, lắc đầu. Tại vừa tới nơi này thời điểm, Hắn không ăn ít đỏ cất thú, cảm giác hương vị đồng dạng, cảm giác đơn điệu, hiện tại đối với nó không hứng lắm. Hơn nữa gã lệ ổng hiện tại sức ăn trên thực tế ngược lại còn không có trước kia lớn, nếu như không cân nhắc vì hài lòng ăn uống chi dục tình huống, hắn ăn một lần trở thể chọn đồ ăn, hoàn toàn có thể một lượng tháng đều không cần lại ăn đồ vật. Tại gã lệ ổng vẫn là loại cực lớn long thời điểm, cơ hồ mỗi một chu đô muốn ăn so với mình thể chọn muốn bao nhiêu mấy lần đồ ăn. So sánh cùng nhau, hắn tại lần trước ngủ say trưởng thành về sau, sức ăn xem như trên phạm vi lớn thấp xuống. Bởi vì gã lệ ổng đang hô hấp thời điểm Tiêu từng sợi bị hút vào thân thể thời gian nước sông giống nhau ẩn chứa năng lượng kỳ dị, hiện tại có thể ở một mức độ nào đó bổ sung hắn thể lực. Trước mắt hắn còn làm không được giống lực năng long như thế dựa vào lực trường năng lượng hoàn toàn không cần ăn. Bất quá đợi một thời gian, chờ ở trưởng thành một đoạn thời gian, gã lệ ống cảm thấy mình chỉ phun ra nuốt vào thời gian nước sông như vậy đủ rồi. Bất quá giống hắn loại này ưa thích mỹ thực tính cách, không cần ăn cũng biết thỉnh thoảng ăn vài thứ thỏa mãn mình ăn uống chi du. Ju Na ước một tiếng, thân hì hục hì hục đem còn lại thịt thú vật tan song, vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Gã lê ống nhìn qua Ju Na, đong nhiên sinh lòng nghi ngờ nói, ngươi trước kia ở nơi nào sinh hoạt? chủ vật chất vị diện vẫn là cái khác ngoại tầng vị diện hắn do hỏi nói đến đây dù nào ngữ điệu cao hứng một chút nói ta cùng mẫu thân trước kia tại khí nguyên tố vị diện bên kia hoàn cảnh nhưng có ý tứ không có đại địa phía trên cùng phía dưới đều là bầu trời biển mây liên miên vô tận cảnh sắc rất xinh đẹp tại khí nguyên tố vị diện tất cả sinh vật đều sẽ bay khí nguyên tố vị diện cũng gọi phong nguyên tố vị diện nó là tứ đại nguyên tố vị diện một trong hóa ra là dạng này gã lê ông nhẹ gật đầu dừng một chút gã lê ông có chút hiếu kỳ nói ngươi biết lực năng long tộc có bao nhiêu cổ long trở lên tồn tại sao Không phải thần, nhưng là có thể cùng thần tranh phong thứ thần lực sinh vật số lượng rất ít, cực kỳ bé nhỏ. Thời quang long là một loại, trưởng thành thời quang long thời gian chi lực tuyệt đối có thể tính là thứ thần lực. Lực năng long cùng hồng thải long không cách nào cùng thời quang long so sánh, làm không được trưởng thành liền đạt tới thứ thần lực cấp bậc, nhưng là cổ long cấp độ lực năng long cùng hồng thải long, nhưng cũng là thỏa thỏa đứng tại đa nguyên vũ trụ đỉnh phong sinh vật, là cường đại thứ thần lực. Dù nã là thuần chính lực năng long tộc, phía sau tỷ lệ lớn là có cổ long chỗ dựa. Bất quá, tại đối mặt gã lệ ở vấn đề thời gian, dù nã suy tư một chút, sau đó lắc lắc đầu, nói ta cũng không rõ ràng, mẫu thân của ta là tráng ni Long, khoảng cách cổ long còn rất xa, hơn nữa ngoại trừ mẫu thân của ta bên ngoài, ta chưa thấy qua cái khác lực năng long trưởng bối. Long tử trước đến nay đưa thích sống một mình, bình thường chân long không tại tình huống đặc thù hoàn cảnh hạ tương gặp cũng không nhiều, thưa thất truyền kỳ long trưởng càng là như vậy. Ta tại thoát ly sổ long kỳ về sau, liền bị mẫu thân đưa đến nơi này. Dư Na nằm dạt trên mặt đất, đầu gối lên trùng điệp lên long trảo, thần đạm trong mắt màu tím nhẹ nhàng chớp động, dường như đang nhớ lại sự tình trước kia. đem ta theo khí nguyên tố vị diện đưa tới về sau. Mâu thân trước khi đi nói cho ta biết, tại trưởng thành trước kia, nếu như ta gặp phải nguy hiểm, sẽ có cổ long trở lên trưởng bối vượt thời không truyền tống tới, cho nên không cần quá lo lắng. Vượt thời không truyền tống gã lệ ổng xác định chính mình không nghe lầm. Vượt thời không truyền tống? Không phải bình thường vị diện truyền tống sao? Dù Na hơi sửng sợ, sau đó nhẹ gật đầu, nói, Mâu thân nói như thế. Sau khi nói xong, thần nhìn xem trên người gã lệ ổng vậy đèn chi hoàn, có chút không xác định nói, cổ long cấp độ lực năng long trường bối, giống như cũng biết một ít ảnh hưởng thời gian năng lực, bất quá ta một mực không có gặp phải nguy hiểm gì, cũng chưa từng thấy qua có cổ long vượt thời không tới. Nghe xong lời của Juna về sau, ánh mắt Gã Lệ Ẩm có chút méo lại, trên dưới nhìn xem Juna, trong lòng suy tư. Xem ra, lực năng có thể là có thể ảnh hưởng thời gian. Muốn hay không đem cổ Long cấp độ lực năng Long Trưởng bối dẫn tới, cẩn thận thỉnh giáo một chút. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Gã Lệ Ẩm liền lắc đầu, đem nó ném sau. Lực năng Long vượt thời không truyền thống, cùng hắn Thời Long lịch lưu cùng loại, đều là tuổi nhỏ truyền kỳ Long tộc có được cuối cùng bảo hộ thủ đoạn, không phải có thể tùy ý sử dụng, chỉ vì nghiệm chứng một chút ý nghĩ trong lòng liền đi bộ dạng này làm, quá không tôn trọng đối phương. Coi như Juna bằng lòng phối hợp, chờ cổ long tới phát hiện chân tướng về sau nói không chừng sẽ giao huân chính mình dừng lại dụ dỗ vốn hẳn nên an ổn chạy tới thành niên lực năng long tiểu nữ còn nhường thần lừa gạt trước cổ long đối vượt thời không truyền tông tới gã lệ ông cảm thấy mình thật làm như vậy lời nói không thể thiếu dừng lại đến từ cổ long đánh động nếu như dùng thời long lịch lưu lời nói tương lai gã lệ ông chắc chắn sẽ ngồi yên không lý đến chỉ có thể xem như việc vui trò hay nhìn dù nã cũng là lực năng long có phương hướng có mục tiêu cùng với nàng xâm nhập nghiên cứu một chút chúng ta phối hợp lại có khả năng sớm làm được tương tự năng lực gã lê ông thở ra một hơi sắc mặt chăm chú nhìn về phía dù nã nói dù nã Ta nghe nói qua một cái lý luận, đủ cường đại lực năng có thể vặn bèo thời không. Cho nên ta đang suy nghĩ, chúng ta cùng nhau thôi động năng lực, có lẽ có thể tại vị thành niên thời điểm liền thu hoạch được vượt thời không truyền tống năng lực." Gã Lệ ổng đem ý nghĩ của mình nói cho Dụ Na. "Không phải tất cả long đều ưa thích giống gã Lệ ổng dạng này, chăm chỉ không ngừng nghiên cứu năng lực bản thân, bởi vì theo thời gian trôi qua, coi như vẫn luôn đang ngủ ngon, chân long cũng có thể tự nhiên mà vậy thu hoạch được vốn có năng lực. Cho nên gã Lệ ổng cũng không xác định Dụ Na sẽ bằng lòng chính mình." Bất quá tại nghe xong lời của gã Lệ ổng về sau, Dụ Na ngẩng đầu, Không có cự tuyệt, chỉ là có chút không xác định nói, ta cũng không biết hay. Bất quá chúng ta có thể thử một lần. Ta nhìn ngươi thật giống như thật cảm thấy hứng thú. Gã lệ ông cười cười, thản nhiên nói, xem như thời quan long, nắm giữ lấy thời gian chi lực, lại không thể đi tới đi lui tại quá khứ tương lai, để cho ta cảm thấy có chút khó mà chịu được. Dù nã nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên, giãn ra một thoáng long dực, giật giật cái đuôi. kế tiếp thần đánh giá gã lệ ông, nghi ngờ nói, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Thoáng qua một chút đem gã lê ông đang hỏi, hắn chỉ có đại khái phương hướng, nhưng là cụ thể mạch suy nghĩ hoàn toàn không có. Dù sao kiếp trước thời điểm gã lệ ổng cũng không phải cái gì đỉnh cấp nhà vật lý học, bởi vì phát đạt mạng lưới tin tức, hắn nghe nói qua dẫn lực năng vận bẹo thời không loại kiến thức này lý luận, nhưng rốt cuộc muốn thế nào áp dụng, suy nghĩ cẩn thận thời điểm liền hết đường xoay sở. Hơn nữa hắn theo gặp phải du nạ tới sinh ra ý nghĩ này thời gian rất ngắn, cũng không có rất cẩn thận suy nghĩ qua. Ân trước không nóng nảy, gã lệ ổng gãi đầu một cái, vẻ mặt không đổi nói rằng, bởi vì bản thân không thế nào cảm thấy hứng thú, du nã cũng không có tò mò truy vấn, thân nhẹ gật đầu, nói, dạng này à, vậy chờ ngươi cần ta thời điểm lại nói. Sau một lát. Dụ Nạ quay trở về chính mình ở chỗ này tạm thời tổ rồng. Gã Lệ ống bay lên núi lửa đỉnh cao nhất, đứng tại gặp gềnh màu nâu đen vách đá nô lên bên trên, cái cổ có chút ngẩng, Bạch Kim Long Đồng nhìn chăm chú ngang qua bầu trời cùng đại địa, ở khắp mọi nơi hư ảo trường hà. Liệt diễm lấn lộn thiên cung, dưới thân uy nga núi lửa, tại quanh mình hoạt động thân thuộc thị tộc. Thời gian trường hà lặng lặng chạy xuôi, đem tất cả sinh mệnh cùng vật chất bao trùm trong đó. Thời gian là một đầu vô hạn rộng lớn trường hà, Dụ Nạ vân vật, bao khởi tất cả. Ta nắm giữ lấy thời gian chi lực, cùng dòng sông thời gian có cấp độ sâu liên hệ, là nó nhất yêu quý sinh vật gã lệ ổng khép hờ hai mắt, hít một hơi thật sâu, nóng dực không khí mang theo vô hình thời gian nước sông, cùng nhau bị hắn hút vào trong bụng. Thời gian chi lực tùy theo tăng trưởng không có ý nghĩa một tia. Nhưng dù vậy, thời gian trường hà với ta mà nói cũng quá mức mênh mông. Ta tin tưởng nó có được vĩ lực, nhưng lại không cách nào tùy tâm không chế. Bình thường sinh mệnh là trong đó một giọt nước, không cách nào không chế chính mình tại trong sông di động, chỉ có thể thuận thế lưu động. Ta mặc dù không giống bình thường, nhưng cũng chỉ có thể xem như một đầu cá con, có thể toé lên một chút bọt nước, vẫn còn không có đủ đi ngược dòng nước lực lượng. gã lẹo ủm than nhẹ một tiếng. Xem như truyền kỳ sinh vật đã nắm giữ một cái bán vị diện vĩnh hằng chi long, hiện tại rất nhiều sinh vật trong mắt đã là khó mà với tới đỉnh điểm. Nhưng là mỗi khi gã lệ ông nhìn về phía cố định chạy xuôi thời gian trường hà thời gian, đều sẽ từ đấy lòng cảm thấy tự thân chi nhỏ bé. Không biết rõ phải tới lúc nào, hắn khả năng từ nhỏ cá biến thành cá mập, khả năng biến thành có thể ở trong dòng sông thời gian tùy ý nhấc lên sóng lớn vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Liên đứng tại núi lửa cao phong, gã lệ ông tập trung tinh thần, hai mắt nhắm lại, hắn chủ động đem tinh thần lực đầu nhập dòng sông thời gian, tại chuyên chú vào hấp thu thời gian chi lực đồng thời. Một điểm một điểm làm sâu thêm lấy mình cùng dòng sông thời gian liên hệ. Một tuần sau, tại Vĩnh Hằng Chi Long tổ dòng hạ, tụ tập một chút sinh vật thị tộc. Bởi vì đã học xong vị diện truyền tông thuật, Gã Lệ ổng quyết định trở về Nọa Đại Lục một chuyến, hiện tại liền phải lên đường. Ngọn lửa hồng pháp trượng kỳ thật đã sớm bổ sung năng lượng hoàn tất, sử dụng mấy khóa bảo thạch liền có thể mở ra cửa đá truyền tông môn, bất quá Gã Lệ ổng vẫn là chờ tới chính mình học được vị diện truyền tông thuật thời điểm mới làm nảy quyết định. Ngân sắc cự long long rực trong bóng tối, A Ni ạ mang theo một bộ phận phản phản người ngước nhìn Vĩnh Hằng Chi Long. Ngoại trừ còn có một số gã lệ ông nhìn chúng sinh vật thị tộc thủ lĩnh hắn chọn chúng hỏa cự linh cùng thổ cự linh thủ lĩnh cũng ở trong đó đứng ở huyết nhục sinh vật thị tộc khoảng cách châu không xa ta sẽ rời đi một đoạn thời gian tại trong lúc này dung nham bán vị diện chợt tự cần các ngươi để duy trì nếu là có những sinh vật khác vượt vị diện mà đến ngấp nghé của cải của ta các ngươi muốn để đối phương biết nơi này là nơi có chủ không phải người khác có thể nhúng chàm địa phương gã lệ ông nhìn qua thị tộc các thủ lĩnh thanh âm trầm giọng nói hắn có thể đi vào dung nhang bán vị diện tự nhiên cũng sẽ có những sinh vật khác thông qua đường dây khác phương thức cố ý hoặc vô ý lại tới đây Loại này nguyên tố bán vị diện liền đại biểu cho đến mãi không hết tài phú. Một khi vị trí tọa độ bại lộ, khẳng định sẽ khiến đại lượng tham dò ngấp ngẽ. Trên thực tế, gã lệ ông theo tuổi thọ lâu đời nguyên tố cự linh trong miệng hiểu rõ tới, tại hắn trước khi tới đây, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua từng có qua không ít truyền kỳ sinh vật đi vào dung nham bán vị diện, bất quá, mang theo chinh phục ý nghĩ không nhiều, có ý tưởng cũng áp dụng đều bị truyền kỳ nguyên tố biến thành cho tàn hay là thét nát. Không phải tất cả truyền kỳ sinh vật đều có năng lực nhúng tay tới truyền kỳ nguyên tố trong chiến đấu. Vĩ đại vĩnh hằng chi long, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định không phụ nhờ vả thị tộc các thủ lĩnh trịnh trọng gật đầu, đáp lại nói, gã lệ ống chuyển động ánh mắt, nhìn về phía giờ cùng gờ dễ thạ, nói, hai người các ngươi muốn trở về một chuyến sao? hai cái hồng long đồng thời lắc đầu, không có muốn trở về ý tứ, nói, không được, chúng ta đối chủ vật chất thế giới không có lưu luyến địa phương, ở chỗ này một mực đợi liền rất tốt. tốt, các ngươi lưu tại dung nham bán vị diện, có tình huống khẩn cấp lời nói lập tức cho ta biết. gã lệ ống giao cho bọn chúng một cái nguyên tố thạch, phía trên minh khắc chú pháp pháp thuật, một khi bị bóc nát, tại khác biệt vị diện gã lê ống cũng có thể cảm nhận được. Dung chuyên tấn thủy tinh lời nói, trong tay gạ lệ ổng truyền tấn thủy tinh không đủ để vượt vị diện liên hệ. Loại kia phẩm chất truyền tấn thủy tinh rất hí hữu. Tại bàn giao một chút hạng mục công việc về sau, ánh mắt gạ lệ ổng chuyên chú, bắt đầu thấp đọc chú ngữ. Trước người không gian lập tức nổi lên vọt sóng nếp vốn, sau đó xuất hiện khe hở, cấp tốc kéo dài vỡ vụn, cuối cùng tạo thành một cái dài rộng mấy chục mét cửa lớn. Tại vị diện truyền tống môn mở ra trong máy mắt, tuyết trắng mênh mang cực bắc băng nguyên theo truyền tống môn khác một bên hiện lộ ra, treo cao tại thiên không mặt trời. Tại gió bao trung quyển động tuyết bay, ánh vào dung nham bán vị diện một đám sinh vật tầm mắt. Đồng thời, không khí lạnh tiêu tán đi qua. Suy suy suy lạnh nóng tương giao, bốc hơi ra nồng hậu dày đặc sương trắng. Trên thực tế, vị diện truyền tống thuật nếu là không có tọa độ neo điểm lời nói, mở ra vị diện là ngẫu nhiên, không cố định, phong hiểm rất cao, bất quá gã Lệ ổng tại Cực Bắc Băng Nguyên dấu vết lưu lại rất nhiều, chỉ là trở về Cực Bắc Băng Nguyên lời nói, cũng không có gió gì hiểm, an toàn bình thường mở ra truyền tống môn. Đi thôi. Ma lực cùng tinh thần lực thành tấn thành tấn tiêu hao, gã Lệ ổng cảm giác có chút khó chịu, lập tức nói rằng: Hắn cũng không phải là đơn độc trở về, xem như pháp thuật người đi chuyện, muốn duy trì pháp thuật vận chuyển, chỉ có thể cái cuối cùng tiến bảo. Tại nghe được lời nói của gã Lệ ổng về sau, Cơ gì sân cũng phơ hai cái cao vị người thi pháp trước tiên vượt qua truyền tổng môn, dáng người vốn lượn thon dài Hàn Lâm Sa Long, cao lớn hắc cám xương, cự nhân cũng cấp tốc đi qua. Ở vào ẩn hình trạng thái dù nạ do dự một chút. Thần quay đầu nhìn về gã Lệ ổng, có chút do dự bất an. Xem như tầm 10 năm không có rời đi nhà thiếu nữ Long, đảo mắt muốn rời khỏi nơi này tiến về chủ vật chất thế giới, thần hiện tại có chút ít khẩn trương. Yên tâm đi, ta quay đầu liền đi qua. Gã Lệ ổng nhìn về phía dù nạ phương hướng, thấp giọng nói. Dù nạ nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó tiến vào truyền tổng môn. Gã Lệ ổng không có dừng lại. Hắn Long Dực vung lên, thân thể tựa như một đạo ngân tuyến xuyên qua truyền thống môn, trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, truyền thống môn tùy theo quan bế chỉ để lại một chút cấp tốc bước hơi nhiệt độ thấp sương trắng. Đề lời nói với người xa lạ tam truyền tự hạn chế 6, sắp một tuần 3. Có hay không nguyệt phiếu cổ vũ một chút ba. Chương 200, Bạch Long Nương cùng Thủy Tinh Long cầu nguyệt phiếu. Cực bác băng nguyên băng sườn núi lãnh địa, Bạch Long hồn mẹ cùng Bạch Long gở rượu đang an an ổn ổn ở tại tổ rồng, khép hờ hai mắt nghỉ ngơi, hô hấp quy luật có thứ tự, phảng phất là ở vào mỏ cá vẫy nước ngủ trạng thái, không có tận tâm tận lực thủ vệ tổ rồng. Bất quá đối với loài rồng mà nói chỉ cần không phải cực kỳ trọng yếu trưởng thành tính ngủ say, tại bình thường thiêm thiếp thời gian cũng kỳ thật cũng còn ở vào kỳ dị nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Đối cảnh vật chung quanh từ đầu đến cuối sẽ ôm lấy cảnh giác. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, vậy chúng nó sẽ trong nháy mắt bừng tỉnh, phản ứng cấp tốc. Cũng tỉ như hiện tại, ở vào lẫn nhau đến gần khác biệt trong tổ rồng hai cái bạch long trong lúc đó mở mắt, lộ ra sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng. Bọn chúng đồng thời cảm nhận được đại lượng ma lực hội tụ, ngay tại băng sườn núi lãnh địa trên không. Giang Can Đạm xâm chiếm vĩnh hằng chi long lãnh địa. Nương theo lấy rít gào trầm trầm gào thét, hai cái bạch long vung lên long dự, nhấc lên cuồng phong. Qua trong dây lắt thòng lòng tổ bên trong rời đi, sau đó xuất hiện ở bão tuyết tràn ngập, cùng phong gào thét dưới bầu trời. Một đạo to lớn truyền tống môn vượt đứng ở không trung. Thông qua cuộn dầm dĩ phong tuyết, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh hỏa diễm giống như xích hồng sắc, bên trong truyền đến nhường bạch long nhóm không thoải mái, nhiệt độ cao cực nóng khí tức. Đồng thời, hai đạo nhân loại thân ảnh trên thân bao vây lấy nguyên tố linh quang vượt qua truyền tống môn, xuất hiện ở cực bắc băng nguyên trên bầu trời. Bạch long nhóm hé miệng, áp vũ thổ tức nhắm ngay đối phương. Bất quá còn không có phun ra long tức, khi nhìn rõ dáng dấp của đối phương về sau, bọn chúng nao nao sau đó trên mặt cảnh giác vẻ đề phòng đồng thời biến mất miệng bên trong thổ tức năng lượng lại nuốt trở về có thể sử dụng vị diện truyền tống, ít ra cũng là cao vị tồn tại bọn chúng vốn là còn chút khẩn trương bởi vì tráng niên bạch long trên thực tế cũng chính là cao vị cấp độ gặp phải cá biệt thực lực cường đại cao vị người thi pháp tỷ lệ lớn đánh không lại đối phương cho nên khi nhìn đến hóa ra là cờ diên sân cùng phát dịch về sau bọn chúng thở dài một hơi bọn chúng nhận ra hai cái này đi theo người của gã lão loại người thi pháp chật tại hai cái bạch long nhìn soi moi mấy thân ảnh lần lượt xuyên qua truyền thống môn đã tới cực bắc băng nguyên Làm tản ra truyền kỳ Long Uy ngân sắc cự long xuất hiện thời gian, truyền tống môn tùy theo đồng thời quan bế. Gã Lệ Ẩm cảm thụ được thể nội ma lực tiêu hao, có chút nhíu mày. Vị diện truyền tống thuật loại pháp thuật này, quả nhiên không phải có thể tùy ý sử dụng. Liên mở ra ngắn như vậy ngắn thời gian mấy hơi thở, hắn một thân ma lực tiêu hao sáu thành, nếu không phải tinh thần lực đã đạt đến truyền kỳ cấp bậc, khẳng định cũng muốn đại lượng tiêu hao đến mức tâm thần mệt mỏi. Nếu như dùng bảo thạch truyền tống thuật, lấy ma pháp bảo thạch làm vật thay thế, ma lực tiêu hao sẽ ít đi rất nhiều. Trong lòng gã Lệ Ẩm thầm nghĩ, tại học được vị diện truyền tống thuật về sau, lại học bảo thạch truyền tống thuật loại này biến chủng liền đơn giản nhiều. Gã Lệ ổng rất dễ dàng liền học được. Hắn bây giờ có được bảo thạch dự trữ rất nhiều, đầy đủ nhường hắn dùng bảo thạch truyền tông thuật dùng đến thiên hoang địa lao. Bất quá lấy tính cách của gã Lệ ổng, nhường hắn lãng phí ma pháp bảo thạch đi thay thế ma lực hao tổn, không phải rất cần tình huống đặc biệt, hắn là không biết dùng. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, đơn độc sử dụng vị diện truyền tông thuật lời nói, tiêu hao cũng sẽ không nhiều như vậy, bởi vì gã Lệ ổng còn mang theo mấy cái cao vị thậm chí chuyển kỳ sinh vật vượt qua truyền tông môn, mới có thể nhường hắn dùng hết hơn phân nửa ma lực. Ngay tại pháp thuật phương diện thiên phú làm cho người sợ hai tháng thuộc, pháp thuật quang huy chiếu cấu ngải. Cơ Dịch Sơn nhìn về phía Gã Lệ Ổng, ánh mắt âm mộ nói rằng: Theo Gã Lệ Ổng hướng hắn học tập vị diện truyền tống thuật, tới nắm giữ cũng thành công thi triển đi ra, trước sau tốn hao thời gian liền một tháng cũng chưa tới, hơn nữa về sau không quá hai ngày vừa học được bảo thạch truyền tống thuật, năng lực học tập mạnh làm cho người giận sôi. Cơ Dịch Sơn vừa nghĩ tới chính mình học tập vị diện truyền tống thuật tốn hao thời gian, liền khác sâu cảm nhận được thế giới này so le. Đây chính là thất hoàn pháp thuật, hơn nữa bởi vì dính đến vượt tinh bích không gian lực lượng, tại tất cả thất hoàn trong pháp thuật cũng là có chút phức tạp một loại. Gã Lệ Ổng học tập vị diện truyền thống thuật đơn giản trình độ, nhường Cơ Dịch Sơn lâm vào một đoạn thời gian bản thân hoài nghi bởi vì dựa theo tiến độ này, không được bao lâu, hắn liền không có có thể giao cho gã lệ ống pháp thuật. Phật cũng có khốn nhau giống vậy, hắn nắm giữ tố năng pháp thuật đã đều bị gã lệ ống học xong, hiện tại ở vào không có chuyện làm trả thái. bọn hắn biết gã lệ ống lúc trước cứu hai người mình nguyên nhân chính là vì bọn hắn pháp thuật chi thức, cho nên chỉ yêu cầu mười năm hiệu trung kỳ, nhưng là hiện tại xem ra căn bản không cần mười năm, cái này vẫn chưa tới một năm, Phật không sai biệt lắm liền vô dụng. Nếu là gã lệ ống toàn tâm chuyên chú vào pháp thuật học tập, không được bao lâu, cớ gì sần giống nhau sẽ bị móc sạch pháp thuật chi thức. Bất quá đến cùng là cao vị người thi pháp, trải qua rất nhiều bọn hắn rất nhanh liền theo bị đả kích tâm tình bên trong khôi phục đi ra. Cùng lúc đó, tại có những sinh vật khác thời gian một mực ở vào ẩn thân trạng thái du nạ, trên thân bị bay là tạ tuyết lớn cấp tốc bao trùm, phát hỏa hiện ra cự hình chân long hình dáng. thân ẩn hình còn chưa đủ hoàn mỹ. nếu là cổ long trở lên lực năng long, thân thể có thể ở lực năng hư thể cùng huyết đục thực thể ở giữa chuyển đổi, tỉnh mơ dưới tình huống, liền thần linh đều không nhất định có thể phát hiện loại tầng thứ này lực năng long tồn tại. bất quá dù tồn tại, tại gã lê ổng bàn giao hạ những người khác đã biết, gã lê ổng không có nói những người khác dù nạ thân phận của lực năng long. Bất quá mặc dù không rõ ràng thần chân thực trùng tộc, nhưng chỉ theo trên thể hình nhìn, những người khác cũng minh bạch đây là một đầu thực lực cường đại truyền kỳ chân long, bị vĩ đại vĩnh hằng chi long không biết từ nơi nào phát hiện ra cũng mang về. Bởi vì từng có gã lệ ổng cố ý phân phó, tại dù nã hiện hình thời điểm, cờ di sơn bọn hắn đều tránh đi ánh mắt, dàn xuống trong lòng hiếu kỳ, không có đi quan sát thần. Đây thật ra là đang bảo vệ cờ di sơn bọn hắn, bởi vì bình thường sinh vật ánh mắt nhìn chăm chú, sẽ để cho dù nã cảm thấy không được tự nhiên, sinh ra lập tức phá hủy đối phương xúc động. Dưới tình huống bình thường nếu là có bình thường sinh vật ngộ nhập thần lãnh địa, thần đang âm thầm quan sát đối phương, sẽ không tùy ý hạ sát thủ, nhưng nếu như bị đối phương trái lại phát hiện cũng chú ý tới. đáng thương Tia Gia hỏa liền phải cầu nguyện chính mình có thể ở lực năng long thổ tức hạ may mắn còn sống sót. Gã lệ ông nhìn qua Dù Na thổ tức, kia là có thể đem phạm vi bên trong tất cả vật chất xé rách nát bấy phá hủy kinh khủng vũ khí, tại đơn thuần lực phá hoại bên trên, uy lực có một không hai tất cả chân long, tương đối đáng sợ. Lúc này, Dù Na tại phát hiện chính mình nhận hình trạng thái bởi vì bay đầy trời tuyết mà mất đi hiệu lực sau, so gã lão ông còn lớn hơn một vòng thân thể bắt đầu chuyển động trên không trung một cái chuyển hướng vèo một cái bay đến sau lưng gã Lệ Ông, cố gắng đem chính mình giấu đi. Ân gã Lệ Ông nhịn không được cười lên. Cũng không biết là tất cả lực năng long tại tuổi nhỏ thời gian đều như vậy, vẫn là do nạ ở phương diện này tương đối đặc thủ. Gã Lệ Ông không phải rất rõ ràng loại này đặc thủ, không thích bị bình thường sinh vật nhìn chăm chú đến tâm lý. Không có cái nhiêu trốn ở phía sau mình Juna, hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chuyển động. Bất luận là trong mắt đầy trời cuồn vũ tuyết bay, vẫn là trong tai truyền đến gào thét thê lương gió lốc tiếng vang, đều để hắn cảm giác tương đối an tâm yên tĩnh, loại này tại thường nhân trong mắt gã liệt sinh tồn hoàn cảnh, theo gã Lệ Ông lại như là chính mình quen thuộc càng. Lúc này Zuna tại ngắn ngủi kinh hoàng sau, lại đem chính mình ngụy trang lên. Thân tại quanh thân tạo thành viên cầu giống như lực trường, canh chừng tuyết ngăn cách, sau đó chính mình lại ẩn thân ở không có phong tuyết lực trường bên trong. Liếc nhìn lại, chậm nhìn có thể nhìn thấy tại gió tuyết đầy trời bên trong trống không viên cầu, tương đối thu hút sự chú ý của người khác, bất quá thân thể của Zuna hình dáng lại là từ đó biến mất, liền gã Lệ ổng đều không nhìn thấy thần bộ dáng, chớ nói chi là nơi này vẫn chưa tới chuyển ứng kỳ những sinh vật khác. Ngươi còn có thể trông thấy ta sao? Zuna xích lại gần gã Lệ ổng, nhỏ giọng nói rằng. Gã Lệ ổng cười cười, nói, nhìn không thấy, ngươi ẩn thân thuật rất lợi hại sau khi nói xong, hắn phản phất nghe được Ju Na thanh âm thở phào nhẹ nhõm. trên thực tế, gã lệ ông mặc dù nhìn qua Ju Na bộ dáng, nhưng là hắn cho tới nay đều không rõ ràng Ju Na cụ thể lần phiến nhan sắc, bởi vì thần đi tới chỗ nào, trên người vảy rồng liền sẽ bày biện ra cùng cảnh vật chung quanh như thế màu sắc, thời điểm đều đang thay đổi lấy. bởi vì vảy rồng nhan sắc tại loài rồng thẩm mỹ bên trong cũng rất mấu chốt, cho nên trên người Ju Na còn có loại thiên biến vạn hóa không định hình đặc thú mỹ cảm. tôn quý vĩnh hằng chi long, chào mừng ngài trở về. tại ngài rời đi trong lúc đó, nơi này tất cả yên ổn. hai cái bạch long thủ vệ gục đầu xuống, nói rằng. Gã Lệ ổng nhìn về phía bọn chúng, nhẹ nhàng gật đầu, "Rất tốt, trở về đi." Đồng thời, một tiếng vang động núi sông tiếng hổ gầm từ phía dưới truyền đến, xuyên thủng cổng rừng dị phong thanh. Gã Lệ ổng tối đầu nhìn lại, thấy được mặt mũi tràn đầy hương phấn hung bạo Sư hổ. Tại sao lưng nó còn đi theo hai cái lại mập một vòng gấu con non, lúc này đang ôm hung bạo Sư hổ chân sau, bị nó mang theo chạy, một thân mềm mại lông trắng trong gió múa. "Ân." Hai cái này bạo hùng con non không sợ hung bạo Sư hổ. Không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bạ hùng con non cùng hung bạo Sư hổ quan hệ trong đó hòa hoãn, bây giờ nhìn lại có chút thân cận bộ dáng. "Đại nhân" ta muốn đi thủy tinh khoáng mạch bên kia tìm lũ sói con nhóng chơi. Hàn Lâm xả Long Thô thanh Thô khí nói rằng, đi thôi. Khi lấy được gã lệ ống đáp lại sau, hàn Lâm xả Long Ốn lượn lấy thân thể, bay về phía núi tuyết bên kia. Chậm, gã lệ ống thu liễm Long Dực, thân thể tại lực hút tác dụng dưới bắt đầu hạ xuống, đang đến gần mặt đất thời điểm lại nhẹ nhàng vung lên hai cánh, vững vàng rơi trên mặt đất. gần nửa đoạn Long Chảo vùi vào thật dày tuyết động bên trong, ngân sắc vảy rồng cùng tuyết trắng đại địa cơ hòa làm một thể, mấy cái chảo ấn ở bên cạnh xuất hiện, tận hình trạng thái dù nã giống nhau rơi xuống. Magi Sun cùng Phật đi trước đó tại gãa lạ Si hệ bộ lạc chuẩn bị qua phong ước. Lúc này Gở Lạp xỉ Hệ bộ lạc, một đám cực Bắc băng linh tại Joy Gở Lạp xỉ Hệ dẫn đầu hạ hướng gã Lệ Ổng biểu đạt kinh ý, nên đón vĩnh hằng chi long trở về. Gã Lệ Ổng đơn giản nhìn lướt qua. Mặc dù trải qua một lần chiến tranh hao tổn, nhưng phấn liệt sinh sôi qua cực Bắc băng linh, chỉnh thể số lượng vẫn là so ban đầu bị hắn thu làm thân thuộc thời gian nhiều một chút, bộ lạc đang dần dần lớn mạnh. Đồng thời, một đạo bóng trắng mang theo gào thét gió đánh tới, tinh chuẩn mà im bóng rơi vào trước người của gã Lệ Ổng, dựng lên lông sù đầu. Hung bạo xương hổ rũi cái đầu, nhìn gã Lệ Ổng trên long trảo dùng sức bu lại, bị gã Lệ Ổng nhẹ nhàng nuốt ve thời điểm, mới hài lòng nheo mắt lại trong miệng phát ra nhỏ xíu tiếng lầm bầm cái này mèo to tại cảm thấy thoải mái dễ chịu thời điểm liền sẽ là loại này bộ dáng đây cũng là lãnh địa của người sao dù nã ở bên cạnh nói rằng đống nhiên xuất hiện thanh âm đưa tới hung bạo xương hổ cảnh giác nó lỗ thay khẽ động hầu nghi nhìn về phía dù nã phương hướng có thể nghe được thanh âm nhưng là cái gì đều không nhìn thấy liền khí vị cũng người không đến cái này kỳ quái tình huống nhường hung bạo xương hổ không nghĩ ra xem như hung bạo loại nó bản năng cảm giác luôn luôn rất nhạy cảm bất quá tại trước mặt dù nã cũng không tốt làm đúng vậy ta sinh ra ở nơi này tại mảnh này cánh đồng tuyết vượt qua nhỏ yếu nhất thời kỳ Gã Lệ Ổng trấn an một chút hung bạo sư hổ, đáp lại nói: "Hung bạo sư hổ tại cẩn thận xem xét vài lần sau, một mực không thể phát hiện dù nạ chân thân chỗ, nó mặc dù cảm giác không thích hợp, nhưng bởi vì có gã Lệ Ổng ở chỗ này, rứt khoát liền mặc kệ, lại lần nữa híp mắt lại. Tại khi nói chuyện với dù nạ, gã Lệ Ổng chuyển động ánh mắt, nhìn về phía chính mình trước kia tổ rồng phương vị, Tiêu cao ngàn trượng hùng vĩ băng sơn núi, đang ánh mắt xuyên qua phong tuyết, nhìn sang trong náy mắt, gã Lệ Ổng nao nao, bởi vì trước kia hắn quen thuộc tự nhiên băng sơn núi đã bộ dáng đại biến. Ở trên đỉnh vị trí rất lớn một phiến khu vực, bị đánh tạo thành một tòa sừng sững tại trong gió tuyết thành lũy mặc cho phong tuyết quét sạch, thành lũy nguy nga bất động. Nó có hình bầu dục mái vòm, biên giới còn cuốn vài vòng nặng nề chập trùng tường thành. Thành lũy bốn phía trải rộng giữ tận cửa đầm, có long mạch ổ dự tại biên giới trên tường thành đi lại. Những cái tia theo cực hạn chi thành lấy được săn long nỏ giống nhau ở phía trên, săn long tiên nỏ loè ung tùm hán quang. Nị Cố lên Nị nạ chế tạo thành lũy cứ điểm, nhìn cũng không tệ lắm. Gã lệ ông nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tại dung nham bán vị diện dạo chơi một thời gian không lâu lắm, trước sau đại khái gần hai tháng. Tại hai tháng này thời gian, tinh thông kiến tạo nị Cố Luyện Nị nạ tại hắn thân thuộc hiệp trợ hạ, đem thành lũy cứ điểm sơ bộ chế tạo đi ra. Nhìn qua còn không tính là cuối cùng thành phẩm, nhưng là đã có thể vào ở đi. Kia Thành Lũy cũng là người sao. Dù nạ theo ánh mắt của gã lệ ống, nhìn sang, sau đó hiếu kỳ kinh ngạc nói. Gã lệ ống nhẹ gật đầu, sau đó nói, đương nhiên, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Trên thực tế, nếu như học hẹ ở thị tộc còn duy trì tràn đầy chinh phục dục lời nói, hiện tại toàn bộ cực bắc băng nguyên có lẽ đều đã là của hắn rồi. Dù sao cực bắc băng nguyên không coi là quá lớn, hơn nữa tại gã lệ ống trước khi đi đã đem nhất có uy hiếp xương cự nhân thành cho sương c� Bộ hệ tộc Đông Lang sau khi ăn xong đại lượng xương cự nhân huyết nục sau, nguyên một đám cùng hai lần phát dục dường như mãnh dài vóc dáng, lại thêm gã lệ ổng bàn cho Long mạch, bọn chúng so đồng loại Đông Lang lớn gần trăm lần, sinh vật đẳng cấp không thể so với bình thường thanh niên bạch long muốn hấp, hơn nữa số lượng còn nhiều. Dạng này Đông Lang thị tộc, coi như không có Hàn Lâm Sả Long trợ rút, tại cực Bắc Băng Nguyên cũng không có bao nhiêu có thể ngăn cản bọn chúng bộ pháp tồn tại. Huống chi, tại cực Bắc Băng Nguyên hoạt động trấn lòng, hoặc là cùng gã lệ ổng quan hệ không tệ, hoặc là trở thành hắn tổ rồng thủ vệ. 2 tháng lấy tốc độ của Đông Lang cùng hiệu suất, Gã Lệ ống cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra. Vĩnh Hằng Chi Long danh hào cũng đã bị cực bắc băng nguyên bên trên mỗi một cái sinh vật có trí khôn bộ lạc chỗ biết rõ. Ta tại khí nguyên tố vị diện thời điểm, mẫu thân liền có một tòa dùng lực năng chế tạo lơ lửng thành lũy. Bất quá chỉ có hai chúng ta ở lại, chung quanh trải rộng lực năng tưởng, cái khác sinh vật không cách nào tới gần. Dù nã nhớ lại một chút, ngay sau đó, Gã Lệ ống đem Long chảo theo đầu của hung bạo xương hổ bên trên đè xuống, Long rực khép vũ, tầng trời thấp bay lên, sau đó bay về phía băng sườn núi thành lũy, ẩn thân lực năng Long theo sát phía sau. Sau một lát ngân sắc cự long rơi vào đầu tượng, trung quanh long mạch ô dơ đồng thời quỳ giảm xuống đất, u gã xương vỡ cũng ở trong đó. thành lũy ngày bình thường cần thủ vệ, phật thủ ẹn bộ lạc ô dơ có một bộ phận tại nỉ cổ lên nỉ nà yêu cầu xuống tới đến nơi này xem như thành lũy binh sĩ, thân cao thể trắng long mạch ô dơ, nhìn qua tựa như là nhỏ một vòng xương cự nhân. chủ nhân, ngài trở về. vĩ đại vĩnh hằng chi long, ngài trung thành nhất thân thuộc hướng ngài gửi lời chào. u gã xương vỡ thanh âm kích động, dùng cự nhân lời nói la lớn, gã lệ ống túi đầu nhìn về phía cái này đã đem gần cao bốn mét long mạch ấu dơ, thanh âm trầm giọng nói, xem ra thủ vệ thành lũy nhiệm vụ. Nị Cố Lên Nị Nạ là giao cho các ngươi. Đúng vậy, Nị Cố Lên Nị Nạ đại nhân phân phó chúng ta sung làm thủ vệ. Ngài yên tâm, ngài thành lũy tại Phật Tuệ Bộ Lạc thủ vệ hạ tướng sẽ vững như thành đồng. Tại ố giờ chết hết trước đó, không có bất cứ địch nhân nào có thể đặt chân nơi này. U Gã Sương vỡ trận trọng hồi đáp, gã lệ ông nhẹ gật đầu, nói, Phật Tuệ Bộ Lạc chưa hề khiến ta thất vọng qua, ta tin tưởng về sau cũng là như thế. Ố giờ đầu gốc mặc dù không được tốt lắm làm, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là dùng rất tốt, xem như không tệ thân thuộc. Hơn nữa hiện tại Phrư Tửu S bộ lạc cũng không phải lúc trước số lượng, bị họp hè ở thị tộc thu phục cổ rỡ bộ lạc nhập vào Phrư Tửu S bộ lạc, hiện tại hơn phân nửa cực Bắc băng nguyên hộ trợ danh tự đổi lại xương vỡ hậu tố. Cảm tạ tín nhiệm của ngài. U Gã Xương Vỡ ngẩng đầu nhìn dáng người hùng tráng ngân sắc cự lòng, nói rằng: "Cùng lúc đó, Gã Lệ Ẩm nhìn chung quanh một chút, sau đó mang theo một tia nghi ngờ nói: "Nữ cô Lena ở nơi nào? Thần xây xong nơi này sao, trực tiếp rời đi sao?" Nghe được Gã Lệ Ẩm hỏi thăm sau, Tu Gã Xương Vỡ gãi gãi sợ nào, có chút đắng buồn nói: "Chủ nhân, Nữ cô Lena đại nhân gần nhất gặp phải phiền toái." Ân Ánh mắt gã lệ ổng nhắm lại. Phiền thái. Hiện tại cực bắc bắc nguyên, thần có thể gặp phải phiền thái gì? Uga xương vỡ không có dừng lại, tiếp tục nói, là như vậy. Ngài không ở nơi này thời điểm. Sali a đại nhân đến một chuyến, khi nhìn đến nhị cô lê ni nà đại nhân về sau, không nói hai lời liền đánh lên. Hai vị chân long đại nhân đã đánh rất nhiều lần chống. Ngay tại một ngày trước đó, Sali a đại nhân lại tới, cùng nhị cô lê ni nà đại nhân vừa đánh vừa bay, hiện tại cũng không biết đánh tới chỗ nào. Dựa theo tình huống trước kia đến xem, đoán chừng tiếp qua nửa ngày, nhị cô lê nhị nà đại nhân tài sẽ trở về. Đây lời nói với người xa lạ tam truyền tự hạn chế 6, sắp một tuần 3. Có hay không nguyệt phiếu cổ vũ một chút ba. Chương 201, gặp lại Bạch Long Nương, cầu nguyệt phiếu, 1. Nghe U Gà Sương vỡ lời nói, gã Lệ ông chỉ cảm thấy trong lòng im lặng. Dựa theo nó biểu đạt ra tới ý tứ, Bạch Long Nương cùng Thủy Tinh Long trong khoảng thời gian này khẳng định là không ít xảy ra mâu thuẫn ma sát, đến mức nhường trông coi thành Lũy Long mạch ô giờ đều không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đều đã tổng kết ra quy luật. Không đúng, đều là thành niên long, nhưng là Bạch Long Nương sao có thể đánh thắng được nhị cô lệ Nina? Gác Lệ ổng lắc đầu. Hơi hơi tưởng tượng Hắn đoán chừng là Nỉ Cố Lên Ý Na không có chăm chú cùng Bạch Long Nương chiến đấu, chỉ là tùy tiện ứng phó ứng phó thần, không phải Bạch Long Nương không đến mức dạng này chủ động tới tìm Thái Vạn. Nỉ Cố Lên Ý Na mặc dù cũng là trưởng thành không lâu, nhưng là thần còn chính mình nắm giữ lấy trung vị hoặc không pháp thuật, đầy đủ nhẹ nhõm đối phó Bạch Long Nương loại này bình thường trưởng thành Bạch Long. Chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Gã Lệ ổng không có trong vấn đề này truy đến cùng. Đang nghe ủ gã xương vỡ trả lời về sau, hắn liền tập trung tinh thần cảm giác một ít thời gian ấn ký. Gã Lệ ổng tại trên người Bạch Long Nương rất sớm đã gieo thời gian ấn ký, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đối thần hành tung như lòng bàn tay đang chủ động cảm giác thời gian ấn ký về sau, hắn phát hiện Bạch Long nương vị trí cách bên này cũng không tính rất xa, ngay tại mấy chục cây số bên ngoài, hơn nữa lấy một loại tại cùng người chiến đấu quý tích tại phạm vi nhỏ trở về gì động tới. Đại khái chính là đang cùng nghỉ cô Leni Na đánh nhau. Đem lực chú ý theo thời gian ấn ký vị trí sau khi thu trở về, gã Lệ ổng nhìn về phía bên cạnh, đối không không một người vị trí nói rằng: dù "Zuna, cái này thành lũy vừa kiến tạo ra được, ngươi xem như ta khách hàng đầu tiên, đi vào trùng xem một chút đi." Ở bên cạnh Long mạch ô giờ một người, theo ngân sắc cự long con mắt nhìn đi qua. Tâm mắt bên trong cái gì cũng không có đầu óc phản ứng tương đối chế củn long mạch ổ rở trong lúc nhất thời không biết rõ chủ nhân của nó đang cùng ai nói chuyện. Tôn ngắm. Zuna nhẹ gật đầu, vui vẻ nói rằng, Đống nhiên vang lên long ngữ âm thanh nhường nhượm gã xương vỡ giật mình kêu lên. Bất quá gã lệ ông ngay tại bên cạnh, biểu lộ vẻ mặt nhưng bất động, cho nên ổ gã xương vỡ đang khẩn trương một cái chớp mắt về sau liền khôi phục bình tĩnh, không có tiếp tục ngạc nhiên. Vĩ đại vĩnh hằng chi long ngay tại bên cạnh, nó có cái gì tốt khẩn trương. Tu gã xương vỡ tại gã lệ ổ khó khăn lắm cỡ trung lớn nhỏ thời điểm liền theo hắn, chỉ là tam năm thời gian. Nó chính mắt thấy gã lệ ổng theo 78m hình thể tăng trưởng cho tới bây giờ 30m hơn cự hình bộ dáng, càng là tự mình chứng kiến vĩnh hằng chi long danh hảo là như thế nào chuyển khắp cực bắc bang nguyên. Đối với gã lệ ổng, nó có vô hạn sùng bái cùng cùng nhiệt tín nhiệm. Chật, tại long mạch ổ giờ thao tác hạ, hơn 10m cao to lớn miệng cống chậm rãi bị kéo ra, lộ ra thông hướng bên trong pháo đài thông đạo. Ngụy Cố lên ý nạ dựa theo gã lệ ổng yêu cầu tạo ra thành lũy 10 phần to lớn, nội bộ không gian rộng rãi vô cùng, cho dù là siêu cự hình chân long tới, cũng đủ để dung nạp thân thể, liền gã lệ ông vị trí thông đạo, có thể làm cho tam đầu cự hình long sóng vai di động. Thông đạo là dùng một loại màu sáng bạc kim loại chế tạo, ở phía trên điểm suyết lấy sáng tỏ tinh thạch. Những này từng dãy tinh thạch cũng không phải là ma pháp bảo thạch, không có ma pháp bảo thạch như thế chân quý, bất quá cũng coi là vật hi hãn, có thể ở hắt ám hoàn cảnh bên trong tàn ma ra sáng tỏ mà ánh sáng dịu dịu choáng, có thể dùng đến chiếu sáng, xua tan hắt ám. Trên thực tế, chân long nắm giữ mắt nhìn được trong bóng tối, loại này phát sáng tinh thạch càng nhiều chỉ là xem như vật phẩm trang sức. Tại trên lối đi mặt còn cần dặn lược đường con khách họa lấy một chút thô thiện nhưng là tinh xảo hình ảnh. Cự bác băng linh, ô dơ, đông lang, cự long gạ lệ ổng một đường hướng về phía trước có thể nhìn ra những cái kia hình ảnh dạng chính là mình từng bước một trải qua sự kiện tại thông đạo một phần năm chỗ ngân sắc cự long tiến về dung nham bán vị diện địa phương liền im bặt mà dừng đằng sau còn còn lại đại lượng trống không dùng cho về sau bổ sung nhị cỗ leni nã có lòng đại đa số chân long đều hận không thể đem chính mình quang huy sự tích một khắc không ngừng bày ra đến cho những sinh vật khác nhìn gã lệ ổng không có dạng này khoe khoang tâm lý bất quá nhìn xem chính mình từng đã làm chuyện bị lấy phương thức như vậy đi chép khắc họa xuống đến tâm tình cảm thụ trên tổng thể vẫn là thật không tệ hơn nữa gã lệ ổng chính mình không cùng nhị cỗ leni nã giảng thuật đi qua thần có thể khắc họa đi ra. Đại khái là tốn hao thời gian tích lực, chính mình hướng gã lệ ông thân thuộc nhóm hỏi thăm, một chút xíu chấp và hoàn chỉnh. Phía trên này vẽ cự long là người đi, tại không có người ngoài địa phương. Thân thể của Dù Nạ chậm rãi từ ẩn hình bên trong hiện hiện ra, trên thân đan sen lưu hòa bạch quang. Tại dung nham bán vị diện thời điểm, thần lân giáp bởi vì nơi đó hoàn cảnh luôn luôn hòa hứng sắc, hiện tại đống nhiên ở giữa giống như là biến thành kim cương trắng giống như tính chất, cho gã lệ ông một loại cảm giác không giống nhau. Dù Nạ chỉ chỉ dùng đường con pháp hóa ra tới cự long. Cự long cái cổ vị trí có một vòng nồng đậm hắc vòng, tương đối dễ thấy. Đúng vậy. Gạ lẹo ông nhẹ gật đầu. Kinh nghiệm của ngươi thật phong phú, nô. No. Ta một mực ở tại tổ rồng bên trong, liền không có dạng này kinh nghiệm. Du Na 17 tuổi, so gã Lệ Ông lớn hơn tầm 10 năm, nhưng là thần long sinh khái quát lên, chính là thu lấy lực năng, đi ngủ, tỉnh lại, ngẩn người, lại ngủ tiếp không cùng cái khác sinh vật tiếp xúc, chưa bao giờ gặp nguy hiểm, không có nổi sóng chập trùng, an bình bình tĩnh mà buồn tẻ không thú vị. Theo gã Lệ Ông là buồn tẻ không thú vị, bất quá dù Na chính mình là mừng rỡ trong đó. Ta nghe nói thời quang long đều là rất náo khí, chỉ có thể cùng thần linh cùng bất hữu giả trò chuyện, ngươi thật giống như không phải như vậy. Du Na đánh giá gã Lệ Ông Ánh mắt đảo qua hắn, Ngân sắc vẩy rồng cùng cao chót vót sừng rồng. Gã lệ ông nghĩ nghĩ, thanh âm bình tĩnh nói: Ta cùng Long chi trong truyền thừa ghi lại thời Quang Long có chút khác biệt, ta không phải tự nhiên đản sinh. Trên thực tế, Gã lệ ông hiện tại có chút hoài nghi, thời Quang Long cái chủng tộc này chỉ có chính hắn, căn bản không tồn tại cái gọi là bình thường đản sinh thời Quang Long. Long chi trong truyền thừa ghi lại cái kia xấu xấu thời Quang Long, có lẽ cũng chỉ là cái nào đó rất sớm thời gian tuyến hắn, chỉ là lộ ra một lần phiến trảo bị đi lại, lại bị bóp méo hiểu lầm, trở thành rộng khắp truyền thừa tri thức. Bất quá cụ thể có phải như vậy hay không, Gã lê ông cũng không xác định. Có lẽ một ngày hắn gặp được một cái khác đầu, cùng mình có không giống linh hồn thời con long. Dù Na hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó nghi ngờ nói, "Không phải tự nhiên đàn sinh, chẳng lẽ là biến dị đi ra?" Thân chỉ là thuận miệng nói, nhưng lại không biết mình nói chúng chân tướng. Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Ta là dị thể long, mẫu thân của ta chỉ là một đầu bình thường Bạch Long." Hóa ra là dạng này. Vậy có hay không khả năng, là phụ thân của ngươi là thời con long? Dù Na nháy nháy mắt. Bất quá tại long tộc từ trước đến nay là mẫu long một mình dưỡng dục đời sau, đối với chưa từng gặp mặt long cha, Gắc Lệ ổng là một chút tin tức đều không có nhưng hắn cảm thấy rất không có khả năng. Đường Đường chính chính thời Quang Long làm sao lại coi trọng Bạch Long Dương? Mặc dù thần bộ dáng tại loài rồng thẩm mỹ bên trong coi như yêu điệu xinh đẹp, nhưng là không đủ để hấp dẫn tới thời Quang Long mới đúng. Chu kỳ Long trùng cùng bình thường Long trùng ở giữa tranh lệnh, liền tựa như hai cái ngày đêm khác biệt giống loài. Gã lệ ổng không chết vào thế gian, nhưng là bình thường nếu như chân Long không có gì kỳ ngộ, không còn Thiên Phu lời nói, xuống một ngàn năm đã là cao nữa là, trừ phi là trở thành Thái cổ Long, nếu không bội thọ không tính lâu đời. Long tộc chân chính làm cho người kiên kỵ tồn tại, vĩnh viễn là những cái kia không thế nào tại chủ vật chất thế giới hoạt động Thái cổ Cự Long. Mà lực năng long cùng hồng thải long mặc dù không có không nhận thời gian ảnh hưởng tuyệt pháp, nhưng là chỉ cần không có ngoại ý muốn đều có thể trở thành thái cổ long cũng một mực sống sót, căn bản sẽ không tự nhiên tử vong, cũng đại khái xem như bất hủ sinh vật. Rất không có khả năng. Gã Lệ ông lắc đầu. Dù nạ không có tiếp tục hỏi lại, thần cảm thán một câu nói, biến dị lời nói khả năng cũng quá lớn, ta nghe Mộ thân nói có một ít so với chúng ta lực năng long còn mạnh hơn đặc thù dị thể long cá thể tồn tại, mà lại là lấy ngũ sắc long số lượng nhiều nhất. Chương 201: Gặp lại Bạch Long Đường, cầu nguyện phiếu, 2 sau khi nói xong, thần đống nhiên phốc phốc cười cười, nói: ta đang suy nghĩ, nếu như ngũ sắc long đối với long hậu tín ngưỡng kiên định một chút lời nói, bằng vào lấy ngũ sắc dị thể long, long hậu liền có thể trở thành cường đại nhất thần linh. nghe xong lời của du na, lệ ổng cũng là nhịn không được cười lên. tín ngưỡng long hậu chân long, một phần trăm số lượng có lẽ đều không có. long tộc tình huống tương đối kỳ quái, nếu như chỉ là thiên tính tà ác tự đại ngũ sắc long còn chưa tính. thật là trên thực tế bạch kim long thần tình huống cùng ngũ sắc long hậu là tám lạng nửa cân, tín ngưỡng nó no thiện long giống nhau không có nhiều. long tộc đối với long thần hệ thần linh từ trước đến nay là duy trì tôn kính thái độ, nhưng là mong muốn khiến cho phát ra từ nội tâm tín ngưỡng, lại là khó càng thêm khó. Cũng không lâu lắm, hai cái cự long một trước một sau xuyên qua thông đạo, đi tới một chỗ càng rộng lớn hơn thành lũy đại sảnh. Thành lũy đại sảnh chủ yếu hiện ra hình cái vòng, ở trung quanh vách tường khảm nạm lấy mấy đạo đại môn liên thông khác biệt thành lũy khu vực. ở đại sảnh lại sau này, thì là bị đảo dốc băng sườn núi thể, có thể ở bên trong chất đống hải lượng tài bảo, xem như gã lệ ống nghỉ ngơi chủ tổ. Nơi này cũng có thể chất đầy ma pháp bảo thạch cùng kim loại hiếm. gã lê ống nhìn một chút, trong lòng coi như hài lòng. Chẳng qua trước mắt nơi này vẫn là trống rỗng, bởi vì muốn tu kiến thành lũy nguyên nhân, hiện tại cực bắc băng nguyên tích lũy tài phú đều chuyển rời đến bạch thủy tinh khoáng mạch bên kia, nơi này không có cái gì lưu lại. Bạch thủy tinh khoáng mạch bên kia tổ dòng không gian không lớn, cơ hồ muốn giả không được. Hiện tại xem ra, có thể đem chuyển rời đến trong tháo đài. Gã lê ống, ta có thể hay không tại ngươi nơi này ngủ một hồi? Duna nhìn trung quanh một chút, trên mặt lộ ra hồi ức cùng an bình chi sắc. Thân tại khí nguyên tố vị diện ra đời địa phương, chính là một chỗ tương tự lơ lửng thành lũy, cơ hồ một mực ngủ qua sồ long kỳ. Hiện tại ở vào loại này nửa phong bế thức hoàn cảnh, khơi gợi lên thần hồi ức nhường dù nà có chút mệt rã rời nhìn xem dù nạ quyện đại dáng vẻ gã lệ ông nhẹ gật đầu nói cái này chủ tổ còn rất lớn ngươi muốn ngủ liền ngủ đi Đạt được đáp ứng về sau dù nạ di chuyển bước chân chạy tới rửa vào vách tường một bên nơi hẻo lánh sau đó nằm xuống dưới thân triển khai long dược đem chính mình che kín long vi cũng quấn rút tới trước người thân thể cấp tốc biến trong suốt lên cuối cùng biến mất trong tầm mắt của gã lệ ông nếu không phải chạy xuôi ở bên kia thời gian nước sông có một kia chấn động gã lệ ông cũng khó có thể phát giác có một đầu cự hình long tại bên cạnh mình ngay tại chỗ nghỉ nơi cùng lúc đó nhìn qua ở bên kia không giống bình thường thời gian chấn động gã lệ ống hơi sững sờ, trong lòng có một chút mô hình hồ linh quang, loan hoáng, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, nhưng là lại không có hoàn toàn nhớ tới, loại cảm giác này tương đối khó chịu. gã lệ ống ngây người tại nguyên chỗ, bạch kim long đồng không nháy một cái nhìn chằm chằm du nã biến mất địa phương, cẩn thận quan sát lấy trung quanh nhỏ xíu thời gian chấn động. lần theo nội tâm điểm này linh quang đang khổ cực suy tư sau một lát, ánh mắt của hắn hơi sáng, trong lòng bình tĩnh, chuyển động ánh mắt, gã lệ ống nhìn về phía trung quanh tất cả tồn tại ở bên trong dòng sông thời gian sự vật. Tại mang theo rõ ràng tầm nhìn cẩn thận quan sát hạ, hắn phát hiện Phạm là có thực thể vật thể, tại thời gian nước sông chảy xuôi mà qua thời điểm, đều sẽ mang theo một loại cực kỳ nhỏ, mười phần khó mà phát giác được chấn động. Mặc dù nhỏ bé, nhưng là xác xác thật thật tồn tại. Mà gã lệ ông cùng dù nạ quanh thân mang theo chấn động tương đối rõ ràng. Là chất lượng vẫn là thể tích, sẽ đối với thời không tạo thành ảnh hưởng, gã lệ ông nuốt ve sườn rồng, rơi vào trầm tư. Hắn đang cố gắng ngược dòng tìm hiểu ở kiếp trước từng hiểu qua lý luận. Những ký ức kia chôn dấu tại chỗ sâu trong ngóc, nhưng tỉ thật cũng không xa xửa, lấy hắn hiện tại tinh thần lực cẩn thận hồi tưởng lại, phảng phất trước mắt rõ ràng. Phản phất giống như hôm qua, lực hút, nắm giữ chất lượng vật thể ở giữa lẫn nhau hấp dẫn. Ánh mắt gã lệ ổng nhắm lại, thấp giọng nỉ non. Hắn tới gần Du nạ. Tại khoảng cách rất gần, cơ hồ sát bên thời điểm, hắn phát hiện chính mình đưa tới chấn động cùng Du nạ quanh thân chấn động có dung hợp xen lẫn xu thế. Loại này xu thế chính là lực hút. Nếu là chất lượng cũng đủ lớn, lớn đến tinh cầu thiên thể trình độ, cái này lực hút liền sẽ cường hắn tới không gì sánh kịp, hấp dẫn xung quanh tất cả, nhưng cho dù là lấy cự hình lòng chất lượng, mang theo gợn sóng chấn động như cũng rất nhỏ. Có, nhưng là không có ý nghĩa. Mặt khác, có thể khiến cho thời gian trường Hà Nội lên gần sóng chấn động, điều này nói rõ lực hút quả thật có thể ảnh hưởng đến thời gian. Trong đầu của gã Lệ ổng sinh ra một chút mạch suy nghĩ, nội tâm hưng phấn một chút. Bởi vì khoảng cách dù nạ quá gần, đồng thời thô trọng mấy phần hô hấp phun đến dù nạ trên long rực, dù nạ nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn qua gã Lệ ổng, kỳ quái nói, "Thế nào? Hai cái long khoảng cách quá gần." Dù nạ ngẩng đầu một cái, kém chút đụng vào đầu của gã Lệ ổng, khoảng cách gần trong gang tấc. Trong lòng gã Lệ ổng vi kinh, thoái lui về phía sau mấy bước, tỉnh táo một lúc sau, nói, "Ta phát hiện một chút có ý tứ chuyện, lực năng cùng thời gian xác thực tồn tại đặc thù liên hệ." chờ ta lại nghĩ minh bạch một chút, chúng ta có lẽ liền có thể bắt đầu đếm thử vận béo thời không. Ju nhẹ gật đầu, sau đó đạm trong mắt màu tím lại đóng đi lên, một lần nữa ngủ yên xuống tới. Một bên khác, gã lệ ông nhìn Ju một cái, trong mắt dâng lên không giống cảm xúc. hắn đang suy nghĩ, lực năng Long nắm giữ lực năng đến cùng là cái gì? Chỉ là đơn giản lực năng ma pháp sao? Loại kia có thể bóp thành cầu nện người, hay là lợi kiếm đi đâm người lực năng ma pháp mười phần đơn giản, là rất thô thiển lực năng sử dụng. Thái cổ lực năng Long có thể vượt thời không truyền tống, tiêu lực năng tối thiểu nhất cùng lực hút có quan hệ, không phải những thứ đơn giản như vậy. Nếu như lực năng là lực cơ bản gọi chung đâu? Lực hút, điện từ lực, mạnh yếu tác dụng lực nếu thật là dạng này, lực năng long nếu là có thể chơi rõ ràng chính mình thiên phú, sẽ không thua kém thời gian chi lực. Mỗi một loại truyền kỳ long đều nắm giữ lấy đặc thù mà lực lượng cường đại. Hồng Thải Long tiên nhiên sẽ sử dụng hồng quang năng lượng, mà hồng quang tựa như là tất cả chủng loại tia sáng năng lượng tụ hợp bất luận là hồng quang cùng lực năng, chỉ cần lấy chính xác phương thức sử dụng, đều có thể sinh ra không có gì sánh kịp hiệu quả. Lực năng long cùng Hồng Thải Long không bằng Thời Quang Long cường đại, có lẽ là bởi vì thời gian lực lượng càng thêm trực tiếp, nhưng là tại trên bản chất bọn chúng cũng không yếu tại thời gian chi lực quá nhiều trong lòng gã lệ ổng thầm nghĩ hắn nhìn qua dù nã đối với cái khác truyền kỳ long trùng có không giống cách nhìn mấy phút sau gã lệ ổng di chuyển bước chân theo thành lũy bên trong rời đi long mạch ổ dơ nhón còn tại phụ cận đóng giữ gã lệ ổng hướng ngủ gã xương vỡ bàn giao một chút dù nã tình huống vạn nhất dù nã hiện hình nhường ổ dơ không cần nhìn chăm chú đi qua nếu không xui sẹo chỉ là sẽ ổ dơ mặc dù cùng dù nã cũng đã nói nhưng là gã lê ổng không xác định thần có thể quản thúc tốt tự thân xúc động thân tuổi còn rất trẻ cũng không phải tâm tính trần bồn thành thục lão long tâm tình không vui phía dưới trực tiếp tới một ngụm xé rách long tức, kia trong lúc vô tình phát hiện thần thủ vệ liền phải tao ương. Tại cùng là truyền kỳ long trước mặt gã lệ ống, dù nạ không có gì kỳ quái biểu hiện, tương đối tốt nói chuyện. Nhưng đối tượng nếu là cái khác bình thường sinh vật, thần không có bất kỳ sắc mặt tốt cho đối phương. Ngân sắc cự long nhất phi trung thiên, theo hàn phong lạnh tấu xương trên bầu trời hướng phía dưới quan sát. Tầm mắt bên trong, có miên ngông vô bờ tuyết bạch ba nguyên, đầy trời cuốn lên vẩy xuống tiếp bay, tọa lạc tại trong gió tuyết hùng vi thành lũy. Tại gã lệ ổng hết sức chăm chú cẩn thận quan sát hạ, hắn có thể phát giác được bất luận là to lớn thành lũy vẫn là nhỏ bé nhất bông tuyết tại thời gian trường hà bên trong trên thực tế đều tản ra không dễ dàng phát giác chấn động. Tựa như là vô số viên lớn nhỏ khác biệt cục đá rơi vào trong sông, bất luận lớn nhỏ, cuối cùng sẽ toé lên một chút cơn sóng. Gã lệ ống mơ hồ cảm thấy, đem loại hiện tượng này hoàn toàn hiểu rõ về sau, lại có dù nã trợ giúp, cách mình có thể sử dụng vận thời không truyền tống thời gian cũng sẽ không quá xa. ở trên không trung quan sát vật vật, lặng lặng cảm thụ thời gian trường hà sau một khoảng thời gian, gã lệ ống thu hì anh mắt, tâm tình bình tĩnh rất nhiều. hắn ngược lại nhìn ra xa hướng phía nam. Cảm giác một chút ở trên người Bạch Long Nương thời gian đơn ký, ngay tại cái kia phương hướng 30 nhiều cây số bên ngoài, lấy gã Lệ ống tốc độ bây giờ mà nói, đây chẳng qua là rất gần khoảng cách. Gã Lệ ống bên này đều đã tại trong pháo đài đi dạo một vòng, lại tại không trung chờ đợi một đoạn thời gian, nhưng là hắn thông qua thời gian đơn ký di động quý tích đến xem, Bạch Long Nương bên kia hẳn là còn ở đánh tới đánh lui, tinh lực rất tràn đầy dáng vẻ. Lấy chân long sức chịu đựng, nếu như là bất động thật tiểu đả tiểu nháo lời nói, trưởng thành chân long có thể liên tục chiến đấu thêm mấy ngày vài đêm mà không chút gì mỏi mệt Có một đoạn thời gian chưa thấy qua Bạch Long Nương, gã Lệ Ổng chép miệng lẩm nhẩm: lần trước thấy lúc đến bạch long nương vẫn là lần trước cũng chính là tại bạch long nương cầm xương cự nhân bộ lạc chút giận kết quả ngược lại bị đối phương bắt lại lần kia tại gã lệ ủng cứu bạch long nương lại minh xác từ chối thần làm loạn yêu cầu sau lại qua một đoạn thời gian liền đi phương nam trở về về sau cũng không nhìn thấy bạch long nương liền đi đến dung nham bán vị diện hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút đã có gần một năm thời gian chưa thấy qua bạch long nương thân hiện tại xem như chân chính thành niên long cũng không biết hình thể lại lớn lên không có sinh hạ gã lê ủng thời điểm bạch long nương nghiêm chỉnh mà nói vẫn chỉ là thanh ni long bất quá bây giờ đã trăm tuổi trưởng thành Gã Lệ Ông hơi suy tư một chút, liền vung lên hai cánh, tại lãnh thấu xương trong gió tuyết, hướng phía thời gian đơn ký vị trí màu chóng đuổi theo. Đây lời nói với người xa lạ tam truyền tự hạn chế 73. Tự hạn chế thời gian dài tới một tuần, đáng giá kỷ niệm. Chương 202, đặc sắc mẫu long đột lộn, cầu nguyện phiếu, 1. Cực Bác băng Nguyên. Tại vài tòa núi tuyết trên không trung, hai cái cự long ngay tại khoảng cách gần ma sát chiến đấu, một đầu toàn thân tuyết trắng lân hiến, khó khăn lắm giải 18m loại cực lớn Bạch Long, một cái khác đầu là 20m ra mặt loại cực lớn Thủy Tinh Long. Đều là thích rét lạnh hoàn cảnh Hàn Hệ Long. Loại tình huống này Tại núi tuyết trung quanh sinh hoạt một chút bình thường băng nguyên sinh vật, bởi vì hai cái cự long trong lúc chiến đấu thả ra hùng mãnh long uy, những này bị thay bay vạ gió đáng thương sinh vật nguyên một đám run lẩy bẩy, trốn ở hang động nơi hẻo lánh, hay là rức hoắt đem chính mình toàn bộ chôn ở tuyết đọng phía dưới, gật đầu một cái cũng không dám lộ ra. Cái này hai cái long chính là Bạch Long Nương Xạ Ly ạ cùng nghỉ cô lệ Nina. Trên không trung tranh phong hai cái mẫu long, thế cục chiến đấu tương đối rõ ràng, hơn nữa làm cho người mở rộng tầm mắt. Lẽ ra nên đánh không lại trưởng thành thủy tinh long trưởng thành Bạch Long, vào lúc này lại là đại chiến thần uy, đem thủy tinh long đánh chật vật chạy trốn, nhìn kỹ đi. Liền có thể phát hiện Thủy Tinh Long trên lưng phiến tràn đầy long trảo lưu lại vết cắt, rất nhiều nơi đã vỡ vụn, còn lưu lại một chút máu. Bạch Long Nương thuận miệng phun ra sương lạnh long tức, Thủy Tinh Long vội vàng né tránh tránh thoát. Sau đó Bạch Long Nương vung lên long dự, dùng tạo gió thuật phối hợp vốn là cuồng bánh gió lớn thôi động thân thể, tốc độ đột nhiên tăng, trong nháy mắt liền bay đến Thủy Tinh Long trên không. Bạch Long Nương một cái hạ xuống, cưỡi tại Thủy Tinh Long trên lưng, chi sau khóa lại Thủy Tinh Long eo, đồng thời chân trước long trảo phanh phanh phanh kêu gọi đầu của Thủy Tinh Long, hơn nữa còn chuyên môn đánh mặt. "Để ngươi trộm tà trứng rồng. Để ngươi hủy đi tà tổ rồng." một bên đánh, bạch long Nương trong miệng còn phát ra đại thù được bào khoái ý tiếng cười to, đồng thời không lưu tình chút nào chảo phúng thủy tinh long nhỏ yếu cùng bất lực, đem tiểu nhân đắc trí cùng bỏ đá xuống giếng bộ dáng thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Cùng lúc đó, tại núi tuyết sừng phong một chỗ sườn dốc vị trí, có một tầng tuyết động nhẹ nhàng chấn động một cái, lộ ra phía dưới chói mắt thủy tinh long vẻ. nhị cỗ lê nhị nạ bình yên nằm tại tuyết động bên trong, có chút hăng hái nhìn xem bạch long lươn trên không trung khóc lóc cong xoắn, ý chí chiến đấu sụp sôi cùng không khí nói một mình. nhị cỗ tinh thông hoặc khống pháp thuật, dùng tâm linh điều khiển cho xạ lựạ sáng lập đối tượng. Loại này hiện tượng là căn cứ vào mục tiêu ý nghĩ tự động sinh ra. Nói cách khác, tình huống hiện tại là Bạch Long Nương đắm chìm trong chính mình hành hung thủy tinh long hiện tượng, hơn nữa hoàn toàn không có phát hiện mình bị hoặc không pháp thuật chúng đích. Thân thật sự là quá tự tin. Cái này xạ Ly Án Lêm đốc sao có thể sinh ra tôn quý thời quang long đầu? Nghị Cố Lên Y Nạ hiện tại đã biết gã lệ ổng chân thực thân phận cùng tuổi tác, đồng thời cũng minh bạch thì ra gã lệ ổng mẹ đẻ lại là Bạch Long Nương. Thân cảm giác mười phần tức giối, bởi vì ban đầu ở đi ngang qua Sạ Ly Á tổ rồng, mong muốn giúp nàng chiếu cố một quả trứng rồng thời điểm, Nghị Cố Lên Y Nạ còn ôm lấy viên kia lớn nhất trứng rồng cũng chính là dụ dục gã lệ ông trứng, rồng. "Ai, Nico Lenina, lúc ấy ngươi nếu là quả quyết một chút tốt biết bao nhiêu." Trong đầu hiện lên ngân sắc cự long bộ dáng, Lý Cố Lenina trong miệng lẩm bẩm một chút, có chút ảo não. "Cái này xuân dã hỏa, vậy mà đem thời gian sổ long tòng long tổ bên trong khu trú, nếu là ta chắc chắn sẽ không dạng này, dùng hết tất cả bảo vệ còn đến không kịp đâu." Nico Lenina lắc đầu, đồng thời che mặt thở dài. Lại nhìn thấy trên bầu trời dương dương đắc ý bạch long lượn, Lý Cố Lenina nhịn không được nghiến nghiến răng, rất muốn xông đi lên thật giáo huấn một chút thần, bất quá vừa nghĩ tới thần là gã lệ ông long ngô. Nghị Cố Lê Ý Na liền bất đắc dĩ nhìn xuống. Vì cái gì không phải ta đây? Nghị Cố Lê Ý Na lại lần nữa thở dài lên. Cùng lúc đó, một đạo trầm ổn tiếng nói theo vang lên bên hai. Cái gì vì cái gì không phải ngươi? Đột nhiên theo khoảng cách gần sau lưng vang lên thanh âm nhường Nghị Cố Lên Ý Na giật nảy mình, kém chút liền trực tiếp nhảy dựng lên, theo tuyết động bên trong thoát ra ngoài. Thân phản ứng rất nhanh, tại lúc đầu kinh dị về sau, nhận ra quen thuộc gạ lão ông tiếng nói. Quay đầu, Nghị Cố Lê Ý Na thấy được một đôi trong không khí hiện hiện bạch kim long đồng, đang lẳng lặng nhìn xem chính mình. Gã Lệ ổng sử dụng đơn giản Tam vòng ngẩn thân thuật, mặc dù hoàn toàn so ra kém dù nạ ẩn thân lực trường, nhưng ở hắn cường đại truyền kỳ tinh thần lực gia chi hạ, Thủy tinh long cùng Bạch long nương đều không thể phát giác hắn lặng yên tiếp cận. "A, gã Lệ ổng, ngươi theo Dung Nham bán vị diện trở về." Nico Lena mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, nhỏ giọng nói rằng. Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, nói, "Ta đã đem Dung Nham bán vị diện bỏ vào trong túi, trước ngươi không phải là muốn đi xem một chút sao? Lần sau liền có thể dẫn ngươi đi." Dừng một chút, hắn khẽ cười nói, "Đúng rồi, ta đã đi qua băng sơn núi bên kia, ngươi kiến tạo thành lũy rất không tệ." Trên tổng thể, Gắc Lệ ổng vẫn tương đối hài lòng. Nhi Cố Lên Ý nà nhạy công nói, ngườiưa thích là được, ta sẽ còn duy trì liên tục cho người cải tạo. Người nghĩ kỹ thành Lũy muốn tên gọi là gì sao? Gã Lệ Ông lắc đầu, nói, cái này còn không có. Ánh mắt thủy tinh long sáng lên, không kịp chờ đợi nói, ta thay ngươi nghĩ qua, rất phù hợp thân phận của ngươi đâu. Gã Lệ Ông hơi sững sờ, nói, tên là gì? Nhi Cố Lên Ý nà háng rộng, thanh âm biến chăm chú trịnh trọng lên, chậm rãi nói, bất hủ thành Lũy, thuộc về bất hủ giả thành Lũy, Lệ Gian nên vĩnh hằng bất hủ. Sau khi nói xong, thần mong đợi nhìn qua Gã Lệ Ông, chờ đợi Gã Lệ Ông đáp lại. Thanh Lũy là thần kiến tạo nhưng là chủ nhân chân chính vẫn là gã lệ ổng, cho nên cái này thành lũy danh tự cũng là muốn từ gã lệ ổng đến định ra đến, thần chỉ là đưa ra một cái đề nghị. bất hủ thành lũy, gã lệ ổng suy nghĩ một chút, cảm thấy nghe cũng không tệ lắm, cùng hắn thân phận của thời quang long sát thực tương đối ăn khớp, tốt, liền dùng cái tên này. gã lệ ổng khẽ múa cằm, tốt ta, nhị cố lê nhị nạ vung dậy long vĩ, cao giọng reo hò nói. khi biết thân phận của gã lệ ổng sau, thần từng có lúc đầu câu nệ và ràng buộc cảm giác, tại trước mặt gã lệ ổng cảm giác thật không tiện bình thường nói chuyện, nhưng là về sau nhị cố lê nhị trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ cảm giác chính mình không nên dạng này, bởi vì gã lệ ổng chính là gã lệ ổng, thái độ của hắn cùng tính cách hoàn toàn như trước đây, không có bởi vì bị thần biết thân phận mà sinh ra cải biến, thân cũng không nên như thế. ban đầu là quá khẩn trương, dù sao cũng là tận mắt thấy trong truyền thuyết long Chủng, hiện tại thì là đã bình phục tâm tình. huống chi, nhị cố lê ni nã còn có chính mình tiểu tâm tư, thân cũng muốn sinh ra thời quang long chứng, nhưng là chỉ dựa vào biến dị mong muốn sinh ra thời quang long chứng, kia tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. mà chân long ở giữa kết hợp truyền kỳ long trùng thần không rõ ràng, nhưng là bình thường ngũ sắc long cùng kim trúc long khác biệt long Chủng ở giữa nếu như sinh dục đời sau rồng roi, kia hấu long có rất lớn sát suất kế thừa thế hệ con cháu trong đó một phương huyết mạch, còn có sát suất nhỏ trở thành cường đại hơn huyết tỷ như ngân long cùng kim long một tổ trứng rồng, có lẽ sẽ đồng thời phá xác đạn sinh ra kim long, ngân long, cùng vàng bạc hôn huyết long. nhị cố lên nhị nạ tiếng hoan hô có chút lớn, đưa tới bạch long nương một kia cảnh giác. thân cúi đầu nhìn sang, đơn giản nhìn thoáng qua, ai cũng không có phát hiện sau liền tiếp tục đắm chìm trong mỹ hảo tâm linh trong huyễn tưởng, cùng không khí đấu trí đấu dũng. ngươi cùng xã lư ạ là chuyện gì xảy ra? gã lê ông ngẩng đầu nhìn trời, tại trong tầm mắt của hắn. Bây giờ đã dài 18 mét Bạch Long Nương nhìn qua vẫn là xinh xắn lanh lợi, vẫn là ở vào loại cực lớn long danh giới cuối cùng cánh cửa. Gã Lệ Ông nhớ mang máng chính mình vừa phá xác, lần đầu tiên nhìn lúc đến Bạch Long Nương. Vào lúc đó trong mắt của gã Lệ Ông, dài 16 mét Bạch Long Nương hoàn toàn là một cái quái vật khổng lồ, nhất cử nhất động liền để tâm hắn kinh run sợ, coi như biết đối phương là chính mình long nương, trái tim nhỏ cũng hầu như là lại bởi vì động tác của thần mà giật mình trong ngáy mắt. Về phần hiện tại, từng để cho tâm hắn kinh run sợ Bạch Long Nương, hiện tại ở trong mắt gã Lệ Ông chỉ có thể dùng nhỏ nhắn sinh sấn để hình dung. Thời gian 4 năm Theo bình thường sư hổ lớn nhỏ dài đến bây giờ nhà cao tầng giống như cự hình hình thể, gã lại tổng tốc độ phát triển tương đối biến thái. Bất quá nếu là không có sinh mệnh bảo thạch lời nói, hắn đoán chừng chính mình hẳn là còn ở loại cực lớn long phạm chủ bên trong, khoảng cách cự hình long còn muốn một đoạn thời gian, nhưng dù là như thế, cái này tốc độ phát triển cũng là bất khả tư nghị. Liền, cũng bởi vì lúc trước lần kia hiểu lầm đi. Chương 202, đặc sắc mẫu long vật lộn, cầu một phiếu, 2. Nicole Leninạ chột dạ rợn rợn ánh mắt, nhìn về phía mặt đất nặng nề tuyệt vọng. Có một lần xã Ly ạ chạy qua băng sơn núi, ta vừa vận tại chế tạo thành lũy. Nàng nhìn thấy ta về sau, liền đến tìm ta đánh nhau. Ta chỉ là để cho thần, dùng hoặc khống pháp thuật nhường thần tự mình chơi, không chấp nhặt với thần. Nói đến đây, Thủy Tinh Long có chút đắng buồn bực, nói, bất quá thần hiện tại giống như thật cảm thấy mình rất lợi hại. Cùng lúc đó, Dương Dương đắc ý tiếng cười, sen lẫn chào phúng nghị cổ lệ nỉ nà xem thường âm thanh trên không trung vang lên, thanh âm vang vọng thậm chí xuyên qua đầy trời phong tuyết, đã rơi vào bên này gã lệ ổng cùng nỉ cô lệ nỉ nà trong hai. Gã lệ ổng, hắn cảm thấy đau đầu. Bạch Long nương tính cách này là lại đồ ăn lại yêu huyễn, hơn nữa am hiểu bộ đá xung giếng, cùng truy manh đánh ít thế hiếp người các loại siêu kinh điển ác long tác phong, tất cả dùng cho hình dung ngũ sắc ác long mặt trái từ ngữ, cơ hồ đều có thể ở trên người của Bạch Long Nương tìm tới. Hiện nay, độ tinh khiết cao như vậy ác long đã không thấy nhiều. Liên giáo loại kia thiên tính lô mãng xúc động hùng long, đều học xong dùng các loại phương thức đi lửa gạt đi cướp bóc nhân loại quốc gia chiến tranh tài tạo thao tác. Đi, nhường thần biết chân tướng a. Đi hơi hơi giáo huấn thần một chút. Tiếp tục như vậy nữa, thần nói không ngừng lại bởi vì quá bành trướng đi gây sự. Gác Lệ ổng hiểu rất rõ Bạch Long Nương. Lấy tính cách của Bạch Long Nương, nếu là cảm thấy mình rất lợi hại lời nói, tiếp qua không được bao lâu Đoán chừng liền phải động lên một chút vốn không nên có tâm tư, mong muốn làm chuyện xấu. Trưởng thành Bạch Long, nói yếu không kém, nhưng là quả thực cũng chẳng mạnh đến đâu. Gã Lệ ông nhìn về phía Bạch Long Nương, sử dụng sinh vật đẳng cấp thuật thăm dò. Sinh vật đẳng cấp, 12 thành niên Bạch Long Nương, hiện tại mới vừa vận 12 cấp. Tới một cái cao vị người thi pháp, đánh đổi một số thứ lời nói, tỷ lệ lớn có thể đem thần sám đều cho dương. Gã Lệ ông nhìn qua Hồng Long nhóm sinh vật đẳng cấp, Rảo Oa là cấp 17, Ngư Dệ Thạ là 16, đều là vừa trưởng thành không lâu, đều là ngủ sắp lòng, nhưng là trưởng thành Hồng Long sinh vật đẳng cấp so trưởng thành Bạch Long cao nhiều lắm. Cũng là Thần quá phất lỗi. Lý Cố Liên nạ lại lần nữa mài mài long nha. Thần đã sớm nhìn Bạch Long Nương không vừa mắt, hiện tại biết ý của gã lệ ở sau, lúc này nhất phi trùng tiên. Âm vang cất cánh thủy tinh long không có thu liễm khí thế, hơn 20 mét loại cực lớn long thể kéo theo phong tuyết, cấp tốc, tốc bay về phía không trung. Dạng này động tĩnh tự nhiên đưa tới Bạch Long Nương chú ý thần nhìn sang, sau đó ngạc nhiên phát hiện, lại có hai cái giống nhau như lúc thủy tinh long. A, chuyện gì xảy ra? Thời gian ngắn ngủi, Bạch Long Nương còn không có lấy lại tinh thần. Lại quay đầu nhìn về phía bị chính mình đánh chặt vật thủy tinh long, thần phát hiện cái kia thủy tinh long bỗng nhiên ở giữa liền biến mất. Nữ Cố Lễ Nĩ Nạ giải trừ hoặc không pháp thuật tâm linh thao túng, quyết định bỏ qua hoặc không pháp thuật, muốn cùng Bạch Long Nương cận chiến vật lộn một phen, nhường thần hiểu rõ thực lực của mình cấp độ. Bạch Long Nương nhìn qua khí thế hùng hổ, lần dắp ngăn nắp hoàn hảo thủy tinh long, cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là trong khoảng thời gian này hành hung Nữ Cố Lễ Nĩ Nạ cho nàng bồi dưỡng được không phải bình thường tự tin, thế là Bạch Long Nương hừ lạnh một tiếng, cao ngạo dương đầu lên, nhìn xuống thủy tinh long, khinh thường nói, Nữ Cố ngươi đang làm cái gì trò vặt? Hừ hừ, ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta Bạch Long mới là Cực Bắc Bang nguyên chủ nhân chân chính. Nhìn Nữ Cố Lễ một bộ muốn cận thân vật lộn dám vẻ. Bạch Long Nương mặc dù thân thể nhỏ hơn một vòng, nhưng là lòng tự tin nhường thần không có nhận rõ hiện thực. Thần trực tiếp thu liễm Long Dực, một đầu hướng phía Nị cổ Lên Nị nạ phương hướng phi tốc ép tới gần. Ngào! Bạch Long Nương ý chí chiến đấu sục sôi gào thét một tiếng, rồi ra mọi việc đều thuận lợi Long Chảo. chụp về phía đầu của Thủy Tinh Long, lượn lờ lấy hàn phong khí Đông Long Chảo nhìn qua tương đối bi mãnh. Nhưng mà cái này tràn đầy tự tin một kích lại rơi rỗng. Thủy Tinh Long phản ứng rất nhanh nghiêng người sang, tránh đi Bạch Long Nương công kích. Ân! Bạch Long Nương hơi sững sờ, bởi vì lúc trước Nị Cố Lên Nị nạ đều là trốn không thoát. Cùng một thời gian. Trên người thủy tinh long tản ra chói mắt ánh sáng, bỗng nhiên lấp lóe tia sáng nhường bạch long nương ánh mắt đau xót, vô ý thức nhắm mắt lại. Ngay sau đó, toàn thân trên dưới liền truyền đến cảm giác đau. Nỉ Cố lên ý nạ dắt bạch long nương cổ, thừa dịp thần mù mắt khoảng cách chính là dừng lại loạn đả. Bị đau, bạch long nương cố gắng mở to mắt, trong lòng tức giận không thôi. "Gây tẩm thủy tinh long, hèn hạ." Nói chuyện đồng thời, thần long vĩ, long dục, long trảo toàn bộ dùng tới, khoảng cách gần cùng nỉ Cố lên ý nạ sẽ đánh lên, mà nỉ Cố lên ý nạ cũng không cam chịu yếu thế, đem toàn thân có thể sử dụng bộ vị đều dùng đi lên, ỷ vào mạnh hơn bạch long nương cháng thân thể rất nhanh liền xảy ra rõ ràng thượng phong. thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rất nhanh, hai cái hình thể trên lệch không tính quá lớn mẫu long từ không trung đánh tới mặt đất, đem tuyết động lăn ra đại lượng khe rãnh, làm cho cảnh hoàng tàn khắp nơi về sau lại bay lên bầu trời. ẩn hình trạng thái giới ngân sắc cự long đứng ở núi tuyết cao phong, long chảo xuyên thấu qua tuyết động, chụp tại băng lãnh nham thạch bên trên. ánh mắt của gã lệ ổng theo hai cái mẫu long mà nhẹ nhàng chuyển di, lấy hắn đã đạt tới truyền kỳ cấp độ thị giác lên xem, nhị cỗ lệ nhị nã cùng bạch long nương chiến đấu liền cùng đứa nhỏ vật lộn như thế, là không có chút nào kỹ thuật quyền đấm cước đá, bất quá, nhìn lại là còn rất có ý tứ. Gã Lệ Ông khó được trong lòng vui lên, sau đó theo trong không gian tướng nguyên lấy ra một chút theo phương nam mang về hoa quả, giống như quả dứa hoa quả vừa lấy ra còn rất mới mẻ, bị gã Lệ Ông giống như là ăn đường đậu như thế hướng miệng bên trong nếm lấy. Một bên khác, theo thời gian trôi qua, Bạch Long Nương có chút ăn không tiêu. Thần phát hiện chính mình vậy mà đánh không lại cô Lênina. Tốc độ, lực lượng, phản ứng, phòng ngự của cô Lênina ở mọi phương diện thân thể thuộc tính bên trên đều mạnh hơn thần. Không có khả năng, gia hỏa này khẳng định là dùng cái gì có hậu di chứng bộc phát năng lực. Bạch Long Nương cắn răng kiên trì, lại sau một thời gian ngắn thân bắt đầu hoài nghi mình vừa rồi ý nghĩ Niyoko Lenny nã -Ni thể lực rồ rào, không có chút nào thấy suy yếu dấu hiệu. Thủy tinh long xoay người một cái, long vĩ vung ra, quật trên ngực bạch long nương, nhường bạch long nương bay rất ra ngoài hơn 10 mét. Cận thân vật lộn thực sự đánh không lại bạch long nương quyết định vận dụng pháp thuật năng lực. Sau một khắc, loại pháp thuật năng lực tạo gió thuật phát động, một cột gió lốc dưới thân Niyoko Lenny nã -Ni chống giông sinh sôi, cuồn bánh xoay cho lấy, lôi kéo thân thể của thủy tinh long giảm xuống thần tốc độ di chuyển. Thấy thế, thế Niyoko Lenny -Ni hừ lạnh một tiếng, dùng thuật về thủy tinh long loại pháp thuật năng lực, so tạo gió thuật càng hơn một bậc thao túng gió cùng nhau bàn luận pháp thuật tạo nghệ, bất luận là loại pháp thuật vẫn là chân chính pháp thuật, nghị cỗ leni nạ so bạch long nương đều mạnh rất nhiều. trong nay mắt, bạch long nương chế tạo gió lốc nhu thuận xuống tới, ngược lại biến thành vũ khí của nghị cỗ leni nạ, trái lại quấn về phía bạch long nương, không sai cùng đề phòng, đưa nàng thổi thân thể một cái lảo đảo. cận thân vật lộn đánh không lại, chơi pháp thuật vẫn là rơi vào hạ phòng. cái này dẫn đến bạch long nương thẹn quá hóa giận, có chút cấp nhãn, ta muốn đem ngươi đông thành băng điêu. thần hé miệng, trong miệng dâng lên một băng làm xương lạnh long tức, long tức uy lực cường hãn, chúng đích lời nói, đối cái khác chân long cũng có thể tạo thành không nhỏ thương thế, trước đó. Bạch Long Nương một mực không có chăm chú động tới Long Tức, chăm chú dùng Long Tức giải thích rõ chính là muốn đến thật. Cô động thành trụ trạng xương lạnh Long Tức phun ra, thẳng đến nhỉ cổ lệ nhỉ nà vị trí. Bất quá tại Long Tức phun ra đồng thời, tựa như Giang Hải chuyển kỳ Long uy dâng lên, đồng thời ngân sắc cự Long giống như là một đạo thẳng tắp ngân tuyến trên không trung xuyên thủng gió tuyết đầy trời, gần như trong nháy mắt liền đi tới trước Long Tức phương. Lấy lại tinh thần, khi nhìn đến là gã lệ ông thời điểm, trong lòng Bạch Long Nương giật mình, vội vàng ngậm miệng lại, đã phun ra xương lạnh Long Tức đụng tới, rơi vào che kín ngân sắc vảy rồng trên lợi trảo, bị thu sạch nhếp tại Long trảo ở giữa không thể tạo thành một tia ảnh hưởng. Saliạ, ngươi cũng đã ý thức được, ta trước đó một mực không dùng tà lực. Tại gã lệ ổng xuất hiện về sau, nhị cố lê nì nà nói với bạch long nương. Ta không tin. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục, nhìn xem đến cùng ai lợi hại hơn. Bạch long nương lúc đầu đang theo dõi bỗng nhiên xuất hiện gã lệ ổng, mặt lộ vẻ vẻ cao hứng, nhưng là tại nghe được lời nói của nhị cố lê nì nà về sau lập tức sắc mặt vặn một cái, ác thanh ác khí đáp lại nói. Vừa dứt lời, bạch long nương liền khí thế hung hăng vọt ra ngoài. bất quá vừa mới vượt qua thân thể của gã lê ống, liền bị gã lê ống trợ tay bắt lại, tuẫn trở về. Thời gian dài như vậy. Giữa các ngươi hấn oán cũng nên chấm dứt." Gã lệ ổng chấn an một câu. Bạch Long Nương nhìn chằm chằm nhìn cô Lena, hừ lạnh một tiếng, sau đó bình tĩnh trở lại, nói, "Lệ mặt gã lệ ổng, ta liền bỏ qua ngươi." Dừng một chút, thân thử động răng, uy hiếp nói, "Ngươi về sau nếu là lại nghĩ đến đánh ta chứng rồng chú ý, cũng chớ có trách ta không khách khí." Nico Lena nhún nhún cái đuôi, không nói gì. Quay đầu, Bạch Long Nương nhìn về phía đã lớn hơn mình tốt nhất nhiều gã lệ ổng, biểu lộ liền cùng lắc như thế, mới vừa rồi còn hung thần ác sát bộ dáng trong nháy mắt đũa hòa. Đây lời nói với người xa lạ tam truyện tự hạn chế 73.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 Tại núi tuyết sừng phong một chỗ sườn dốc vị trí, có một tầng tuyết động nhẹ nhàng chấn động một cái, lộ ra phía dưới chói mắt thủy tinh long vẻ. Nghi Cố Lên Nĩ Nạ bình yên nằm tại tuyết động bên trong, có chút hăng hái nhìn xem bạch long nương trên không trung khóc lóc cong sỏng, ý chí chiến đấu sụp sôi cùng không khí nói một mình. Nghi Cố Lên Nĩ Nạ tinh thông hoặc không pháp thuật, dùng tâm linh điều khiển cho xạ li ả sáng lập huy tượng. Loại này huy tượng là căn cứ vào mục tiêu ý nghĩ tự động sinh ra. Nói cách khác, tình huống hiện tại là bạch long nương đắm chìm trong chính mình hành hung thủy tinh long huy tượng, hơn nữa hoàn toàn không có phát hiện mình bị hỏa khống pháp thuật trúng đích, thân thật sự là quá tự tin. Cái này xạ Ly Áng Lên Ngọc sao có thể sinh ra Tôn Quý Thời Quang Long đâu? Nghị Cố lệ Y Na hiện tại đã biết gã lệ ổng chân thực thân phận cùng tuổi tác, đồng thời cũng minh bạch thì ra gã lệ ổng mẹ để lại là Bạch Long Nương. Thân cảm giác mười phần tiết nuối, bởi vì ban đầu ở đi ngang qua xạ Ly Á tổ rồng, mong muốn giúp nàng chiếu cố một quả trứng rồng thời điểm, Nghị Cố lệ Y Na còn ôm lấy viên kia lớn nhất trứng rồng, cũng chính là dự dục gã lệ ổng trứng rồng. Ai, Nico Lena, -Ni lúc ấy ngươi nếu là quả quyết một chút tốt biết bao nhiêu. Trong đầu hiện lên ngân sắc cự long bộ dáng, Nghị Cố lệ Y Na trong miệng lẩm bẩm một chút, có chút ảo não. Cái này xuân gia hỏa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 Ta thay ngươi nghị qua, rất phù hợp thân phận của ngươi đâu." Gã Lệ ổng hơi sững sờ, nói: "Tên là gì?" Ngụy Cố lên ý nà hắng rộng, thanh âm biến chăm chú chỉnh trọng lên, chậm rãi nói: "Bất Hủ Thành Lũy, thuộc về Bất Hủ Giả Thành Lũy, lẽ ra nên Vĩnh Hằng Bất Hủ." Sau khi nói xong, thần mong đợi nhìn qua gã Lệ ổng, chờ đợi gã Lệ ổng đáp lại. Thành Lũy là thần kiến tạo, nhưng là chủ nhân chân chính vẫn là gã Lệ ổng, cho nên cái này Thành Lũy danh tự cũng là muốn từ gã Lệ ổng đến định ra đến, thần chỉ là đưa ra một cái đề nghị. "Bất Hủ Thành Lũy?" Gã Lệ ổng suy nghĩ một chút, cảm thấy nghe cũng không tệ lắm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 Có lẽ sẽ đồng thời phá xác đạn sinh ra Kim Long, Ngân Long, cùng Vàng Bạc Hôn Huyết Long. Lý Cố lên ly nạ tiếng hoan hô có chút lớn, đưa tới Bạch Long Nương một kia cảnh giác. Thân thú đầu nhìn sang, đơn giản nhìn qua, ai cũng không có phát hiện sao liền tiếp tục đắm chìm trong mỹ hảo tâm linh trong huấn tưởng, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Ngươi cùng Sạ Ly ạ là chuyện gì xảy ra? Gã Lệ Ông ngẩng đầu nhìn trời. Tại trong tầm mắt của hắn, bây giờ đã giải 18 mét Bạch Long Nương nhìn qua vẫn là xinh xắn lênh lợi, vẫn là ở vào loại cực lớn long danh giới cuối cùng cánh cửa. Gác Lệ Ông nhớ mang máng chính mình vừa phá xác, lần đầu tiên nhìn lúc đến Bạch Long Nương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 giữa các ngươi ước oán cũng nên chấm dứt. Gã lệ ổng chân an một câu. Bạch long nương nhìn trầm trầm nhị cô lệ nina, hừ lạnh một tiếng, sau đó bình tĩnh trở lại, nói, nể mặt gã lệ ổng, ta liền bỏ qua ngươi. Dừng một chút, thần thử động răng, uy hiếp nói, ngươi về sau nếu là lại nghĩ đến đánh ta chứng rồng chủ ý, cũng chớ có trách ta không khách khí. Nhị cô lệ nina nhún nhún cái môi, không nói gì. Quay đầu, bạch long nương nhìn về phía đã lớn hơn mình tốt nhất nhiều gã lê ổng, biểu lộ liền cùng lật sách như thế, mới vừa rồi còn hung thần áp sát bộ dáng trong nháy mắt đu hoa. Chưa xong con tiếp, chương hai gã lê ổng long cha. Bất hủ thành lũy, đại sảnh vị trí, gã gã lệ ông, Nico Lenina, Bạch Long Nương, tam đầu cự long đồng thời ở chỗ này dừng lại, nhưng là không gian rộng rãi thành lũy đại sảnh như cũ không lộ vẻ trơn chúc, còn còn lại rất nhiều trống không không gian, có thể cung cấp càng nhiều sinh vật đồng thời ở chỗ này ngừng chân. Du Na ngay tại phía sau chủ tẩu nghỉ ngơi. Tạ gã lệ ông đem nỉ cổ lệnh lý nạ cùng Bạch Long Nương mang về thời điểm, hắn nhẹ cảm phát hiện Du Na vị trí có nhỏ xíu lực năng chấn động, bất quá cũng chỉ là ba động một chút, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Rất hiển nhiên, trong giấc ngủ Du Na đã nhận ra chưa quen thuộc loài rồng khí tức. Bất quá tại phát hiện là gạ lệ ổng mang về Long chi sau, thần liền ngủ tiếp hạng, chỉ có điều lại ẩn hình, tại giấc ngủ trạng thái dưới cũng duy trì ẩn hình trạng thái. Không chỉ là long mạch ô giờ những cái kia gạ lệ ổng thân thuộc nhóm, thậm chí cao vị người thi pháp cùng cùng thuộc long tộc thành như long, dù nạ cũng không nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy hình dạng của mình, đến mức chân chính thấy qua thần bộ dáng, hiện tại còn chỉ có gạ lệ ổng một cái. Về phần nỉ cô Lệ nỉ nạ cùng Bạch Long Nương, các nàng không phát hiện được truyền kỳ lực năng long liễm tức thủ đoạn, hoàn toàn không biết rõ tại phủ cận cách đó không xa, thậm chí có thể nói là gần trong gang tấc địa phương liền nghĩ lại lấy một đầu còn tuổi nhỏ truyền kỳ long. Bởi vì có một đoạn thời gian không gặp, nghỉ cô Lệ Nhi Nạ lộ ra tương đối hứng phấn, đối gã Lệ ổng hỏi lung tung này kia, hỏi đến hắn tại dung nham bán vị diện kinh lịch, cũng nói cho gã Lệ ổng muốn dành thời gian lại đem xem như bích họa, khác cần tới nhập khẩu hai bên lối đi. Trong đại sảnh, bốn phía vách tường khảm nạm lấy mỹ lệ thủy tinh. Ánh sáng dịu dịu choang đưa lên xuống tới, chiếu rọi đang trầm mặc không nói trên người bạch long đường, nhường bóng loáng trắng loăn lân giáp nhộn ánh sáng nhạt. Bất quá, toàn thân hiện ra ánh sáng nhạt bạch long đường, hoàn toàn không nghe lọt tai gã Lệ ổng cùng nghỉ cô Lệ Nhi Nạ đối thoại. Thân lúc này lâm vào khắp sâu bản thân hoài nghi, bởi vì, ngay tại vừa rồi không lâu Gã Lệ Ẩng hướng thần thẳng thắn chính mình dị thể thân phận của thời Quan Long, cũng rõ ràng cho thấy nghỉ cổ lệ nhị nạ lúc trước không có đổi qua chứng rộng, mình đích thật là Bạch Long dị thể, đồng thời nắm giữ lấy xương lạnh chi lực cùng thời gian chi lực. Đối với tự thân thân phận của thời Gian Chi Long, gã Lệ Ẩng luôn luôn là không thích chủ động tuyên dương. Cái này cùng hắn thái độ xử sự, sự không hợp. Bất quá gã Lệ Ẩng cũng không kiêng dè bị người ta biết chính mình nhưng thật ra là chuyển kỳ Long chủng, tại cần dưới tình huống cũng không có tốt che giấu. Cùng Bạch Long nương cách xa nhau 1 năm gặp mặt về sau, Theo thần tận lực biểu hiện ra đoàn trang yêu nhã đến xem, gã Lệ ông liền biết thần nhiều ít vẫn là không có buông xuống chính mình ý đồ xấu, thế là lựa chọn chủ động giải thích rõ. Đối với cái này, Bạch Long Nương ban đầu là không tin. Thần Như cũ đem tất cả quy tội dê tẩm nhị cổ lên y nạ đổi lại mình chứng rồng bên trên. Sau đó Thủy Tinh Long Trịnh chọn hướng Vĩnh Hằng Chi Luân phát tệ, thế chính mình lúc trước mặc dù lòng mang ý đồ xấu, nhưng là tuyệt đối không có thật trộm cầm hay là đổi Bạch Long Nương chứng rồng. Mà trong miệng nàng Vĩnh Hằng Chi Luân, là một vị tuân thủ nghiêm ngặt trung lập long thần xưng hô một trong. Vĩnh Hằng Chi Luân, Hoa Hải Chi Long, Thủ hộ Chi Long Cự diện Long Thần đây là tại Long Thần hệ bên trong một vị duy nhất trung đẳng thần lực Long Thần, là loài rồng người sáng tạo, thần lực không cách nào đại biểu thần chân thực có lực lượng. Cự diện Long Thần, eo. Tại một chút liên quan tới Long Thần khởi nguyên ghi chép bên trong, nghe nói Bạch Kim Long Thần bả hạ một cùng ngũ sắc Long Hậu tỷ ạ mặt đều là bởi vì eo mà sinh, xem như thần lệ thuộc trực tiếp đời sau, thuyết pháp này bị rất nhiều chân Long hiểu rõ, nhưng là thật giả hư thực cũng là chưa từng kết luận. Lấy danh nghĩa của Cự diện Long Thần phát thế, nghỉ cố lên nhị nạ chỉnh trọng như vậy, Bạch Long Nương tự nhiên không cách nào lại dối gạt mình lớn long. Dị thể thời quang long Bạch Long Nương dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Gã Lệ Ổng. Hoàng Ngọc giống như Long Đồng quan sát tỉ mỉ lấy đã cao hơn chính mình trạng nguyên ngô quá nhiều đại nhi tử. Bất luận là cao chót vót sừng rồng, vẫn là phân bố ở trên người vảy đen chi hoàn, đều nói trước mắt cự Long không giống bình thường. Bạch Long Nương nhớ tới tại lần đầu tiên nhìn thấy Gã Lệ Ổng phá sắc mà ra thời điểm. Bởi vì nhìn tới nhỏ cổ của số Long bên trên có một vòng vảy đen, thần khi đó còn hoài nghi là sinh ra một cái long thú, trong lòng suy nghĩ đem nó ném ra bên ngoài tự sinh tự diệt, tại Gã Lệ Ổng miệng phun tên thật về sau mới bỏ đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Hiện nay, điều này đại biểu lấy thời gian chi hoàn vậy đen đã theo một vòng dài đến tám vòng. Mà ngày xưa nhỏ số long, chỉ là thời gian 4 năm liền biến thành cẩn thận ngưỡng mộ chuyển kỳ cự long. Loại này trước sau chuyển biến để cho tâm tình của Bạch Long Nương khó mà nói nên lời. Cùng một thời gian, gã Lệ ổng chuyển động ánh mắt, thấy được nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, biểu lộ có chút thất vọng mất mát Bạch Long Nương, thầm nghĩ tới dụ nã lời nói, sau đó dò hỏi, "Ta muốn biết, ngươi khi đó bạn lữ là cái gì long? Là Bạch Long sao?" Vạn nhất thật sự có rất nhỏ xác suất, chính mình nhưng thật ra là có thời quang Long cha đẻ đây này. Gác Lệ ổng nghĩ thầm. Nhưng là nhường hắn kinh ngạc là Bạch Long Nương tại nghe được lời nói của Gã Lệ Ông về sau, ngượng ngùng lắc đầu. Kỳ thật, ta cũng không biết." Gã Lệ Ông nướng mày, không có minh Bạch Bạch Long Nương lời nói là có ý gì. "Làm sao có thể không biết mình bạn lữ là cái gì long đâu. Ngươi làm sao lại không biết rõ?" Hắn truy vấn. Bạch Long Nương móng đuốt dưới đất vô ý thức nhẹ nhàng huy động lấy, dùng một loại chính mình cũng nghi hoặc không hiểu giọng điệu nói, "Ta chưa từng có bạn lữ, một ngày nào đó ta ra ngoài đi săn, đang liều lĩnh bao tuyết trên đường trở về, cảm giác trong bụng giống như là có độ vật gì tại quần dục, sau đó cẩn thận kiểm tra phát hiện chính mình không hiểu thấu mang thai." cái này gã lệ ổng cùng nhị cô lệ nhị nà hai mặt nhìn nhau ta khi đó còn không có trưởng thành đâu một lòng mong muốn thu liễm tài phú hoàn toàn không nghĩ tới tìm kiếm bạn lữ Càng đương đề cập dưỡng dục đời sau ta một chút cũng không có dưỡng dục đời sau ý nghĩ cùng kế hoạch bạch long nương lẽ thẳng khí hùng lại sắc mặt khó chịu nói rằng xem như trực tiếp người bị hại gã lệ ổng rất rõ ràng bạch long nương đích thật là không có một chút kế hoạch số long là ở vào một loại bị nuôi thả trả thái cơ hội là hàng ngày nói bụng gã lệ ổng chính mình còn có long nội liễu cùng long đệ toan cùng chất tại một đoạn rất khó săn được đồ an băng lánh bạo tuyết thiên mà bạch long nương lại nằm ngáy ngó thời điểm đều không ngoại lệ đều gặp qua băng tuyết. Tại sao sẽ như vậy chứ? Gã lệ ổng có thể nhìn ra, Bạch Long Nương cũng không hề nói dối. Thần không am hiểu nói dối, hơn nữa đối với việc này, cũng không có nói láo tất yếu. Lúc này, Ni Cố lên ý nạ giơ lên chào chào, do dự một chút về sau, nói rằng, ta nghe nói qua một loại nghe đồn, một ít rất cường đại cổ long, nếu như đã đã mất đi gây giống năng lực, nhưng là lại mong muốn dòng dõi lời nói, có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù ngưng tụ tự thân huyết mạch lực lượng, trực tiếp đem nó đưa lên tới cái khắc long trong thân thể. Thần nhìn về phía gã lệ ổng, nháy nháy mắt, nói, gã lệ ổng, ngươi nói không chính là như vậy tới dừng một chút, nhị cố lên ni nạ hì hì cười nói, phụ thân của ngươi nói không chừng là một vị cường đại thái cổ long đâu. gã lệ ổng, hắn cảm giác có chút hoang đường, đồng thời mơ hồ có một ít suy đoán, sẽ không phải, tổng không đến mức cái này cùng tương lai hắn có quan hệ a. cùng lúc đó, bạch long nương hừ lạnh một tiếng, hơi tốt mặt rồng bên trên lông mày dựng thẳng lên, ngựa khí không vui nói, nếu thật là dạng này, mặc kệ tên thiên là cổ long vẫn là thái cổ long, hoàn toàn không có trải qua đồng ý của ta cứ như vậy làm, thật sự là quá vô sỉ hèn hạ. thời gian sẽ giải khai tất cả câu đố, gã lê ổng đình chỉ trong vấn đề này suy nghĩ, lựa chọn đem nó ném xô. Đối với mình thân thế, hắn kỳ thật chưa từng có tại tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Bất luận là biết vẫn còn không biết rõ. Đều đúng hắn sinh ra không là cái gì ảnh hưởng. Khúc, khi bọn hắn hiện tại thế nào? Gã lệ ổng cứng nhắc rời đi chủ đề. Đều tại tổ rồng đợi đâu, hàng ngày chỉ có biết ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ta còn muốn đem bọn hắn nuôi đến nấu long kỳ. Thật sự là phiền chết. Ta không còn muốn sinh đời sau. Bạch Long Nương vừa nghĩ tới gào khóc đòi ăn long tệ tử, nửa khí liền biến nóng nảy lên. Kim Trúc Long cùng Bảo Thạch Long. Cơ bản sẽ đem sổ long dưỡng dục tới 15 tuổi, tại thiếu niên kỳ thời điểm sẽ để cho đối phương rời đi chính mình tổ rộng, đi bên ngoài thành lập lãnh địa của mình. Chương 205, gã lệ ổng long cha 2. Nhưng là ngũ sát long, rất nhiều tình huống hạ sẽ đem sổ long nuôi đến 6 tuổi liền đuổi đi. 6 tuổi, thoát ly sổ long kỳ tiến vào hấu long kỳ ngũ sát long, đã có năng lực tự vệ nhất định, cẩn thận một chút lời nói, là có thể một mình sinh tồn. Gã lệ ổng không có đáp lại Bạch Long Nương phần nàn. Hơi hơi suy tư một chút về sau, gã lệ ổng nói với Bạch Long Đường, kể từ hôm nay, ngươi có thể tiến về lãnh địa của ta đi săn. Mang theo chát lơ bọn hắn cùng một chỗ tới cũng có thể. Ánh mắt Bạch Long Nương sáng lên. Hiện tại không chút khách khí nói, trước người thần ngân sắc cự long, đã là cực Bắc băng nguyên vua không ai, ở chỗ này sinh hoạt sinh vật có trí khôn bộ lạc, cũng không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của Vĩnh Hằng Chi Long, có thể được tới gã lệ ổng đi săn cho phép, thần gặp qua thoải mái dễ chịu rất nhiều. Bất quá còn không đợi Bạch Long Nương ngạo kiểu một phen. Sắc mặt của gã lệ ổng trầm xuống, ngựa khí nghiêm nghị, chăm chú cường điệu nói, điều kiện tiên quyết là, không được giết chóc hoặc là đùa bỡn ta thân thuộc thị tộc, bọn chúng đều là thuộc về ta tài phú. Nếu không, ta tất cả lĩnh địa, ngươi cũng đừng lại vọng tưởng đặt chân mấy máy. Gã Lệ ổng lời nói này chém đinh chặt sắt, không có một tia cứu vãn chỗ trống. Bởi vì Bạch Long Nương có thể vì cho hạ giận, đem chính mình thân thuộc làm đồ ăn ăn, đối cái khác Long thân thuộc lại càng không có ưu đại ý nghĩ, thế là gã Lệ ổng thẳng thắn cảnh cáo thần. Gã Lệ ổng một chăm chú, Bạch Long Nương liền rụt cổ một cái, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Dưới tình huống bình thường, thân cái này đại nhi tử rất tốt nói chuyện, sẽ không tự kiểm chế thân phận, nhưng là một nghiêm túc, thuộc về truyền ấn ký cự Long uy nghiêm tùy theo phát ra, không để cho nàng dám có một chút làm cản. Đối với gã Lệ ổng, thân nhiều ít có một ít bóng ma tâm lý. Tại gã Lệ ổng khó khăn lắm 12 mét thời điểm, liền đã có thể đem thần đánh bất tỉnh. Bạch Long Nương cũng không muốn lại gây hiện tại đã so với mình hai cái đều lớn gạ lệ ổng sinh khí. Bạch Long Nương không đốc, thần biết hiện tại gạ lệ ổng mạnh đến mức nào, kia là thần khó có thể tưởng tượng cấp độ. Ôm chặt đại nhi tử chân, thân liền có thể tại cực bắc băng nguyên đi ngang, kia làm gì lại trêu chọc gạ lệ ổng sinh khí đâu? Ai cũng biết, ta xạ Ly ạ đối đái nhỏ yếu sinh vật luôn luôn là nhân từ thương hại. Bạch Long Nương không có chút nào vẻ xấu hổ nói, Gạ lệ ổng meo mắt lại, tiếng nói nghe được không ra hỉ nộ, nói, tốt nhất là dạng này. Thời gian trôi qua một hồi, Dù nạ còn tại phía sau chủ tổ bên trong lặng lặng ngủ yên, mà Bạch Long Nương cùng nhị Cổ lệ nhị nạ đều đã rời đi. Bạch Long Nương không kịp chờ đợi trở về chính mình tổ rồng, muốn đem tin tức nói cho Long Tể tử nhóm. Sau đó liền có thể nhường mấy cái sổ long chính mình đến gã lệ ổng bên này sinh vật tài nguyên phong phú địa phương đi săn, thân liền có thể không cần lại thao một chút tâm, thư thư phục phục, an an tâm tâm ngủ ngon. Mà nhị Cổ lệ nhị nạ là bởi vì Ngân Long còn chưa có trở lại. Hai nhân loại hài tử cần sự chiếu cố của thần. Đoạn thời gian này tại cho gạ lệ ổng chế tạo thành lũ thời điểm, thần thường xuyên đi tới đi lui tại hai cái địa phương. Trong lúc đó còn muốn ứng phó Bạch Long nương gây chuyện, quả tương đối bận rộn. Hiện tại thành lũy cuối cùng hoàn thành, Ni Cố lên Nhi hạ dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Gã Lệ ổng một mình lưu tại thành lũy phòng khách chính, ngồi ở một tòa dùng mẫu băng lam hàn thiết chế tạo hình thành cao chót vót vương tọa bên trên, chuyên môn là chân long chế tạo hàn thiết vương tọa nên hợp hắn hình thể cùng thân thể kết cấu, ngồi tương đối thoải mái dễ chịu, trận trận ý lạnh theo tiếp xúc bộ vị chuyển đến. Ngồi hàn thiết vương tọa bên trên, từ nơi này nhìn về phía trước, vừa vặn có thể đem thành lũy phòng khách chính nhìn một cái không sót gì. Tầm mắt rất tốt. Trong bạch kim long đồng phản chiếu lấy hư ảo thời gian chương hạ, Gắc Lệ ổng quan sát đến nó. Ánh mắt bắt giữ lấy mỗi một kia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng chấn động, đem nó thu hết vào mắt, đồng thời lặng lặng cảm thụ được thuộc về thời gian vĩ lực. Sau một khoảng thời gian, vẹn hệ ở thị tộc thống lĩnh bảo vệ vừa thỉnh cầu nhất kiến, một cái long mạch ô giờ thủ vệ xuyên qua thông đạo. Khi nhìn đến ngân sắc lớn long chi sau quỷ dạp xuống đất, nói rằng, để nó tiến đến, gã lệ ổng thu hồi ánh mắt. Hai phút sau, lông tóc tuyết trắng, dáng người mạnh mẽ đông lang thống lĩnh bước vào thành lũy đại sảnh, thật sâu thông xuống đầu, ca ngợi nói, vĩ đại vĩnh hằng chi long, ngài quang huy cùng lực lượng càng ngày càng tăng. Sắc mặt của gã lê ông bình tĩnh. Long chảo nhẹ nhàng gõ đánh lấy hàn thiết vương toạn, sinh ra thanh thúi kim loại giao mình âm thanh. Ta rời đi 2 tháng, trong khoảng thời gian này lãnh địa phát triển thế nào? Đôi chó sói lắc lư tần suất tăng nhanh một chút, bảo vệ liệu duy trì thanh âm bình ổn, nhưng vẫn là khó nén vẻ cao hứng. Nói, tại ngài che chở cho, hợp hệ ẩn thị tộc thẳng tiến không lùi. Hiện nay cực bắc băng nguyên bên trong như cũ tồn tại tất cả sinh vật có trí khôn bộ lạc đều lựa chọn tại ngài chi phối dưới sinh tồn. Như cũ tồn tại, khẳng định không phải tất cả sinh vật có trí khôn đều bằng lòng mất đi tự do. Bất quá. Như cũ tồn tại ở cực bắc băng nguyên đều là nguyện ý bảo vệ vẫn tiếp tục kể ra, gã lệ ổng lẳng lặng nghe. Hiện tại cực bắc băng nguyên cùng lúc trước so sánh không còn như vậy hỗn loạn, có trí tuệ sinh vật thị tộc bởi vì có thống nhất lãnh chúa, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn đấu đá không còn trực tiếp nói nhiều vũ lực, có nhất định hòa hoãn. Cục diện như vậy, ngoại trừ thiên tính liền ham mê giết chóc tà ác chủng tộc đều vui thấy kỳ thành. Đối với vinh hạng chi long chi phối, theo lúc đầu kháng cự chậm rãi biến thuận theo lên, chinh phục cực bắc băng nguyên trong chuyện này, gã lẹ ổng trên thực tế cũng không có cỡ nào nhiệt tâm hắn thu liêm thân thuộc, mở rộng thế lực. Lúc đầu mục đích chỉ là vì có thể làm cho mình qua tốt hơn mà thôi, cũng không phải là vì hài lòng một loại nào đó dạ tâm. Hiện tại cũng như cũng như thế, coi như hàng ngày ăn những cái tiêu bảo thạch cùng kim loại hiếm, cực bắc băng nguyên cùng dung nham bán vị diện tài nguyên cũng đầy đủ nhường hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều tiêu hao không sạch. biết được tại chính mình rời đi trong lúc đó không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn về sau, gã lệ ổng liền để bảo vệ dịu rời đi. cũng không lâu lắm, hắn liền vung lên long dực, một mình rời đi bất hủ thành lũy. một đầu sâu không thấy đấy một khe lớn, giống như là xấu xí vết sẹo lạc ấn tại cực bắc băng nguyên đại địa bên trên. Từ trên cao quan sát, tựa như là một đạo uốn lượn vạn mèo hát tuyến. Mấy ngày nay cực bắc băng nguyên thời tiết không tốt lắm, tại đây trời còn rầm rĩ trong gió tuyết, mơ hồ có thể thấy được từ xa mà đến gần cự long thân ảnh. Trong nháy mắt, ngân sắc cự long từ trên không trung lao xuống, vững vàng rơi vào một khe lớn biên giới vị trí. Gã lệ ống dò ra cái cổ, nhìn xuống phía dưới một cái, gập lên đá lởm chởm khe hở vách núi ở giữa, ngẫu nhiên có thể thấy được một chút nhô ra toát nhám, vốn cũng không tính ánh sáng sáng ngời khó mà xâm nhập, phía dưới lộ ra vô cùng đen nhánh đuáy ám. Đồng thời, có gió thổi nhập khe hở, tại chật hẹp địa phương tạo thành thê lương chói tai quỷ khóc sói gạo giống như khó nghe thanh âm. Tại trong cảm nhận của hắn, là cấn tại hắc mặt trời điều tố phía trên thời gian lớn ký, còn thành thành thật thật ở tại phía dưới. Ngoại trừ ngày đó đông nhiên dị động bên ngoài, liền không có động tĩnh gì. Theo tính mịch trong cái khe thu hồi ánh mắt, gã lệ ống liếc mắt nhìn hai phía. Cái này một khe lớn chiều sâu khó mà đánh giá, chiều dài cơ hồ ngang qua cực bắc bắc nguyên. Về phần độ rộng tại gã lệ ống bước xuống hắc mặt trời điều tố nơi này, chỗ rộng nhất cũng bất quá tám mét, càng nhỏ hẹp địa phương liền một mét cũng chưa tới. Lấy hắn hình thể, là không cách nào tùy tiện ra vào. Hắc mặt trời điều tố, gã lê ống thấp rộng nhì non trong mắt lộ ra để phòng quang. Ban đầu ở hắn bên thay nói mớ âm thanh bây giờ nghĩ lên vẫn là vô cùng rõ ràng, trước mắt rõ ràng, có thể khiến cho Quang Minh giáo đình bên kia như gặp đại địch. Quang Minh thần thậm chí hạ xuống thần dụ tới nhắc nhở tín đồ, gia hỏa này khẳng định không phải cái gì loại lương thiện. Quang Minh thần tín đồ trải rộng nọ đại lục, hơn nữa không cực hạn tại nọ đại lục, là một cái tại vô số chủ vật chất thế giới đều tồn tại tín ngưỡng người cường đại thần linh, như vậy có thể gây nên thần chú ý, lại thế nào cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Đối với mình, gã lẹo ảo đầy đủ tự tin. Thời Long Lịch Lưu Bảy ở nơi này, thật đúng là không có bao nhiêu có thể uy hiếp được hắn an nguy sinh vật. Nhưng là việc quan hệ thần linh, hắn vẫn là cần cẩn thận đối đãi. Thần linh không hề nghi ngờ là trong đa nguyên vũ trụ tồn tại cường đại nhất, có thể giết tử thần, có thể đối kháng thần chỉ có cái khác thần cùng thứ thần lực. Bất luận là Long Chi trong truyền thừa ghi chép, vẫn là gạ lệ ổng theo chính mình đọc đến thư tịch tin tức ghi chép, đều không có bất kỳ cái gì phạm nhân có thể thành công thí thần sự tích. Nghiêm chỉnh mà nói không phải là không có, nhưng là phạm nhân thí thần, kia phạm nhân phía sau tất nhiên có thần duy trì, không tính là lực lượng của mình. Thậm chí, liền thần đều không cách nào hoàn toàn giết chết một cái khác thần. Thần tử vong, nói đúng ra chỉ là tính tạm thời tử vong, không phải vĩnh viễn tịch diệt, mỗi một cái chết đi thần đều có cơ hội phục sinh trọng sinh, ngóc đầu trở lại, tất cả thần đều là chân chính trên ý nghĩa bất hủ giả. Hắn dù là tới trường thành, cũng chỉ là nắm giữ cùng bình thường thần linh nói chuyện ngang hàng năng lực, gặp phải trong đó cá biệt cường đại, thời Long Lịch lưu đoán chừng cũng không được việc. Gã lệ ông hít một hơi thật sâu, tâm tình tỉnh táo bình phục lại. Sau đó, tại một hồi nổi lên ánh sáng nhạt bên trong, thân thể của hắn có vào, trong nháy mắt biến thành một đầu manh manh đát nhỏ sổ long bộ dáng. Nhỏ số Long có cùng thân thể không tương xứng trầm ổn ánh mắt, phóng ra bước chân, thân thể hướng phía trước tìm đòi, bay nảy lấy Long rực rơi về phía trước người một khe lớn, sau đó dần dần biến mất tại thâm thúy hắc ám bên trong. Chưa xong còn tiếp, chương 206, mẫu tà thần, cầu phiếu, một phiếu. 1. Làm dần dần xâm nhập khe hở về sau, gã lệ ổng trong tầm mắt là đen kịt một màu. Tia sáng phản phát hoàn toàn bị dập gành lớn lượn khe hở chỗ che đậy, không cách nào phong xuống đến, tại đen nhánh tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong chỉ có thể nghe được rõ lạnh gào thét the lương thanh âm, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Gã lệ ổng có mắt nhìn được trong bóng tối. Nhưng mắt nhìn được trong bóng tối cũng không đại biểu cho sẽ không nhận hắc cám ảnh hưởng. Chân Long mắt nhìn được trong bóng tối, là bởi vì phần mắt kết tinh nhỏ bé kết cấu, có thể lấy tận đại nạn độ thu liễm cảnh vật chung quanh bên trong yếu ớt tia sáng, bảo trì tự thân tại hắc cám hoàn cảnh bên trong tầm mắt. Tại tia sáng yếu ớt đến cực hạn trình độ hạ, mắt nhìn được trong bóng tối cũng không được việc, đó cũng không phải cái gì siêu tự nhiên hoặc là loại pháp thuật năng lực, trên thực tế chỉ là sinh vật thể bản thân chỗ có được năng lực, rất nhiều sinh vật ăn đêm đều có mắt nhìn được trong bóng tối, đơn giản chính là mạnh yếu khác biệt. Thế là, đang giảm xuống quá trình bên trong, gã lệ ổng thi triển rất sớm đã học được chiếu minh vật. Tại ma lực tiêu hao hạ, Từng kia từng sợi ánh sáng nhạt theo trên người hắn phát ra, xua tán đi chúng quanh thâm trầm hắc ám, lộ ra thô giáp hiểm trở khe hở hoàn cảnh. Nơi này mười phần chật hẹp. Gã Lệ Ổng hiện nay đã thu nhỏ tới 2-3 mét sổ long hình thể, tại hướng phía dưới phi hành thời điểm như cũ thỉnh thoảng không cẩn thận vấp phải chướng trở. Long dục hoặc là long vi vung ra lạnh lẽo cứng rắn như sắt biên giới vách đá, động tính hơi lớn một chút thời gian sẽ còn bắn ra mấy đạo hỏa tinh. Dạng này chật trội chật hẹp lại âm u không ánh sáng hoàn cảnh, Gạc Lệ Ổng là không thích. Loại địa phương này, sẽ có cái gì sinh mệnh có trí tuệ xuống tới sao? Trước đó Gã Lệ Ông là cảm thấy có lẽ có sinh vật gì tiến vào băng nguyên khe hở, không cẩn thận chạm tới hắc mặt trời điêu tố, mới có thể gây nên hắn cảnh giác. Bất quá chính mình sau khi xuống tới, hắn mười phần hoài nghi ý nghĩ này. Nào có cái gì sinh vật sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm đến dạng này chim không thèm bị trong cái khe chơi thám hiểm. Đem hắc mặt trời điêu tố ném đến phía dưới này, Gã Lệ Ông cũng là ra ngoài dạng này cân nhắc. Gã Lệ Ông lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đồng thời tăng nhanh hướng phía dưới tốc độ. Nhỏ số lóng bén nhảy vòng qua một chút bén nhọn nô lên, lần theo thời gian ấn ký vị trí, nhanh chóng hướng phía khe hở dưới đáy mà đi, cũng không lâu lắm Tại còn không, có xem rốt cục thời điểm, gã Lệ ổng liền thân thể dừng lại, ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được hắc mặt trời điêu tố. Quỷ dị, tiên tính, kinh dị, lại dẫn một loại kỳ dị mị cảm hắc mặt trời điêu tố bị kẹt tại một chỗ chật hẹp khe hở ở giữa, cái bệnh nghiêng lệch, hình cầu chủ thể đồng thời đụng vào khe hở hai bên, đứng lặng yên. Dương Nanh Múa vừa xúc tu, lít nha lít nhít ánh mắt, đều như nói hắc mặt trời điêu tố không giống bình thường. Còn ở nơi này, không có mọc chân chạy rơi. Khi nhìn đến hắc mặt trời điêu tố còn tại thời điểm, gã Lệ ổng trước tiên thở dài một hơi. Trước đó tại cảm thấy thời gian đứt ký dị động thời gian, hắn vẫn cảm thấy có chút bất an. Mà giống hắn sinh vật như vậy, sẽ không dễ dàng sinh ra cảm giác như vậy. Tại tâm thần không yên cảm thấy bất an thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Rõ ràng dáng dấp buồn nôn như vậy, nhưng là vì sao lại cảm thấy có một loại mỹ cảm tồn tại đâu. Gã Lệ ông nhìn xem hắc mặt trời yếu tố, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ loài rồng thẩm mỹ đã cường đại hiếu kỳ tới loại trình độ này? Cái này hắc mặt trời sẽ để cho hắn cảm thấy quỷ dị lại để mắt, chẳng lẽ tại trên bản chất vẫn là một cái mâu tạp thần. Nhỏ số long lắc lắc đầu, đem không có quy củ ý nghĩ theo trong đầu thanh trừ ra ngoài. Gác Lệ ông bình tĩnh tâm tỉnh, ánh mắt lý trí tỉnh táo. Bạch Kim Long Đồng nhìn chằm chằm hắc mặt trời điêu tố, cùng phía trên từng khỏa ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau. Trầm mặc. Ngoại trừ còn ngẫu nhiên nghẹn nào thê lương phong thanh bên ngoài, gã lệ ổng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Nhỏ số long lông mày chậm rãi nhăn lại, cảm thấy không thích hợp. Nói mơ cầu nguyện âm thanh đâu? Sắc mặt của gã lệ ổng trầm xuống, chợt không nháy một cái nhìn chằm chằm hắc mặt trời điêu tố. Dưới tình huống bình thường, tại hắn nhìn như vậy lấy hắc mặt trời điêu tố thời điểm, liền sẽ bị lực lượng của nó ảnh hưởng đến, sau đó tinh thần lâm vào trạng thái kỳ dị, có thể nghe được có thể mê hoặc nhĩ tâm, làm cho người trầm mê nói mớ âm thanh. Lấy tinh thần lực của hắn sẽ không nhận nó mê hoặc, nhưng tối thiểu có thể nghe được mới đúng. Dù thế nào cũng sẽ không phải cái đồ chơi này nhớ ký ta, bởi vì không ảnh hưởng được liền dứt khoát bảy nát không thử nghiệm. Gã lệ ống cao mày tiếp tục xem hắt mặt trời điều tố. Thời gian một điểm một điểm chạy qua, gã lệ ống kiên nhân chờ đợi một đoạn thời gian, lại phát hiện nó dường như thật đã mất đi mê hoặc nhân tâm lực lượng, hoàn toàn không dậy nổi bất kỳ phản ứng nào. Phản phất, nó chỉ là biến thành chỉ có quỷ dị tạo hình hiếu kỳ điều tố, mà bám vào ở phía trên thuộc về sức mạnh của tà thần đã không tồn tại nữa. Gã lê ống dò ra long chảo cách không vung lên một chút. Sương lạnh theo động tác của hắn mà ngưng kết, biến thành một chút nhỏ bé sắc bén băng nhận, trên không trung sệt qua một đạo băng lam đường vòng cung. Cuối cùng răng rắc một tiếng rơi vào hắt mặt trời điều tố mặt ngoài. Bang! Dẫn người kim loại cắt chém thanh âm truyền đến. Ánh mắt gã lệ ông nheo lại, nhìn về phía bị băng nhận cắt chém đi ra thật sâu vết tích. Vẫn là xảy ra chuyện. Nơi này xảy ra chuyện gì? Dẫn đến nó xuất hiện biến hóa. Trước kia không thể phá vỡ hắt mặt trời điều tố, bây giờ lại bị hắn tiện tay ngưng tụ băng nhận làm hỏng ra vết tích. Nó xem bộ dáng là thật biến thành bình thường kim loại điều tố. Gã lẹ ông ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt bị khe hở vách núi lấp đầy không nhìn thấy bất kỳ vật sống kế tiếp hắn thở ra một cái thật dài lại thâm sâu hít thở một cái hai mắt khép hở, tinh thần tập trung lại gã lệ ông hết sức chăm chú điều động lấy thể nội thời gian chi lực từng kia từng sợi thời gian chi lực theo thân thể của hắn phát tán ra giống như là sợi tơ đồng dạng nối liền hắn cùng hàng nhanh chạy xuôi thời gian trường hạ cùng lúc đó tam nói vậy đèn chi hoàn nổi lên gợn sóng quan trạch trong bóng đêm như cũ dễ thấy sáng tỏ gã lệ ông duỗi ra móng phải phần tay vậy đèn chi hoàn sáng nổi nhất thời gian chi lực bám vào tại vuốt phải của hắn bên trên lượn lờ xoay tròn lúc này gã lê ông mở to mắt bạch kim long đồng trầm tĩnh không thay đổi nhìn chăm chú lên vùng này dòng sông thời gian, sau đó móng phải thăm dò vào trong đó, về sau nhẹ nhàng kích thích. trong chốc lát, nước sông mặt ngoài nổi lên gợn sóng, nhộn nhạo lên gợn sóng. gã lệ ống nhìn thấu tầng này tầng gợn sóng, từ đó thấy được phát sinh ở nơi này, đi qua cảnh tượng, quay lại đi qua. cùng chồng không thi pháp như thế, gã lệ ống tại lần trước sau khi tỉnh lại nắm giữ năng lực mới, hắn làm không được đi ngược dòng nước, chân chính trở lại quá khứ, nhưng là tiêu hao thời gian chi lực, đem ánh mắt của mình nhìn về phía đi qua cảnh tượng, quay lại một phía khu vực bên trong phát sinh qua chuyện cũng đã có thể làm được. Giờ này phút này, nước sông mặt ngoài cảnh tượng đang lấy lộn ngược hình thức lưu động. Thời gian chi lực theo lộn ngược cảnh tượng thời gian gia tăng mà tiêu hao, bất quá so với thời gian đình chỉ, quay lại quá khứ khoảng cách không phải thật lâu, không phải hàng trăm hàng ngàn năm, đối với thời gian chi lực tiêu hao liền rất thấp kém, gã Lệ Ẩng hoàn toàn có thể tiếp nhận xuống tới. Ánh mắt của hắn chuyên chú, lặng lặng quan sát lấy. Cảnh tượng cấp tốc quay lại. Mới đầu, hiện ra ở trước mắt gã Lệ Ẩng chính là yên tĩnh tĩnh mịch, biến đổi không đổi khe hở cảnh tượng, bất quá, làm cảnh tượng quay lại tới chừng 2 tháng thời gian trước kia sau, ánh mắt gã Lệ Ẩng nghiêng một chút, thấy được không giống tình huống. Mấy cái cười thần tuấn bạch mã, trên thân lóe lên từng vòng từng vòng bạch quang nhân loại xuất hiện ở nơi này. Trên người bọn họ mặc nặng nghề áo giáp, trong đó một cái thì là cầm trong tay pháp trượng, thất lên đơn giản bạch bảo. Gã Lệ ổng nhớ kỹ những này áo giáp cùng bạch bảo kiểu dáng. Những người này là Quang Minh giáo đỉnh thánh kỵ sĩ cùng mục sư. Ta giấu ở khe lớn bên dưới mặt, cũng có thể làm cho các người cho tìm tới. Gã Lệ ổng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Quang Minh giáo đỉnh đối với ta ác trình độ mẫn cảm vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cho nên, hắc mặt trời điêu tố phía trên bổ sung tà thần lực lượng, là đã bị bọn hắn cho hủy diệt hoặc là đổi sao? Mang theo dạng này nghi hoặc, Gã Lệ ổng tiếp tục xem xuống dưới. Chương 206, Mẫu Tà Thần, cầu nguyện phiếu, 2. Quay lại cảnh tượng bên trong, những cái kia thánh kỵ sĩ cùng mục sư khi nhìn đến hắc mặt trời điều tố trong náy mắt, nguyên một đám trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ hứng phấn, hiện nhiên là không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà phát hiện một mực tìm tà thần điều tố tồn tại. Tại cho mình chụp vào đại lượng phòng hộ pháp thuật sau, mấy cái thánh kỵ sĩ chậm rãi tới gần hắc mặt trời điều tố. Xem bọn hắn tư thế, là muốn đem nó khiêng đi mang đi ra ngoài. Khi nhìn đến nơi này thời điểm Gã Lệ ổng liền biết muốn học việc. Hắc mặt trời điêu tố ảnh hưởng người Dựa vào là phía trên ánh mắt đối mặt. Những cái kia thánh kỵ sĩ cho mình bộ pháp thuật vẫn không cách nào ngăn cản nó phát huy năng lực của mình. Quả nhiên, tại mấy cái thánh kỵ sĩ vừa mới đưa tay chạm đến hắc mặt trời điêu tố thời điểm, thân thể liền đột nhiên không lúc đích ở bên cạnh quan sát mục sư giống nhau ánh mắt rãy rữa, cuối cùng ánh mắt vô hồn chậm rãi tới gần. Hắc vụ dâng lên, biến thành xúc tu, liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Ở trong quá trình này, những này thánh kỵ sĩ trên người có quang mang nổi lên. Những cái kia chiếu sáng chung quanh hắc ám bạch quang ở ngoài sáng diệt mấy lần về sau liền hoàn toàn bị hắc vụ cho thay thế đồng thời có hư giả bạch quang tự hấp vụ bên trong sinh ra mà hấp vụ toàn bộ chui vào thân thể của bọn hắn thật sâu lẩn trốn đi biến mất không thấy gì nữa đây không phải đến thêm phiên sao gã lệ ông lắc đầu tại hắn nhìn soi mói, thân thể đã nhận tà thần chi lực ăn mòn thánh kỵ sĩ cùng ngục sư thân thể run lên ánh mắt của bọn hắn rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh, đồng thời tà huy thăm dò lục lọi cảnh vật chung quanh vừa rồi phát sinh tất cả phảng phất chỉ là hạo giác nhưng là đối với gần trong gang tấc mặt trời điều tố bọn hắn dường như không nhìn thấy như thế trực tiếp không để mắt đến. Ở chung quanh thăm dò một hồi về sau, mấy cái sắc mặt thất vọng ra hỏa quanh người, hướng phía trên cái khe mới rời. Gã Lệ ổng, nếu như hắn suy đoán không sai, Hắc Mặt Trời điêu tố phía trên bổ sung tà thần lực lượng, đi theo mấy quang minh giáo đình này người đi ra ngoài. Các ngươi đến cùng là đến tiêu diệt tà thần, vẫn là đến giúp đỡ thần. Gã Lệ ổng thầm mắng một tiếng. Suy nghĩ kỹ một chút, tại không hiểu rõ Hắc Mặt Trời điêu tố tình huống cụ thể hạng, quang minh giáo đình loại này rộng tung lưới tìm kiếm phương thức, coi như tìm tới, cũng chỉ sẽ đem chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cũng tỉ như loại cục diện này. Tại bọn hắn phát hiện Hắc Mặt Trời điêu tố đồng thời, Hắc Mặt Trời Điêu Tố cũng phát hiện bọn hắn, nhưng là bọn hắn không có đem nó phá hủy năng lực, chỉ có thể kêu gọi tiếp viện, hay là tự mình mang về Quang Minh Giáo đỉnh, Bất luận là thế nào làm, bọn hắn nhất thời không quan sát liền sẽ ngược lại bị đối phương cho không chế. Làm sao bây giờ đâu? Bọn Gia Hỏa này rời đi nơi này sao? đi làm cái gì? Quay lại cảnh tượng biến mất, Gã Lệ Ổng cao mày suy tư lên. Đối với Hắc Mặt Trời Điêu Tố, hắn hiểu do kỹ thuật cũng không nhiều, cái đồ chơi này không chế mấy cái Thánh Kỵ sĩ, đây cơ hồ thì tương đương với tại Quang Minh Thần Mí mắt dưới gây sự, lá gan cũng lấp bắp. Gã Lệ Ổng thậm chí có lý do hoài nghi. Chính là bởi vì mấy người này là thánh kỵ sĩ, hắc mặt trời điêu tố mới có thể chuyển di lực lượng, giấu vào thân thể của bọn hắn, nó mang theo mục tiêu rõ rệt, mong muốn mượn nhờ thánh kỵ sĩ tay, đặt thành một ít mục đích. Hiểu rõ tin tức quá ít, gã Lệ ổng nghĩ không ra như thế về sau. Dựa theo quay lại đi qua thời gian đến xem, đã qua 2 tháng, 2 tháng này thời gian, gã Lệ ổng cũng không rõ ràng hắc mặt trời điêu tố có hay không làm cái quỷ gì. Cái này không biết tên tà thần cùng quang minh thần giống như là có ân đoán, kia thấp giọng nói mớ bên trong mang theo tin tức, còn có quang minh thần chủ động hạ xuống thần dụ cảnh cáo, cùng cái đồ chơi này đối thánh kỵ sĩ nhà vào cũng nói rõ điểm này. Gã Lệ ổng đối Quang Minh giáo đình cùng Quang Minh thần cảm nhận kỳ thật cũng không tệ lắm. Đây là một cái thiện lương chính nghĩa thần, có một đám tuân thủ nghiêm mật hiền lành tín đồ. Cho Quang Minh giáo đình đề tỉnh một câu a. Suy tư về sau, gã Lệ ổng làm ra quyết định. Hắn không muốn sinh hoạt tại một cái tà thần nhanh ruốt trắng trận hoành hành hỗn loạn thế giới. Nếu làn no Loa Đại Lục một ngày kia bị tà thần xâm lấn, trừ phi gã Lệ ổng có thể vứt bỏ chính mình tại cực Bắc băng nguyên tất cả, tiến về cái khác chủ vật chất thế giới sinh tồn, bằng không hắn liền không cách nào chỉ lo thân mình. Cảnh tượng như vậy, không phải gã Lệ ổng muốn xem đến. Cực Bắc Bang Nguyên là hắn nơi sinh, cái này bao phủ trong làn áo bạc tuyết Bạch Bang Nguyên gánh chịu hắn quá nhiều hồi ức, hắn sẽ không tùy ý bỏ qua nơi này. Quang Minh Giáo Đỉnh so với hắn hiểu rõ hơn cái này không biết tà thận. Đem tin tức cáo Tri Quang Minh Giáo Đỉnh, bọn hắn có lẽ sẽ có tốt hơn ứng đối phương pháp. Gió thổi qua một chỗ rộng lớn thâm thủy rừng rậm, cành lá vướt ve nhảy múa, biển cây tùy theo tạo nên gợn sóng lục sóng. Ấm áp kim sắc dương quang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua cảnh lá ở giữa khe hở rơi trên mặt đất, nhọ vụn còn sáng tượng như bị vò nát tung xuống vàng. Chân bóng tinh tế tỉ mỉ bàn chân đạm ở một chỗ còn sáng bên trên, đem phía dưới cảnh khô đạp gãy chẳng biết lúc nào theo bạch cốt hoang nguyên rời đi hệ lệ nạ hiện thân tại nơi này thân người mặc màu đen váy xa ở trong rừng nhẹ nhàng ngày múa thân du hòa phất qua cỏ xanh cùng hoa tươi giống như là tinh linh mỹ lệ khuôn mặt bên trên mang theo ngây thơ vui thích nụ cười rất nhanh tại hôn tại cái này bùn đất mùi tanh cùng cỏ cây hương thơm trong gió mát thân ảnh của hệ lệ nạ dần dần xâm nhập rừng rậm dần dần từng bước đi đến mà bị thần phất qua những cái kia cỏ xanh hoa tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cảo trong nháy mắt liền biến suy bại tàn lụi bộ dáng tựa như tinh linh hệ lệ nạ trên thực tế lại giống như gián động chí mạng mấy phút sau hệ lệ nạ dừng bước xuất hiện trước mặt thần một cái thân thể khổng lồ kiêu gấu người này lập mà lên kiêu gấu thân cao 5 mét lông tóc cứng rắn nanh đuôi sắc bén như đao bộ dáng dữ tợn hung ác đang nhìn lúc đến hệ lẹn nạ kiêu gấu hơi sững sờ sau đó lập tức dò ra so hệ lẹn nạ thân eo còn muốn dày rộng gấu chảo theo trái hướng phải chụp về phía thân thể của thần mặt gấu bên trên lộ ra tàn nhẫn khát máu biểu lộ Kinh phong tùy theo mà đến gợi lên lấy hệ lẹn nạ quần áo cùng sợi tóc hệ lẹn nạ thì là hiếu kỳ nên lên ánh mắt lầm bầm một câu nhỏ như vậy vóc dáng thế nào hung ác như thế à cùng thần hải cốt thiên giới sư so sánh cái này kiêu gấu hình thể không có ý nghĩa gấu chảo tại mặt của hệ lệ nạo tiền định ô, tiêu gấu thu tính ánh mắt chẳng biết lúc nào đã biến trống rỗng mờ mịn, phảng phất là không thể chính mình, bị người điều khiển để tuyến con rối, mới vừa rồi còn hung manh khát máu bộ dáng không thấy hình bóng. chân ngọc giẫm lên tay gấu tiến lên, hệ lệ nạo cuối cùng đứng tại kiêu gấu trên bờ vai hướng trung quanh nhìn nhìn. nơi này rừng cây đã đầy đủ thâm thúy, những cái kia hư giả mặt trời tín đổ, ở chỗ này cũng không có thân ảnh tung tích. hệ lệ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, kim sắc mặt trời treo cao, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, bồi dưỡng vật vật, chiếu rọi bát phương. ừ, giả mặt trời, sớm muộn muốn đem ngươi làm sổ dưới. Elena hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Chật thân nhẹ nhàng nhảy lên, theo kiêu gấu trên bờ vai lại nhảy xuống tới, bước chân lấy một loại dầu có quy luật tiết tấu cùng bộ pháp dục dịch, một đám hắc vụ theo thần váy xa lên cao dọn xoay tròn, rơi trên mặt đất. Sinh ra tự thế giới mới bắt đầu, chúng thần trước đó nguyên sơ mặt trời. Ngài quyến giả lắng nghe ngài kêu gọi, hành đầu ở đại địa, truyền bá ngài quang huy. Elena nhắm mắt lại, vừa đi, một bên thấp giọng mặc niệm. Nguyên sơ đây là một cái cũng không tốt đẹp như vậy chứ? Nguyên sơ, chỉ là sinh ra ở thế giới mới bắt đầu, vũ trụ mới bắt đầu sinh vật, là một loại nguyên thủy mà cổ lão cường đại tồn tại. Danh hào bên trong mang theo nguyên sơ chữ, không phải thần linh, thần linh đều là tại các thần về sau mới xuất hiện. Chính xác mà nói, các thần là thứ thần lực tồn tại, đồng dạng gọi là nguyên sơ thần linh, hay là thượng cổ hoang thần. Sớm nhất một nhóm đàn sinh nguyên tố lãnh chúa, chính là thượng cổ hoang thần một loại. Trải qua so thần linh còn muốn lâu dài rằng giặc sinh mệnh tuế nguyệt. tại khó mà ngược dòng tìm hiểu vô số năm trước kia, thượng cổ hoang thần cùng thần linh ở giữa đã xảy ra vượt tinh bích vượt vị diện chiến tranh, triệt điển chành cuối cùng lấy chư thần thắng lợi mà kết thúc, nhưng là tử vong thượng cổ hoang thần rất ít. Cung thần linh như thế, những này nguyên thủy cổ lão tồn tại, rất khó bị chân chính giết chết. Thượng cổ hoang thần thực lực cũng không giống nhau, yếu nhất tương đương với bản thần, cá biệt cường giả tương đương với am hiểu chiến tranh cường đại thần lực. Màu đen nguyên sơ mặt trời chi quang, cuối cùng rồi sẽ bao phủ toàn bộ thế giới. Hẹn lẽ nã một bước cuối cùng rơi xuống, đồng thời đình chỉ cầu nguyện. Thân mở mắt, sắc mặt có chút mỏi mệt, thân thể biến trong suốt một chút. Bất quá cặp kia màu hổ phách đôi mắt, lúc này lại tràn đầy thích thú. Hẹn lẽ nã cúi đầu nhìn về phía mặt đất, từ màu đen đường cong phát hỏa hình thành hình dáng sôi nổi trước mắt, nào giống như là một quả màu đen mặt trời, lại giống là một quả to lớn, đóng chặt lại ánh mắt. Mầu đen mặt trời đồ án bị khắc họa sau khi đi ra liền nhanh chóng biến hư hão trong suốt, cuối cùng biến mất ở trên mặt đất mặt, biến mất không thấy gì nữa. Nhanh hơn, bố trí lại một chút phong ấn tiết điểm, còn kém đủ số lượng chuyển kỳ sinh vật xem như thế phẩm, liền có thể phong bế thế giới này, dẫn tới vị đại nguyên sơ mặt trời chi quang. Chuyển kỳ sinh vật ở nơi nào đâu? Chuyển kỳ sinh vật, nô, no. chờ ta trở về. Đầu kia xà long hẳn là đột phá chuyển kỳ, miễn cưỡng có thể tính một cái. Hẹn lễ nạ xùe bàn tay ra, sờ về phía tiêu gấu tráng kiện gấu cánh tay, có hắc vụ nương tụ thành sợi tơ theo trên ngón tay của thần bắn ra, tiến vào kêu gấu thân thể tựa như vật sống tại kiêu gấu ra lông hạ bốn phía nhúc nhích, theo lúc đầu tóc kia giống như phòng trước, cấp tốc biến thành to bằng ngón tay, sau đó lại bị hệ lẻ nạ thu hồi. Thư hảo thân thể miễn cưỡng khôi phục một chút, hệ lẻ nạ hử phát thanh thủy ca, giống như là hài tử bướng bỉnh, một cước chân đạp trên mặt đất ánh mặt trời ban, dần dần từ nơi này biến mất, không biết đi hướng nơi nào. Về phần kiêu gấu, mới vừa rồi còn khôi ngô hung mãnh kiêu gấu, huyết nhục khô quắt sủ dưới, phản phất giống như hất lên da gấu bộ xương, nhưng là nó không có tử vong. Kiêu gấu dưới làn da giống như là có vô số tuyến trùng nhúc nhích, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Nó tại mờ mịt một hồi về sau, nội tâm dâng lên cuồng bạo suy nghĩ, thế là rồi động miệng rộng, trầm thấp gào thét bắt đầu tìm kiếm con người. Chưa xong con tiếp, chương 207, mang thai lòng, cầu người phiếu, 1. Zhuna, ta muốn đi đi về phía nam vừa mới lội, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Gã lệ ông về tới bất hủ thành lũy, tiến vào chủ tổ bên trong, nói với dù Zhuna. Lực năng long thiếu nữ đã tỉnh lại, lúc này nhìn qua còn có chút lờ nhác, ghé vào nguyên địa không khum núc, giống như là còn chưa ngủ đủ. Tại nghe được lời nói của gã lệ ông về sau, Zhuna do dự một chút, sau đó lắc đầu nói, không muốn hay, ta ngủ ở chỗ này rất thoải mái không muốn chạy ở bên ngoài. Gã Lệ ổng, dù nạ trạch là đã sâu tận xương thủy, xâm nhập bản năng, xâm nhập linh hồn trạch, đổi một cái hoàn cảnh mới, thần không muốn lấy đi rời rạc kiến thức một phen rộng lớn hơn thế giới, mà là tâm tâm niệm niệm tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Đối với cái này gã Lệ ổng không có cớ cầu. Thần ưa thích ngủ, liền để thần ngủ đi. Nếu như ngươi rất muốn cho ta cùng đi với ngươi lời nói, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Dù Na nháy nháy mắt, nhìn về phía gã Lệ ổng, nhỏ giọng nói rằng, gã Lệ ổng nao nao, sau đó cười cười, nói, không bao lâu thời gian, ngươi tiếp tục an tâm ngủ đi. Zu Na nhẹ gật đầu. Sau đó Hiếu Kỳ dò hỏi, "Ngươi tại sao phải rời đi đâu? Có cái gì chuyện khẩn cấp sao? Một mực tại trong thành lũy đi ngủ nhiều dễ chịu, cũng không có những sinh vật khác tới quấy rầy chúng ta." Gã Lệ ổng nghĩ nghĩ, sau đó đem Hắc Mặt Trời Diêu Tố chuyện nói cho Dù Na. Thứ nguyên không gian bị mở ra, gã Lệ ổng đem Hắc Mặt Trời Diêu Tố từ đó đem ra. Chính là cái vật này. Đã không có tà thần lực lượng Hắc Mặt Trời Diêu Tố, gã Lệ ổng không có ném, cũng không có phá hủy, đem nó xem như Hiếu Kỳ đổ cất giữ thả lên. Xấu quá Diêu Tố. Khi nhìn đến Hắc Mặt Trời Diêu Tố về sau, Dù Na liên tục nhíu mày, một bộ bị xấu tới dáng vẻ bị chửi hắc mặt trời điêu tố không có phản ứng. Tà thần điêu tố, nó phía trên bám vào lực lượng đã rời đi, hiện tại cũng không biết ở nơi nào, nói không chính xác sẽ sinh ra tính chất hai nạn ảnh hưởng. Dù Na mắt nhìn gã lệ ổng, sau đó rũa ra móng vuốt lay mấy lần hắc mặt trời điêu tố. Dạng này à? Bất quá ngươi kỳ thật không cần lo lắng, chỉ là một cái không dám lộ diện tà thần mà thôi, thần nếu là thật dám đụng tới, ta liền để thái cổ trước lực năng long đối đến giúp đỡ, đem thần đánh cũng không dám lại đến chủ vật chất thế giới Dương Mai. Chu Na nhấp nổ hắc mặt trời điêu tố, coi nó là thành đồ chơi. Thần hiển nhiên không có đem tà thần để ở trong lòng. Có thể ta nếu như bị để mắt tới, đến lúc đó liền cần dù nạ trợ giúp của ngươi. Gã lệ ống nhịn không được cười lên, nói rằng. Dù nạ lung lay mong nước, tràn đầy tự tin nói, không có vấn đề. Đến lúc đó ngươi liền trốn ở sau lưng ta, nhìn thần có dám hay không đụng đến ta một chút. Hừ, dám chọc chúng ta truyền kỳ long, bất luận là ai đều sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Dù nạ còn không rõ ràng lắm gã lệ ống sẽ thời long bị lưu, có thể kêu gọi tương lai chính mình kết quả chiến đấu. Thần tại biết gã lẹo ống là dị thể thời quan long, không có cường đại thân tộc trưởng đồi có thể dựa vào sau. So gã lẹo ống lớn hơn mười mấy tuổi dù nạ cảm thấy cùng là truyền kỳ long trùng. Tại thời điểm cần thiết thần hẳn là bảo hộ gã Lệ Ông. Lúc nói chuyện, bởi vì có chút kích động, Du Nạ móng vuốt dưới hắc mặt trời điêu tố răng rắc một chút toát ra rất nhiều khe hở. Không có tà thần lực lượng gia trì điêu tố, tại truyền kỳ cự long trong tay vô cùng nhiều đất. Lực lượng không chế không nổi, liền sẽ đem nó bóp nát. Ân. Du Nạ nháy nháy mắt, nhìn về phía gã Lệ Ông. Cái này điêu tố là đồ vật của gã Lệ Ông, thần cái này không cẩn thận cho bóc hỏng, cảm giác có chút thật không tiện. Không có tác dụng gì đồ vật, làm hư liền làm hư. Gã Lệ Ông không có để ý rủ sao cái này, điêu tố chỉ là một cái sắc không hiện tại ngoại trừ nhìn xem bên ngoài không hề có tác dụng, đem che kín khe hở hắt mặt trời điều tố trở tay lại ném vào thứ nguyên không gian. Gã lệ ổng đang cùng dù nạ lại hàn huyên một hồi ngày sau, liền xoay người rời đi bất hủ thành lũy, mà dù nạ lại nằm sắp ngủ rồi. Nếu như không người quấy rầy, có thể thu lấy lực trường năng lực, không cần ăn dù nạ thật có thể một mực ngủ đến trường thành. Đại nhân, chúng ta có thể trở về một chuyến sao? Ta cùng cờ di sần đều muốn gặp một lần người nhà của mình thân thuộc. Khi biết gã lê ổng muốn đi trước phương nam sau, cùng cờ di sấn hai gái này pháp sư nhìn phía gã lê ổng bọn hắn cũng không phải là lẻ loi chơi trọi đơn độc tồn tại, tại xã hội loài người còn có chính mình mong nhớ thân thuộc, hiện tại hơi nhớ nhung người nhà. Gã Lệ ổng sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt bình tĩnh nói, "Có thể, các ngươi hẳn là có thể phân rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Cợ Dịch Sơn cùng phân tập một mực tận trước tận trách, tại dùng không đến bọn hắn thời điểm, để bọn hắn cảm thụ một đoạn thời gian tự do không có gì ràng buộc, có khế ước gấp rút, bọn hắn biết nên làm như thế nào. Trên thực tế, phật nam giữ thất hoàn pháp thuật, hiện tại đã bị Gạ Lệ ổng cho mốc rỗng. Bởi vì rất sớm đã tiếp xúc môn tần thức ký, học lên tố năng pháp thuật đến, Gạ Lệ ổng thuận buồm xuôi gió, Cờ Di Sẩn cũng là không sai biệt lắm tình huống, chú Pháp học phái pháp thuật muốn phức tạp một chút, nhưng là cũng không thắng được Gã Lệ Ổng. Không cần bao lâu thời gian, chờ theo trong tay Cờ Di Sẩn đem bắt hoàn pháp thuật giống nhau học được, Gã Lệ Ổng liền không thế nào cần bọn hắn, đã là chuyển kỳ thực lực Gã Lệ Ổng. Nếu không phải vì thoải mái hơn học tập pháp thuật chi thức, thật đúng là không thế nào có thể coi trọng một cái thất hoàn một cái bắt hoàn người thi pháp trí lực. Kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng tại ngân sắc trên vảy rồng, phản vật cho Gã Lệ Ổng lại phủ thêm một tầng kim sắc sao. Y, y hắn lúc này đã rời đi cực bắc băng Nguyên, vượt qua long dây núi, tại hướng tỷ mộ vương quốc phương hướng phi hành. Quang Minh giáo đình tổng điện. Hiện tại là thiết trí tại Tỷ Mộ Vương Quốc Thủ đô. Dưới tình huống bình thường, nếu như không có sự tình gì phải xử lý lời nói, Quang Minh Giáo Hoàng là một mực chờ tại tổng điện, phụng dưỡng Quang Minh Thần, cho nên Hazis sở ẩn nút tương đối dài một đoạn thời gian, thẳng đến Quang Minh Giáo Hoàng bởi vì nhận được thần dụ, tự mình cũng đi tìm kiếm hát mặt trời điêu tố vết tích, không còn một mực chờ tại tổng bộ hậu, hắn mới bắt đầu hành động. Sau đó đen đuổi đem gã Lệ Ổng cũng vây lại lên. Tại cao mấy ngàn thước không trung, gã Lệ Ổng huy động hai cánh tại biển mấy bên trong phi nhanh, trên không trung lưu lại một đạo thật dài quỹ tích. Hắn không có tận lực che giấu mình tung tích. Nếu là có sinh vật ngẩng đầu nhìn trời, liền có thể nhìn thấy cự long ở trên không phi nhanh thân ảnh. Một đường hướng từ mộ vương quốc bay lên, gã lệ ổng đi ngang qua mộ xạ. Tại mộ xạ công quốc một chỗ phồn hoa địa phương, đứng vững một tôn cao lớn to lớn cự long điều tố. Toàn thân dùng bạc chế tạo, còn điểm suyết lây bí ngân kim loại cự long mở rộng long dực, ngửa đầu nhìn trời, toàn thân tản ra làm người chấn động cả hồn phách khí thế, sinh động như thật. Cùng ta có tám thành tướng tự, điều tố kỹ nghệ không tệ. Gã lê ủng ở trong lòng tán dương một câu. Hắn có thể nhìn thấy tại cự long điêu tố trung quanh tụ tập không ít người, bên cạnh giống nhau còn có mồ xạ binh sĩ đang duy trì trật tự, không cho những người này khoảng cách điêu tố quá gần. Hiện tại mồ xạ công quốc tình cảnh hiện tại rất không tệ. Bởi vì kim sắc quân liên minh hủy diệt, cộng đồng tổ kiến kim sắc quân liên minh rất nhiều công quốc nguyên khí đại tường, bởi vì quốc lực suy yếu không có tham dự vào mồ xạ công quốc ngược lại may mắn trốn được một kiếp, tại lẫn nhau so nát tình huống hạ, hiện tại so ra mà nói, lại trở thành cường đại công quốc một trong. Bởi vì chiến loạn, rất nhiều dòng người cách không nơi yên sống, kinh nghiệm đủ loại gặp chắc trở, tự nhiên càng khao khát ổn định an bình sinh hoạt như thế, tại chiến hậu khôi phục thời gian, coi như an bình mộ xạ công quốc trở thành rất nhiều người lựa chọn. Hơn nữa, mộ xạ công quốc còn có cường đại chân long che chở, nhất là còn có tin tức ngầm truyền ngôn, che chở mộ xạ công quốc ngân sắc cử long, là một đầu thời gian sổ long, là trong truyền thuyết long chủng, tiêu kinh cùng lại tại ác truyền hướng kỳ vu yêu, chính là bởi vì treo chọc cường đại thời quang long mà chết. vĩnh hằng chi long danh hảo, cũng đang phù hợp thân phận của thời quang long. tại cự long điêu tố trên cổ, dùng hắc diệu thạch chế tạo ra vảy đèn tri hoàn, tại loại tin tức này truyền muốn hạn cũng để lộ ra không giống bình thường ý vị. rất nhiều người tin tưởng cái này tin tức ngầm cho rằng Mộ Xạ Công Quốc che chở cự Long, thật là trong truyền thuyết thời Quang Long. Nhưng càng nhiều người không tin, chỉ đem xem như trà dư tiểu hậu chuyển tiếu. Dù sao thời Quang Long tồn tại bản thân sẽ rất khó để cho người ta tin tưởng. Nhưng mặc kệ thật giả, Mộ Xạ Công Quốc đều bởi vậy thu được càng nhiều người chú ý, rất nhiều người vì mắt thấy vĩnh hằng chi Long phong thái, buôn ba ngàn dặm đi vào Mộ Xạ Công Quốc, trong đó bao quát rất nhiều thân phận không tầm thường người. Chương 207, Mang Thái Long, cầu nguyện phiếu, 2. Đây hết thể thật to kích thích Mộ Xạ Công Quốc kinh tế khôi phục cùng phát triển. Nếu như theo hiện tại xu thế phát triển tiếp, Mộ Xạ Công Quốc không cần nửa năm, liền có thể trở lại quốc lực thịnh vượng nhất thời điểm, thậm chí càng vượt qua, kinh nghiệm đại khởi đại lạc xuân đại công tước, hiện tại kinh thường tính cảm khái tạo hóa chư ngươi. Gã Lệ ổng chỉ là hơi dừng lại một chút, nhìn một chút Mộ Xạ Công Quốc thô sơ giản lược cảnh tượng. Hắn không có mỏi mòn chờ đợi, chỉ là thuận thế nhìn mấy lần về sau, liền tiếp tục bay về phía Tỷ Mộ Vương Quốc. Bây giờ gã Lệ ổng thể lực cùng tinh lực đều vô cùng dồi dào, một đường theo bất hữu thành lũy bay đến Tỷ Mộ Vương Quốc, căn bản không cần nghỉ ngơi. Bạch Cốt Hàn Nguyên, tại vẻ lo lắng giống như mây đen bao trùm hạ, không khí nghiêm ám. Không, có chút nào hào quang. Một vệt ngân quang tại trong mây đen như ẩn như hiện. Gã Lệ ổng cao mày, hướng phía dưới quan sát. Khâu lâu, tử thi, ú u hồn đế mãi không hết vong linh sinh vật tại Bạch Cốt trong Hoang Nguyên Du Đãng, bọn chúng chẳng có mục đích, trong miệng phát ra vô ý thức trầm thấp gào thét, tìm kiếm lấy vật sống tung tích. Huyết tế phong thần nghi thức di chứng gã Lệ ổng bắt đầu. Hán thấy, Bạch Cốt Hoang Nguyên đã cùng Huyết tế phong thần nghi thức hòa làm một thể, trở thành loại đại lục ở bên trên một chỗ bệnh dữ, rất khó trừ tận gốc. Gà Lệ ổng thấy được ở trung quanh thành lập công sự phòng ngự, có rất nhiều công quốc binh sĩ cùng người của Quang Minh giáo đỉnh tại biên giới tuần tra đóng giữ. Phòng bị bạch cốt hoang nguyên lan tràn tuyệt trương, suy suy suy tử linh khí tức cùng gã lệ ổng quanh thân pháp phật hộ thuẫn đổ vào, phát ra suy suy suy, giống như là axit sủi phụt diệp ăn mòn đồng dạng tiếng vang. Nếu là bình thường sinh vật ngộ nhập nơi này, trong khoảnh khắc liền sẽ bị chết vong linh hóa khí làm thi cốt, ngược lại biến thành bạch cốt hoang nguyên một bộ phận. Nơi này mục nát mi lạnh khí vị nhường gã lệ ổng có chút không thích, hắn vung lên long dực, tại âm trầm tử linh trong mây sẽ mở một cái lối đi. Chết vong linh khí hình thành tầng mây tại trước người gã lệ ửng tách ra, lại tại phía sau hắn dần dần khép lại, gã lệ ửng xuất nhập đối với nó không có tạo thành một tia ảnh hưởng. Tại dần dần xâm nhập Bạch Cốt Hoang Nguyên trung tâm trên không thời gian, gã lễ ổng xuống chút nữa quan sát, trước kia nhìn một cái không sót gì rộng rãi tầm mắt cơ hồ bị mông lung màu xám khí tức che đậy hầu như không còn. Gần trăm vạn người tính mệnh, huyết tế phong thần nghi thức, Hades sở truyền ký ma lực, cộng đồng sáng tạo ra mảnh này màu xám trắng hoang nguyên, nó sinh ra tựa như là muốn hướng người sống đòi nợ báo thù, tự đạn sinh một phút này, liền còn cuốn không tưởng hòa vong linh mùi hôi thối. Chờ ta lúc nào thời điểm phải sâu nhập học tập tự linh pháp thuật, nơi này cũng là chính cống tự linh thánh địa. Bạch Cốt Hoang Nguyên hiện tại liền ẩn dấu đi không ít tự linh pháp sư. Hơn phân nửa nọa đại lục tử linh pháp sư hiện tại đi tới bạch cốt hoang nguyên, nghiên tập lấy đuổi bận thi thể cùng linh hồn tử linh pháp thuật, tại thu hoạch được bạch cốt hoang nguyên trợ giúp đồng thời cũng tại mơ hồ tăng lên bạch cốt hoang nguyên lực lượng. Gã lão không có ý định ở chỗ này dừng lại. Bất quá khi hắn đi ngang qua bị chín hoàn lưu tinh bạo đập ra hố sâu thời gian, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể dừng một chút, một đầu tái nhợt đá lởm chởm cự thú ở trong đó nghỉ ngơi. Đem pháp thuật còn xuất lại hố sâu xem như xào huyền, trung canh tràn đầy bị rút khô chết vong linh khí thi cốt. Thạch trùng xá long, Thạch trùng xá long yêu thích nhất đồ ăn chính là vong linh. Nó tại cùng U bị giao phối mang thai sau, một mình rời đi, sau đó lại trở về Bạch Quốc Hoang Nguyên. Tại Bạch Quốc Hoang Nguyên còn không có hình thành thời điểm, nó liền chắc chắn nơi này lại biến thành vong linh nhạc viên. Ở phương diện này Thạch Trùng Xà Long thật là người trong nghề. Cùng lúc đó phản ứng mẫn cảm Thạch Trùng Xà Long đã nhận ra đến từ không trung nhìn chăm chú, nó lập tức chủ động giang nhan, ngẩng đầu nhìn trời. Mang dựng mẫu long, so với bình thường thời điểm càng phải táo bạo nguy hiểm. giống Xà Long loại dạng này sẽ đem xâm lấn tới lãnh địa bên trong tất cả vật sống giết chết, tử vật đều sẽ đem nó lại giết một lần, lấy ngăn chặn bất kỳ ngoại ý muốn xảy ra. Khi nhìn đến gã lẹ ông thời điểm. Thạch trùng Sa Long hơi sửng sở, lộ ra răng nanh lại cấp tốc thu về. Gã Lệ ông đại nhân, ngài sao lại tới đây?" Thạch trùng Sa Long miệng phun khàn giọng long ngữ, đồng thời uốn lượn lấy thân thể bay lên, nghênh hướng gã Lệ ông. "Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, sau đó nhìn thấy ngươi." Gã Lệ ông nhẹ nhàng gật đầu. "Ân, nơi này vong linh rất nhiều, rất thích hợp dưỡng dục đời sau, ta ngay tại ở chỗ này xây tổ." Thạch trùng Sa Long rất ưa thích bạch cốt hoang nguyên hoàn cảnh. Nó hận không thể toàn thế giới đều là dạng này. "Ngài muốn hay không dừng lại chút lát, bên trên ta tổ rồng làm khách. Ta còn chưa kịp cảm tạ ngài giúp ta tìm kiếm được phối ngẫu đâu." thạch trùng xà long nhiệt tình mời với nhắc tới phối ngẫu gã lệ ông liền nghĩ đến xà long loại ở giữa đáng sợ quan hệ không được ta còn có chuyện muốn làm gã lệ ông mắt nhìn chất đầy thi hài hồ sâu quả quyết cự tuyệt mời hắn làm khách chẳng lẽ là muốn mời hắn gặm bộ xương sao gã lệ ông biểu thị khó mà tiếp nhận kia thật là đáng tiếc ta còn có ăn thừa nửa cái tử vong kỵ sĩ đâu tựa như là từ thánh kỵ sĩ chuyển hóa mà đến ngài xác định không muốn nếm tử sao thánh kỵ sĩ biến thành tử vong kỵ sĩ đây chính là không có gì sánh kịp mỹ vị thánh kỵ sĩ bốn ánh mắt gã lê ông ngưng tụ hiện tại đối với thánh kỵ sĩ từ ngữ này hắn tương đối mất cảm, căn quét nơi này thánh kỵ sĩ bị chết vong linh khí ăn mòn, gã lệ ổng cảm giác rất không có khả năng. thánh kỵ sĩ kỳ thật không chỉ là quang minh giáo đỉnh có, đây là một loại cùng loại người thi pháp trước nghiệp gọi chung, thánh kỵ sĩ giống nhau có khác biệt lực lượng loại hình. nếu như là cái khác giáo phái thánh kỵ sĩ còn chưa tính, quang minh giáo đỉnh thánh kỵ sĩ, đó cũng đều là vong linh sát thủ, cùng ta áp tử linh không đội trời chung loại kia, mong muốn đem quang minh thánh kỵ sĩ chuyển hóa làm tử vong kỵ sĩ, kia khó như lên trời, không phải bị chết vong linh khí ăn mòn. thạch trùng xà long vô vú miệng, ngài nhớ kỹ cái kia viễn thuật hệ đại pháp sư sao? Thân biến thành ưu hồn, tự xưng ưu hồn nữ hoàng, là bạch cốt hoang nguyên lợi hại nhất gia hỏa. Cái này Tử vong kỵ sĩ chính là nàng không biết rõ thế nào chuyển hóa tới. Ý sá hạ trong đầu của gã Lệ Ẩm hiện lên thân ảnh của đối phương. Mặc dù ở chung không nhiều, nhưng là đối với cái này hiếm thấy nguyên tu học phái đại pháp sư, gã Lệ Ẩm ấn tượng vẫn tương đối sâu. Gã Lệ Ẩm nhớ kỹ thần là chết tại Hazis sở tập kích bất ngờ phía dưới. Lại nói Hazis sở cũng là có đủ hèn hạ xảo trá, rõ ràng có cường đại truyền kỳ thực lực, còn tự hạ tư thái đi tập kích bất ngờ một cái chính hoàn pháp sư, làm việc hoàn toàn là không từ thủ đoạn. Tại gã Lệ Ẩm gặp phải tất cả trong địch nhân, Hazit giờ cho hắn ấn tượng là sâu nhất. Dù sao nhường lần thứ nhất hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong bóng ma. Nếu có cơ hội lời nói, gã lê ông rất muốn tự mình giết cái này chuyển truyền kỳ vu yêu một lần. Hiện tại ưu hồn nữ hoàng không biết rõ đi nơi nào, ta thừa dịp thần không tại, ăn trộm thần không ít cao cấp vong linh thuộc hạ. Chờ hắn trở lại về sau, ta đoán chừng thần liền đánh không lại ta. Thạch trùng xà long liếm môi một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Nghe được lời nói của thạch trùng xà long, gã lê ông quan sát tỉ mỉ nói một chút. Trước kia cùng ủ bị hình thể không sai biệt lắm thạch trùng xà long, hiện tại hình thể đã đột phá dài bốn mươi càng thêm bốn lượng to dài. Tái Nhật Lân giáp biến càng dày càng lớn, nhanh nuốt cũng càng thêm sắc nhọn. Dạng này hình thể tăng trưởng không giống bình thường. Gã Lệ Ẩng Thi triển sinh vật đẳng cấp thuật thăm dò, nhìn về phía thạch trùng xà long. Sinh vật đẳng cấp 18. 18. Nó khoảng cách truyền kỳ không tính xa. Thực lực ngươi tăng lên rất nhanh. Cái này sinh vật đẳng cấp đều tương đương với Tráng Nghiên Hồng Long." Gã Lệ Ẩng Kinh ngạc nói. U bí lại tới cùng thạch trùng xà long đánh nhau, đoán chừng sẽ bị đánh hỏi nghi đời người." "Đúng vậy, nơi này vong linh xo so vực sâu vị diện bên trong vong linh còn mấy vị. Bọn chúng thể nội giống như là ẩn chứa không giống bình thường lực lượng, ta ăn về sau Thực lực tăng trưởng rất nhanh. Thạch Trùng xà Long lại liếm môi một cái. Có lẽ là bởi vì huyết tế phong thần nghi thức ảnh hưởng gã Lệ ổng nghĩ thầm. Cứ như vậy tốc độ phát triển, Thạch Trùng xà Long không được bao lâu liền có thể trở thành truyền kỳ sinh vật, có thể trở thành huyết tế phong thần nghi thức người được lợi, vận khí của nó cũng là thật không tệ. Tương lai đều có thể. Chúc ngươi sớm ngày thành tiểu truyền kỳ." Gã Lệ ổng nói rằng, "Cảm tạ ngài chúc phúc, nếu như ngài có cần ta địa phương, ta sẽ vì ngài dâng lên lực lượng của ta." Thạch Trùng Sa Long cúi xuống đầu. Mặc dù khoảng cách truyền kỳ rất gần, nhưng là tại trước mặt gã Lệ ổng nó như cũng duy trì đầy đủ tôn kính chưa xong còn tiếp, chương 208, gặp nhau thượng cầu ngân long, cầu mời phiếu, 1. Bạch Cốt Hoang Nguyên cũng không an toàn, người bây giờ còn có mang thai, cẩn thận nhiều một chút. Gã Lệ ông nhìn thoáng qua Thạch trùng Xà Long phân bụng, nhẹ giọng chiếu cố một câu. Đối với loài rồng mà nói, mang thai sẽ không đối với mình thực lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng là nhiều ít cũng có một chút, sẽ giảm xuống mang thai mẫu long nhất định tốc độ phản ứng cùng năng lực nhận biết, nếu như không đủ cẩn thận lời nói, nếu là lọt vào những sinh vật khác có lòng tập kích bất ngờ, có lẽ sẽ đem chính mình lâm vào hỏng bét tình huống. Xà Long loại đã đủ thưa thớt, Gã lệ ông cũng không hy vọng nhìn thấy cái này vốn là gần như diệt tuyệt hiếm thấy long trùng, trong tương lai một ngày nào đó thật toàn bộ biến mất, không còn tồn tại, dù là bọn chúng cũng không phải là chân long một phân tử. Đa tạ sự quan tâm của ngài. Thạch trùng xá long tại nghe được lời nói của gã lệ ông bên sau, đầu tiên là hơi sửng sợ, sau đó sắc mặt cảm kích nói rằng: "Nơi này trừ U hồn nữ hoàng ra, cũng không có có thể uy hiếp được ta sinh vật tồn tại, xin ngài yên tâm." Gã lệ ông nhẹ gật đầu, sau đó nội tâm khẽ động, do hỏi: "Cái kia U hồn nữ hoàng, đã tới truyền kỳ cấp độ?" hiện tại sinh vật cấp bậc là 18 cấp thạch trùng xà long tại truyền ký một chút tuyệt đối là có thể sơn pha. bất quá nghe nó có ý tứ là nó tại bạch cốt hoang nguyên duy nhất tiên kỳ chính là bị xạ tàn hồn hóa thành lũ hồn nữ hoàng. vậy đối phương thực lực có lẽ là so sinh tiền chín hoàn đại pháp sư cấp độ còn phải mạnh hơn một chút. đối với thần thực lực cụ thể cấp độ ta cũng không phải rất xác định. thạch trùng xà long cẩn thận nghĩ nghĩ sau đó nói thần thuộc hạ ủng hộ rất nhiều đều là cao cấp vong linh, ta chỉ là xa xa gặp qua thần vài lần. bất quá trực giác nói cho ta thần nguyệt phần nguy hiểm, tại trên người thần có một loại làm ta tim đập nhanh không hiểu khí tức. Dừng một chút, Thạch Trùng Xà Long tiếp tục nói. Hơn nữa kỳ quái là, ta lần thứ nhất thấy lúc đến Thần, thần chỉ là một cái hư hảo ưu hồn, mặc dù cũng lợi hại, nhưng là còn không có cho ta cái loại cảm giác này. Mà ở đệ nhị lần gặp lúc đến Thần, thần thoát khỏi ưu hồn hư hảo hình thể, nắm giữ một bộ huyết nhục thực thể, để cho ta sinh ra tim đập nhanh cảm giác. U hồn, u hồn là còn sót lại linh hồn lực lượng tại chết vong linh khí thôi hóa hạ sinh ra một loại vong linh sinh vật, theo lý thuyết là rất khó thu hoạch được huyết nhục thực thể, nhất là vị này u hồn nữ hoàng sinh ra thời gian còn rất ngắn. Dù cho trước thần thân là Huyễn Thuật Đại Pháp Sư, chỉ ra đời thời gian ngắn như vậy, cũng không đủ thời gian chết vong linh khí tầm bổ, cũng không nên thu hoạch được huyết đục thực thể mới đúng. Trừ phi là có một loại nào đó kỳ ngộ, chẳng lẽ lại là huyết tế phong thần nghi thức nguyên nhân? Gã lệ ống âm thầm suy tư. Haizhiser dựa vào huyết tế phong thần nghi thức, mong muốn theo nửa người nửa khô lâu vu yêu thân thể một lần nữa thu hoạch được hoàn chỉnh nhân loại huyết đục chi khu. Mặc dù hắn cuối cùng thất bại, nhưng là rất rõ ràng, huyết tế phong thần nghi thức thật là nắm giữ năng lực như vậy, nếu không phải gặp gã lão ống, hiện tại Haizhiser đã tại lấy nhân loại huyết đục chi khu tại đoạt đại lục ở bên trên tung hành tứ ngược. Nếu như là bởi vì huyết tế phong thần nghi thức, kia u hồn nữ hoàng trong thời gian ngắn như vậy liền thoát khỏi u hồn hình thể hạn chế, cũng không phải chuyện không thể nào. Ý nghĩ như vậy rất hợp lý. Mà ở ở sâu trong nội tâm, gã Lệ ổng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là cụ thể nơi nào có không thích hợp, gã Lệ ổng lại là không nghĩ ra được, đây chỉ là một loại loáng thoáng trực giác. Bất quá hắn lại thế nào có thể liên tưởng, cũng không cách nào đem hắc mặt trời điều tố cùng ế Lệ Na liên hệ tới cùng một chỗ. Nghe người trước đó ý tứ, u hồn nữ hoàng bây giờ không tại Bạch Quốc Hoa Nguyên. Gác Lệ ổng nhìn phía Thạch Trùng Sa Long, nói rằng: "Thạch Trùng Sa Long nhẹ gật đầu. Đồng thời mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói rằng: "Đúng vậy, ta phát hiện thần đoạn thời gian trước từ nơi này rời đi, về phần thần tại sao phải rời đi, đến cùng đi nơi nào, ta cũng không biết." Y Sa biến thành ưu hồn nữ hoàng am hiểu tinh thần vết thuật, thần muốn rời khỏi, tại Bạch Cốt Hoang Nguyên nhân loại chúng quanh thủ vệ căn bản là không có cách phát hiện thần tung tích. Thần rời đi cũng đúng lúc, dưới tay nàng những cái kia cao cấp vong linh đều không phải là đối thủ của ta. Dựa theo ta hiện tại tốc độ phát triển, chờ ta đem bọn nó đi săn ăn sạch, ta khẳng định có thể trở thành truyền kỳ. Đến lúc đó, ngũ hồn nữ hoàng trở lại Bạch Cốt Hoang Nguyên, ta cũng không cần lại kiêng kỵ nàng. Thạch trùng xã Long trời sinh có được khắc chế vong linh sinh vật năng lực, nó đối với mình tràn đầy lòng tin, chỉ cần có thể đạt tới truyền kỳ cấp độ, coi như ưu hồn nữ hoàng là sinh vật đẳng cấp so với nó còn cao hơn một chút truyền kỳ vong linh, nó cũng có lòng tin đem nó đánh bại nuốt ăn. Không tại Bạch Cốt Hoang Nguyên gã lễ ổng khẽ như mày. Nếu là đối phương còn tại Bạch Cốt Hoang Nguyên lời nói, hắn khẳng định là muốn ở chỗ này dừng lại một chút, đem đối phương tìm ra, sau đó xác minh tại trên người thần phát sinh biến hóa căn nguyên, bất quá đối phương chẳng biết đi đâu, ý nghĩ này chỉ có thể thôi. Chờ ta trở thành truyền kỳ, Bạch Cốt Hoang Nguyên sẽ thành ta sân chơi. Thạch trùng xã Long phun ra tinh hồng lưới dài, Ta rửa mắt mà đợi. Gã lệ ông đơn giản đáp lại một câu. Chật, Hắn cáo biệt thạch trùng sa long, tiếp tục khởi hành tiến về quang minh giáo đỉnh. Ngân sắc cự long một lần nữa trở lại mấy ngàn mét không trung, vung lên long dự, phi nhanh phi hành, cự hình thân thể đem âm trầm tử linh tầng mây xé rách ra một đạo thông tấu lại tại chậm rãi khép lại mạnh mẽ. lẻ thẻ kim sắc ánh mặt trời chiếu vào, lại trong nháy mắt bị khép lại tầng mây ngăn cản bên ngoài. Gã lệ ông vượt qua sám trắng hoang nguyên, lại vượt qua cảnh hoàng tàn khắp nơi sắt đá phong tuyến. Tại tốc độ cao nhất phi nhanh hạ, ngắn ngủi mười phút không đến liền hoàn toàn rời đi bạch cốt hoang nguyên chỗ khu vực. Làm lồng hậu dày đặc màu xám tầng mây bị quăng tại sau lưng, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Liên miên chập trùng quần sơn, theo gió nhộn nhạo rừng cây rậm rạp, tại quần sơn cùng trong rừng rậm điểm xuất lấy bộ sinh vật rơi cùng nhân loại thành trấn. Cộng đồng xuất hiện ở gã lệ ổ ổng tầm mắt bên trong. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng như cũ bị mây đen bao phủ, không lộ ra ra một tơ một hào kim sắc dương quang bạch cốt hoang nguyên, gã lệ ổ khe khẽ lắc đầu, sau đó ngược lại tập trung ý chí, hướng phía Tỷ Mộ Vương quốc thủ đô bay đi. Tỷ Mộ Vương quốc, thủ đô, cỡ dạng cái thành. So với tại mấy chục năm trước phồn hoa cảnh tượng, Hiện tại cờ giả kèn thành nhân khẩu thưa thớt, tại rộng rãi người đi trên đường phố top 5 top 3, rất nhiều cửa hàng đều đóng chặt đại môn, dù cho có tươi đẹp dương quang chiếu xạ, cũng che đậy không được nơi này điều hựu quẩn cô é không khí. Tại ngoại đại lục ở bên trên trong một đoạn thời gian rất dài, phồn hoa nhất cùng cường đại nhất nhân loại vương quốc, bây giờ đã luân lạc tới còn không bằng một chút công quốc trình độ. Rất nhiều quý tộc chuyển di tài sản, mang theo đại lượng tài phú chạy trốn tới cái khác công quốc. Một chút đối quốc gia thất vọng vô cùng tư dân, giống nhau rời đi tòa này đã sừng sững gần ngàn năm thành thị. Tại chiến tranh kết thúc sau, bởi vì cơ hồ tất cả nhân loại quốc gia đều quốc lực suy yếu, đang bận bịu ổn định trong nước tình huống, Tỷ Mộ Vương quốc trong khoảng thời gian này cũng không có lọt vào mới khiêu khích xâm lấn, nhưng là chờ còn lại công quốc chậm qua cái này một mạch, quốc lực suy yếu tới đáy cốc Tỷ Mộ Vương quốc, như cũ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Vương quốc hai chữ đã sớm nhu danh vô thực. Nếu như không có tình huống ngoại ý muốn xảy ra, không được bao lâu, nó đoán chừng liền có tiếng mà không có miếng Vương quốc hai chữ cũng phải bị bỏ đi. Tầy xanh dưới bóng cây, chu cột trên đường phố, lão nhân đi qua một chút người đi đường trên mặt phần lớn mang theo lo lắng biểu lộ, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trong mắt tràn đầy đối tương lai mê mang cùng thấp vọng. Cùng lúc đó Mặt trời phẳng phất bị cái gì quái vật khổng lồ che lại. Trên mặt đất đống nhiên có bóng ma lan tràn kéo dài. Một số người túi đầu nhìn xem đem chính mình bao phủ bóng ma, tại nao nao về sau, theo bản năng ngẩng đầu quan sát, một vệt ngân quang xâm nhập tầm mắt của bọn họ, từ xa mà đến gần, từ cao mà xuống. Da thịt cường tráng long rực, cao chót vót sừng rồng, ngân bạch cùng hoa dâm sen lẫn vảy rồng, khảm nạm thành hình cái vòng ba vòng vảy đen. Chương 208, gặp nhau thượng cầu ngân long, cầu nguyệt phiếu, hai. Chỉ là thoáng qua ở giữa, so vương thành cao vóc nhất kiến trúc còn cao lớn hơn hùng tráng cự hình chân long hiện lên ở những người này tầm mắt. Long lại tới đã từng nhìn thấy qua gã lệ lẹo một số người mắt lộ ra vẻ kinh hãi. ngắn ngủi không đến thời gian một năm con rồng này hình thể rõ ràng tăng trưởng rất nhiều liên quan tới vĩnh hằng chi long tin tức ngầm giống nhau truyền vào tì mộ vương quốc bọn hắn nhận ra đầu này cự long vĩnh hằng chi long thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thời quang long sao không phải hình thể thế nào tăng trưởng nhanh như vậy một số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngẩng đầu nhìn ngân sắc cự long tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra kính sợ cùng thần sắc sợ hãi ngân sắc cự long cũng không có thu liêm thanh thế vừa mới xuất hiện liền đưa tới cờ dạ kẹn thành cực lớn bạo động cùng lúc đó Trong Vương Đình thủ vệ phát hiện thân ảnh của gã Lệ ổng, nguyên một đám trong lòng lo lắng. Lần trước gã Lệ ổng tới đây, còn mang theo mặt khác mấy đầu chân lòng, cơ hồ đem tỷ mộ Vương quốc còn sót lại tài phú cướp sạch không còn, cho tới bây giờ, tỷ mộ Vương quốc quốc khố còn trống rỗng vô cùng, không thể thông thả lại sức. Hắn muốn làm gì? Tại các loại ánh mắt nhìn soi mói, gã Lệ ổng cũng không có hướng phía tỷ mộ Vương Đình vị trí bay đi. Hắn lần này tới không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hùng Chi đem hiện tại tỉ mộ Vương quốc đào ba thước đất cũng không tìm ra được nhiều ít đồ tốt, gã Lệ ổng tại thu được dung nham bán vị diện về sau, hắn có tài phú đã có thể nói là vượt qua toàn bộ tỉ mộ Vương quốc. Gã Lệ ổng có mục tiêu rõ rệt, không có để ý người bình thường nhìn chăm chú, trực tiếp bay về phía Quang Minh lớn giáo đỉnh. Trước đó, gã Lệ ổng cũng không có đi qua Quang Minh lớn giáo đỉnh. Hắn chỉ là biết Quang Minh lớn giáo đỉnh tổng bộ thần điện là xây dựng ở tỉ mộ thủ đô. Bất quá, tại hắn ôm tiến về Quang Minh lớn giáo đỉnh ý nghĩ thời gian, từ trên cao hướng cờ dạ kèn thành quét mắt vài lần, rất dễ dàng liền phát hiện Quang Minh thần điện vị trí chỗ. Kia là một tòa cao ngất tháp trạng kiến trúc, toàn thân màu trắng, không có một chút màu tạp, tại đỉnh cao nhất vị trí lơ lửng một quả phảng vất mặt trời phát sáng hình cầu, hướng về trùng quanh phát ra liên tục không ngừng ánh sáng nhạn, tạo hình vô cùng dễ thấy. Xa xa So Tỷ Mộ Hoàng cung muốn làm người khác chú ý đương triệu lấy Quang Minh thần điện bay đi, tiếp cận tới khoảng cách nhất định thời điểm, thân thể của Gã Lệ ổng hơi ngừng lại. Hắn người được một cố người quen khí vị. "Ân, Thần tại sao lại ở chỗ này? Còn giống như có những người khác." Gã Lệ ổng nhìn về phía Quang Minh thần điện, long dục thu liễm tới thân thể hai bên, hạ xuống mà đi. Cùng lúc đó, trong không khí nổi lên rõ ràng gợn sóng gợn sóng, sáng tỏ bạch quang trói mắt từ đó hiện hiện, đống nhiên ngưng tụ, biến thành một cái toàn thân tản ra quang minh chi quang bóng người. Đây là một cái khuôn mặt nhìn tại chừng 70 tuổi lớn tuổi người. Thời gian nuôi trên khuôn mặt bò đầy tuế nguyệt lưu lại nếp nhăn, giữ lại màu trắng sợi dâu. Hắn người mặc lạc cấn lấy thiêu đốt mặt trời trắng thuần trường bảo. Đầu đội kim sắc thiên luân mũ miệng, cầm trong tay một cây tản ra nhu hòa bạch quang xinh đẹp tinh xảo một trượng. Trong tay hắn một trượng chỉ có một mét hai. Phía trên khắc họa lấy kim sắc đường vân, điểm điểm bạch quang từ không trung ngưng tụ ra, không có vào một trượng. Nó cho người ta một loại không giống bình thường, cảm giác siêu phàm thoát tục. Thần khí. Khi nhìn đến trong tay một trượng thời điểm, trong lòng gã lê ống du lên. Không đúng, không thể nào là thần khí. Hẳn là ẩn chứa vừa định thần tính thần tính vũ khí. Cung thần linh như thế. Các thần vũ khí sẽ không dễ dàng như vậy liền xuất hiện tại chủ vật chất vị diện, chủ vật chất vị diện bài xích thần linh bản tôn, bao quát các thần vũ khí. Gã Lệ ông nheo mắt lại, cẩn thận nhìn về phía lão nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này chính là Quang Minh giáo đỉnh đương nhiệm giáo hoàng. Truyền kỳ mục sư, truyền kỳ tố năng người thi pháp, có song truyền kỳ năng lực Quang Minh giáo hoàng, gieo ỉn. Hazis sờ ẩn nút hồi lâu, thừa dịp Quang Minh giáo hoàng rời đi khoảng cách mới dám khởi động huyết tế phong thần nghi thức, đã có thể nói rõ vị này Quang Minh giáo hoàng chỗ có được thực lực. Ngươi tốt, Mộ Sạ công quốc bảo hộ Trần Long, đánh bại Hazis vĩnh hằng chi Long. Ta tên dẻo ỉn, đương nhiệm quang minh giáo hoàng. không biết vĩnh hằng chi long giáng lâm ở đây có mục đích gì. quang minh giáo hoàng khoe miệng mang theo một vệt nụ cười ấm áp, chỉ nhìn biểu lộ, tựa như là một vị hòa ái lão nhân hiền lành, để cho người ta khó mà sinh ra đề phòng. hơn nữa thanh âm của hắn mang theo kỳ dị lực lượng, để cho người ta không nhịn được muốn tín nhiệm hắn. lắng nghe hắn dạy bảo. ngươi tốt, trong truyền thuyết quang minh giáo hoàng, ta có một ít chuyện mong muốn cùng ngươi trò chuyện khai thông. dừng một chút, gã lão nhìn về phía quang minh thần điện, nói, bất quá, ngươi dường như còn có khách nhân khác. ở trước mặt hắn, vị này quang minh giáo hoàng cũng không phải là bạn tôn chỉ là thần thuật bắn ra tới với ảnh, quang minh giáo hoàng như cũ duy trì ấm áp như gió xuân nụ cười, không nghĩ tới vĩnh hoàng chi long sẽ bỗng nhiên bái phỏng, ta chân thân đang cùng người trò chuyện, xin thứ lỗi. hắn ngôn ngữ rất có lễ phép, tiếng nói ôn hòa nhu hòa, để cho người ta không sinh ra ác cảm. đang nói xong về sau, quang minh giáo hoàng lại mời gã lệ ống tiến vào thần điện lại tự, gã lệ ống mắt nhìn thần điện lớn nhỏ, thi triển biến hình thuật. tại một hồi ánh sáng nhạt bên trong, cự hình chân long hình thể chậm rãi thu nhỏ, biến thành người vật vô hại tiểu manh long bộ dáng, trên đầu đỉnh lấy bốn cái mượt mà sừng nhỏ sùi long hạ xuống, hướng phía thần điện đại môn vị trí bay đi. Ở trung quanh có từng tôn điêu tố dường như thánh kỵ sĩ trầm mặc đóng giữ, đối gã lệ ổng đến nhìn không chớp mắt, phản phất hoàn toàn không nhìn thấy gã lệ ổng tới gần, bọn hắn xem bộ dáng là đã được đến quang minh giáo hoàng Thông chi. Toàn bộ quang minh giáo đỉnh trung quanh đều tràn đầy một loại quang minh nóng bỏng lực lượng. Nếu là có sinh vật tà ác ở chỗ này, thậm chí không cần trung quanh thánh kỵ sĩ ra tay, cũng sẽ ở loại lực lượng này hạ không chỗ che thân, bị tẩy hóa mà chết. Về phần quang minh giáo đỉnh là thế nào tẩy hóa tà ác, gã lệ ổng trước đó liền đã kiến thức qua. Đó là chân chính trên ý nghĩa nghiền xương thành tro, theo nhục thể tới linh hồn đều bị triệt để tẩy hóa. Tiến vào thần điện đại sảnh, Đầu tiên đập vào mi mắt là một tôn cao lớn điêu tố. Điêu tố hơn 10 mét cao, hiện lên hình người, khuôn mặt bị bao phủ tại một tầng mông lung trong bạch quang, nhìn không rõ ràng, toàn thân đều từ màu trắng tinh khiết ngọc thạch điêu khắc mà thành, cũng đang tỏa ra màu trắng vầng sáng. Thân điện đại sảnh 90% sự vật đều là trắng loãng, ôn hòa, giống nhau ấm áp nhân gian dương quang. Gã Lệ ổng. Em hai lại thanh âm quen thuộc chuyển vào trong hai gã Lệ ổng. Gã Lệ Ông ngẩng đầu nhìn lại. Một cái tóc vàng như thác nước, làn da tuyết trắng cao gầy nữ tử xuất hiện trong tầm mắt của gã Lệ Ông. Tại bên cạnh thần, còn có cái khác hai người. Một cái gã Lệ Ông đã tới qua chính là vừa rồi Quang Minh giáo hoàng dẻo ỉn, về phần một cái khác, gã Lệ ổng là lần đầu tiên thấy. Kia là một cái khuôn mặt thanh niên tuấn lãng, bề ngoài cùng trang phục cùng hơn 20 tuổi quý tộc công tử không có gì khác biệt, nhưng là kia một đôi trong mắt, lại để lộ ra trải qua tang thương cùng tuế nguyệt thâm thúy cảm giác Tại người trẻ tuổi này trên thân, có thời gian lắng động mà hình thành đặc biệt khí chất. Tóc vàng da trắng nữ tử là hồi lâu không thấy Ngân Long lần ạ. Gã Lệ ổng chuyển động ánh mắt, sau đó di chuyển nhỏ bé tiểu long chân, đi hướng lần ạ, hiếu kỳ nói, ngươi không phải tại Long Đảo sao? Làm sao lại xuất hiện tại Quang Minh giáo đình? Cùng lúc đó tại xác định là gã lệ ông về sau là nạ mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, không có trực tiếp trả lời gã lệ ông vấn đề mà là hướng hắn giới thiệu bên cạnh người trẻ tuổi nói vị này là kim trúc long đạo dài nhất người ta từng theo ngươi đã nói nở hệ mì ạ ra ra thân lại nhìn về phía người trẻ tuổi giới thiệu nói vị này chính là ta tại cực bắc băng nguyên nhận biết bằng hữu gã lệ ông thượng cổ ngân long nở hệ mì ạ gã lệ ông nhìn về phía tuổi trẻ bộ dáng nở hệ mì ạ hai mắt mương lại hắn sử dụng sinh vật đẳng cấp thuật thăm dò sinh vật đẳng cấp hai tháng tám năm hai tám cấp sinh vật đẳng cấp còn muốn cao hơn gã lẹ ông bên trên không ít Nợ Thụy Mị ạ sắp 1.200 tuổi, đã đến gần vô hạn thái cổ long. Hắn 10 phần cao tuổi, sắp đi đến tuổi thọ cuối cùng. Bất quá chỉ cần có thể đột phá trở thành thái cổ long, tuổi thọ của hắn liền sẽ đạt được trên phạm vi lớn kéo dài. Đối với chân long mà nói, vô luận là cổ long hay là thượng cổ long, kỳ thật đều ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái, tùy thời đều có thể thọ hết chết giả. Tại chính mình nục thể cùng tinh thần cường đại nhất thời điểm ngừng thở, lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Trên đại lục cơ hồ không nhìn thấy cổ long cùng thân ảnh của thượng cổ long. Chỉ có có thể trở thành thái cổ long, chân long khả năng lại lần nữa thu hoạch được trên phạm vi lớn tuổi thọ kéo dài. Thái cổ long tuổi thọ có thể đạt tới 4 năm ngàn tuổi rồi, viện siêu bình thường chân long ngàn năm tuổi thọ. Ân, mà muội dò xét thực lực của người khác, cũng không phải lễ phép thân thiện hành vi. Ánh mắt nở hệ mi ạ khẽ nhúc ních, cười nói với gã Lệ ổng, ta vô ý mạo phạm. Gác Lệ ổng không nghĩ tới đối phương có thể phát giác được sinh vật đẳng cấp thuật thăm dò, hơi có chút lúng túng nói. Đối với Lận Nạ vị trường bối này, hắn vẫn tương đối tôn kính. Lận Nạ đã nói với hắn, hắn sử dụng long hồn thạch kỳ thật cũng là bởi vì Nở hệ mi ạ mà xin gia, cũng coi là gián tiếp trợ giúp hắn rất nhiều. Ngươi loại pháp thuật này, nếu như dùng tại so với mình tinh thần lực mạnh sinh vật trên thân, sẽ bị phát giác được. Không cẩn thận, có lẽ sẽ bởi vậy làm tức giận mạnh hơn chính mình rất nhiều tồn tại, không cần tùy ý sử dụng. Nở Hệ Mị Ả không có để ý gã Lệ Ẩng Mạc phạm, ngược lại thân mật nhắc nhở một câu. Cùng lúc đó, ánh mắt của Nở Hệ Mị Ả tại gã Lệ Ẩng cùng Lân Na ở giữa rời rạc một chút, mỉm cười nói, "Ta thường xuyên nghe nhỏ Lân Na nhắc lên ngươi, tại trong miệng nàng, ngươi là một vị rất ưu tú lại đặc thủ chân long." Chưa xong còn tiếp, chương 209, Nguyên sơ thái dương chi thần, cầu người phiếu. 1. Ta thường xuyên nghe nhỏ Lân nhắc lên ngươi, tại trong niệm nàng, ngươi là một vị rất ưu tú lại đặc thủ chân long, thần giống như rất thích ngươi. Nghe được thượng cổ ngân long lời nói về sau, gã lệ ổng hơi sững sờ. Hắn mắt nhìn ở bên cạnh cao vút mà đứng lần ạ. Trên mặt lần ạ lặng lẽ bỏ lên trên một chút đỏ ửng, thần núi nở hệ mị ạ cáo giận nói, "Ta lúc nào thời điểm nói qua những lời kia, nở hệ mị ạ ra ra, ngươi không nên nói lung tung." Nở hệ mị ạ cười ha ha, xong gã lệ ổng chớp chớp mắt, lại treo chọc lần ạ nói, "Ngươi là không có nói thẳng, nhưng là ngươi biểu lộ ra ý tứ, nhưng chính là như thế, long đạo đám tiểu gia hỏa kia, bao quát kim long, ngươi lại có cái nào là một mực cùng ta tán dương." Gã lệ ổng cái tên này, trong khoảng thời gian này ta nghe lỗ tai đều muốn lên kén. Tại trước mặt Nợ hệ Mị ạ, luôn luôn ưu nhã điểm tĩnh lần nã hiếm thấy lộ ra tiểu nữ nhi dáng vẻ, thần động chân, tức giận nhìn qua Nợ hệ Mị ạ, chính ngươi suy nghĩ nhiều, nói nhăng gì đấy, lại nói lung tung ta về sau liền không để ý tới ngươi. Nợ hệ Mị ạ giang tay ra. Tốt "Ta tốt ta, là ta nghĩ sai." Lần nã nhìn về phía gã Lệ Ông, đưa tay vỗ ngược một cái, sau đó nói khẽ, "Ngươi không nên hiểu lầm." Gã Lệ Ông lắc lắc cái đầu nhỏ. Lúc này, Nợ hệ Mị ạ nhìn xem gã Lệ Ông, quan sát toàn thể hóa thành nhỏ xồ lông bộ dáng hắn vài lần, sau đó nói, "Lần nã, trước ngươi tán dương hắn." ta là không thể nào tin, bất quá bây giờ xem ra, ngươi những cái kia khích lệ chi tử vẫn là bảo thủ. Nợ hệ mi ạ thấy rõ. Theo nhìn thấy gã lệ ông lần đầu tiên, liền giống như quang minh giáo hoàng, nhìn ra hắn truyền kỳ thực lực, cung lai truyền kỳ, trên thân đều mang đặc biệt khí tức, nếu như không có đặc thù liễm tức năng lực, rất khó giấu giếm được cùng lá truyền kỳ cái khắc tồn tại ánh mắt. Lớn nạc không rõ ràng cho lắm. Thần đối gã lệ ông ấn tượng, còn dừng lại tại lần trước lúc chia tay, cũng chính là tại mộ xạ công quốc gặp nhau một lần kia, thời điểm đó gã lệ ông vẫn là thuộc về loại cực lớn chân long phạm chủ, khoảng cách chân chính truyền kỳ có một chút khoảng cách. Ngươi vị này tiểu bằng hưu, hiện tại đã bước vào truyền kỳ cấp độ." Nợ Thệ Mi ạ bổ sung một câu, đối gã Lệ Ổng mắt lộ ra vẻ hân thượng. Hắn nhìn không ra gã Lệ Ổng tỏ tác, nhưng là từ lần nọ trước đó lời nói đến suy đoán, gã Lệ Ổng nhiều nhất bất quá vừa trưởng thành, vừa trưởng thành liền truyền kỳ, loại thiên phú này tại tất cả chân long bên trong cũng là không thể tưởng tượng. "Thêm, gã Lệ Ổng, ngươi trưởng nào thì tới truyền kỳ?" Lần Nạ há to miệng, thanh âm cả làm một chút. Thần biết gã Lệ Ổng trưởng thành rất nhanh, nhưng là nhanh như vậy liền trở thành truyền kỳ sinh vật, có chút vượt ra ngoài tưởng tượng của thần. Lận Nạ là ngân long, lấy nàng hiện tại tuổi tác, Nếu như không có kỳ ngộ, chỉ dựa vào thân thể trưởng thành lời nói, tối thiểu còn muốn hơn 300 năm khả năng sở đến truyền hồn kỳ cánh cửa. Ngay tại gần nhất, chỉ là may mắn mà thôi. Không có sinh mệnh bảo thạch lời nói, hắn cảm thấy mình tối thiểu nhất còn muốn một năm nửa năm khả năng đạt tới hiện tại trình độ. Ngươi cũng sớm muộn có thể trở thành truyền kỳ. Gã Lệ ổng nhìn sắc mặt Lận Nạ có chút là tịch, nói rằng, Lận Nạ không yên lòng nhẹ gật đầu. Dựa theo gã Lệ ổng tốc độ phát triển, đợi nàng trở thành truyền kỳ, kia gã Lệ ổng đã đến trình độ gì? Lận ở trong lòng cảm thấy, mình cùng gã Lệ ổng ở giữa khoảng cách, phản phất càng ngày càng xa vời. Thần Tinh Tưởng nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất thấy lúc đến gã Lệ ổng, thời điểm đó gã Lệ ổng bất quá mới dài 12 mét, vì chiếu cố gã Lệ ổng tự tôn, thần còn tận lực không có lộ ra loại cực lớn bản thể. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, trước mắt duy trì nhỏ xồ lông bộ dáng gã Lệ ổng, cũng đã là truyền kỳ sinh vật. Lận nạ nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Chợt, gã Lệ ổng lần nữa hỏi thăm một chút lận nạ bọn hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân. Lận nạ không có trả lời, Nợ Hệ Mị ạ chủ động nói rằng, ta cùng duỷ ẩn thật là bà cụ. Ta ngày giờ không nhiều, lại không muốn đang say giấc nồng chết đi, cho nên chuẩn bị một lần nữa du lịch một phen ngoại lại lục. Hôm nay là Ngẫu nhiên đi ngang qua tỉ mộ Vương Quốc, cùng lão bằng hưu tự ôn chuyện. Ngày giờ không nhiều. Khải nghe được lời nói của Nở Hệ mì ạ thời điểm, sắc mặt của lần Na ngẩm đạo. Hắn nói thoải mái, nhưng là gạ lệ ổng từ đó nghe được một tiêu bất đắc dĩ ý vị. Xem ra, Nở Thệ mì ạ cũng không thể đột phá lần này sinh tử giới hạn, tiến giai trở thành niềm tin của Thái Cổ Long. Tự thân tình huống, chính hắn khẳng định là hiểu rõ nhất, đối với Nở Hệ mì ạ loại này đẳng cấp sinh vật, có thể hay không đột phá sinh tử hạn chế, trong lòng của hắn chính mình hiểu rõ, sẽ không mù quáng tự tin hay không định chính mình. Quan Minh Giáo Hoàng nhìn qua thượng cổ ngân long, thở dài một hơi. Nói rằng, nợ Hệ Mị ạ, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu là bằng lòng đầu nhập Quang Minh Thần Quốc ấp Thần Quốc Đại Môn tại lúc này liền có thể vì ngươi rộng mở. Nợ Hệ Mị ạ trừng trừng mắt, không chút khách khí nói, đi Quang Minh Thần Quốc lắng nghe lời dạy dỗ. Ta còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Ta liền long thần thần quốc đều không muốn đi. Quang Minh Thần thì càng đừng nói nữa. Một đầu thượng cổ ngân long, tất cả long thần đều sẽ vô cùng vui lòng đem nó dẫn vào Thần Quốc. Thuộc về loài rồng thần linh Thần Quốc, có thể nói là tùy ý ở Hệ Mị ạ chọn lựa. Thậm chí không cực hạn tại long thần, chỉ cần là thần, chỉ cần không sợ Bạch Kim Long thần tìm phiền toái lời nói cũng sẽ không cự tuyệt một vị thượng cầu ngân long gia nhập. Tiến vào thần quốc, tại thần linh vĩ lực trợ giúp hạ có thể thu hoạch được một loại khác loại vĩnh sinh, nhưng là, loại này vĩnh sinh là có cực lớn hạn chế, thần quốc sinh vật phụ thuộc vào thần linh mà sống, cơ bản liền cáo biệt tự do thân thân thể cùng ý chí. Vĩnh sinh có rất mạnh sức hấp dẫn, nhưng không phải tất cả sinh vật đều bằng lòng lấy trở thành thần linh phụ thuộc một cái giá lớn thu hoạch được vĩnh sinh. Càng là sinh vật hùng mạnh, ngược lại càng nghĩ muốn chỉ dựa vào chính mình trở thành bất hủ. Dù là cuối cùng là vĩnh hằng tử vong. Quang Minh giáo hoàng khẽ khẽ lắc đầu, cũng không có lại thuyết phục. Kia thật là thật là đáng tiếc chờ ta về sau thăng nhập thần quốc, chúng ta còn có thể lại làm thật lâu bằng lũ đâu. Quang Minh Giáo Hoàng không nói nắm giữ cường đại thần lực Quang Minh thần so Long thần lợi hại loại hình lợi nói. Long thần hệ có cái rõ rệt đặc điểm. Long thần đầu tiên là sống vô tận tuế nguyệt long, sau đó mới là thần. Mà long loại sinh vật này, sống càng lâu liền càng lợi hại, mỗi đầu long tại tự thân tử vong một phút này, đều là nhục thể cùng tinh thần đỉnh phong nhất thời điểm. Một mực là nhược đẳng thần lực tỷ a mạt cùng ba hạ một, sức chiến đấu nhường cực kỳ cường đại thần lực thần linh đều không muốn trêu chọc. Cùng một thời gian, Quang Minh Giáo Hoàng đem ánh mắt đặt ở trên người gã lệ ông. Trên mặt hắn mang theo ý cười nói ta đối với ngươi nghe tiếng hồi lâu, vốn nghĩ tại nhàn rỗi về sau tự mình đi bái phòng một phen, bất quá một mực bị việc vặt vãnh cuốn thân. Hôm nay gặp mặt, chỉ một cái liếc mắt, ta liền hiểu ngươi xác thực có được cùng nghe đồn như thế lực lượng, quả nhiên không giống bình thường. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Quang Minh Giáo Hoàng quét qua trên người gạ lệ ông vảy đen tri hoàn. Quang Minh Giáo đỉnh Thánh Kỵ sĩ càn quét bạch cốt hoang nguyên. Tại bạch cốt trong hoang nguyên nghiên cứu tử linh pháp thuật tử linh cấp pháp sư, có một bộ phận bị Thánh Kỵ sĩ bắt giữ, ở đằng kia chút tử linh pháp sư cầu xin tha thứ thời điểm, để lộ ra rất nhiều tin tức. Mộ Sả Công Quốc hộ Quốc Trần Long, Vĩnh Hằng Chi Long trên thực tế là trong truyền thuyết truyền kỳ Long trùng thời Quan Long. Lời đồn đại này, ban đầu chính là theo những cái kia nhìn trộm tới người chết ký ức tử linh pháp sư trong miệng truyền ra. Quang Minh Giáo Hoàng tại trên người gã lệ ông đã nhận ra một tia nhỏ dịu, thuộc về dòng sông thời gian chấn động. A, ánh mắt Nở Hệ mì ạ khẽ nhúc nhích. Hắn hiểu rõ Quang Minh Giáo Hoàng, Quang Minh Giáo Hoàng không phải sẽ vô duyên vô cớ khách sáo tán dương người khác tính cách. Thế là, ánh mắt Nở Hệ Mi ạ chuyên chú, ánh mắt chăm chú, một lần nữa nhìn về phía gã lệ ông. Tại Kim Chúc Long cùng ngũ sắc trong Long trì, cung tuổi tầng thời gian tinh thần lực cường đại nhất long trùng chính là ngân long mỗi một đầu ngân long đều là chắc tuyệt người thi pháp bất quá hắn cũng không phải là tuần túy người thi pháp truyền kỳ thực lực càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ cự long thể chất không có giống như quang minh giáo hoàng tinh thần lực bởi vậy nợ hệ ạ cảm giác không đến lúc đó quang trường hà tồn tại tự nhiên cũng nhìn không ra gạ lệ ông trung quanh dị dạng ngươi vừa rời đi long đảo có lẽ còn không biết ha sở tên kia biến thành vũ yêu mà hắn không thể thực hiện dạ tâm của mình tại trước đây không lâu chết tại vị này trong tay vĩnh hằng chi long quang minh giáo hoàng thở dài nói rằng ha Ta trước kia gặp qua hắn, một cái kinh tài tuyệt diễm, bao hàm nhiệt tình người thi pháp. Chương 209, Nguyên sơ thái dương chi thần, cầu nguyện phiếu, 2. Tại pháp thuật phương diện tiên phú, hắn so người còn cao hơn. Không nghĩ tới hắn chọn biến thành vu yêu loại tà ác này sinh vật. Nợ hệ mỹ ạ lắc đầu. Quang Minh giáo hoàng dùng một loại phức tạp giọng nói, người thi pháp có viễn siêu thường nhân trí tuệ cùng tri thức, nhưng cũng chính là bởi vì này, rất nhiều người thi pháp bị không tự biết ngạo mạn che đôi mắt, đánh mất đạp vào con đường này thời gian bản tâm. Vô số tai nạn cùng hủy diệt bởi vì bọn hắn mà lên. Gắc Lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Quang Minh giáo hoàng lời giải thích mặc dù hắn yêu thích nghiên cứu pháp thuật, cũng coi là người thi pháp, nhưng là cũng không phải không thừa nhận Quang Minh Giáo Hoàng nói không sai. Hạn Phàm Tỷ Hạ Đế Quốc chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Cương đại như thế Đế quốc, Đế quốc nghị hội 3.000 đế, thấp nhất 36 đẳng cấp, tùy ý chọn đi ra một cái đều so trước mắt Quang Minh Giáo Hoàng mạnh hơn. Nhưng là thành bại đều bắt nguồn từ người thi pháp. Hạn Phàm Tỷ Hạ Đế quốc cuối cùng bị hủy bởi người thi pháp nội chiến, làm cho người thổ thức. Giống nhau, tại Nho Đại Lục trong lịch sử, tám phần mười hai nạn căn nguyên là người thi pháp. Cái khác chủ vật chất thế giới gã lệ ông biết đến không nhiều, nhưng tỷ lệ lớn cũng là tình huống tương tự. Sau đó, Quang Minh giáo hoàng nhìn về phía Gã Lệ Ông, Chính Liêu chính kiểm sát do hỏi, "Ngươi là vì sao mà đến?" Gã Lệ Ông cũng không phải là sớm biết có bằng hữu ở đây, cố ý tới ôn chuyện, Quang Minh giáo hoàng không biết mình nơi này có cái gì là có thể hấp dẫn Gã Lệ Ông tới. Một bên khác, nhỏ số long giống nhau Chính Liêu chính kiểm sát, lộ ra đáng yêu lại vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi hẳn là nhận ra vật này. Nghe nói Quang Minh giáo đình một mực tại tìm kiếm nó." Long chảo vạch một cái, Gã Lệ Ông mở ra thứ nguyên không gian, đem hắc mặt trời điêu tố tử đó đem ra. Bị dù nạ chơi đi ra rất nhiều nứt ra dấu vết điêu tố vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người cái này tạo hình tà ý nghiêm nghị đồ chơi mặc dù không có tà thần lực lượng gia trì nhưng chỉ là bằng vào vẻ ngoài cũng làm cho người vô pháp coi nhẹ khi nhìn đến hắc mặt trời điêu tố thời điểm lợn nạ cùng nở hệ mì a mặc dù cảm thấy yếu kỳ nhưng là cũng không có quá lớn phản ứng mà quang minh giáo hoàng tại nao nao về sau ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén tựa như màu đen trên thái dương lại che kín ánh mắt cùng tinh miệng xúc tu điêu tố tại trắng đoan thánh khiết trong thần điện đứng lặng yên quang minh giáo hoàng chăm chú nhìn hắc mặt trời điêu tố chật hắn thở ra một cái thật dài chuyển di ánh mắt nhìn về phía laser hắc mặt trời điêu tố gạ lẹo ông quang minh giáo hoàng thất vọng lắc đầu nói với gã lệ ổng, đây không phải chúng ta đang tìm điều tố, tại nó phía trên không có gánh chịu tà ác lực lượng. đã mất đi hấp mặt trời lực lượng điều tố, ở trong mắt quang minh giáo hoàng chỉ là đồ có tạo hình bình thường điều tố. tại sau khi nghe được lời của quang minh giáo hoàng, sắc mặt của gã lệ ổng chăm chú, gàn tương chữ, ngươi nói không sai, nó không có gánh chịu tà ác lực lượng, nhưng đây là hiện tại. trước đó ta có thể ở chung quanh nó nghe được tâm linh nói mớ, nghe được mê hoặc nhân tâm cầu nguyện. ánh mắt quang minh giáo hoàng cứng tụ, ngươi nghe được là cái gì đạo văn? gã lệ ông lặp lại một chút lúc trước nghe được lời nói, thân tại hấp vũ bên trong sinh ra, thân là hấp vũ người sáng tạo. Thần mang đến Hắc Ám, thần mang đến Quan Minh. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, nói một chữ không kém. Vừa mới nói hai câu, tại trong thần điện liền có bạch quang phun trào, ôn hòa bạch quang dần dần chói mắt. "Có thể." Quan Minh giáo hoàng trầm giọng nói. Gã Lệ Ông đã nhận ra chung quanh biến hóa, không còn niệm tụng kia đoạn đạo văn. Tại niệm tụng đạo văn thời điểm, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, có một cỗ lực lượng vô hình đang thức tỉnh, tại ở gần, trong thai giống nhau vang lên hồi âm. Trên mặt Quan Minh giáo hoàng nụ cười đã biến mất, sắc mặt trang nghiêm. Hắn nhìn qua gã Lệ Ông, trầm giọng nói, "Xin thứ cho ta mạo phạm." Sau một khắc, Ở trong mắt Quang Minh Giáo Hoàng nổi lên sáng chói chói mắt ánh sáng, cơ hồ đem toàn bộ trong thần điện bên ngoài chiếu sáng. Gã Lệ ổng không có cảm thấy nguy hiểm. Đây là một loại điều tra tà ác thần thuật. Ánh sáng theo ánh mắt của Quang Minh Giáo Hoàng chuyển động, qua trong dây lát đảo qua thân thể của gã Lệ ổng một vòng, để cho gã Lệ ổng cảm thấy một loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Không có tại trên người gã Lệ ổng nhìn thấy bị ô nhiễm ảnh hưởng vết tích, Quang Minh Giáo Hoàng thở dài một hơi. Người cùng thần tiếp xúc qua, ta không thể không cẩn thận một chút. Dừng một chút, sắc mặt của Quang Minh Giáo Hoàng đổi vàng, dò hỏi, tại cái này điêu tố phía trên tà ác lực lượng là đã bị ngươi tiêu diệt, vẫn là rời đi." Gã Lệ ổng thản nhiên nói, "Thật đáng tiếc, nó là rời đi." Quang Minh giáo hoàng nghe vậy cũng không có thất vọng. Thần ban cho ngày khắc miệng quân trượng, nhường hắn dùng cho phá hủy tà ác, điều này nói rõ rượi vào lực lượng của pháp nhân, là khó mà đem nó phá hủy, đối phương rất có thể là thời quang long, nhưng sổ long đoán chừng cũng không có đủ đem nó phá hủy năng lực. Tương đối hỏng bét chính là, ta phát hiện nó chuyển rời đến các ngươi Quang Minh giáo đỉnh thánh kỵ sĩ trong thân thể. Gác Lệ ổng tóm tắt không quan trọng bộ phận, đem sự tình trải qua cáo tri Quang Minh giáo hoàng. Những tin tức này cũng có thể đến giúp các ngươi mấy cái thánh kỵ sĩ cùng mục sư khuôn mặt bị hắn sử dụng pháp thuật phục khắc đi ra, hiện ra cho quang minh giáo hoàng. nghe xong lời của gã lệ ổng về sau, sắc mặt của quang minh giáo hoàng trịnh trọng, nghiêm nghị nói, đúng vậy, ngươi mang tới tin tức rất trọng yếu, cũng rất mấu chốt, ta đại biểu quang minh giáo đình, hướng ngươi biểu thị vạn phần cảm tạ. không cần quang miệng cảm tạ ai nhiều ít cho điểm bây giờ đổ vật gã lệ ổng không nói ra miệng, ở trong lòng thầm nghĩ. cùng lúc đó, phản phất là nghe được tiếng lòng của gã lệ ổng, quang minh giáo hoàng theo trên bàn tay của mình lấy xuống một cái thuần trắng chiếc nhẫn, đưa về phía gã lệ ổng, nôn ngựa chân thành nói, mời nhận lấy chiếc nhẫn này, đây là ngươi nên được. Một cái lượn lờ lấy trói mắt nguyên tố linh quang truyền kỳ trang bị. Này làm sao có ý tốt? Gã Lệ Ông nói thật không tiện, đồng thời rũi ra lông chảo, theo trong tay Quang Minh Giáo Hoàng nhận lấy chiếc nhẫn, có chút hăng hái quan sát. Nó tên là Bảo hộ giới chỉ. Tại hấp thu đầy đủ nguyên tố năng lượng sau, có thể thuần phát chín hoàn phòng hộ hệ đại liệt giải thuật, chín hoàn biến hóa hệ đại giải lý thuật, cả công lẫn thủ. Ánh mắt gã Lệ Ông sáng tỏ, mừng rỡ đem nó nhận lấy. Đại liệt giải thuật, một cái có thể đem khu vực bên trong tất cả ma pháp đạo cụ cùng pháp thuật bản thân chết xuất phá hủy cường đại pháp thuật, ma pháp đạo cụ sẽ bị chiết xuất thành nguyên vật liệu, pháp thuật sẽ bị chiết xuất là tiêu tán nguyên tố năng lượng. Cái này chính hoàn pháp thuật thậm chí liền thần khí đều có sát suất có thể chết xuất hủy đi, chỉ có điều sát suất rất thấp. Về phần đại giải ly thuật, là biến hóa hệ bên trong tương đối đáng sợ một cái sát chiêu pháp thuật. Bị chúng đích mục tiêu sẽ bị phân ly thành nhỏ bé không thể gặp nguyên tử, tục xưng hôi phi yên diệt, có chút cùng loại dù nạ long tức. Trong tay gã lệ ổng có một bản phân ly thuật sách pháp thuật, xem như đại giải ly thuật cắt xén bản, nhưng đã là đứng hàng cao vị thất hoàn pháp thuật. Cạnh, Đem bảo hộ giới chỉ cho gã lệ ổng về sau, Quang Minh giáo hoàng hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Dáng người khôi ngô truyền kỳ thánh kỵ sĩ mở cửa lớn ra, tiến vào thần điện. Khi nhìn đến trên mặt đất hắc mặt trời điêu tố thời gian, vị này cùng gã lệ ổng từng có ngắn ngủi tiếp xúc thánh kỵ sĩ sắc mặt biến hóa, bất quá cũng trong nháy mắt liền phát hiện nó phía trên không có tà ác lực lượng tồn tại. Giáo hoàng đại nhân, Ken nhìn về phía Quang Minh Giáo hoàng, có chút không người. Ken, ngươi trưởng quản thần điện kỵ sĩ đoàn, so ta hiểu rõ hơn trong đó nhân viên phân bố, đem mấy người này tìm đến. Tà ác lực lượng giấu ở trong thân thể của bọn hắn, ngươi nhớ kỹ không nên đánh thảo kinh dẫn, tại phát hiện mục tiêu sau, ta sẽ lập tức truyền tống đi qua. Ken biết chuyện nghiêm trọng trình độ. Khi lấy được Quang Minh Giáo hoàng chỉ thị sau, hắn không do dự chần chừ cấp tốc rời đi thần điện đại sảnh, đi tìm kiếm mấy cái kia thanh kỵ sĩ tung tích, hy vọng còn tại trên người bọn họ. Quang Minh giáo hoàng ruột ruột bi tâm, đồng thời hắn nhớ tới ngày đó nhìn thấy hắc ám cảnh tượng, theo bản năng nắm chặt cuộn mặt trời quyền trượng. thật lâu không thấy ngươi như thế vẻ mặt thật trọng. đây là cái gì? Nợ hệ mi ạ do hỏi. gã lệ ổng cùng lão ạ đều nhìn về quang minh giáo hoàng. gã lệ ổng chỉ biết là thứ này ẩn chứa không rõ cùng tà ác lực lượng, nhưng là nó đến cùng là ai điều tố? cùng quang minh thần có cái gì ấn đoán? hắn hoàn toàn không biết, nội tâm vẫn tương đối yêu kỳ. cái này về tố đối tượng, ngươi biết là vị nào tồn tại sao? Hắn cũng hỏi hướng Quang Minh Giáo Hoàng. Quang Minh Giáo Hoàng mắt nhìn nở hệ mị ạ cùng gã Lệ ổng, đang suy tư một lúc sau, chậm rãi mở miệng nói, "Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, Dạ Hẹn." Gã Lệ ổng chưa nghe nói qua Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần cùng Dạ Hẹn cái tên này. Bất quá hắn biết Nguyên Sơ thuyết pháp này. Nguyên Sơ thần linh, cùng chính thống thần linh phát sinh qua chiến tranh hoang thần, nguyên thủy mà cổ lao thứ thần lực tồn tại, các thần không có thần lực, nhưng là nắm giữ lấy vũ trụ nguyên sơ chi lực. Trước đó, gã Lệ ổng vẫn cho là Hắc Mặt Trời bản tôn là một vị nào đó tà thần. Hắn không nghĩ tới không phải tà thần, mà là hỗn thần. Ở trong đó có rất lớn khác nhau. Ta thần cũng là thần, như cũng cần tín đồ, cần tín ngưỡng. Nhưng là hoang thần nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là thần. Đối với hoang thần mà nói, tín đồ chỉ là công cụ, có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vậy, hoang thần là thật có khả năng đi hủy diệt thế giới nhân vật hung ác. Các thần không quan tâm tín ngưỡng, chỉ án hỉ ác làm việc. Là hoang thần sao? Trên mặt Lerna lộ ra vẻ kinh ngạc. Quan Minh giáo hoàng nhẹ gật đầu, nói: một cái tà ác lại mạnh mẽ hoang thần, một quả cùng đa nguyên vũ trụ cùng nhau đản sinh màu đen mặt trời. Ta chủ cùng thần tranh đấu vô số năm. Thân chỉ nhận có thể chính mình hắc sắc quang mang, cũng căm hận cái khác tất cả hình thức quang, ý đồ để cho mình hắc quang kéo dài đến tất cả thế giới. Thân hiện tại để mắt tới Noa đại lục. Dừng một chút, Quang Minh Giáo Hoàng thanh âm nặng người nói, "Ta chủ từng hạ xuống qua thần hình dụ, ta bởi vậy nhìn qua bị Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần chi phối thế giới rất đáng sợ." Quang Minh Giáo Hoàng dùng đơn giản nhưng là ngay thẳng từ để hình dung. Chưa xong còn tiếp, chương 210, có gian tình, cầu người phiếu, 1. Sinh mệnh bắt nguồn từ mặt trời cùng quang minh. Nhưng nguyên Sơ Thái Dương Chi thần lại cũng không là thiện lương chính nghĩa tồn tại, thần chỉ làm cho thế giới mang đến hắc ám cùng tai nạn mang đến vô tận thống khổ cùng tử vong. sắc mặt của quang minh giáo hoàng chăm chú thanh âm bên trong dần dần nhiều hơn trang trọng nghiêm túc ý vị. ta chủ giáo hối thế nhân thiện lương tử bi thương hại nhưng tương tự khuyên bảo chúng ta muốn lấy chói mắt chi quang hủy diệt tất cả hắc ám cùng tà ác. nguyên sơ thái dương chi thần chính là cần bị hủy diệt tà ác. quang minh giáo đình thờ phụng quang minh thần. tại cái khác rất nhiều chủ vật chất thế giới còn có khác xưng hô quang minh thần đồng dạng là thái dương thần. nguyên sơ thái dương chi thần thái dương thần hai vị này là chính công tử địch đối đầu. nhìn xem trên mặt quang minh giáo hoàng hoàn toàn biến mất ôn hòa chi sắc trong lòng gã lệ ổng có loại dự cảm. Tại tương lai không lâu, loa đại lục muốn lại lần nữa lâm vào dung chuyển thời kỳ. Hơn nữa cùng nhân loại quốc gia ở giữa chiến tranh khác biệt chính là bởi vì thần mà lên thai nạn sẽ lan đến gần toàn bộ đại lục. Nhân loại ở giữa chiến tranh so sánh dưới chỉ là tiểu đả đá tiểu nháo. Hy vọng mấy cái kia bị ăn mòn thánh kỵ sĩ cùng mục sư đừng làm ra quá lớn nhiễu loạn. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ nói, bất quá đây chẳng qua là tốt nhất một loại khả năng tính. Khoảng cách nguyên sơ sức mạnh của Thái Dương Chi thần chuyển di đã có gần hai tháng. Hai tháng, vị này hoang thần nếu như không hề làm gì, liền đợi đến bị người của Quang Minh Giáo đình phát hiện ra, kia là một cái rất không có khả năng chuyện. Có khả năng nhất phát sinh là đã có tà ác kế hoạch trong bóng tối nổi lên. Gã Lệ ổng không có trực tiếp rời đi. Quang Minh Giáo Hoàng nói cần bên kia không được bao lâu liền có thể tra ra một cái kết quả, cho nên gã Lệ ổng cũng chuẩn bị hiểu rõ một chút tình huống, ở trong lòng nắm chắc về sau lại đi. Thời gian dần dần trôi qua, mặt trời chậm rãi biến mất tại trên đường chân trời, chống trải thần điện trong đại sảnh tia sáng dần tối. Đột nhiên ở giữa, sắc mặt của Quang Minh Giáo Hoàng khẽ nhúc nhích. Hắn huy sai ra một mảnh bạch quang, thân ảnh của cần ở trong đó hiện hiện. Gã Lệ ổng cùng nờ hệ mi a bọn hắn giống nhau nhìn chăm chú nhìn sang. Giáo Hoàng đại nhân. Tại một bên khác sắc mặt cần nặng nề. Có chút không lười, sau đó trầm giọng nói, bọn hắn theo cực Bắc băng nguyên trở về về sau, lập tức đi đến Bạch Cốt Hoang Nguyên, chấp hành càn quét vong linh nhiệm vụ. Sau đó, không có trở về thân điện, giống nhau không có tin tức, không biết tung tích, không biết tung tích. Tiến vào Bạch Cốt Hoang Nguyên còn không biết tung tích, 99% khả năng chính là chết tại Bạch Cốt Hoang Nguyên. Nghe được lời nói của Cảnh, Quang Minh giáo Hoàng Long mày chậm rãi nhíu lại. Bạch Cốt Hoang Nguyên cái chỗ kia, hắn tự mình đi qua, nhưng là không có thể đem giải quyết, bởi vì Hazis sợ mà sinh ra Bạch Cốt Hoang Nguyên, hiện tại đã thành loạ đại lục ở bên trên một chỗ bệnh dữ không phải bằng vào chuyển hướng kỳ lực lượng cá nhân liền có thể trừ tận gốc đơn giản đồ chơi tiến vào bạch cốt hoang nguyên sau đó không biết tung tích điều này có ý vị gì quang minh giáo hoàng không nói gì im lặng suy tư cùng lúc đó gã lão thì là trong lòng mơ hồ nhiều chút suy đoán trước đó đang nghe thạch trùng xá long lợi nói thời gian hắn vẫn cảm giác bạch cốt hoang nguyên tình huống không thích hợp huyết tế phong thần nghi thức sắc thực cường đại nhưng tổng không đến mức nhường một cái u hồn trong nháy mắt liền ngừng tụ ra thực thể nếu không ha sợ cũng sẽ không phí hết tâm tư đi lừa dắt trăm vạn người lấy đạt thành mục tiêu của mình ngoại trừ thạch trùng xá long tốc độ phát triển nhanh giống nhau không bình thường toàn bộ quy công cho huyết tế phong thần nghi thức, nhường gã lẹo ổng đấy lòng không thể nào tin được. Bạch cốt hoang nguyên đất này địa phương có quá nồng nặc chết vong linh khí, liền dương quang đều không thể tiến thêm. Ta trước đó thử qua đưa nó tỉnh hóa, nhưng là lực lượng cơ hồ hao hết, vẫn là thất bại. Quang Minh Giáo Hoàng cao mày nói rằng nguyên sơ Thái Dương chi thần, Bạch cốt hoang nguyên thần muốn làm gì? Trên mặt quang Minh Giáo Hoàng lộ ra vẻ lo âu chi sắc. Tất cả mọi người ở đây bên trong, hắn là một cái duy nhất cảm thụ qua nguyên sơ Thái Dương chi thần kinh khủng. Gã lẹo cùng nở hề mì ạ cùng lăn ạ, đối với cái này đều là kiến thức được rồi. Sợ hai bắt nguồn từ không biết, nhưng là có đôi khi, đã biết giống nhau sẽ sinh ra vô cùng sợ hãi. Quang Minh Giáo Hoàng không muốn nhìn thấy lọa đại lục bị bóng tối bao trùm, Quang Minh tần tán cảnh tượng đáng sợ. Lúc này, Nợ Thệ Mị à nhìn về phía sầu lo Quang Minh Giáo Hoàng, tuổi trẻ khuôn mặt nổi lên hiện một cái sáng tỏ đủ cười, thanh âm nhẹ nhàng nói, gieo Ỉn, ta nhìn ngươi là quá kiêng kỵ cái này Nguyên Sơ Thái Dương chi thần." Quang Minh Giáo Hoàng quay đầu nhìn về Nợ Hệ Mị à. Nợ Thệ Mị à cười, tiếp tục nói, "Mặc Kệ thần có mục đích gì?" mặc kệ thần mạnh bao nhiêu, chỉ cần đem thần ở cái thế giới này nhanh vứt toàn bộ trừ tận gốc, ta không tin thần còn có thể lật lên sóng gió gì đến. thanh âm dừng một chút, nợ thuế mỉa hừ nhẹ một tiếng, nói, hơn nữa, coi như thần hóa thân giáng lâm, chẳng lẽ ngươi thở phụng quang minh thần sẽ ngồi yên không lý đến? lùi thêm bước nữa giảng, coi như ngươi thở phụng quang minh thần không cách nào ra tay, còn có cái khác thần linh tồn tại, một cái cổ lão mà tà ác mang thần, thần mọi cử động tại chư thần nhìn soi mói, thần giáng hóa thân giáng lâm, chư thần liền sẽ để thần hối hận cử động của mình. huống chi hóa thân, nợ thuế mỉa nhéo mắt lại, nói ta rất muốn thử một lần, bằng vào ta lực lượng cùng một vị hoang thần hóa thân giao thủ, cuối cùng ai thắng ai thua. Quang Minh giáo hoàng lắc đầu, chân thành nói, "Không, nợ hệ mỹ ạ, ngươi không rõ ràng nguyên sơ thủ đoạn của Thái Dương chi thần. Thần không phải bình thường hoang thần, thần hóa thân, không phải chúng ta có thể chống lại. Hơn nữa thần không thèm để ý thế giới này sẽ hay không bị hủy diệt, nhưng là chư thần không được, chư thần muốn cân nhắc tín đồ của mình. Một phương không kiêng nể gì cả, một phương thân thuộc ước thúc. Ta tin tưởng vĩ đại Quang Minh thần sẽ không tùy ý thần làm ác, nhưng là chúng ta cũng không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào thần linh trên thần." Nợ hệ mỉ ạ nhún vai, nói, mặc dù ngươi hiểu rõ hơn vị này hoang thần, nhưng là ta kiên trì ý nghĩ của mình, ta cảm thấy ngươi chỉ là tại buồn lo vô cớ. Xem như thượng cổ ngân long, nợ hệ mỉ ạ cả đời này xuống tới trải qua rất nhiều ngăn trở, cùng đến không hết khó giải quyết địch nhân chiến đấu qua, kết quả không ngoài dự tính, hắn lấy được thắng lợi, nhưng là hoang thần hóa thân, dạng này đẳng cấp địch nhân, nợ hệ mỉ ạ chưa bao giờ từng gặp phải. Nợ hệ mỉ ạ cũng không tốt chiến, nhưng là cách hắn lần trước chiến đấu đã là mấy trăm năm trước, nợ hệ mỉ ạ có chút hoài niệm toàn lực xuất thủ tư vị. Chân long tâm tính cao ngạo, hoang thần hóa thân tin tức sẽ không hù đến nợ hệ mỉ ạ. Ngược lại nhường nờ hệ mỹ ạ kích động, nhất là tại hiện tại loại tình huống này, hắn tự biết không cách nào đột phá thái cổ long, cùng nó không có nổi sóng chập trúng bước vào long mộ, không bằng tại khi còn sống, lại đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, hắn thấy toàn thân đẫm máu hai mắt nhắm lại, dù sao cũng so lòng mang bất đắc dĩ, hoàn hảo vô khuyết rơi vào trạng thái ngủ say thân thiết. Quang Minh giáo hoàng nhìn lấy mình vị lão bằng hữu này, lại lần nữa lắc đầu, không cùng hắn tranh luận. Hắn tinh tưởng tâm tư của nờ hệ mỹ ạ, bình thường chân long sẽ kính sợ thần linh, nhưng là thượng cổ cấp bậc chân long, thậm chí là cổ long trở lên chân long. Liên hiếm có xuất phát từ nội tâm kính sợ thần linh. Tất cả chủng tộc cũng biết long tộc cao ngạo Kim Long Ngân Long loại này hiền lành kim trúc long, giống nhau không thể thoát khỏi cao ngạo cái này nhãn hiệu. Đây là chuyện tất nhiên, thiên nhiên nắm giữ so những sinh vật khác cường đại quá nhiều lực lượng, chân long làm sao có thể lấy bình đẳng tâm thái đi đối mặt những sinh vật khác. Nhưng là đối với quang minh giáo hoàng loại này thần quyến giả mà nói, hắn tin tưởng thần linh có lực lượng, thần dùng cái gì là thần, nắm giữ siêu phàm thần lực, khả năng được sương tụng thần chi danh. Siêu phàm thần lực, siêu phàm tại thần trong mắt, đừng nói là thượng cổ ngân long, liền xem như thái cổ ngân long cũng thuộc về phàm vật, lớn mạnh một chút phàm vật như cũng chỉ là phàm vật, có thể cùng thần linh xảy ra chiến tranh, đến nay còn có rất nhiều sống sót cổ lao hoang thần, có cùng thần linh sánh vai lực lượng, nguyên sơ chi lực không thua gì siêu phàm thần lực, loại tôn tại này, mặc kệ nở hệ mỉa nói thế nào, quan minh giáo hoàng cảm thấy mình lại thận trọng cũng không đủ, nhưng là nở hệ mỉa lời giải thích cũng có đạo lý riêng của nó, quang minh giáo hoàng suy tư một chút, nói, gạt bỏ thần linh bước, chặt đứt thần trên thế giới này tất cả xuất tu, đích thật là có thể được phương pháp trương 210, có gian tỉnh cầu nguyện phiếu 2. trong tay quần mặt trời quyền trượng phát ra ánh sáng nhạt thần sắc của quang minh giáo hoàng trang nghiêm nhìn về phía nở hệ mỹ ạ nói bằng hữu của ta ta cần trợ giúp của ngươi nếu là có thể giải quyết nguyên sơ thái dương chi thần mang tới nguy cơ ta cam đoan với ngươi ta sẽ hướng vĩ đại quang minh thần cầu nguyện thỉnh cầu thần thần lực chúc phúc giúp ngươi vượt qua sinh tử quan hải thành tiểu thái cổ ngân long chi thân dừng một chút quang minh giáo hoàng nắm chặt quần mặt trời quyền trưởng trầm giọng nói nếu như không cách nào đạt được thần ân không cách nào hoàn thành hứa hẹn sau khi ta chết không nhập thần quốc cùng ngươi cùng nhau lâm vào vĩnh hằng ngủ say nghe được lời nói của Quang Minh Giáo Hoàng, gã lệ ổng cùng lần nạ không khỏi vì thế mà chóng váng. Lấy Quang Minh Giáo Hoàng địa vị về sau tiến vào Thần Quốc là chuyện tất nhiên. Hơn nữa đối với hắn loại này tín đồ mà nói, tiến vào Thần quốc cũng là lớn lao vinh quang, là suốt đời tâm nguyện truy cầu. Có thể nói ra như vậy rất không dễ dàng. Nợ hệ mỉa người người, sau đó trên mặt dần dần lộ ra một cái nụ cười. Đối Quang Minh Giáo Hoàng ôn thanh nói, gieo ỉn, ta không tin ngươi thần, nhưng là ta tín nhiệm ngươi. Ngân Long đều yêu thích tại xã hội loài người du lịch. Nhân loại phức tạp luôn luôn khả năng hấp dẫn tới ánh mắt của Ngân Long. Bất quá có thể được tới Ngân Long công nhận nhân loại ít càng thêm ít. Nợ Thệ Mĩ ạ tại 200 năm trước nhận biết Diệu Ấn, khi đó Diệu Ấn còn rất trẻ, là một cái lô mãng lô mãng, nhưng là đầy cõi lòng nhiệt tình cùng tín ngưỡng nhỏ mục sư. Nợ Thệ Mĩ ạ thấy tận mắt cái này nhỏ mục sư là thế nào đạt được quang minh thần hữu ái, từng bước một trở thành đương nhiệm giáo hoàng, trở thành loại đại lục đỉnh cấp cường giả. giữa bọn hắn coi thâm hậu, cũng vừa là thầy vừa là bạn đặc thù tình nghĩa. bằng không mà nói, Nợ Thệ Mĩ A cũng sẽ không tại sắp tử vong thời điểm, lựa chọn tới gặp thấy một lần Diệu Ấn, hướng hắn cáo biệt. ánh mắt của Gã Lệ Ưng tại một người một Long Chi ở giữa rời rạc một chút hắn người được không giống bình thường khí vị. Chậm, Quang minh giáo hoàng nhìn về phía tại trong bạch quang đợi mệnh cảnh, quả quyết nói cảnh, lập tức triệu tập thần điện kỵ sĩ đoàn, triệu hồi bên ngoài tất cả thánh kỵ sĩ cùng mục sư. Sau đó, phong tỏa bạch quốc hoang nguyên, từ ngoài vào trong dẹp điên bên trong tất cả vong linh. vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ mặc tà ác lực lượng vây phá. bạch quốc hoang nguyên cái này đặc thù hoàn cảnh không cách nào tiêu trừ, nhưng là bên trong còn không có có thành tiểu vong linh, nếu là nguyện ý trả giá đắt, có thể đem bọn chúng bằng diệt. như ngài mong muốn, truyền kỳ thánh kỵ sĩ trả lời một tiếng, thân ảnh theo bạch quan cùng nhau tiêu tán. ngay sau đó. Quang Minh Giáo Hoàng nhìn về phía nợ Hệ Mị ạ, nói: "Nguyên sơ sức mạnh của Thái Dương Chi Thần nếu như tiềm phục tại Bạch Cốt Hoa Nguyên, hành vi của chúng ta sẽ kích thích tới thần. Nếu là nó đã chuẩn bị xong hóa thân dáng lâm, nợ Hệ Mị ạ, ngươi bằng lòng cùng ta kẻ vai chiến đấu sao?" Nợ Hệ Mị ạ cười ha ha, dùng sức vỗ bả vai Quang Minh Giáo Hoàng một cái, nói: "Đây mới là ta biết dẻo ỉn. Hoàng Thần hóa thân, thần dám đến, không cần ngươi thần ra tay, chúng ta liền có thể đem thần đánh tẹt ra quần." Thượng Cổ Ngân Long khí lực rất lớn, liền xem như biến thành hình người, cái này mấy lần vẫn là đập Quang Minh Giáo Hoàng thân thể lay động, hô hấp bất ổn. Ngươi lại dùng lực đập ta mấy lần, không cần hoang thần xuất mã, ta hiện tại liền có thể đi gặp Quang Minh Thần. Quang Minh Giáo Hoàng vuốt vuốt bả vai, bất mãn mắt nhìn nợ hệ mỹ a. Thật có lỗi thật có lỗi, quên đi nhân loại các ngươi thân thể quá yếu đuối. Nợ hệ mỹ a ngoài miệng nói thật có lỗi, nhưng là trên mặt cũng không có ý xin lỗi. Lúc này, gã lệ ổng nghĩ tới rồi còn tại mang thai thạch trùng xà long, đưa nó tình huống nói với Quang Minh Giáo Hoàng một chút. Xà long loại phổ biến bị cho rằng là tàn nhẫn bạo ngược tà ác giống loài, gã lê ổng nghĩ đến Quang Minh Giáo Hoàng đối với xà long loại thái độ cảm nhận hẳn là sẽ rất ác liệt. Bất quá nhường hắn kinh ngạc là, Quang Minh Giáo Hoàng phản phất xem tấu gã lê ổng ý nghĩ chính như quá kịch liệt ánh nắng sẽ chọc mù mọi người hai mắt một mặt mà quá độ vô tình sẽ che đậy tâm linh để chúng ta lãng quên thiện lương cùng chính nghĩa nếu như nó không có làm ác chỉ là tại săn giết vong linh vậy coi như là xà long loại quang minh thần tín đồ cũng sẽ không vô cơ đối với nó ra tay quang minh giáo hoàng lời nói nhường gã lệ ổng đối với hắn tăng lên một chút thạo cảm về sau quang minh giáo hoàng phải bận rộn lấy tụ tập sức mạnh của giáo đình không tiếp tục chiêu đãi gã lệ ổng bọn hắn gã lệ ổng cảm thấy quang minh giáo hoàng nhìn ra chính mình thân phận của thời quang long hắn luôn ngứa cùng ánh mắt bại lộ điểm này bất quá gã lệ ổng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì tin tức về thời quang long tại thế giới loài người truyền rất rộng khắp, quang minh giáo hoàng loại này đẳng cấp truyền kỳ cường giả có lòng lời nói, tại khoảng cách gần hạ có thể phát giác được hắn khác biệt. nếu như nở hệ mỹ ạ nghe nói tương quan tin tức truyền uôn, tỷ lệ lớn cũng có thể nhìn ra thân phận của gã lệ ông. mặt khác, quang minh giáo hoàng cũng không có mời cầu gã lệ ông trợ giúp. thông qua gã lệ ông biểu hiện, quang minh giáo hoàng biết hắn không muốn lẫn vào tiến quang minh giáo đỉnh cùng nguyên sơ thái dương chi thần chuyện phiền toái bên trong, liền không có xét chuyện này. mà nở hệ mỹ ạ quyết định cùng quang minh giáo hoàng tạm thời ở cùng một chỗ, liền bình yên dừng lại tại bên trong thần điện. có thể đi về. Đến tận đây, Gã Lệ ổng dự định rời đi. Mục đích của hắn vốn là nhắc nhở Quang Minh giáo đỉnh. Tại không có ảnh hưởng đến chính mình tiền đề bên trên, Gã Lệ ổng không muốn đi chủ động gây phiền toái. Nguyên sơ Thái Dương chi thần danh tự này nghe xong cũng không phải là loại lương thiện. Quang Minh giáo hoàng cùng nở hệ mị a đều so hiện tại Gã Lệ ổng còn phải mạnh hơn mấy phần, nếu như hắn lẫn vào tới loại chuyện này bên trong, không cần thời Long Lịch Lưu khẳng định là không được, mà thời Long Lịch Lưu sẽ ảnh hưởng chính mình trưởng thành tốc độ, Gã Lệ ổng là có thể không cần cũng không cần. Nguyên sơ Thái Dương chi thần đúng không? Hy vọng ngươi đừng tới cho ta. Gã Lệ ổng ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ chậm, hắn nhìn về phía duy trì hình người ngân long lần ạ, nói, lần ạ, ngươi muốn về cực bắc băng nguyên sao? vẫn là tiếp tục cùng chức nở hệ mì ạ bối cùng một chỗ. muốn trở về lời nói, chúng ta cùng một chỗ. lần ạ mặt lộ vẻ vẻ do dự, trong lúc nhất thời không biết mình nên làm gì. không đợi lần ạ trả lời, ở bên cạnh nở hệ mì ạ nói rằng, nhỏ lần ạ, ngươi không cần lại đi theo ta, kế tiếp có lẽ sẽ tương đối nguy hiểm, ta không có cách nào chiếu cố tới ngươi. ngươi có thể trở về kim trúc long đảo, kim trúc long đảo bên kia an toàn nhất, bất quá ngươi mong muốn đi cực bắc băng nguyên lời nói cũng có thể, xem chính ngươi ý nghĩ sau khi nói xong, nợ hệ mỉ ạ cười nhìn về phía gã lệ ống cùng lân ạ, lân ạ cắn môi một cái, mắt nhìn gã lệ ống, sau đó nói khẽ, ạ mụ cùng lý lịt giao cho nỉ cô lên ý nạ quá lâu, không thể một mực phiền với thần, ta còn là về cực bắc băng nguyên a. gã lệ ống nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta cùng đi a. sau đó, gã lệ ống cùng lân ạ cáo biệt nợ hệ mỉ ạ cùng quang minh giáo hoàng, từ trong quang minh thần điện rời đi. trên bầu trời, trong sáng dưới ánh trăng, một lớn một nhỏ hai cái ngân long sóng vải phi hành, gã lệ ống hình thể hiện nay đã siêu việt lân ạ rất nhiều, tại bên cạnh hắn, lân ạ ngân long thân thể lộ ra thon nhỏ lên lại vừa nhìn thấy gã lệ ổng lộ ra chân thực hình thể sau, mặc dù nội tâm đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng lần hạ suy nghĩ vẫn là kinh nghiệm ngắn ngủi lộn xộn. Thần rất khó đem trước mắt cự hình chân long cùng lúc đầu thấy dài 12 mét gã lệ ổng liên hệ tới. Dung Nham bán vị diện đã bị ta bỏ vào trong túi. Cảm thấy hứng thú lời nói, ngươi có thể tùy thời tới chơi. Hai cái long một bên bay một bên nói chuyện phiếm, lần hạ hỏi rất nhiều gã lệ ổng tại Dung Nham bán vị diện kinh nghiệm chuyện, giống nhau cùng gã lệ ổng giảng một chút kim chúc long đạo tình huống. Khi biết hai cái truyền kỳ nguyên tố đều bị gã lệ ổng giải quyết về sau, lẫn hạ ngoài ý muốn phát hiện chính mình vậy mà không có một chút dần mình Gã Lệ Ông mang cho thần quá nhiều ngoài ý muốn. Bất kỳ không hợp lý chuyện phát sinh ở trên người hắn, phản phất đều biến bình thường mà bình thường. Tại vừa mới rời đi cỡ giả kẹn thành sau một khoảng thời gian, Bạch Cốt Hoang Nguyên mây đen liền xuất hiện ở gã Lệ Ông cùng trong mắt của Lần ạ. Cái này so đêm tối càng u ám tử linh mây đen, đem ánh sao đầy trời cùng ánh trăng toàn bộ che đậy, nhường phía dưới Bạch Cốt Hoang Nguyên đen như mực biến mất tại hắc ám bên trong, lại xen lẫn thời điểm không ngừng vòng linh tiếng gạp hét, để trong này lộ ra u ám lại đáng sợ. Lần Na vốn định tăng lên độ cao, theo càng trên không hơn vượt qua Bạch Cốt Hoang Nguyên. Loại địa phương này hoàn cảnh, nhường yêu thích sạch sẽ ngân Long rất không thích. Vẹn vẹn theo tràn đầy mục nát khí tức trong mây đen xuyên qua, đều khó mà tiếp nhận. Bất quá, khi đi ngang qua nơi này thời điểm, Gã Lệ ổng quyết định lại đi Bạch Cốt Hoang Nguyên một chuyến. Hắn dự định nhắc nhở một chút Thạch Trùng Sa Long để nó rời đi Bạch Cốt Hoang Nguyên. Đồng thời, Gã Lệ ổng nhìn ra Lận ạ không thích, nhường thần trước một mình rời đi, chờ vượt qua Bạch Cốt Hoang Nguyên về sau lại bên ngoài tụ hợp. Bất quá Lận ạ không để cho Gã Lệ ổng một mình tiến về, thần cho mình trụ vào rất nhiều ma lực hộ thân, đem trong không khí tử linh khí tức ngăn cách bên ngoài, cùng Gã Lệ ổng cùng nhau hạ xuống tiến vào Bạch Cốt Hoang Nguyên lĩnh vực. Tại bị Lưu Tinh Bạo đập ra trong hố sâu, Thạch trùng xà long dáng người rong ròng cao đang cuộn thành một đoàn, đang tiêu hóa vừa mới ăn vong linh. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, khí tức của nó lại có nhất định tăng trưởng. Chưa xong còn tiếp, chương 211, cùng lực có thể long lần thứ nhất nếm thử, cầu một phiếu. Một. Ngoại trừ khí tức tăng trưởng bên ngoài, thạch trùng xà long phần bụng hơi hơi hở ra một cái đường cong. Dưới tình huống bình thường, loài rồng coi như mang thai, thân thể cũng sẽ không xảy ra rõ ràng biến hóa, bất quá bởi vì phần bụng hở ra rất nhỏ, xà long loại cũng là sơ ý tính cách, trí thông minh không cao, tại không có cảm giác tới thân thể dị dạng tình huống hạ, nó đối với cái này không hề quan tâm quá nhiều. An An ồn ồn gọi lại Thạch Trùng Xà Long bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một lớn một nhỏ hai cái ngân long xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong. Một đầu toàn thân vải bạc, một cái khác đầu thì là ngân bạch cùng hoa dâm sẽ lẫn, trên thân còn mang theo vài đèn chi hoạn. Gã Lệ ông mang theo lần hạ tìm tới Thạch Trùng Xà Long. Gã Lệ ông đại nhân, ngài tại sao lại tới? Ánh mắt Thạch Trùng Xà Long mừng rỡ nên đón. Gã Lệ ông không nói nhảm, trực tiếp nói cho Thạch Trùng Xà Long liên quan tới Nguyên Sơ Thái Dương chi thần cùng Quang Minh giáo đỉnh tình huống, để nó rời đi Bạch Cốt hoa Nguyên. Nơi này hiển nhiên đã trở thành nơi thị phi, mười phần nguy hiểm. Cái này Ta cảm giác còn tốt, đa tạ sự quan tâm của ngài, nhưng là ta không có ý định rời đi." Sắc mặt Thạch trùng Xà Long do dự, tại ấp á ấp đúng sau, viện chuyển từ chối gã Lệ Ổng đề nghị. Đối với Thạch trùng Xà Long mà nói, Bạch Cốt Hoang Nguyên chính là nó thiên đường, nó chưa hề tại địa phương khác nếm qua so nơi này còn mỹ vị hơn vong linh sinh vật, hơn nữa, nó ở chỗ này thực lực tăng lên tốc độ để nó không nỡ rời đi, không được bao lâu, nó liền phải trở thành truyền kỳ sinh vật. Dạng này dụ hoặc, nhưng Thạch trùng Xà Long quyết định mạo hiểm lưu lại. Đối với cái này, gã Lệ Ổng cũng không cái gì cho rủ tốt nói. Thạch Trùng Xà Long không phải thuộc hạ của hắn cũng không phải thân thuộc, đối phương không cần thiết nghe theo hắn. Hắn cũng chỉ là xem ở Xà Long loại thưa thớt, hơn nữa Thạch Trùng Xà Long còn mang thái tình huống hạ mới tốt tâm nhắc nhở. "Đã ngươi đã quyết định, vậy thì cẩn thận một chút ta. Gã lệ ông lắc đầu, đang nói xong về sau thuận tay cho trên người Thạch Trùng Xà Long hạ cái thời gian đơn ký. "Ngài yên tâm, vĩ đại ám dạ cự xà chiếu cố Xà Long loại, ta không sợ hãi." Thạch Trùng Xà Long đối với cái này không có chút nào phát giác, nó t t t lại rũi, cùng gã lệ ông cáo biệt, sau đó tiếp tục nằm sấp tiến vào chính mình hố sâu tổ rống bên trong, tại vong linh thi hài lật thành trên giường lâm vào giấc ngủ. Gã Lệ ổng bay đến không trung, quan sát hướng phía dưới, Lận Nạ theo sát phía sau. Hai đầu ngân sắc cự long lân giáp quang trạch tại u ám bạch cốt trong hoang nguyên chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng dễ thấy, thu nhận tới rất nhiều vong linh chim tập kích. Những này không có đầu góc vong linh sinh vật, căn bản không biết mình cùng chân long ở giữa có bao nhiêu chiếc lệnh, vây lấy mùi hôi thịt nháo tạo thành cánh tự sát thức tập kích tới. Gã Lệ ổng thi triển tạo gió thuật, lạnh tấu xương sắc bén phong nhận đem vong linh bảy chim xé nát, hạ một thành dị dạng tự nhiên thịt nhão huyết vũ. Nhìn qua cái này buồn nôn máu tanh một màn, Lận Nạ lông mày thật sâu nhăn lại. Hai cái long không có tại bạch cốt trong hoang nguyên lưu thêm Cấp tốc theo phiến khu vực này bên trong rời đi, một lần nữa về tới bị ánh trăng cùng tinh quang bao phủ đại địa bên trên, tiếp tục hướng phía cực bắc băng nguyên bay trở về. Cái này Nguyên Sơ Thái Dương chi thần, ta trước đó chưa bao giờ nghe nói qua, ta Long chi trong truyền thừa cũng không có ghi chép. Lã nàng nghĩ tới rồi Quang Minh giáo hoàng lời nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thần đang lo lắng nở hệ mị ạ. Thượng cổ Ngân Long mặc dù cường đại, nhưng cũng không mạnh đến có thể cùng thần linh vật tay trình độ, Thái cổ Ngân Long cũng không được. Tính ra hàng trăm hoang thần, cùng chư thần chiến đấu tử vong không đến 1 phần 10, truyền thừa của ta bên trong cũng chỉ có giải giác 10 cái hoang thần ghi chép chưa nghe nói qua rất bình thường loại này cổ lão nguyên thủy tồn tại trừ phi là rất sinh động rất nhiều đều bị lãng quên tại thời gian dài ràng rặc trong lịch sử gã lệ ông đáp lại nói thạch trùng xà long trong miệng ám dạ cự xà vị kia nhận rất nhiều xà long loại kính ý tồn tại trên thực tế cũng là một vị hoang thần nghe nói thần đản sinh tại thế giới cái thứ nhất phá hủy trong cơn ác ngợm là ác ngợm cùng đêm tối hóa thân có một ít loài dồng nghiên cứu học giả cho rằng xà long loại chính là ám dạ cự xà vận mèo cơn ác ngợm sản phẩm nhân thân yêu quý xem như thần huyết mạch dồng dõi đừng quên tựa như là trước nợ hệ mỉa bối nói như vậy Đa Nguyên Vũ trụ thần linh lực lượng muốn so Hoang Thần Cường Đại. Hoang Thần mới là yếu thế phía kia, Quang Minh Giáo đỉnh Thợ Phụng Thần sẽ không để cho thần làm mậu, Long Thần giống nhau sẽ không." Gã Lệ Ông nói rằng. Trên thực tế, hắn không thể nào tin chính mình nói lời nói, chỉ là bởi vì nhìn ra Lận Nạ lo lắng, ra ngoài an ủi mới nói như vậy. Bởi vì nếu quả như thật dễ đối phó lời nói, Quang Minh Giáo Hoàng cũng sẽ không là một bộ bộ dáng như Lâm Đại Địch, hiểu rõ nhất Nguyên Sơ Thái Dương chi thần không phải bọn hắn những này long mà là Quang Minh Giáo đỉnh, Quang Minh Giáo Hoàng phản ứng so nở hệ mỹ ạ nói xuống lại càng dễ để cho người ta tin tưởng. Hy vọng là như vậy đi. Lận Nạ nhẹ gật đầu. Trên mặt vẻ lo lắng dần dần rút đi. Trên không trung không vội không chậm, bên cạnh bay bên cạnh Hàn huyên sau một khoảng thời gian, ba phủ trong làn áo bạc cực bắc thế giới chậm rãi xuất hiện tại gã lệ ổng cùng trong mắt của Lăn ạ. Bọn hắn vượt qua long dây núi, tại vẫn còn cực chú thiên cực bắc băng nguyên trên không phi hành. Tại gã lệ ổng rời đi thời điểm, cực bắc băng nguyên hoàn cảnh còn rất khắc liệt, các nơi đều bị cuồng mánh báo tuyết ba phủ, đầy trời đều là lạnh thấu xương cuồng phong cùng tuyết bay, giữa thiên địa một mảnh mô hình hồ, bất quá khi hắn cùng Lăn ạ cùng một chỗ trở về thời điểm, nơi này thời tiết chuyển tốt. Bạo tuyết rút đi, chỉ có lệ tệ đông tuyết bay xuống. Tại tuyết trắng đại địa bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy một chút băng nguyên sinh vật hoạt động tất ảnh. Cái này Lãnh Hoang Mạc khôi phục một tia sinh cơ. Tại trở về cực Bắc băng nguyên về sau, bởi vì Lận Nạ tổ rồng tại chỗ càng sâu, ở giữa đi ngang qua gã lệ ổng mới thành lũy, cho nên tại gã lệ ổng mệt mọc, Lận Nạ biến thành tóc vàng da trắng hình người, tiến vào bất hủ thành lũy. Nơi này không gian cùng thông đạo hoàn toàn có thể dung nạp chân long bản thể. Bất quá khác biệt long có khác biệt cá tính, Lận Nạ đã thành thói quen bảo trì loại người sinh vật thân thể, cái này theo thần cảnh thêm thuận tiện đi theo gã lệ ông khổng lồ cự hình long thể sau lưng, lợn nà mang theo ánh mắt tò mò tại bên trong bất hủ thành lũy du lịch một vòng, rất không tệ đâu. Thần đơn giản khen ngợi một câu. Chật, Lợn nà nhìn về phía gã lệ ông, nói, ngươi như là đã giải quyết dung nham bán vị diện khó khăn, gần nhất phải hay không là giống nhàn. Gã lệ ông nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta hiện tại không thế nào bận rộn. Lợn nà vui vẻ nói, qua mấy ngày ta mang ạ mổ cùng lý lịnh đến đây đi, ta pháp thuật tạo nghệ không đủ thâm hậu, cũng không cách nào rất tốt dạy bảo bọn hắn. Tại nhàn rỗi thời điểm dạy bảo A mổ cùng Lilith, là gã Lệ ổng vì biết được ngọn lửa hồng pháp trưởng bí mật, trước đó liền cùng Lận nạ đạt thành qua ước định. "Tốt, qua mấy ngày mang theo bọn họ chạy tới a." Gã Lệ ổng dưới tay có cờ dịch sân cùng phật hai người bọn họ cao vị pháp sư, giao đứa nhỏ loại chuyện này có thể giao cho bọn hắn, bọn hắn tại thế giới loài người vốn là có lấy chính mình học đồ, am hiểu dạy bảo tuổi trẻ người thi pháp. Hai người kia loại pháp sư còn chưa có trở lại. Bất quá chỉ cần gã Lệ ổng bên này liên hệ bọn hắn một chút, lấy cao vị người thi pháp năng lực, có thể cấp tốc trở về đến tục Bắc Bang Nguyên. Lận nạ quan tâm một đoạn thời gian không gặp hai nhân loại đứa bé không có tại gã lệ ổng thành lũy bên trong mỏi ngòn chờ đợi tại sao nửa giờ liền đứng dậy rời đi tại thần rời đi về sau không khí chung quanh nổi lên chấn động thân ảnh của lực năng long theo trong không khí dần dần hiện hiện ra rất đẹp ngân long đây là bằng hữu của ngươi sao ta nhìn giữa các ngươi quan hệ thật không tệ lực năng long thiếu nữ hỏi tại gã lệ lẹo mang ngân long tiến vào thành lũy thời gian thần liền tỉnh lại sau đó ẩn thân ở trung quanh bí mật quan sát gã lệ lẹo có thể phát hiện thần tung tích bất quá lận nạn nhưng lại không biết nhất cử nhất động của mình đều tại một đầu chuyển kỳ long ánh mắt nhìn soi moi không có chút nào phát giác Đều sinh hoạt tại Cực Bắc Băng Nguyên, chúng ta quen biết tương đối sớm. Gã Lệ ổng thuận miệng trả lời một câu, lực năng long nháy mấy mắt, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không có tiếp tục truy vấn chuyện của Ngân Long. Không đi quản Nguyên Sơ Thái Dương chi thần cùng chuyện của Quang Minh giáo đình về sau, kế tiếp tại Cực Bắc Băng Nguyên thời gian liền ăn ổ lên. Chương 211, cung lực có thể long lần thứ nhất nếm thử, cầu nguyện phiếu, 2. Gã Lệ ổng đem một vài tài phú chuyển rời đến chủ tổ bên trong, đem bên trong đắp lên kim quang lừng lẫy, châu quang bảo khí, một chút ma pháp đạo cụ, bảo thạch, đến không hết kim loại tiền tệ cùng khoáng thạch đều thả tiền đến. Mặc dù làm không được giống như là dung nham bán vị diện như thế chất đầy ngọn núi, nhưng là cũng đầy đủ phủ kín mặt đất mấy tầng. Trong khoảng thời gian này, Duna một mực không có ở tại gã Lệ Ông trong thành lũy. Gã Lệ Ông nhường thân thuộc tại phụ cận cho nàng chế tạo một cái mới xảo huyệt. Nhưng là cái kia so sánh dưới quá đơn sơ xảo huyết, Duna căn bản không đi, liền liềnỷ lại gã Lệ Ông tổ rồng bên trong. Chính như gã Lệ Ông ban đầu suy nghĩ như thế, tại quen thuộc thoải mái dễ chịu lại xa hoa tổ rồng sau, thần liền không cách nào lại dễ dàng tha thứ cái đơn sơ đáng thương tổ rồng hoàn cảnh, cho dù thành lũy chủ tổ bên trong tại phú không phải thần, nhưng tối thiểu nhất nhìn xem thuận mắt, làm cũng dễ chịu. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Gã lệ ổng không có đuổi dù nạ đi. Hắn tổ rồng cũng đủ lớn, hơn nữa dù nạ không có ngấp nghé hắn tài bảo, làm ra nhường hắn không vui chuyện. Dù nạ ở bên cạnh nằm ngáy o o, một cỗ vô hình lực trường năng lượng liên tục không ngừng bị thần thu lấy, ổn định tăng cường lấy thần khí tức, cường hóa lấy thần thể phách. Gã lệ ổng cũng tại trong tổ rồng. Hắn duy trì sồ long hình thể, lưng tựa thân thể của dù nạ, tối đầu nhìn xem cất đặt với mình trên bụng sách pháp thuật, long trảo trên không trung huy động, phác họa pháp thuật mô hình. Chú pháp cùng tố năng, hắn đều học được cao vị thất hoàn trong tay hắn bên trên có thất hoàng chú pháp cùng thất hoàng tố năng sách pháp thuật ngay tại dần dần bị gạ lệ ổng hiểu thấu đáo nắm giữ tố năng pháp thuật liền không nói nhiều căn bản là thanh thế cùng quang hiệu mười phần tràn ngập phá hư tính cùng lực sát thương pháp thuật mà thất hoàng chú pháp ngoại trừ hai loại vị diện truyền tống thuật bên ngoài gạ lệ ổng còn học xong mới không gian truyền tống thuật không gian truyền tống thuật không vượt tinh bích chỉ là tại trước mắt trối chủ vật chất thế giới truyền tống. chỉ cần ma lực cùng tinh thần lực đầy đủ trong đầu còn có tương ứng toạ độ neo điểm gạ lệ ổng hoàn toàn có thể theo cực bắc băng nguyên mở không gian một bước đến kim trúc long đảo chỗ xa xôi hải vượng tại học được không gian truyền thống thuật về sau Trường kỳ mà Khô Khan Phi hành liền có thể tóm tắt. Gã Lệ Ổng tương đối yêu thích từ trên cao hướng phía dưới quan sát, tại phi nhanh thời điểm quan sát ở trên mặt đất sinh hoạt hành động sinh vật, không phải rất xa lại lười nhắc chạy, hắn đại khái không cần đến không gian truyền tống thuật, bất quá tổng thể mà nói, pháp thuật này tương đối thực dụng. Về phần hệ khác pháp thuật, gã Lệ Ổng có pháp thuật thư tịch đã đầy đủ hoàn chỉnh, có thể cung cấp hắn không chướng ngại học được cao vị. Bất quá, gã Lệ Ổng tinh lực là có hạn. Hắn nuôi tất cả học phái pháp thuật đều cảm thấy hứng thú, nhưng liền trước mắt mà nói, hắn càng muốn trước đem chú pháp cùng tố năng trong đó nhất hệ học tập tới chuyên kỳ. Tại linh hồn kết tinh trợ giúp hạ, tinh thần lực của hắn đã đạt đến chuyển kỳ người thi pháp trình độ, nhưng là pháp thuật tạo nghệ lại mới vừa vặn tới thất hoàng cao vị, trinh lệch rất nhiều. nhường gã lệ ông cảm thấy lãng phí chính mình chuyển kỳ tinh thần lực. thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy cũ quen thuộc loài dòng khí tức từ xa đến gần, gã lệ ông hơi ngẩng đầu, ánh mắt phản phất xuyên thấu thành lũy vách tượng, thấy được cảnh tượng bên ngoài. Nhỏ số long đem sách pháp thuật thu hồi, sau đó vung lên long dự, thân thể khôi phục nguyên dạng đồng thời, hướng thành lũy bên ngoài bay đi. trong máy mắt, ngân sắc cự long xuất hiện ở thành lũy mái vòm bên trên, sừng sững tại gào thét lạnh thấu xương trong cùn phong, hết thảy ba cái thân ảnh màu trắng chậm rãi tới gần. Lận hạ còn không có mang theo hai nhân loại hài đồng tới, mấy cái tiểu long tể tử đạt được tin tức về Bạch Long Nương, tiến về nơi này, tới đi săn. Gã Lệ ổng chăm chú nhìn lại. Hự, Tom, Chatter, cái này mấy đầu nhỏ rồ long khó khăn lắm dài hơn 3 mét, hình thể còn không bằng gã Lệ ổng thủ hạ Đông lang, sức chiến đấu càng là kém xa tí tắp, ba đầu nhỏ rồ long cộng lại cũng đánh không lại một đầu trưởng thành Đông lang. Tại bị gã Lệ ổng nhìn thấy thời điểm, ba tiểu long giống nhau chú ý tới gã Lệ ổng. Kia đứng ở băng sơn núi thành lũy phía trên, cao lớn hùng vĩ thân thể như là một tòa núi nhỏ, xa so với Bạch Long Nương càng thêm kiếp người. Vẹn vẹn hình thể liền tản ra tràn trề lực áp bách, nhường ba tiểu long cơ hội quên đi hô hấp. Mặc dù không thể tin được, nhưng là kia khí tức quen thuộc cùng bộ dáng nói cho bọn chúng biết, cái này dài hơn 30 thước cự long quả thật là huynh trưởng của bọn hắn. "Thêm, gã lệ ổng đại ca." Tại ở gần về sau, ba đầu tiểu long đồng thời đê mi tuấn nhãn, lại bao hàm tôn kính nói rằng, lúc mới bắt đầu nhất, gã lệ ổng mạnh hơn bọn họ bên trên một chút, không đủ để để bọn hắn cảm thấy kính sợ, coi như một mực bị đánh, bọn hắn vẫn là phải thường xuyên đi khiêu khích gã lệ ổng, thăm dò sức mạnh của gã lệ ổng. Hiện nay, tại gã lệ ổng đã trở thành cực bắc băng nguyên chi vương thời điểm, bọn hắn còn chỉ có thể sinh hoạt tại bạch long nương long dược phía dưới trên lệch khổng lồ như vậy, tựa như lệch trời vực sâu, bọn hắn đã không còn đối gã lệ ổng có bất kỳ khiêu khích trí nghĩ tâm tư. xa ly a đâu ba người các ngươi một mình tới gã lệ ổng như mày cực bắc băng nguyên sinh vật có trí khôn đều thuộc về thuận với hắn tự nhiên không dám đối với hắn bảo vệ dưới tiểu long động thủ nhưng là nơi này còn có rất nhiều như là hung bạo loại hung manh gia thú không có bao nhiêu trí tuệ mà pháp sinh vật vạn nhất gặp phải một cái hung bạo hưng ba người bọn hắn liền phải cùng cực bắc băng nguyên nói tạm biệt ân mẫu thân tại tổ dòng bên trong đi ngủ đâu để chúng ta chính mình tới khiu lung lay cái đuôi nhỏ ngọt ngào kiểu nụn tiếng nói bên trong mang theo bất đắc dĩ gã lệ ổng cái này bạch long nương, đã không cứu nổi vờ đi gã lệ ổng kêu một tiếng gió lạnh gào thét có bạch quang lấp lóe trong nháy mắt đi tới gã lệ ổng dưới chân vĩ đại vĩnh hằng chi long xin ngài phất phó cái này đông lang thống lĩnh tứ chi trắng kiện dáng người khôi nô tại tuyết trắng lông tóc hạ mơ hồ có thể thấy được vảy màu trắng trên thân tản ra nhường ba tiểu long kinh hoàng khí tức cường đại chiếu khán một chút bọn hắn đừng cho bọn hắn xảy ra chuyện nhưng cũng không cẩn thận giúp bọn hắn đi săn về sau lại an bài đông lang đưa bọn hắn rời đi Gã lệ ổng không thích làm bà mẫu. Bất quá bây giờ hắn rất nhiều chuyện đều không cần tự thân đi làm, loại chuyện này ném cho thân thuộc liền xong việc. Mấy người này long đệ long nguội, đối với hiện tại hắn mà nói, tiện tay cho một chút che chở cũng không phải chuyện phiền toái. Đặt ở trước kia, gã lệ ổng khẳng định là sẽ không đi quản. Tuân mệnh. Ngọc Ly nhớ kỹ ba tiểu long khí vị. Cái kia, gã lệ ổng đại ca, làm phiền ngươi. Mấy đầu tiểu long nhìn gã lệ ổng cũng không có làm khó bọn hắn, ngược lại còn nhường thân thuộc chiếu cố tự thân, tại ngẩn người về sau, đối gã lẹo ổng cảm kích nói. Chờ các ngươi trở về, nói cho xạ lũ hạ, nhường thân lần sau tự mình đưa các ngươi tới. Chúng ta không dám." Chát Lơ gãi đầu một cái, ăn ngay nói thật. Gã Lệ ổng túi đầu nhìn xuống mấy cái tiểu long đệ tử, trầm giọng nói, "Không dám. Các ngươi liền nói cho nàng, là ta yêu cầu." Chính mình lười nhắc quẩn, ngược lại nhường hắn để ý tới. Cái này sao có thể được? Gã Lệ ổng không muốn nuông chiều Bạch Long Nương. Nếu không lấy tính cách của thần, chỉ có thể được một tức lại muốn tiến một thước, được đà lên tới. "Tốt, chúng ta sẽ cùng mẫu thân nói." Đám rồng nhỏ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía gã Lệ ổng, cùng nhau đáp lại nói. Cùng lúc đó, Bạch Long Nương mở to mắt, hắt hơi một cái tại trái phải mắt nhìn về sau, lại thưa thưa phục phục nhắm mắt lại, ghé vào điểm suýt lấy thưa thất tài bảo bằng tình trên giường lớn ngủ. về sau, tại đông lang chăm sóc hạ, ba đầu tiểu long huy động long dực đi tìm thích hợp con muỗi. trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, gã lệ ống bay trở về thành lũy chủ tổ, nhìn từ trên xuống dưới dù nạ, dù nạ đang ngủ thời điểm, dùng cái đuôi đem chúng quanh bảo thạch cùng kim tệ quét tới, làm thành một vòng còn cuốn thân thể của thần, thần lân phiến bởi vậy biến thành kim quang lửng lánh bảo thạch cùng kim tệ quang trạch, nhìn qua tương đối mấy người. chân long tại giấc ngủ thời gian đối với ngoại giới như cũ có cảm giác biết chú ý tới gã lệ ổng tới gần cùng ánh mắt, dù nã chậm rãi mở mắt, lộ ra đạm tử sắc trong vắt đôi mắt. Nô ta ngủ thật lâu sao? Thân lười biếng triển khai long rực, sau đó giống như là mèo to như thế cùng động thân eo. Chỉ có mấy ngày, không tính lâu. Gã lệ ổng nhìn qua dù nã nhìn kỹ bởi vì động tác của thần mà đưa tới nhỏ bé chấn động. Có lẽ là bởi vì lực năng ảnh hưởng tại dù nã trung quanh, thời gian nước sông gợn sóng chấn động luôn luôn tương đối rõ ràng, dễ dàng gây nên gã lẹo ông chú ý tại bảo thạch cùng kim tệ vẩn quanh bên trong đi ngủ, thật đúng là một cái chuyện tốt. Dù nã còn chưa ngủ đủ, thần dường như mãi mãi cũng ngủ không đủ. Muốn cùng một chỗ ngủ đi. Ta còn không có gặp ngươi thế nào ngủ đâu." Zuna nháy mắt, nói với Gã Lệ ổng. "Long vi bẻ qua, thần tại bên cạnh mình quét ra tới đất trống, ra hiệu gã Lệ ổng có thể dựa đi tới đi ngủ." Gã Lệ ổng lắc đầu, nói, "Đợi lát nữa ngủ tiếp à, hiện tại ta có một chút mạch suy nghĩ, mong muốn xâm nhập nghiên cứu một chút lực năng quan hệ với thời gian chi lực." Zuna lung lay thân thể, hiếu kỳ nói, "Muốn làm thế nào?" Dừng một chút, thần nói bổ sung, "Vạn nhất phối hợp không tốt, thất bại ngươi chớ có trách ta." Gã Lệ Ông suy tư một chút, sau đó châm trước môi ngữ, chậm rãi nói rằng, "Đây chỉ là một lần đơn giản đến thử." không cần khẩn trương. Ta một hồi phóng thích thời gian chi lực, trực tiếp rót vào thời gian trường hạ, tận khả năng quấy nước sông, để ngươi cũng có thể nhìn thấy nó biến hóa. Sau đó, ngươi lại lấy lực năng gia trì đi vào, xem trước một chút sẽ hay không có biến hóa. Chưa xong còn tiếp.